một c h ư ơ n một chúng sinh thiếu tông chủ quân giật phi cảm giác mình đầu nhanh nổ tung đau đầu một n ư ớ c vô số tin tức sắp nhập vào ý thức của hắn ở trong thật lâu quân giật phi từ từ mở mắt trong đôi mắt thoáng qua một tia khắc cốt mình tâm hận ý t h á n h g i a o ngươi cũng dám phản bội ta ta quân giật phi cùng ngươi không đội trời chung quân giật phi tức giận xong quyền nắm chặt cánh tay gân xanh nứt lên bắp thịt trên mặt đều có chút b ậ m méo thật lâu quân giật phi tự d ê u n ở nụ cười không nghĩ tới ta đường đường thiên tà công tử vậy mà xuyên qua đến nơi này phế vật trên thân quả thật trâm trọng a h ắ n là một vạn năm trước thiên vũ đại lục vang ộ i cổ kim kỳ tài. tính sợ hắn người gọi hắn là thiên tà công tử người hận hắn gọi hắn là quá t à ma tôn là chế bá thiên vũ đại lục thiên tả cung c u n g chủ thiên tả cung cường giả như mây bảy mươi hai s á t tùy tiện một ra đi cũng có thể độc bá nhất phương quân lâm thiên hạ không dám không theo cho dù là bây giờ toàn bộ thiên vũ đại lục vô thượng thánh địa thánh điện tại một vạn năm trước cũng muốn nhìn trời tả cung nhượng bộ lui binh nhưng trong một đêm thiên tả cung hủy diệt bị san thành bình địa trở thành lịch sử thiên tả cung công chủ thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ quân giật phi thần bí tiêu thất thành giao người cái này nữ nhân đã độc ta quân giật phi tất báo thủ này quân giật phi tự nhiên biết thiên tả cung hủy diệt là bị thánh điện ám toán thánh điện thánh nữ đã từng thiên tả công tử thích nhất nữ nhân thánh giao ám toán hắn quân giật phi sớm đã tu luyện thành bất diệt thánh ma thể trừ phi là sẽ vượt qua lực lượng của hắn vàng không là giết không chết hắn nhưng thánh điện nhưng là đem hắn thân thể phân giải thành m ộ ư ơ i nơi đồng thời đem tam hồn thất phách phong ấn trong đó chuẩn bị dùng sức mạnh của tháng năm t i ê u hao nguyên thần của hắn đặt đến giết chết hắn mục đích ung dung vật năm mặc dù quân giật phi nguyên thần suy yếu vô cùng nhưng c h ấ n áp quân giật phi thiên hồn phong ấn cũng tại thiên cổ trong năm tháng có chỗ bưng lỏng nhường hắn tìm được cơ hội trốn thoát cuối cùng nhập thân vào cái này sắp chết phế vật trên thân bây giờ thiên vũ đại lục thánh điện là bao t r ù n hết thể trật tự trên quái vật khổng lồ quân lâm toàn bộ thiên vũ đại lục mà hắn thiên tả c u n g sớm đã t r ô n v ù i tại bụi b ằ m lịch sử ở trong bị người quên lãng từ trong trí nhớ quân giật phi đã biết ung dung văn năm thánh giao bây giờ đã là thánh điện thanh hoàng quân lâm thiên h ạ bất quá sớm đã ẩn vào phía sau màn bây tiểu p h ẩ đương nhiên thiên tả công tử linh hồn chiếm cư tuyệt đối chủ đạo nhìn xem bốn phía hoàn cảnh là một gian địa lao đang lục soát rồi một lần trí nhớ của đời trước biết tình cảnh của mình thật không tốt quân giật phi mặc dù là thiếu công chủ nhưng mà phụ thân của hắn cũng chính là đương nhiệm công chủ quân thiên nhai tại hai năm trước mất tích dẫn đến cổ nguyên tông hư danh rơi xuống phó tông chủ thượng thanh hải trong tay mà hắn cái này thiếu tông chủ tự nhiên là không được thích chịu đến liêu thượng thanh hải phe chèn ép bị đoạn tuyệt hết thể tài nguyên tu luyện thường xuyên chịu đến nước hiếp mà quân giật phi tính cách n u nhược đến t ự điểm mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng không dám phản kháng dẫn đến thượng thanh hải nhi tử thượng v i n h làm trầm trọng thêm lấy hắn phi lễ nữ đệ tử duy tử tính cả chấp pháp đường đệ tử làm n ụ c hắn một trận đem hắn bắt bỏ vào địa lao thảo một trận đem hắn bắt bỏ vào địa lao thảo một trận đem hắn bắt bỏ vào địa lao tiền thân ngươi yên tâm bây giờ từ chủ ta đạo bọn hắn thiếu n ợ ngươi bản công tử sẽ gấp trăm ngàn lần n ó i lại Chốc lát quân giật phi nhữ mày thì thảo nói đ a n g điền p h á t h o á i cái này có chút phiền thoái thiên vũ đại lục tất cả võ giả t h ư ờ n g thức người tu luyện cần phải có đ a n g điền làm căn cơ mới có thể tu luyện đ a n g điền bể nát tự nhiên không cách nào tu luyện xem ra cái này thượng v i n h là chuẩn bị để cho ta không cách nào xoay người liền đ a n g điền đều phế đi sáu quân giật phi đôi mắt thoáng qua bén nhọn sắc cơ a cũng không phải không có biện pháp hai chương hai t h ô n thiên p ệ địa thần quyết quân giật phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mình làm năm tại một chỗ thượng cổ tông môn bí cảnh từng chiếm được một bản công pháp gọi thôn thiên vệ đ ị a thần quyết chính là hóa đan điền vì khí hải có thể thôn vệ hết thể năng lượng tiên địa. chỉ là thôn thiên vệ đ ị a thần quyết muốn tại một ư ơ i năm tuổi trước đó tu luyện hơn nữa cần phá toái đan điền lúc đó sớm đã tu luyện đến chân linh cực cảnh quân giật phi tự nhiên bất sẽ tu luyện đương nhiên hắn mặc dù không có tu luyện nhưng phương pháp tu luyện hắn vẫn nhớ kỹ quân giật phi năm nay một ư ơ i bốn tuổi ngược lại là có thể thử một lần bằng không cũng không có biện pháp khác đan điền cho tàn áp dựa vỡ vụ đan điền quá trình này thống khổ đắng cho dù là quân giật phi ý chí cường đại cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh cái kia đau đớn phảng phất ngàn vạn cái lơi dao tại hắn trên thân thể cắt chém đồng dạng cũng may quân giật phi đan điền nguyên bản là tàn phá không chịu đ ổ i quá trình này chỉ kéo dài mười mấy hô hấp liền hoàn thành cảm giác kia phảng phất trong thân thể một cái khí cầu bị đâm thủng đồng dạng xoạt xoạt một tiếng quân giật phi thân thể nhẹ b ẫ n g có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hắn có chút hiếu kỳ cũng mới biết bây giờ đan điền của mình đã biến thành bộ giá gì đây là quân giật phi nội thị phía sau có chút kinh ngạc phát hiện chính mình ban đầu v bây giờ đã biến thành một cái tối như mực đang tại chuyển động vòng xoáy đây chính là khí hải quả nhiên thần kỳ quân giật phi ý niệm dò xét đi qua kinh ngạc phát hiện một cố cường đại hấp xả chi lực từ vòng xoáy kia chỗ truyền đến phản g phất liền ý niệm đều có thể thôn phệ đ ồ n g dạng quân giật phi trong lòng giật mình vội vàng ra khỏi thật thần kỳ công pháp xem ra lần này là đánh c u ộ c đúng bất quá bây giờ nhất thiết phải khôi phục tu vi bằng không không có bất kỳ cái gì sức tự vệ quân giật phi thì thào mà nói bất quá thôn thiên thần quyết mặc dù rất mạnh nhưng bây giờ không thích hợp toàn lực tu luyện dù sao hấp thu thiên địa nguyên khí động t i n h t h á i thái sẽ để người chú ý tính toán tạm thời trước tiên khôi phục như cũ thực lực ở trên thiên vũ đại lục võ giả cảnh giới chia làm phàm vũ thất cảnh chân linh chính cảnh phàm vũ thất cảnh theo thứ tự là tôi gia luyện cốt ngưng huyết đội tùy mạnh phụ thành gân hóa m ạ c h đây là thuộc về trúc cơ cảnh giới mà quân giật phi tiền thân thuộc về tôi gia thất trọng thiên tư chất mặc dù nhiên bất tính toán phế vật nhưng là rất bình thường cái này tư chất quá kém bất quá cũng may là gặp phải ta bắt đầu tu luyện tôi gia cảnh tên như ý nghĩa rèn l Phật Tây Tủy. trúc tiên. Mao vào đạo Là võ võ giả trúc cơ bước vào võ đạo bước đầu、tiên. quân giật phi dựa theo thôn thiên thần quyết phương thức vận hành bắt đầu vận chuyển khí hải vòng xoáy kia hình dáng luồng khí xoáy bắt đầu chuyển động hấp thu bốn phía năng lượng đột phá phảng phất nước chạy thành sông đồng dạng tôi ra nhất trọng thiên còn không có ngừng tiếp tục đột phá tôi ra nhị trọng thiên tôi ra tam trọng thiên lốp ba lốp bút quân giật này g xương cốt ra ra phát ra giống giang đậu một dạng âm thanh liên tiếp đột phá thẳng đến tôi ra bắt trọng thiên mới ngừng lại được quân giật phi rất là hài lòng hắn tự nhiên biết có thể dễ dàng như vậy đột phá thậm chí so quân giật phi tiền thân tu vi vẫn còn lúc còn mạnh hơn đặt đến tôi ra bắt trọng tiên là bởi vì quân giật phi tiền thân mặc dù đang điền phá toái nhưng năng lượng cũng không tiêu thất chỉ là giải trong thân thể bây giờ t h i triển thôn tiên thần quyết sẽ lấy mê hoặc năng lượng lần nữa hấp thu thậm chí phía trước quân giật phi phụ thân tại hơn mười năm thời gian bên trong cho hắn ăn thiên tài địa b ả o chưa từng hấp thu dược lực cũng thốt vệ này mới khiến hắn đột phá đến tôi ra bắt trọng tiên bất quá vẫn là quá yếu nhất định phải nhanh chóng đột phá đến ngưng huyết cảnh quân giật phi thì thảo mà nói bà chứ ba đầu ngươi có bệnh c ầ nguyên tông phó tông chủ chính là ngưng huyết cảnh v muốn có chút năng lực tự bảo vệ mình hắn ít nhất cũng cần đột phá đến luyện quất cảnh phế vật c ơ m của ngươi thái một cái đôi mắt nhỏ thanh niên bưng cơm đi tới trực tiếp đem bàn ă n nhét vào trước mặt hắn trên mặt đất phi phế vật ăn đi chớ lãng phí ngược lại ngươi cũng ngày giờ không nhiều cái kia đôi mắt nhỏ thanh niên cười lạnh một tiếng còn tại hắn bàn ăn phun một bãi nước miếng quân giật phi n h ú g mày nghĩ hắn thiên tả công tử tại vạn năm trước đây chính là dậm chân một cái cũng phải làm cho cả tòa đại lục run dậy nhân vật cho dù là hắn bây giờ lòng vây khốn t r ố nước cạn cũng không phải tùy tiện một người có thể làm đủ quân giật phi ngóng nhìn liễu na thanh niên một mắt tà tà nợ nụ cười đứng lên chắp tay sau lưng dạ o bước đến song sắt phía trước nhìn xem thanh niên kia a cái này quân giật phi cho ta cảm giác như thế nào có chút không giống thanh niên kia n h ũ n mày người hay là người kia nhưng ban đầu chán trường suy dạng sớm đã tiêu thất nhiều hơn một cỗ tà mị điên cuồng quyến khí trước nhìn cái gì vậy lại nhìn đưa ngươi tròng mắt móc ra thanh niên lạnh lùng nhìn xem hắn nói ngươi có bệnh quân giật phi nhìn xem thanh niên lãnh đạm nợ nụ cười phế vật ngươi ý gì nói rõ ràng đôi mắt nhỏ thanh niên nhìn xem quân g ậ t phi nhãn hiện l ạ mang không tin gần nhất ngươi có phải hay không tại ban đêm thời điểm tứ chi không còn chút sức lực nào cùng với rút n dậy ho khan quân giật phi một mặt lạnh lùng làm sao ngươi biết thanh niên chấn động trong lòng hơi kinh ngạc ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta quân giật phi chắp tay sau lưng một mặt phong khinh vân đạo thanh niên không chút nghĩ ngợi mở ra điệu lao cửa sắt đi đến hắn nhưng là tôi ra thất trọng tiên t u vi cũng biết quân giật phi bây giờ là phế nhân không sợ hắn đùa nghịch hòa giặc gì ngươi có ý tứ gì nói rõ ràng bằng không đừng trách ta không khắc khí thanh niên nhìn chăm chú quân g ậ t phi ngươi có phải hay không c h ú n g qua độc chỉ là dị vang chưa từng đem độc g i ả i tận dẫn đến ngươi kịch độc tiền phục tại trong thân thể trở thành mãn tính kịch độc tại trong thân thể ngươi k h u y ế t tán chúc mừng ngươi ba ngày sau ngươi đem kịch độc bạo thể mà chết quân giật phi lười biếng nói cái gì ngươi nói vậy thanh niên sắc mặt trắng bệnh mặc dù ngoài mạnh trong yếu nhưng là có chút tin dù sao quân giật phi nói đều chúng không tin ngươi ở đây dưới rốn ba tấc quan g nguyên huyện t ấ n xuống có phải hay không sẽ kịch liệt đau nhứt quân g ậ t phi giống như cười mà không phải cười thanh niên làm theo quả nhiên cảm thấy cơ thể kịch liệt đau nhứt toàn thân run dậy đối với quân giật phi lời nói hoàn toàn tin run giọng nói thiếu t ô n g chủ cầu ngươi cứu ta quân giật phi thản nhiên nói chính mình phiến ba trăm phía dưới cái tát đến bản công tử hài lòng ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi giải cứu chi pháp thanh niên biết quân giật phi đang trả thù chính mình trong lòng thầm h ậ n cũng không dám không theo thầm nghĩ tiểu tử chờ moi ra cứu mạng chi pháp định để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ba t ba ba thanh niên bắt đầu chính mình b ằ n thay vì để cho quân giật phi xuất khí nói cho hắn biết cứu mạng chi pháp hắn không dám qua loa thẳng đem chính mình đánh mắt nổi đỏm đóm mặt xương phủ còn giống đầu h e o quân giật phi thấy thế tà mị nở nụ cười hắn trước kia còn có một cái nhã h ả o gọi k i ể u tuyệt ta quân y đạo cũng là nhất tuyệt từ thanh niên kia khí sắc liền có thể nhìn ra trong cơ thể hắn tình trạng hắn thầm nghĩ bây giờ người đầu óc đều như thế ngu xuẩn tùy tiện lừa gạt một chút đều tin tưởng không nghi ngờ cái gọi là quan g nguyên huyệt là huyết mạch tụ tập chi địa tại cái nào đó đặc định đoạn thời gian ân xuống tự nhiên sẽ ngăn chặn máu chảy dẫn đến kịch liệt đau nhức vô cùng cái này đôi mắt nhỏ thanh niên tự nhiên bị dễ dàng lừa qua có thể nói cho ta biết cứu mạng phương pháp sao thiếu tông chủ đôi mắt nhỏ thanh niên hữu khí vô lực nhìn xem quân giật phi đầy mặt chờ mong quân giật phi chỉ vào đầu của hắn c ư ờ i ta nói kỳ thực ngươi không có bệnh chỉ là đầu góc của ngươi có bệnh lời rơi quân giật phi chắp tay sau lưng cất bước đi ra đ ị a lao t h ằ n g ngại danh khi người quá đáng thanh niên biết bị lửa tức đến hộp máu mồm hôn mê bất tỉnh bốn chương bốn thông môn đội chấp pháp mới ra đ ị a lao đâm đầu đi tới một đám người cầm đầu một cái thanh niên dáng người thon dài khuôn mặt tuấn giật thần sắc nạo nghễ chính là cầu nguyên tông phó tông chủ công tử thượng vinh ở bên cạnh hắn chính là cựu trưởng lao nữ nhi liếu hầm ai Bây giờ mai, khinh thường đến cực điểm. đương a n khôn g khéo h vào rút nhiên quân giật phi cũng trực tiếp đem nước này tính chất dương hoa nữ nhân không thấy đáng dẫn sáu liễu hồng mai nhìn thấy quân giật phi dám không nhìn chính mình đông cảm giác phẫn nộ quân giật phi ngươi vậy mà chạy án thượng vinh khi nhìn đến quân giật phi thần xác trầm xuống cười lạnh nói bản công tử lại không có xúc phạm tông uy có tội gì quân giật phi thần xác bình tĩnh tiểu xúc sinh còn công tử nói ngươi có tội ngươi thì có tội còn dám dạo biện x ấ u thượng vinh còn chưa nói chuyện bên cạnh hắn trung thành nhất tùy tùng hồng giã liền nhảy ra ngoài chỉ vào quân giật phi cái mũi nổi giận mắng ba một tiếng hồng giã nhưng cảm giác bóng người trước mắt nhoáng một cái mặt trái của hắn chịu một bạt h a i kêu thảm một tiếng bay ra ngoài ngươi dám đánh ta hồng giã b ù mặt có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đầy miệng phân phân nên đánh quân giật phi thản nhiên nói tiểu xúc sinh ngươi dám đánh lén hồng g ã cả giận nói ba quân g ậ t phi thân thể lắc lư một cái lại là sáng một bạt h a i lần này hồng giã mặc dù hết sức chăm chú vẫn không nhìn thấy quân giật phi là như thế nào xuất thủ hắn liền bị một bạn thai t á t bay ra ngoài ngươi nói đánh lén bạn công tử liền đánh lén cho ngươi xem một chút quân giật phi chắp tay sau lưng một mặt phong khinh vân đạo quân giật phi đánh chó còn phải xem chủ nhân mặt ngươi nghĩ tự tìm cái chết sao thượng vinh lạnh lùng ánh mắt nhìn xem quân giật phi chó của ngươi không có bực hảo cắn người linh tinh bản công tử thay ngươi r à o h ấ n r à o hấn và không có một ngày tự dứt lấy họa liền đến đã không kịp sáu quân giật phi lãnh đạo đạo rất tốt xem ra ngươi đã khỏe quên vết xèo đau bạn công tử liền để ngươi biết. Phế phải phế vật phải có phế vật bất đầu, bản công tử có giác nộ, quân á cái háng bản bản bước công người công người mạng Thượng Vinh từng hướng cho cơ của chui có cho tử một từ ta tử thể tha một một hội, khấu dưới lại qua, đầu, u q đập về quân giật phi bước tới, t r ê nhìn t â Quân n tản ra khí tức cường、đại. Luyện quốc cảnh định phong tức giật phi nhìn ra sao. khí phi h quốc đại. ra liệu thượng vinh thực lực không thể không nói hắn tiền thân cùng đối phương so ra đích thật là phế vật bên trong phế vật đương nhiên cho hắn thời gian thượng vinh căn bản vốn không trong mắt hắn bất quá bây giờ thực lực của hắn dù sao chỉ là tôi ra cảnh thất trọng tiên cùng đối phương t r a n lệch rất lớn đương nhiên quân giật phi cũng không e ngại hắn là khi xưa thiên tà công tử lấy ra tất cả át chủ bài cũng không phải không thể một trận chiến quân giật phi chiến ý l â m nhiên song phương hết sức căng thẳng dừng tay mười mấy mặc tông môn đội chấp pháp phục sức đệ tử vây quanh quân giật phi khi nhìn đến đội chấp pháp thời điểm nhún mày hắn biết lấy thượng gia tại tông môn thế lực đội chấp pháp nhất định có rất lớn trình độ là thiên hướng đối phương cũng may đội chấp pháp cũng không n ắ m ở thượng thanh hải trên tay chuyện gì xảy ra đội chấp pháp đội trưởng chu k h ô n sụ mặt chu minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a thượng vinh đối với chu khôn mỉm cười còn công tử chu khôn khi nhìn đến thượng vinh cũng không dám thất lễ chặt tay đối phương dù sao cũng là phó tông chủ công tử tương lai thậm chí rất có thể trở thành tông môn thiếu chủ người này đã thương bằng hữu của ta theo tông quy nên xử trí như thế nào thượng vinh lãnh đ ạ m nợ nụ cười năm ừ năm tông quy theo tông quy làm cấm đoán mười ngày lại xử do i hình chu khôn ngược lại là đối với tông quy rất quen thuộc em hay nói vậy được rồi người này đã thương huynh đệ ta hẩm giã chu khôn ngươi đem hắn cầm xuống a thượng vinh một bộ đương nhân đạo không sai đem hắn cầm xuống b ự c này phế vật cùng chúng ta ở chung một chỗ sẽ chỉ làm chúng ta tông môn hồ thẹn h ừ vũ n ụ c tông môn nữ đệ tử đã thương tông môn đệ tử dạng này người không xứng ở tại tông môn nhất thiết phải đổi u ra ngoài sáu bên cạnh hướng về thượng vinh cổ nguyên tông đệ tử bắt đầu hồ nào lên mỗi người trên mặt đều mang biểu tình nhìn có chút hà hê quân giật phi thượng vinh nói là sự thật chu khôn sắc mặt trầm xuống đại khái vẫn là không có sai quân giật phi cười nhạt một tiếng vậy ngươi và chúng ta biên nhận công đường một chuyến a chu khôn sắc mặt trầm xuống nếu như bản công tử không nói gì quân giật phi mặt không biểu tình vậy liên không phải do ngươi chu k h ô n đối với bốn phía chấp pháp đường đệ tử q u á t lên cầm xuống dám phản kháng giết không tha sáu chậm đã quân giật phi tuyệt đối q u á t lên sợ vậy vẫn là thuốc thủ chịu trói đi chu k h ô n ánh mắt lãnh khốc nhìn xem quân giật phi thần s ắ c mang theo giọng n i ệ m ai nếu như ta cùng các ngươi biên nhận công đường trước hết giết h ắ n hắn a quân giật phi chỉ vào hống giã một mặt cười nhạt một tiếng ngươi ở đây đủ nghịch hoa dạng gì chu không híp mắt nhìn xem quân giật phi nhìn ngươi đọc thuộc lòng tông môn pháp quy thỉnh thử hỏi tông quy điệu thứ ba là cái gì quân giật phi chắp tay sau lưng nói cái này không làm khó được ta tông bi điều thứ ba vũ nhục tông chủ thậm chí thiếu tông chủ giả làm chỗ cực hình chu không đạo vậy được rồi ta vẫn không phải cầu nguyên tông thiếu tông chủ quân giật phi vẫn đạo cái này sáu cái này sáu chu k h ô n hơi lung túng một chút hiện tại cầu nguyên tông sớm đã không còn người đem quân giật phi tên phế vật này xem như thiếu tông chủ nhưng mà tông môn lại còn không có bại miên hắn hắn vẫn danh chính ngôn thuận thiếu tông chủ đây là không thể phủ nhận như thế nào khó trả lời sao quân giật phi nụ cười dễu cận đạo ngươi là cầu nguyên tông thiếu tông chủ chu k h ô n hít một hơi thật sâu đổ trắng thay đen sự tình hắn còn làm không được vậy được rồi người này luôn mồm mắng ta tiểu xúc sinh chẳng những vũ n ụ c bản thiếu tông chủ càng là vũ n ụ c bản tông tông chủ lớn như thế nghịch không ngờ không biết lễ phép hàng người chẳng lẽ không phải xử t ử sao quân giật phi tiếng nổ đạo cái này sáu chu k h ô n ánh mắt rơi vào hồng giã trên thân không sáu không sáu tiểu xúc sinh này nói càng sáu hồng giã sắc mặt sắc trắng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi im ngay sáu thượng vinh hung hăng trận mắt nhìn hồng giã một mắt nghĩ kỹ lại tới tìm ta quân giật phi dạo bước m ặ đi từ lâu đến cuối hắn đều là đạo nhiên l ự định p h ả n phất hết thệ đều n ắ m trong tay trong đầu dạng chu khôn sâu đậm liếc l i ê u quân g i ậ t phi bóng lưng rời đi mang theo đội chấp pháp nhân quay người mà đi công tử cứ tính như vậy hồng giã có chút không cam tâm h ừ tính toán không có dễ dàng như vậy thượng vinh cười lạnh nói đáng giận vậy mà cầm thiếu tông chủ thân phận tới dọa ta hồng giã cảm thấy có chút bị khuất thiếu tông chủ hh ắ c ắ c rất nhanh thì hắn không phải là công tử ta sẽ báo thủ cho ngươi thượng vũ vũ hồng g ã bả vai ý vị thâm trường đạo đa tạ công tử đến lúc đó công tử nhất định phải đem quân giận phi tên phế vật này nhường tiểu đệ xử trí tiểu đệ nhất định phải hắn cầu sinh không thể muốn sống không được nếm khắp mười tám giống như cực hình má chết sáu hồng dã cắn răng nói không có vấn đề sáu thượng vinh rất là đắc ý cười to sáu chương sáu tức sùi bọt mép chỉ là thượng vinh trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái quân giật phi đan điền rõ ràng bị hắn âm thầm phế đi vì cái gì đối phương lại như là vô sự bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều chỉ cho là làm ì n h xảy ra sai sót không có phế bỏ đối phương truyền m ì n h hồng dã nghĩ tới điều gì đối với thượng vinh đạo công tử nghe nói phế vật này có một tỷ tỷ danh xưng c ầ nguyên tông đệ nhất mỹ nữ sáu ừ n h à đầu này rất quật cưng ờ mạnh đến bây giờ còn không chịu khuất phục bất quá đến lúc đó đệ đệ của hắn không có thiếu tông chủ vầng sáng nàng còn không phải mặc cho bản công tử t r ả đạp thượng vinh đôi mắt thoáng qua một tia l ã n h sắc bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng liêu hầm mai khi nghe đến quân giật phi tỉ tỉ thời điểm trên mặt cũng lộ ra vẻ ghét ghét bất quá loe lên một cái rồi biến mất quân giật phi trở lại chỗ ở phát hiện tỉ tỉ đang tại trong phòng đi qua đi lại tựa hồ rất gấp tỉ sáu quân giật phi nhìn xem trong phòng một cái một cái thiếu nữ mặc áo trắng mặc dù y phục một mạc lại không che giấu được thiên tư của nàng quốc sắc thứ quân giật phi tiền thân trong trí nhớ biết được tỷ tỷ của nàng gọi hiến thanh tuyết cũng không phải chị ruột của nàng là phụ thân tại nàng lúc ba tuổi ôm trở về tới đại quân giật phi một tuổi hai người từ nhỏ đã tỷ đệ xứng so chị em ruột còn thân hơn phụ thân mất tích trong khoảng thời gian này cũng là hiến thanh tuyết đang chiếu cố hắn bằng không hắn đã sớm chịu nhiều đau khổ đệ đệ hiến thanh tuyết khi nhìn đến quân giật phi mừng rỡ n h à o tới ôm chặt lấy h ắ n làm ta sợ muốn chết tỷ tỷ nghe nói ngươi bị thượng binh bắt đi đang muốn biện pháp cứu ngươi đâu h ế n thanh tuyết nói thân thể mềm mại run dậy khóc ổ lên quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được t ỷ t ỷ đối với mình bảo vệ t ỷ t ỷ bây giờ không sao sáu quân giật phi mặc dù đời trước là quân lâm thiên hạ thiên tà công tử nhưng hắn vẫn cũng là một đứa cô nhi cái gọi là chỗ cao lệnh leo vô cùng hắn căn bản chưa từng lĩnh hội loại thân tình này không có việc gì liền tốt yến thanh tuyết một bộ vui quá mà khóc bộ dáng t ỷ t ỷ tay của ngươi quân giật phi phát hiện t ỷ t ỷ khoác lên trên bả vai mình n u để mang theo bọc máu nhữ mày không có chuyện gì chỉ là không cẩn thận lập phá yến thanh tuyết có chút khẩn trương lui lại mấy bước ta xem một chút sáu lấy quân g ậ t phi làm người hai đời khóc khéo như thế nào không nhìn ra t ỷ t ỷ tại c h e cái gì đệ đệ ngươi vừa trở về nhất định nói bụng t ỷ t ỷ vì ngươi chuẩn bị bữa tối đi đúng n g ư ơ i mép giường là t ỷ t ỷ vừa mới vì ngươi mua tôi t h ể đan ngươi nhớ kỹ phục d ụ nói g n xong tiến thanh tuyết bước nhanh rời đi tính toán t ỷ t ỷ sự tỉnh trước tiên chậm rãi bây giờ quan trọng nhất là tăng cao thực lực mặc dù vừa mới phụ t h â n tới nhưng q u â n giật phi vẫn có thể cảm giác được c ậ nguyên tông ám lưu dũng hơn nữa cỗ này mạch nước ngầm là nhắm vào mình thượng đinh nhìn mình ánh mắt phản phất tại nhìn người chết đồng dạng trong này nhất định là cất dấu âm h u gì bất quá Thượng sau khi cơm nước xong quân giật phi nhúng mày nghĩ đến bữa tối phía trước tỷ tỷ cử động dị thường quân giật phi bỗng nhiên có chút bất an liền rời đi chỗ ở tiến đến tìm kiếm tỷ tỷ dựa vào cảm giác quân giật phi đi tới một chỗ thiên viện đây là c ổ nguyên tông tạp vụ viện là hạ nhân chỗ làm việc tỷ tỷ hẳn là sẽ không ở đây nhìn thấy tạp vụ viện quân giật phi lắc đầu đang chờ rời đi tiến thanh tuyết ngươi còn tưởng rằng ngươi là c ổ nguyên tông đại tiểu thư cũng dám tại không có hoàn thành đưa cho ngươi tạp vụ đi trở về chào ngươi gan to sáu một đạo trói hai giọng nữ hô kèm theo là từng đợt tiếng roi quất cùng tiếng cầu xin tha thứ quản sự ta chỉ là trở về tìm ta đệ đệ ta không phải là có ý định phải đi sáu một đạo quật cường thanh em nói tỷ sáu quân giật phi trong đầu chấn động vội vàng một cấp tướng môn đa văng một màn trước mắt nhường hắn muốn rách cả mí mắt chỉ thấy một cái sắc mặt năm đen hẹn ba mươi tuổi mập mạp nữ tử tay thuận cầm roi hết sức c ố tiếến t thanh tuyết dừng tay quân giật phi nổi giận gầm lên một tiếng thân hình thoát một cái lướt tới một giây sau quân giật phi xuất hiện ở h i ế n thanh tuyết trước mặt ba một tiếng một trường đem mập mạp kia nữ tử đánh bay ra ngoài bảy chứ bảy ba chấp sự giết đến ngươi dám đánh ta mập mạp kia đàn bà đánh đánh che lấy tự có chút r ư n g đỏ mặt của có chút không thể tin nhìn xem quân giật phi phi đệ yến thanh tuyết không nghĩ tới quân giật phi sẽ xuất hiện ở nơi này thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn xem đống kia tích như núi quần áo chính là dựa vào t ỷ t ỷ cái kia nguyên bản non mềm hai tay đi tám đây căn bản cũng không phải là một người lượn g công việc ít nhất là mười người một ngày mới có thể hoàn thành cứ như vậy cái này kén ăn phụ còn như vậy k h i ế n trách nặng nề g h hoàn toàn không đem t ỷ t ỷ làm người nhìn t ỷ t ỷ như thế nhấm lại vì chính là kiếm lấy cái kia nhỏ nhoi tiền lương tới vì chính mình mua đ a n dược hắn hiểu được vì cái gì t ỷ t ỷ sợ mình biết rồi trong lòng một cỗ mềm mại chỗ bị xúc động nhưng bây giờ hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ người nghĩ chết như thế nào quân giật phi từng bước từng bước hướng đi cái kia đàn bà đá tiểu tử ngươi tự tìm cái chết cái tia đàn bà đánh đá khi thấy rõ là nàng quân giật phi phía sau dưới sự phẫn nộ hướng về hắn đánh tới nhưng mà cái tia đàn bà đánh đá chỉ là tôi ra ngũ trọng thiên tu vi mà quân giật phi xưa đâu bằng nay còn chưa tới kịp thấy rõ quân giật phi động tác nhưng cảm giác bóng người trước mắt nhoáng một cái quân giật phi bóp một cái ở cổ của nàng để cho nàng cảm giác mình cơ hồ muốn hít thở không thông chỉ ngươi cũng dám đụng đến ta tỉ tỉ ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào quân giật phi nhìn xem cái tia đàn bà đánh đá âm thanh lanh k ố c ngươi phê vật này thúc thúc ta là tông môn chất sự ngươi dám động ta cái k i a đàn bà đánh đá không lo ngại gì nhìn xem quân giật phi ta chính là tông môn thiếu chủ ngươi thật sự cho là ta không dám giết ngươi sao quân giật phi sắc khí đã phong tỏa đối phương ngươi cái k i a đàn bà đánh đá cảm nhận được quân giật phi cái kia giống như thực chất sắc khí để cho nàng kinh hồn tán đảm nàng tại thời khắc này biết phế vật này thật sự dám giết nàng phi đệ không nên giết nàng ở đây giết nàng chúng ta cũng có phiền phức chú của nàng là ba c h ấ p sự chúng ta bây giờ không thể t r e o vào sáu t ế n thanh tuyết chẳng biết lúc nào đi tới liêu quân giật phi sau lưng t tội chết có thể miễn tội sống có thể tha sáu quân giật phi một trưởng vỗ phía dưới đang đập vào cái k i a đàn bà đánh đá vùng đan điền a cái k i a đàn bà đánh đá cũng chính là hoa như phượng phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương lan quân giật phi q u á t lên hoa như phượng liền lăn một vòng rời đi chỉ là cách đi phía trước nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo cực độ cựu hận quân giật phi tự nhiên biết hoa như phượng lần này đi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ t â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng từ nàng đi thôi hắn tin tưởng nếu như đối phương dám lại khiêu khích hắn đệ nhất sẽ cho nàng giáo hơn k ắ c sâu phi đệ mười sáu sao lại tới đây tiến thanh tuyết thần sắc có chút bất an quân giật phi một a mặt kiên quyết đạo nhìn xem quân giật phi kiên quyết như thế dáng vẻ yến thanh tuyết không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu nói tất cả tỷ tỷ không đến liền đúng rồi quân giật phi cùng yến thanh tuyết vừa trở lại chỗ ở không lâu quân giật phi chui ngay ra đây sáu một cái đạo quát trói hai tiếng vang lên một cái tuổi chừng năm mươi tuổi láo giả từ bên ngoài đi vào chính là cầu nguyên tông ba chấp sự hoa thanh thành mặt ngựa dài nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy âm u lạnh lẽo tám c h ư n g tám huyết ấn người đã đến khoanh chân ngồi ở trên giường quân giật phi đầy mặt lạnh lùng người ở đây chợ ta hoa thanh thành khẽ nhũ mày suy nghĩ ngươi cũng nên tới quân giật phi từ trên giường lướt xuống tự tiếu phi tiếu nhìn xem hoa thanh thành đạo cho ngươi một cái cơ hội làm bản công tử cậu bản công tử có thể cho ngươi sống sót cơ hội b ằ n không chết sáu ha ha sáu hoa sáu h thanh bỗng nhiên cười to lên nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi ngươi chết đến trước mắt còn không biết cái gọi là ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm cầu nguyên tông thiếu tông chủ nói cho ngươi rất nhanh ngươi liền xong đời chẳng những là ngươi liền tỷ tỷ ngươi cũng phải chết lại là thượng gia phụ tử tại nơi dở âm n h ư u quỷ kế a ngươi cho rằng bản công tử sẽ biết sợ quân giật phi đầy mặt đ ạ m nhiên bản chấp sự sẽ không nói cho ngươi biết bất quá ngươi dám động bản chấp sự chất nữ cũng nhất thiết phải trả giá đắt sáu hoa thanh thành đột nhiên một chảo hướng về quân g ậ t phi trên thân trộ tới một chảo này kinh phong một phía mang theo cường đại xé rách tri lực kinh khủng chảo ảnh trong né mắt Đem h ừ nguyễn phủ. Phạm hạ phẩm, phẩm g lai、like、là tôi gia cựu trọng thiên võ giả khó trách dám ở bản công tử trước mặt phách lối nhưng còn chưa đáng kể xấu mặc dù quân giật phi tu vi chỉ là tôi gia thất trọng tiên nhưng cùng với tại tôi gia cảnh cho dù là tôi gia đình phòng đều đối hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì hoa thanh thành tu luyện gió mạnh chảo mặc dù chỉ là phạm giai hạ phẩm võ kỹ nhưng hắn đã sớm đem hắn tu luyện chút thành t ể u một chảo này uy lực cực kỳ c ư ờ n g hãn năm ngón tay bắn ra chỉ phòng phản phất có thể sẽ rách hết thẻ trước mắt nhưng mà một giây sau hoa thanh thành nhưng cảm giác bóng người trước mắt một hoa quân giật phi chẳng biết lúc nào thoát ly hắn khóa chặt xuất hiện ở bên tay trái của hắn lập tức hoa thanh thành công kích thất bại nằm xuống cho ta quân giật phi một quyền h quân giật phi một quyền này chính là hoa thanh thành toàn thân sơ hở lớn nhất chỗ hoa thanh thành trong lòng một giật mình lập tức lui nhanh nhưng mà quân giật phi nơi nào sẽ nhường hắn đào thoát thân thể lắc lư một cái như bóng với hình đ ổ i theo lại lần nữa một quyền đánh xuống bá đạo vô cùng quyền tình cuốn lên đáng sợ khí kỉnh quét ngang xuống mang theo khí thế một đi không trở lại hoa thanh thành đánh mất t i ê n cơ nhưng hắn tự nhiên bất sẽ khoanh tay chịu chết thi triển nội lực vận kinh tại trảo hướng về quân giật phi trên thân vồ xuống phá vỡ cho ta quân giật phi quyền kình b ẻ gãy nghiền nát tương hoa thanh thành công kích đánh sơ sát thế không thể l ỡ một quyền đánh vào hoa thanh thành trên lồng ngực ngày sáu hoa thanh thành kêu thẳm một tiếng bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã ở trên tường đổ xuống xuống dưới hoa hoa thanh thành không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi ánh mắt kinh hãi nhìn xem quân giật phi đạo ngươi sáu ngươi làm sao có thể đánh bại ta cho ngươi một cái cơ hội trở thành nô b ộ c của ta vĩnh sinh hiệu chúng ta quân giật phi lãnh đạo đạo ở k í c trước giống hoa thanh thành dạng này mặt hàng thiên tả công tử liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút mỗi ngày tại quá tà ngoài cung dập đầu muốn cho hắn làm nô buộc đến không hết nhưng bây giờ hắn cần một cái người tin cẩn vì hắn chiếu khán tốt tỉ tỉ bằng không hắn mới lười n h ắ c phải tốn thanh thành món hàng này ngươi phế vật này mấy ngày nữa tự thân khó đảm bảo còn muốn thu bản chấp sự làm nô buộc đơn giản l g ư c cười x ấ u hoa thanh thành lên tiếng cười nói ngươi cho rằng ngươi có thể cự tuyệt ta sao quân giật phi chắp tay sau lưng tà tà nợ nụ cười nụ cười là như vậy tà m ị điên cuộc biến phóng đãng không bị trói buộc phản phất thế gian này không có hết thầy làm khó được hắn ừ bản chấp sự cho dù chết cũng sẽ không làm người cái này tiểu x u ấ t sinh tôi tớ hoa thanh thành khinh thường nợ nụ cười ai vì sao muốn bị đánh khuôn mặt đâu nói cho ngươi bản công tử sự tình muốn làm không có ai có thể cự t ệ t sáu quân giật phi c o ngón n tay ngưng lại đỏ tươi huyết tấn tại hắn ngón giữa ngưng kết chín chương chín nô hóa đây là cái gì hoa thanh thành nhìn xem một màn này chấn động trong lòng có chút dự cảm không tốt cái này gọi là nô ấn tên như ý nghĩa có thể nô dịch địch nhân một loại thủ đoạn vì cái gì ngươi liền muốn b ư c ta đâu ngoan ngoan làm bùn quân tôi tớ thật tốt sáu lời rơi quân g ậ t phi trong tay huyết tấn điện xạ và hoa thanh thành ấn đường ở trong a hoa thanh thành đêu thảm một tiếng ôm đầu trên mặt đất thống khổ lan lộn hắn cảm giác mình đầu tại thời khắc này phảng phất muốn nổ tung đồng dạng cái này nô ấn là vạn năm trước thiên t à c công tử từ một b ả n gọi không thần đại pháp bí pháp trung học tới có thể dùng đến khống chế địch nhân để cho địch nhân trở thành nô lệ vĩnh sinh trở thành tinh thần nô lệ đương nhiên bị nô hóa địch nhân ngoại trừ sẽ không phản bội trở thành thi thuật giả tín đồ bên ngoài không có bất kỳ cái gì di chứng đây mới là không thần đại pháp địa phương đáng sợ nhất đương nhiên bí pháp này mặc dù đáng sợ nhưng là không phải là không có hạn chế hắn nô hóa chỉ có thể là thực lực yếu hơn mình võ giả nếu như nô hóa đối tượng tinh thần lực so thi thuật giảm mạnh chẳng những s á t suất thành công thật to giảm xuống còn có thể bị p h ả n v ệ trở thành ngu ngốc khả năng cũng không phải không có hoa thanh thành thời khắc này ánh mắt đỏ như máu một mảnh bởi vì cực độ đau đớn hắn bây giờ bộ mặt bắp thịt đều vặn mèo đứng lên cái k i a nô hóa vết máu cũng có tinh thần của hắn là cấn là lấy bây giờ quân giật phi cũng là đã nhận lấy áp lực lớn cái chán chảy ra lớn chừng hạt đậu đi tích sắc mặt hơi chẳng bệnh xem ra một chiêu này có chút lỗ mãng hoa này thanh thành dù sao tu vi so với chính mình cao mình cũng không phải ban đầu ngày đó tà công tử quân giật phi cười khổ một tiế từ trước kia thời kỳ toàn thịnh t i ê n tạc ô n g tử sử dụng nô ấn đầy trời huyết ảnh trong n g á y mắt có thể khống chế vạn người làm nô cỡ nào bá đạo bây giờ chính mình nhưng là khu khống chế khu một cái tôi ra cảnh võ giả liền lực bất t ò n g tâm thực sự có chút hổ lạc đồng bằng đương nhiên quân giật phi tin tưởng cho hắn thời gian khôi phục toàn thịnh thời kỳ là chuyện sớm hay muộn bất quá xem như kẻ đầu t ê n ư hắn vô luận như thế nào cũng nhất thiết phải chống đỡ xuống sau nửa canh giờ hoa thanh thành đình chỉ dãy ruột r o n g mắt huyết quang lật lui nô tại hoa thanh thành gặp qua chủ nhân hoa thanh thành đứng tại quân giật phi trước mặt thần xác cung kính đến cực điểm phản phất là một người trung thực đáng kính tín đồ đồng dạng quân giật phi nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ cuối cùng thành công về sau như không có tuyệt đối thành công chắc chắn nhất thiết phải dùng cẩn thận nô ấn hoa thanh thành về sau ta liền là chủ nhân của ngươi nhưng mà ra ngoài ở đây dĩ vãng như thế nào giống như gì không thể để cho người biết ta là chủ nhân của ngươi thượng gia có gì tin tức ngươi cần ngay đầu tiên nói cho ta biết còn có ta không tại tông môn thời điểm chiếu khán tốt tỉ tỉ của ta có biết không quân giật phi nhìn xem hoa thanh thành nghiêm túc nói là chủ nhân hoa thanh thành vội vàng cung kính nhận lời Tốt, bây giờ đưa n g ư ơ i biết đến thượng gia muốn thế nào âm mưu đối phó ta nói ra quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem hoa thanh thành đạo mười chương thứ mười âm mưu hoa thanh thành lúc này bị quân giật phi k h ô n g chế thần sắc thành tính vô cùng một năm một mười đem chính mình biết được sự t ì n h nói cho liễu quân giật phi mặc dù hoa thanh thành thực lực cũng không tính mạnh nhưng hắn xem như chấp sự tại tông môn nắm giữ thực quyền là lấy h ắ n tại thượng gia còn tính là được trọng dụng biết được một chút thượng gia bí mật hơn nữa chuyện này thượng gia cũng không quá mức giữ bí mật trong phạm vi nhỏ vẫn có không ít người biết được rõ ràng thượng gia người nắm vững thắng lợi quân giật phi từ hoa thanh thành cho biết tại ba ngày sau thượng gia liền chuẩn bị tổ chức tông môn giải lão hội bãi miệng hắn cổ nguyên tông thiếu chủ thân phận lấy thượng gia tại cổ nguyên tông quyền thế muốn bãi miễn vị trí của hắn hoàn toàn chính xác dễ như t r ở bàn tay rốt cuộc phải đ ọ u thủ dĩ vãng thì thôi nhưng là bây giờ ta đây cũng sẽ không để các ngươi được như ý quân giật phi thần sắc rất bình tĩnh phản p h ấ t hết thể tất cả n ắ m trong lòng bàn tay n g ư ơ i trở về đi đừng cho người hoài nghi chúng ta quan hệ quân g ậ t phi đối với hoa thanh thành đạo mặc dù hoa thanh thành thực lực không mạnh nhưng hắn vẫn là quân g ậ t phi tại thượng gia phụ tử bên cạnh trôn cái đinh thời điểm mấu chốt có thể có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu tại hoa thanh thành sau khi rời đi c u n giật phi đang suy tư cách đối phó thượng gia phụ tử cho hắn thời gian không nhiều lắm m u ố n tại giải lão hội bên trên lập b à n đích sắc rất khó khăn nhưng là không phải là không có biện pháp phi đệ người tìm tỉ tỉ y ế n thanh t u y ế t từ ngoài phòng đi vào có thể vừa mới tắm rửa trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi t h ơ m n g át rất dễ chịu n h ư n g c u n giật phi nhịn không được hít mũi một cái tỉ tỉ ba ngày sau thượng gia phụ tử sắp đối với ta trục xuất ta phải chuẩn bị sẵn sàng q u n g ậ t phi t i ế lấy đem chính mình từ hoa thanh thành chỗ Lấy Yến được tức, cho tin Thanh nói quân giật phi ngược lại là rất bình tĩnh cái này thượng gia phụ tử lang tâm cầu phế trước t i ế n như không phải là phụ thân cứu được bọn hắn đem bọn hắn mang về cầu nguyên tông bọn hắn đã sống chết những năm này bọn hắn chẳng những không cảm ơn còn vong ân phụ nghĩa chẳng lẽ không sợ thiên đạo báo ứng sao yến thanh tuyết cắn răng nói quân g ậ t phi nhớ tới thượng gia phụ tử lai lịch tại m hai mấy năm trước quân tiên nhai sau khi mất tích thượng thanh hải lộ ra lòng lan giả thú bắt đầu hát mòn cầu nguyên tông đại quyền vẹn vẹn tại quân tiên h nhai mất tích không đến thời gian hai năm thượng thanh hải bẻ cánh đấu đá dẫn đến cầu nguyên tông bên trong thượng ra một nhà độc quyền nhưng mà thượng thanh hải mặc dù tại cổ nguyên tông một nhà độc quyền nhưng dù sao chỉ là phó tông chủ rất nhiều chuyện còn không thể giành chính ngôn thuận thi triển là lấy bước kế tiếp thượng thanh hải liền cần thành vi cổ nguyên tông chân chính tông chủ như thế quân giật phi cái này cổ nguyên tông thiếu tông chủ liền trở thành liêu thượng gia phụ chết một cái cả tay cứ việc quân giật phi biểu hiện cực độ phế vật phi đ ệ chúng ta đi thôi tại cổ nguyên tông chúng ta đấu không lại thượng gia phụ tử yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi có nhủ sáu ta là thiếu tông chủ không thể cứ như vậy đem cổ nguyên tông nhường thượng gia phụ tử làm trường khí mù mịt hơn nữa tại cổ nguyên tông mặc dù thượng gia phụ tử một nhà độc quyền nhưng là còn không thể làm đến một tay che trời đây chính là chúng ta cơ hội quân giật phi rất là tự tin nói mười một chương thứ mười một vòng xoáy màu đen p h i đệ tỷ tỷ như thế nào cảm giác ngươi thay đổi nhìn xem tinh thần phân chấn một mặt tự tin quân giật phi y ế n thanh tuyết cảm thấy mình p h i đệ đ ồ n g nhiên có chút lạ lẫm người hay là người kia nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng tỷ đệ đệ tiểu gì cũng sẽ trưởng thành quân giật phi trong lòng hơi chấn động một chút nhưng khôi phục rất nhanh chấn định ân sáu t ế n thanh tuyết gật gật đầu đối với quân giật phi nghiêm túc nói phi đệ có gì cần tỷ tỷ làm sao tỷ tỷ phi đệ cần ngươi hỗ trợ tìm mấy người tiếp đó dựa theo đệ đệ phân p h ó đi làm nhớ kỹ sự tình phải tuyệt đối bí mật quân giật phi thần sắc nghiêm túc nhìn xem yến thanh tuyết ấ n sáu yến thanh tuyết gật gật đầu quân giật phi đem một trang giấy giao cho yến thanh tuyết nhìn xem nội dung phía trên yến thanh tuyết có chút kinh ngạc nhất là phía trên mục tiêu càng làm cho nàng có chút c h ấ n kinh tỷ tỷ ngươi đừng hỏi chỉ cần biết phía trên này kế hoạch là quan hệ đến đệ đệ có thể hay không tại ba ngày sau bảo trụ thiếu chủ địa vị mấu chốt quân g ậ t phi nhìn xem yến thanh tuyết nghiêm túc nói phi đệ người yên tâm đi tỷ tỷ sẽ không để cho người thất vọng yến thanh tuyết thần sắc nghiêm túc yến thanh tuyết là quân giật phi duy nhất có thể lấy tin t ừ n g ư ờ i hơn nữa tỷ tỷ cũng là thống tuệ nữ hải hắn vẫn rất yên tâm chỉ là vài thứ có thể hay không n h ư ờ n ba ngày sau những người kia ủng hộ hắn hắn cũng không phải rất có chắc chắn đương nhiên sự do người làm hắn cũng nên tranh thủ một chút ngày thứ hai quân giật phi rời đi liễu c ổ nguyên tông đương nhiên quân giật phi vừa rời đi c ổ nguyên tông liền bị nhãn tuyến đem tin tức chuyển đến l i u thượng vinh trước mặt công tử muốn hay không chúng ta tìm người giết hắn sáu một cái mắt tam giác thanh niên nhìn xem thượng vinh trong đôi mắt thoáng qua một tia s á t ý ân đi thôi hành động bí mật một điểm thượng vinh thản như nói n gà c h ố n g núi ở vào c ổ nguyên tông mặt phía nam mười dặm chỗ bởi vì sơn hình như gà mà có tên quân giật phi chọn chúng nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì nơi đây ít có người tới hơn nữa nơi đây thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm thiếu đan dược thời điểm nhanh nhất tu luyện phản phất chính là cắn nuốt thiên địa nguyên khí tới đột phá quân giật phi khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết Trật, tại quân giật phi đỉnh đầu xuất hiện một cái như hăn khí hải hình dạng vậy vòng xoáy màu đen hư ảnh đang chậm dãi chuyển động tốc độ c bốn phía đất bằng nổi lên một hồi vô hình gió lốc bùi đất tràn ngập cây cỏ bay tán loạn Quỷ dị hơn là na h á c sắc vòng xoáy vẫn còn đang không ở mở rộng vòng xoáy màu đen những nơi đi qua có cây khô héo phản phất bị hút hết sinh m ệ n h lực mà bốn phía thiên địa nguyên khí càng là điên cuồng trà tới bị thu nạp vào vòng xoáy màu đen ở trong vòng xoáy màu đen vẫn còn đang không ở mở rộng thẳng đến ba em mở phương viên phía sau mới ngừng lại được không thể không nói quân giật phi tiền thân tư chất tu luyện xác thực rất yếu mặc dù phụ thân của hắn làm vi cổ nguyên tông tông chủ nhưng dòng sinh con không giống nhau lao tử anh hùng nhi hảo h lấy quân giật phi tiền thân tư chất liền xem như tài nguyên dồi dào có thể đột phá đến luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong thế là tốt rồi cũng may bây giờ quân giật phi nắm giữ thôn thiên vệ địa thần quyết cái này thần kỳ tu luyện công pháp thôn thiên vệ địa thần quyết không những có thể hấp thu năng lượng tiên địa còn có thể trong lúc vô hình thay đổi người tu luyện thể chất nếu như có thể đem thôn thiên vệ địa thần quyết tu luyện tới đ ỉ n h phong tư chất của hắn có thể đạt đến trình độ nào hắn đều khó có thể tưởng tượng tôi ra bắt trọng tiên tôi ra cựu trọng tiên sáu sáu tại thôn thiên vệ địa thần quyết điên cùng thu nạp năng lượng tiên địa phạt mao tẩy t ù phía dưới quân giật p h í thằng đến tôi ra cựu trọng tiên mới đụng phải thứ nhất gông cùng xiềng xích mười hai chương thứ mười hai đột phá luyện c ố t cảnh đương nhiên tôi ra cựu trọng tiên cũng không phải điểm cuối của hắn mục tiêu của hắn là luyện c ố t cảnh chỉ có tu luyện đến luyện c ố t cảnh hắn một chút thủ đoạn mới có thể thi triển đi ra mặc dù coi như đột phá có chút nhanh nhưng quân giật phi cũng không lo lắng căn cơ vấn đề dù sao tiền thân mặc dù tư chất không cao nhưng ở tôi ra cảnh cũng thấm nhuần mười mấy năm căn cơ nghệ vững chắc đột phá một cái đại cảnh giới ngược lại cũng sẽ không nhường hắn căn cơ chút nào tổn thương bằng không quân giật phi vì tương lai võ đạo chi lộ đ o á n c h ừ n g còn có thể lo lắng một chút tiếp tục đột phá mặc dù chịu đến d a n h giới hạn chế hắn vòng xoáy màu đen không tiếp tục mở rộng phạm vi nhưng chuyển động tốc độ nhưng là nhanh hơn nhường bốn phía thiên địa nguyên khí càng nhanh tụ lại mà đến quân giật phi bắt đầu triệu tập những thiên địa này nguyên khí xung kích luyện cốt cảnh gông cùng xiến xích một lần hai lần sáu đánh sâu vào mấy chục lần lại còn không có sông phá luyện cốt cảnh gông cùng xiến xích cái này khiến quân giật phi đối với mình phụ thân, thân thể này có chút bó tay rồi thiên tả công tử trước kia xung kích luyện cốt cảnh cơ hồ là nước chạy thành sông một lần thành công nhưng mà cỗ thân thể này hoàn toàn chính xác phế vật chút. khó trách là mười bốn tuổi mới tôi ra thất trọng thiên đoán chừng có thể tu luyện tới tôi ra thất trọng thiên cũng cùng hắn cổ nguyên tông thiếu chủ thân phận có quan hệ ta đường đường thiên tả công tử thật đúng là không tin không đột phá nổi thiên tả công tử cỡ nào người kiêu ngạo bây giờ thật sự chính là chống đối tập hợp lại lại lần nữa bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới lần này quân giật phi chuẩn bị tương đối đầy đủ nhất cổ tác khi phát động mạnh nhất thế công và anh đánh sức mạnh đối với kinh mạnh cũng là rất lớn khảo nghiệm quân giật phi rên khẽ một tiếng cảm giác giống như có một thanh thiên quân trọng truy đang hướng đụng thân thể của hắn soạt soạt. p h á n g phất một đạo tuyệt vời nhất âm thanh quân giật phi có cảm giác thông thoáng sáng sủa đột phá luyện cốt nhất trọng tiên quân giật phi đứng dậy cả người xương cốt phát ra kéo kẹt kéo kẹt tương tự với siêu đậu một dạng âm thanh hắn phát hiện chính mình p h á n g phất cao lớn hơn một chút đây là hiện tượng bình thường dù sao đến rồi luyện cốt cảnh tương đương cường hóa một lần gần cốt sức mạnh cao lớn là tất nhiên một ngày thời gian từ tôi ra thất trọng tiên đột phá đến luyện cốt nhất trọng tiên nếu như lan truyền ra ngoài đoan chừng sẽ hủ chết không ít người bây giờ nên tu luyện vũ kỹ thời điểm chỉ là nên tu luyện vũ kỹ gì đâu Kiếp kinh không giật phi kinh tài tuyệt diễm, tại phàm võ cảnh dừng lại thời gian cũng không nhiều. phàm trước tuyệt cảnh cũng Cho quân dừng nên, võ đi nhớ cảnh càng thích hợp phàm võ cảnh, võ ký ít càng thêm ít ít. võ võ ký Đi qua sàng lọc quân giật phi cuối cùng chọn một môn võ kỹ đây là một môn phạm giai vũ kỹ trung phẩm sắp xếp gió t r ư ờ n g một trường đánh ra giống như gió lốc quét ngang mà qua nhanh như sét đánh khó mà bắt giữ liên chọn đó quân giật phi làm ra quyết định hai ngày phía sau phanh một tiếng quân giật phi một t r ư ờ n g vỗ tại trên một cây đại thụ viên tia to như thùng nước lớn như vậy cây bị a n h thành hai đoạn xoa s o ạ một tiếng nga xuống sắp xếp gió trưởng đại thành Cảnh giới võ học chia làm nhập môn, tiểu thành, giới tiểu võ làm đương ạ đại i viên mãn, hóa cảnh cái cấp độ. Quân giật phi có thể ở ngày ở giữa, giai ngoài, đối kinh thành, thể một trung phẩm tu thành, truyền tuyệt ít hóa cảnh phàm phẩm chấn không ngày mãn, Quân môn luyện đến đại thành, lan n vũ đem có ra cấp độ. ở ở ký ờ i cái cầm. đ ư nhiên đây cũng là bởi vì kiếp trước quân giật phi đã tu luyện qua bây giờ chỉ là một lần nữa năm giữ nếu không thì xem như lại thiên tư tuyệt đỉnh tu luyện kỳ tài muốn tại hai ngày ở giữa đem một môn p h à m giai vũ kỹ trung phẩm tu luyện tới đại thành cũng tuyệt đối không thể hôm nay cũng là phải cho thượng gia phụ tử một kinh hỷ quân giật phi thì t h ả o mà nói mười ba chương thứ mười ba trưởng lão hội quân giật phi đang chờ xuống núi đột nhiên lông mày nhữ lại thản nhiên nói ra đi giấu đầu lòi đôi bọn chuột n h ắ t mà thôi tiểu t ậ p t r ủ n g vẫn rất cảnh giác lời rơi ở giữa hai cái thanh niên đi ra chính là thượng vinh phái ra sát thủ tại ga chống núi tìm mấy ngày vừa mới tìm được quân giật phi liêu xê liêu bân thượng vinh phái các ngươi tới g i ế t t a hãn thật vẫn xem trọng ta quân giật phi mặt không đổi sắc đạo hai người cũng là tôi gia cựu trọng thiên tu vi thượng vinh một chút phái ra hai cái tự nhiên hy vọng không có sơ hở nào tiểu tác trùng biết l i ề n tốt ai bảo ngươi cản liêu thượng đại ca lộ ngươi đáng chết sáu liêu xây cười lạnh nói cho ngươi một cái cơ hội bản thân kết thúc a dạng này cũng ít chút đau đắng liêu bân lạnh lùng nhìn xem quân giật phi ngươi biết các ngươi tại bản công tử trong mắt của là ai sao a quân giật phi dễ ước c ậ t đạo người nào liêu bân cùng xây xuống ý thức hỏi một chút người chết quân giật phi cười lạnh một tiếng tự tìm cái chết liêu bân cùng xây lập tức giận dữ đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một trái một phải hai kiếm phối hợp kín kẽ thần hành bước quân giật phi trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện sắp xếp gió t r ư ờ n g nhàn hạ cũng tu luyện p h ả m giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ thần hành bước bởi vì thời gian tu luyện không nhiều chỉ là tu luyện tới liêu tiểu thành nhưng dùng để đối phó hai người hoàn toàn đầy đủ quân giật phi thân pháp giống như điệp và bùi hoa không có dấu vết mà tìm kiếm hai người mặc dù tích đủ hết toàn lực nhưng là liền quân g ậ t phi cái bóng đều sở không tới có yếu các ngươi có thể lên đường quân g ậ t phi hử lạnh một tiếng thân pháp bày ra tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm liễu bân cùng xây biến sắc phân quan g kiếm quyết hai người phối hợp khắc khít trong nháy mắt hướng về phía quân giật phi đâm ra sáu n sáu ba mươi sáu đạo kiếm ảnh kiếm vô hình ảnh đem quân giật phi hoàn toàn bao phủ phạm giai hạ phẩm kiếm pháp quân giật phi lắc đầu không lùi mà tiến tới một trưởng vô ra ngoài một trường này thế không thể đỡ đang đập vào hai người kiếm quang hoàn toàn t r o n bụi trưởng thế trực đảo hoàng long nặng n g e đập vào trên người của hai người a a liễu k i ế m hỏa liễu bân kêu thả một tiếng bay ngược mà ra đập xuống đất mắt thấy thở ra thì nhiều hít vào thì ít quân giật phi nhìn cũng không nhìn một mắt bay lượn phía dưới gà trồng núi quân giật phi vừa trở lại tông môn một cái hồng ý thiếu nữ sông tới mặt chính là liễu hồng mai quân giật phi ngươi còn dám trở về ngươi có biết hay không ngươi cái này thiếu tông chủ vị trí sắp không còn về sau nhìn ngươi còn thế nào tại c ổ nguyên tông đặt chân liễu hồng mai nhìn xem quân giật phi trào phúng nở nụ cười một bộ bộ dáng nhìn có chút hả hê ngươi biết người nào buồn nôn nhất s a o quân giật phi nhàn nhạt l ư ờ n liễu hồng mai một mắt lời này của ngươi có ý tứ gì liễu hồng mai kiều nhan biến đổi chỉ ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ngã theo chiều gió t ạ c phụ nhìn nhiều bản công tử đều ngại bẩn tránh ra sáu quân giật phi thân thể lắc lư một cái v ọ tới t đem liễu hồng mai đâm đến l ã o đảo trở ra nên ngang rời đi đáng chết ngươi ngươi sẽ phải hối hận liễu hồng mai tức giận dậm chân một cái mới không căm lòng rời đi i điện, đại hội, diện nghiêm. Hải i Lúc lão lão cổ chức cực chủ chủ này, nguyên tông trưởng lão trong điện, đang tổ chức tông môn trưởng lão đại hội, trang diện cực kỳ trang nghiêm. Phó tông chủ thượng Thanh tổ g trì Phó kỳ ả bởi vì hắn biết hôm nay đi qua hắn chính là danh chính nôn thuận cổ nguyên tông thiếu tông chủ mười bốn chương thứ mười bốn ta có dị nghị lúc trước b ả n tọa chỗ bàn bạc phế trừ quân giật phi thiếu tông chủ vị quyết định chư vị có gì dị nghị không thượng thanh hải nhìn xem đang ngồi trường lão b a khi â m ầm khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười bởi vì hắn cảm thấy đề nghị này sẽ không có người có g i á m quyết ta có dị nghị một đạo rất thanh âm đột ngột vang lên tất cả mọi người hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chính là quân giật phi là ngươi thượng minh nhìn thấy quân giật phi xuất hiện một chút đứng lên bởi vì hắn thế nhưng là phái người bắt lấy、hắn. không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có thể còn sống trở về phế vật liền chuyện nhỏ như vậy tình cũng làm không được thượng vinh không nghĩ tới quân giật phi có thể giết chết hắn hai người thủ hạ chỉ là cho là nhiệm vụ thất bại dù sao hắn hai người thủ hạ thực lực tất cả xa xa cao hơn quân giật phi thượng thanh hải nhìn thấy quân giật phi cũng dám trước mặt mọi người phản đối chính mình sắc mặt tâm trầm nhưng bởi vì là giải lão hội hắn không thể không cường tự ngăn chặn lửa d i ậ n quân giật phi tùy ý tại bên cạnh tìm một cái chỗ chống ngồi xuống nhìn thấy quân giật phi vậy mà đường hoàng ngồi xuống thượng thanh hải sắc có chút không nhị được thân xác của hắn tự nhiên rơi vào liếu thượng nhà phe tù tự nhiên có người sẽ không bỏ qua cơ hội này nhảy ra biểu hiện tiểu tác trùng người có tư cách gì ngồi ở giải lão hội trên bàn t i ệ c một nam tử nhảy ra ngoài chỉ vào quân giật phi cái mũi đạo quân giật phi tự nhiên nhận ra người này là thượng gia phụ t ử chó săn cầu nguyên tông một cái chấp sự chết quân giật phi như thiểm điện bóp lấy cái k i a chấp sự cổ xoạt xoạt cái k i a chấp sự trong nháy mắt bị cắt đứt cổ lúc sắp chết cái k i a chấp sự c o n mắt còn t r ừ n g lớn một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi dám ở giải lão hội trên giết chết chính mình quân giật phi chào ngươi g ă n to dám ở giải lão hội trên giết người ba một tiếng thượng thanh hải một chút đứng lên hung hăng một t r ư ờ n g vô ở trên bàn trên bàn n g h i ê n mực ống đựng bút đều ở đây đại lực phía dưới bay lên rơi lấy đất lao tử bây giờ còn là thiếu tông chủ đâu người này phạm thượng nếu mà không giết như thế nào lấy chính tông quy bản công tử nói là a chắc đường chủ quân giật phi ánh mắt rơi vào bên tay trái đang nhắm mắt dưỡng thần chấp pháp đường đường chủ chắc thanh viễn trên thân bản tọa cảm thấy thiếu tông chủ nói có lý chắc thanh viễn lời ít mà ý nhiều nói xong lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lao tiểu từ này hôm nay như thế nào sửa lại tính tình thượng thanh hải sâu đầm lường chắc thanh viễn một mắt cảm thấy sự tình có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình bất quá hàn thấy hôm nay quân giật phi thiếu chủ c h i vị tuyệt đối là muốn bắt xuống dạng này mới có thể vì chính mình bước kế tiếp bước vào vị trí tôn g chủ quét sạch trứng n g ạ i tất nhiên chắc đường chủ không có gì nghị vậy thì thôi thượng thanh hải lạnh lùng liếc liễu quân giật phi một mắt quân giật phi ngươi phê vật này có tư cách gì ngồi ở vị trí này đừng tưởng rằng ngươi giết văn chấp sự liền có thể không biết trời cao đất rộng nhưng là thượng vinh nhảy ra ngoài tại chỗ mười mấy trưởng lao ánh mắt đồng loạt rơi vào liễu quân giật phi trên thân có nghiên ngẫ có điều tra có xem kỹ sáu quân giật phi nhưng là mặt không đ ổ i sắc lười biếng đứng người lên nhìn chăm chú thượng vinh đạo thượng vinh ngươi bất giác chính mình giống như một cái tôm kép nhãi nép rất tiện sao ngươi mắng ta tiện thượng vinh giận dữ một cỗ sát khí khóa chặt quân giật phi quân giật phi nhưng là mặt không đ ổ i sắc nhàn nhạt liếc thượng vinh đạo ta ngồi ở đây còn chưa ngôn ngữ ngươi cũng không ở nhảy ra tìm tồn tại cảm bị mắng ngươi đây không phải tiện là cái gì hơn nữa ngươi thật không có tự mình hiểu lấy bản công tử xem như thiếu tông chủ cùng phụ thân ngươi địa vị tương đương ngươi nói ta có không có tư cách ngồi ở nơi đây mà ngươi còn đại thiếu không biết là lấy thân phận gì tại trưởng lão đường nhập tọa cùng chư vị trưởng lão ngồi ngang hàng quân giật phi đắc chí hết lần này tới lần khác có lý có cứ nói thượng vinh mặt đỏ tới mang h a i lại không cách nào phản bác mười lăm chương thứ mười lăm vu hãm hử ngươi cái này dây sổn bây giờ còn là mang tội c h i thân ngươi chẳng lẽ có tư cách bản công tử cho là chư vị đang ngồi trưởng lão cũng sẽ không muốn cùng loại này phẩm hạnh làm ô h u i người bình khởi bình tọa thượng vinh nhìn xem quân giật phi đắc ý nói phẩm hạnh làm ô huế đây cũng không phải là ngươi có thể định quân giật phi cười nhạt một tiếng quân giật phi ngươi còn dám rào biện ngươi phi lễ bản tông nữ đệ tử sự thật đều tại còn dám không thừa nhận bản tông rất nhiều đệ tử cũng có thể chứng minh thượng vinh nhìn xem quân giật phi đạo thượng vinh cười lạnh một tiếng chuyện này hắn an bài thiên y vô phùng mặc cho quân giật phi lưỡi rực rỡ hoa sen cũng không cách nào tẩy thoát bây giờ tuyên dương đi ra thanh danh của hắn xấu cái này thiếu tông chủ chi vị tự nhiên không cách nào lại ngồi xuống bản công tử có tội hay không còn có chấp pháp đường tại thượng vinh ngươi chừng nào thì trở thành chấp pháp đường người quân g ậ t phi d ễ cợt nhìn xem thượng vinh quân g ậ t phi ngươi không muốn nói sang chuyện khác thượng vinh đối với quân giật phi cả giận nói tốt h ta muốn định tội của ta không có dễ dàng như vậy quân giật phi nói cái này đối với chấp pháp đường đường chủ chắc thanh viễn nghiêm túc nói chắc trưởng lão bản công tử hy vọng có thể làm chàng đối chất ai đúng ai sai lập tức liền có thể tra ra manh mối chắc trưởng lão nghĩ như thế nào chuẩn chắc thanh viễn liếc liêu quân giật phi một mắt trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ quân giật phi ngươi cũng dám tại chỗ đối chất thật bội phục dũng khí của ngươi thượng vinh đắc ý nhìn xem quân giật phi đang nhìn hắn nhìn tại chỗ đối chất quân giật phi càng là không chỗ chết hơn dù sao cái này nữ đệ tử là hắn tìm đến hãm hại quân giật phi làm sao có thể trợ giúp quân giật phi tẩy thoát tội danh rất nhanh một cái rất có tư sắc ước chừng chừng hai mươi nữ đệ tử từ bên ngoài đi vào rõ ràng lần đầu tiên tới trường hợp này cô gái này đệ tử rất là khẩn trương đệ tử ngũ phương gặp qua chư vị trưởng lão ngũ phương quỳ xuống hành lễ đứng lên đi nghe nói quân giật phi làm vi c ổ nguyên tông thiếu chủ vậy mà cưỡng ép phi lễ ngươi nhưng có chuyện này thượng thanh hải hòa ái nhìn xem ngũ p ư ơ n g nói ngươi đem sự tình đi qua nói hết ra có bản tọa vị ngươi làm chủ là phó tông chủ sáu ngũ phương khiếp khiếp lượm bên cạnh thân s ắ c bình tĩnh quân giật phi một mắt nói ngày đó quân công tử nói cho hắn có một khối ngọc bội tại c ổ nguyên tông dược viên ném đi muốn cho đệ tử trợ giúp hắn tìm kiếm đệ tử luôn luôn lòng nhiệt tình cho nên không nghi ngờ gì liền cùng quân công tử đến dược viên giúp hắn tìm kiếm ngọc bội cái kia từng muốn quân công tử tìm kiếm ngọc bội là giả muốn mượn cơ hội phi lễ đệ tử là thực sự cũng may thượng sư minh tới kịp thời bằng không đệ tử liền sáu liền sáu nói ngũ p ư ơ n g đã là khóc không ra tiếng ba ba ba quân giật phi vỗ tay đối với ngũ p ư ơ n g đạo đặc sắc thật đặc sắc quả thực là vô căn cứ bị ngươi niết tạo xuất các loại cố sự liền bản công tử đều cho là mình thật sự làm qua những sự tình này thực sự là nhìn mà than thở a ngươi không đi sân khấu kịch hát hí khúc thật lãng phí ngươi này thiên phú quân giật phi sự thật đều tại n g ư ơ i bị hại đều đã chỉ chứng ngươi ngươi có lời gì nói thượng thanh hải thanh sắc câu lệ nhìn cái này quân giật phi ha ha ha sáu quân giật phi nợ đủ cười liếc qua thượng thanh hải mây lời b i ế n h nói phó tông chủ ngươi còn chớ nóng vội làm gốc công tử đ ị tội nếu là đối c h ế t xin cho bản công tử hỏi nàng mấy câu lại nói mười sáu chương thứ mười sáu nhất hồn đại pháp ngũ phương đúng không quân giật phi nhìn xem ngũ phương giống như cười mà không phải cười ngũ phương mặc dù đối với tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lão cảm thấy kính sợ nhưng mà đối với quân giật phi cái này cầu nguyên tông cái tên này trên danh nghĩa thiếu tông chủ rất khinh bỉ người cái này d ê sổn lấy oan trả ơn vậy mà ý đồ phi lễ bản cô đường ngươi có lời gì nói ngũ phương chừng quân giật phi khinh thường nói miệng ngươi miệng từng tiếng nói bản công tử phi lễ ngươi xin hỏi bản công tử cái nào canh giờ một khắc này hẹn ngươi đi d ư ợ viên quân giật phi từng bước một hướng đi ngũ phương vấn đề này nhường ngũ vương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị s ư ớ n g sốt một chút còn có ngươi nói bản công tử phi lễ ngươi xin hỏi bản công tử cái nào một một tay phi lễ ngươi phi lễ ngươi phía trên vẫn là phía dưới vẫn là cụ thể bộ vị nào quân giật phi từng bước ép sát ngũ vương lập tức cá khẩu không trả lời được mặt đỏ tới mang thai nào có người đối với nữ nhi ra nói chuyện thẳng thừng như vậy nguyên bản chuyện này trước trước sau sau cũng là nàng b ệ a đặt tự nhiên ngũ vương nhất thời trả lời không được ngươi trả lời không được đi quân giật phi đối với ngũ vương hét lớn một tiếng đạo ngũ vương chuyện này toàn bộ đều là ngươi bịa đặt a ý đồ chính là vì hãm hại bản công tử tại không người phát giác thời điểm quân giật phi đã sử dụng nhiếp hồn đại pháp đương nhiên cái này nhiếp hồn đại pháp là cấp thấp nhất loại kia ở kiếp trước quân giật phi vẫn là thiên tạc ô n g tử thời điểm sử dụng nhiếp hồn đại pháp thậm chí ngay cả võ đế đều sẽ trúng chiêu đương nhiên bây giờ bởi vì hắn bản thân thực lực hạn chế nhất thiết phải tìm được tâm linh của đối phương sơ hở mới có thể để cho nhiếp hồn thuật có hiệu quả cái này cũng là vì cái gì quân giật phi phải dùng ngôn ngữ trước tiên nhiễu loạn ngũ phương tâm linh duyên cớ nhưng mà tại quân giật phi ánh mắt nhìn gần phía dưới tâm linh của nàng lập tức bị chấn nhấp rồi một thanh âm tại dẫn dụ nàng nói ra nói thật Ta quân công tử không có phi lễ ta. Ngũ đúng đạo. Cái gì? Tại trỗi trường Lão, nhất là thượng càng là không thể tưởng tượng biết tại Thượng trận Thượng tâm giật tử? lao, sao? an sao sáu. Cái cái hám Quân quả chấu Quân muốn bây công không Ngũ phương đúng vinh càng không nổi. Ngũ phương, ngươi biết mình tại nói vinh nhiên là nổi trận lôi đỉnh. vinh, ngươi an tâm chớ quân giật phi nói, lại nhìn xem ngũ phương vấn đạo. Vậy ngươi bản công có lôi gì? gì giờ phi phi hại ấp đội. lại Bởi lễ là là là đạo. đạo, vì vậy xem ngũ phương thần sắc có chút dây d ồ a đạo n g ư ơ i nói vậy thượng vinh lập tức chán nản ánh mắt có chút khó tin nhìn xem ngũ phương quân giật phi ngươi có phải hay không dùng cái gì tà thuật ngường ngũ phương nói như vậy thượng vinh nhìn xem quân giật phi giận dữ hét sự thật đ ề u tại là ngươi hám hại bản công tử bây giờ ngược lại là trả đũa chính là tặc hô bắt c h n g a quân giật phi khinh thường nói chắc t r ư ở n g lão ngươi xem như chấp pháp đường t r ư ở n g lão có phải hay không nên cho ta một cái công đạo quân g ậ t phi nhìn xem chắc thanh viễn thượng vinh giải lao hội phía sau ngươi tới chấp pháp đường giải thích một chút chắc thanh viễn meo mắt lại liếc liêu quân g ậ t phi một mắt chắc t r ư ở n g lão thượng vinh sắc mặt tái đi cái này chắc thanh viễn tại cổ nguyên tông thế nhưng là có thiết diện diêm l à xưng hảo nghiêm túc mặt mũi của phụ thân cũng không cho nếu như chắc thanh viễn đánh nhau tới không chết cũng phải luật ra thượng thanh hải sắc mặt cũng có chút khó chịu cảm giác sự t ì n h có chút vượt qua trường khống l i ê n hội vàng đem đề tài thảo luận kéo lại tốt bây giờ tiếp tục khi trước đề tài thảo luận phế trừ quân g i ậ t phi thiếu tông chủ thân phận từ vô luận là năng lực vẫn là phẩm tính đều tại cổ nguyên tông lan truyền ra thượng vinh tiếp nhận thành vi cổ nguyên tông tương lai người thừa kế thượng thanh hải ánh mắt ngưng thị tại quân giận phi trên thân trong lòng cười lạnh. mặc cho ngươi vùng vây dây chết bản phó tông chủ muốn phế đi ngươi vẫn dễ như t r ở bàn tay c h ậ m đã quân giật phi lười b i ế n hô quân giật phi ngươi có gì có thể nói thượng thanh hải thần sắc lãnh đạo liếc liêu quân giật phi một mắt cái này không hợp quy củ a bản công tử nhớ kỹ cổ nguyên tông tông quy thứ hai mươi bày đầu cổ nguyên tông thiếu tông chủ phế lập nhất thiết phải tại tông chủ dưới sự chủ trì tiến hành không biết còn phó tông chủ bây giờ tại tông chủ đều không có ở đây điều kiện tiên quyết chuẩn bị phế lập thiếu chủ chẳng lẽ phù hợp quy củ quân giật phi k i n h thường nói quân giật phi thời khác đặc biệt làm đi phi thường chuyện Tông chủ mất tích tình tông trở tiến Thượng Thanh tông năm, nếu như cần hành. nhiêu đương nhân còn gì, chủ chủ Cái chậm chế chỉ chậm chế phải Hải phó chủ đều sự sự. sợ đại đạo. về vị kia là kế bao A. quân giật phi như ngươi vậy phế vật cảm thấy mình còn có khuôn mặt ở chỗ này cái vị trí lên sao thượng vinh chẳng biết lúc nào đi dạo tàn bộ đi đến l i ê u quân giật phi trước mặt người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm chẳng lẽ thượng vinh ngươi cảm thấy mình là có thể giả sao quân g ậ t phi dễ ước nói quân g ậ t phi ngươi là hơn nói huyên thuyền a bởi vì ngươi rất nhanh mất tất cả đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi và bản công tử đối nghịch là có ngu xuẩn c ỡ nào thượng vinh đắc ý nhìn xem quân giật phi phải không bản công tử trở lấy mười bảy chương thứ mười bảy biểu quyết quân giật phi từ đầu đến cuối rất bình tĩnh phản thất chuyện trước mắt không có quan hệ gì với mình đồng dạng bây giờ bắt đầu biểu quyết chỉ cần vượt qua nửa số trưởng lão đồng ý phế trừ quân giật phi thiếu tông chủ thân phận coi như thông qua thượng thanh hải đứng lên quát lên bản trưởng lão ủng hộ phế trừ quân giật phi thật sự là hắn không có tư cách tiếp tục làm cầu nguyên tông thiếu tông chủ sáu nói chuyện là cầu nguyên tông quyền nói chuyện rất canh đại trưởng lão không sai đúng là như thế người thứ hai trưởng lão tỏ thái độ liên tục hai cái trưởng l ã o giúp đỡ chính mình thượng thanh hải rất là hài lòng gật gật đầu tiếp tục xem hướng những trưởng l ã o khác thượng vinh ánh mắt rêu cợt nhìn xem quân giật phi tựa hồ muốn nói bản công tử phải phế ngươi dễ như trở bàn tay rất nhanh liên tục chín tên trưởng lão tỏ thái độ ủng hộ phó tông chủ phế liễu quân giật phi chỉ cần lại có một cái trưởng lão tỏ thái độ liền xem như thông qua quyết định này bất quá quân giật phi nhưng thủy trung vân đạm phong t h n h phản phát chuyện trước mắt không có quan hệ gì với hắn đồng dạng cái này khiến chuẩn bị nhìn hắn thất kinh thượng vinh có chút khó chịu tiểu tử, còn tại r a vẻ chấn định ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng thượng vinh trong lòng tắn răng nói đối với cái này ba phen mới bận để cho mình đeo xấu quân giật phi thượng vinh sớm đã hận t ấ u xương khu khu quân giật phi mặc dù tu v i không cao nhưng hắn cũng không sai lầm phế trừ e rằng có không thích hợp thất trường lão lên tiếng đúng vậy a thất trường lão nói cực phải bạn trưởng lão cũng không ủng hộ bắt trường lão biểu thái thượng thanh hải sắc mặt trầm xuống biết đây là cầu nguyên tông người chống lại tại cầu nguyên tông hắn t h ư ợ thanh hải mặc dù một nhà độc quyền nhưng cũng không thể làm đến một tay che trời hừ chỉ là mấy con kiến trách liền nghĩ phản đối bản tông chủ đơn giản n ư ợ cười c thượng thanh hải không phải quá để ý dù sao người chống lại liền mấy người kia là không được s o n g lớn nhưng mà kế tiếp thượng thanh hải nhưng là phát hiện sự tình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn bản trường lão cảm thấy quân giật phi xem như thiếu tông chủ vẫn là hợp cách chúng ta cần phải cho hắn cơ hội mười ba trưởng lão cười h í p mắt nói cái gì thượng thanh hải lông mày nhữ lại ánh mắt bén nhọn rơi vào mười ba trưởng l ã o trên thân cái này mười ba trưởng lão tại c ổ nguyên tông luôn luôn là cái người hiền lành xem như trung lập h á i mỗi một lần dài lão hội hắn đều bỏ quyền hay không đắc tội lúc nào vậy mà ngã về phía người chống lại không sai bản trưởng lão cũng đồng dạng cảm thấy quân công tử thiện lương đáng tin làm vi cổ nguyên tông thiếu tông chủ đầy đủ mười lăm trưởng lão cũng nói theo tán thành tán thành liên tiếp tám cái trưởng lão đều lựa chọn ủng hộ quân giật phi n h ư n g luôn luôn cảm thấy trưởng khống đại cục thượng thanh hải cảm thấy nhận lấy khiêu khích chắc trưởng lão ngươi cho rằng như thế nào thượng thanh hải đem ánh mắt rơi vào chắc thanh viễn trên thân xem như chấp pháp đường đường chủ chắc thanh viễn mà nói tại cổ nguyên tông cũng là hết sức quan trọng mặc dù chắc thanh viễn là trung lập phái nhưng thượng thanh hải cảm thấy đối phương cần phải sẽ cho mình m ặ t m ũ i quân giật phi không thể phế chắc thanh viễn lời ít m à ý nhiều vẫn là khóc khóc xoạt xoạt cực kỳ tức giận thượng thanh hải đưa trong tay nghiên mực giận dữ bóp nát có thể thấy được hắn bây giờ phẫn nộ trong lòng đáng giận làm sao có thể tên phế vật này làm sao lại nhận được nhiều người như vậy ủng hộ thượng vinh bây giờ cảm thấy có chút khó tin chỉ có quân giật phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này nguyên bản là tại hắn kế hoạch bên trong những trưởng lão này sở di ủng hộ hắn là bởi vì hắn sửa đổi những trưởng lão này sử dụng vũ đương nhiên chỉ cho nửa đ o ạ n trước phía sau chỉ có những trưởng lão này đang ủng hộ chính mình phía sau mới có thể cho đương nhiên những trưởng lão này đánh chết cũng sẽ không tưởng rằng quân giật phi làm chỉ có thể cho là quân giật phi sau lưng đứng một vị nào đó cừng giả ha ha ha quân giật phi mặc dù nhiều người như vậy ủng hộ ngươi nhường bản tông chủ có chút ngoài ý m u ố n nhưng ngươi cũng đừng quên bản tông chủ cũng là giải lao hội nhân bản trưởng lão trong tay còn có một phiếu mười phiếu đối với chín phiếu ngươi vẫn phải bị phế sáu không nghĩ tới sao thượng thanh hải lạnh lùng nợ nụ cười nhìn xem chấp pháp đường đường chủ chắc thanh viên vẫn đạo chắc đường chủ bản phó tông chủ phiếu có thể làm đếm chắc thanh viên mướn mày sâu đầm liếc liêu quân giật phi một mắt mặt không thay đổi đạo tự nhiên giữ lời quân giật phi mặc cho ngươi trên nhảy dưới tránh vẫn là bị phế đi bây giờ nhìn ngươi còn như thế nào phép lối thượng vinh rất là đắc ý phá lên cười chắp tay sau lưng dạo bước đi tới liêu quân giật phi trước mặt nhìn xem hắn ánh mắt không nói hết điểm ai thượng thanh hải nhìn xem đại cục đã định trên mặt đã lộ ra vẻ mặt đắc ý ho khan một tiếng nghiêm túc nói bây giờ bản tọa lấy cổ nguyên tông phó tông chủ danh nghĩa, tuyên bố, quân giật phi c ổ n g u y ê n tông thiếu tông chủ sáu chậm đã quân giật phi bỗng nhiên hô quân giật phi nếu như ngươi lại tận lực ảnh hưởng dài lão hội trật tự bản phó tông chủ sẽ để cho người ta khu chụp ngươi sáu thượng thanh hải ba phen mới bận bị đánh gãy đã là khó chịu còn phó tông chủ bản công tử chỉ là nói cho ngươi bỏ phiếu còn chưa kết thúc ngươi còn không có quyền lợi trục xuất bản công tử thiếu tông chủ vị trí sáu quân giật phi lười biếng nợ nụ cười tại cái t i a p h ó chữ bên trên cắn rất nặng m ư ơ i tám chương m ư ơ i tám còn có một phiếu đầu cho chính mình ngươi đây là ý gì lại hồ g i o man trên lời nói bản tông chủ cũng không khắc khí t tự tự quân giật phi cười híp mắt nhìn xem chấp pháp đường đường chủ trác thanh viễn đạo không trái với quy định a cái gì tại chỗ trưởng lão đầu tiên là xương sở nhưng trận phản ứng lại quân giật phi mà nói hoàn toàn không có tâm bệnh nhân ra vẫn là thiếu tông chủ cầu nguyên tông gần với tông chủ tồn tại giải lão hội mặc dù ít tông chủ không cần đến đây nhưng cũng dự tính tự nhiên có một phiếu quyền lợi chỉ là thiếu tông chủ rất ít tham dự giải lão hội rất ít sử dụng cái đồng hồ này quyết quyền hạn mà thôi nhưng không có nghĩa là nhân ra không có quyền lợi thượng thanh hải lập tức trận tròn mắt thần s á c gâm trầm xuống mười phiếu đối với mười phiếu không cao hơn một nửa tự nhiên trục xuất quân giật phi thiếu tông chủ kế hoạch thất bại còn lao thất phu để cho ngươi thất vọng bản công tử sẽ không lưu lại cùng ngươi mắt to trừng mắt nhỏ quân giật phi h ề ệ p ả i nợ nụ cười quay người liền chờ rời đi phế vật lưu lại ngay lúc này một đạo lực lượng cường đại từ phía sau hắn chuyển tới thượng vinh thân hình như điện nhào về phía liêu quân giật phi quân giật phi đã sớm lưu ý đến liêu thượng vinh động tác bây giờ đối phương ra tay hắn đã sớm chuẩn bị thần hành bước nắm o một cái tránh đi công kích của đối phương quân giật phi chỉ ngươi phế vật này còn nghĩ tiếp tục làm thiếu tông chủ bản công tử mười chiêu bên trong phế bỏ ngươi sáu thượng vinh cười lạnh một tiếng trên thân tản ra luyện cốt cảnh tột cùng khí tức dừng tay chấp pháp đường trưởng lao chắc thanh viễn thấy thế đang muốn ngăn cản thượng thanh hải ngăn tại trước mặt hắn chắc trưởng lão tiểu bối ân o á n liền để tiểu bối tự động giải quyết ta nhưng thượng thanh hải thực lực ở trên hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí khóa chặt chính mình hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đã các ngươi không bằng ngày ra hôm nay tất cả sổ sách cùng tính một lượt đi quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem thượng vinh thần sắc lãnh khốc phá tâm trào thượng vinh sớm đã không kiên nhẫn tại phụ thân cản lại c h ắ p thanh v i ệ n phía sau lực lượng mười phần con ngón tay thành trào năm ngón tay giống như lưới dao vậy hướng về quân giật phi c h ụ c tới tại hư không vạch ra bén nhọn trào ảnh chụp vào liễu quân giật phi phá tâm trào phàm là giai vũ kỹ trung phẩm thượng vinh đem hắn trong vòng một năm tu luyện tới liễu tiểu thành cảnh giới, cũng coi như là thiên tài. đương nhiên không cùng quân giật phi so quân giật phi sắc mặt lạnh lùng dưới chân bất đinh bất bát nhìn xem thượng vinh công kích không có bất kỳ động tác gì phảng phất sợ ngây người đồng dạng trên thực tế đối phương một chiêu này tại quân giật phi trong mắt của sơ hở trăm chỗ thượng một tôm, thiêu cái nhuyễn chân tôn, cũng dám khiêu khích dám nhuyễn bản công từ 6. Thượng vinh cho là quân giật phi bị chính mình sợ ngây người cực kỳ đắc ý hắn phảng phất có thể nhìn thấy quân giật phi bị chính mình nhất kích trọng thương quỵ dạp xuống trước mặt mình bị chính mình trả đạp tràn cảnh ngay tại thượng vinh nhất kích sắp rơi tại quân giật phi trên người thời điểm mười chiêu giải quyết ta sao vậy ta liền một chiêu bại ngươi quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười rêu cận sắp xếp gió trưởng đột nhiên ở giữa thượng vinh phát hiện trước mắt quân giật phi biến mất một đạo kinh khủng trở ư ấn bài sơn đảo hải hướng về hắn đánh tới đạo này trở ư ấn thế không thể đỡ trực tiếp t r ô n vùi liêu thượng vinh công kích hung hăng đâm vào trên người hắn a thượng vinh hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè làm sao có thể thượng vinh tuyệt đối không nghĩ tới chính mình một chiêu bại tại quân giật phi trong tay vô hình trường lực xâm nhập bên trong thân thể của hắn nhường hắn đã mất đi sức chiến đấu thượng vinh n g ư ơ i hãm hại bản công tử sự thật đều tại mặc dù ngươi cần tại chấp pháp đường thẩm vấn bản công tử không cách nào giết n g ư ơ i nhưng phế bỏ ngươi vẫn là có thể quân giật phi từng bước từng b ư ớ c ép về phía thượng binh đường sáu ngươi đừng tới phụ thân cứu ta thượng binh đối với thượng thanh hải hô to quân giật phi ngươi dám thượng thanh hải nổi giận gầm lên một tiếng đang chờ động tác chắc thanh viễn nhưng là ngăn tại l i ề u thượng thanh hải trước mắt còn phó tông chủ là ngươi nói chuyện của người tuổi trẻ liền để người trẻ tuổi tự động giải quyết chắc thanh viễn mặt không thay đổi nhìn xem thượng thanh hải người giết hắn cho ta thượng thanh hải bị ngăn cản đối với bên người trưởng lão hạ lệnh những cái kia thượng thanh hải tùy tùng tự nhiên bất sẽ để cho quân giật phi giết chết thượng đinh chín cái trưởng lão từ bốn phương tám hướng chen lấn hướng về quân giật phi đánh tới muốn ngăn ta quân giật phi lạnh lên một tiếng vô hình chi kiếm một chiêu này chính là không thần bí thuật ở trong một chiêu tinh thần công kích chỉ là lấy hắn bây giờ tinh thần lực so với thời kỳ đ ỉ n h phong ở t i ề n kiếp yếu đi nhiều lắm chỉ miễn cưỡng đầy đủ sử dụng một lần tinh thần công kích ở nơi này cựu lưu tông môn ở trong làm sao gặp qua mấy cái kia trưởng lão còn không biết chuyện gì xảy ra đầu trong nháy mắt phảng phất muốn nổ tung đồng dạng thân hình hơi chậm lại chính là chỗ này trì trệ để cho bọn họ công kích lộ ra kẽ hở khổng lồ lan mười chín chương mười chín bí thuật quân giật phi như điện bắn ra huy trưởng vỗ ra chẳng phân biệt được t r ư ớ c sau đập vào chín cái trưởng lao trên thân đem bọn hắn kích bay ngược ra ngoài hoa hoa cái tiêu chín cái trưởng lao rơi vào ném bên trên phun máu phẹ phè quân giật phi đầu cũng có chút mê muội dù sao tinh thần này công kích cực độ tiêu hao tinh thần lực hắn thân thể vứt qua đi tới thượng vinh trước mặt đối với hắn lạnh l ù n đạo bây giờ nhìn còn có ai che chở ngươi quân giật phi ngươi giam tổn thương con ta lên trời xuống đất bản tọa cũng sẽ giết n g ư ơ i sáu thượng thanh hải đã hòa chắt thanh viễn chiến đấu hắn mấy lần muốn lao ra đều bị chắt thanh viễn chặn mặc dù thực lực của hắn tại chắt thanh viễn phía trên nhưng muốn phân ra thắng bại ít nhất phải trên trăm chiêu sau tự nhiên không kịp phải không quyền tiếc công tử liền thử xem quân giật phi ánh mắt lạnh lẽo một c ư ớ c đặt xuống sáu thượng minh khi nhìn đến một màn này lập tức muốn rách cả mỹ mắt bị hù hồn phi phách tán nhưng bây giờ thượng thanh hải bị chắt thanh viễn kéo lại căn bản không kịp cứu viện phốc phốc thượng minh đan liền pháoái đau trên mặt đất. trực tiếp lan l ộ t thượng vinh thượng thanh hải tại nhìn thấy con của mình bị phế lập tức phát điên một trường đẩy lui chắc thanh viễn hướng về quân giật phi đánh tới người đang trên không kinh khủng trường ấn đã đem hắn bao phủ quân giật phi bản tọa giết n g ư ơ i sáu quân giật phi cảm nhận được thượng thanh hải kinh khủng m ắ biết lấy mình bây giờ luyện cốt cảnh nhất trọng tiên tu vi căn bản ngắn không được xem ra chỉ có sử dụng bí pháp nói khí đại pháp quân giật phi khí tức trên thân tại trong khoảnh khắc bắt đầu tăng vọn luyện cốt nhị trọng tiên sáu luyện cốt cựu trọng tiên ngưng huyết nhất trọng tiên cuối cùng q u â sắp xếp gió k h trưởng ứ lấy quân giật phi ngưng cốt cảnh tu vi thi chiến sắp xếp gió trưởng so với lúc trước cường đại đầu chỉ gấp một mươi bén nhọn trưởng ấn như do thu quét la vàng vô khổng bất nhập thượng thanh hải cảm giác mình một trưởng phản phất đập vào trên bông đồng dạng có lực không chỗ dùng i í t gào lang quyền t h ư không phảng phất vang lên sói trù thanh âm thượng thanh hải một quyền hướng về quân giật phi đánh tới phảng phất có một cái dương n a n h múa vớt t ử lang hướng về quân giật phi đánh tới kinh khủng kia cười lớn mang theo xe rách hết t h ể sức mạnh những nơi đi qua bén nhọn khí kỉnh quét ngang mà qua tiểu t ạ p trùng đi chết đi phải không ngươi cho rằng ngươi ngươi có thể g i ế t bản công tử quân giật phi nết miệng nở nụ cười giống như quỷ mị vậy thân pháp đúng đưa mỗi một trường đều lập vào liêu thượng thanh hải công kích tiết điểm bên trên mỗi một kích phía dưới đều ở đây suy yếu thượng thanh hải、ác. những tiết điểm này chính là thượng thanh hải công kích điểm yếu chẳng biết l quân giật phi thân giống như quỷ mị xuất hiện ở l i ề u thượng vinh sau lưng một quyền đánh xuống nhưng thượng thanh hải phản ứng rất nhanh ra tay chặt lại chờ muốn phản kích thời điểm quân giật phi nhưng là dính chi tức lui quân giật phi loại thân pháp này nhường thượng thanh hải không thể làm gì cái loại cảm giác này thật giống như cá chạch đồng dạng chân trượt đến t ự điểm quân giật phi cùng thượng thanh hải kịch đấu khó hòa giải hắn cũng không lúc không khắc cũng tại tìm kiếm lấy thượng thanh hải sơ hở cơ hội tốt quân g ậ t phi tại thượng thanh hải tức giận thời điểm phát hiện đối phương một sơ hở sắp xếp g i trưởng quân g ậ t phi lần thứ nhất toàn lịch sử xuất thần hai bước xuất hiện ở liêu đại thành thần hành bước toàn lực sử dụng quả thật giống như mị ảnh đồng dạng kinh khủng trường ấn vô xuống những nơi đi qua không khí bị đẻ nát nổ t u n g phát ra như tê liệt tiếng gào c h á t chúa nhưng mà thượng thanh hải làm vì c ổ nguyên tông phó tông chủ kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng nỗ lực một quyền ngăn cản mà ra p h a n h một tiếng thượng thanh hải một quyền bị quân g i ậ t phi đánh sơ sát cường đại lực trung kích đem hắn trực tiếp đẩy lui vài chục bước hai mươi ba cái cái tắt đáng giận sáu thượng thanh hải bị một cái trong mắt sâu kiến đánh lui lập tức tức dẫn đến cực điểm cảm nhận được khu tiểu tạp chủng hôm nay bản tọa tất sát ngươi thượng thanh hải lanh khóc ánh mắt rơi tại quân giật phi trên thân tiểu tạp chủng ngươi đầy miệng p h u n phân bản công tử nhất định quất ngươi ba cái cái tát quân giật phi đôi mắt ngưng lại lạnh lùng đạo ha ha ha sáu thượng thanh hải khinh thường n ở nụ cười đối với quân giật phi đạo quân giật phi ngươi quả nhiên c u n c vọng bản tọa đường đường cầu nguyên tông phó tông chủ há lại ngươi có thể tùy ý làm đủ l i ê n bên trên chắc thanh viên mấy người cũng lắc đầu cảm thấy quân giật phi có chút khinh thường nói muốn quạt ngươi ba cái cái tát liền quạt ngươi ba cái, cái tát quân giật phi lời rơi thi triển thân hành bước hướng về thượng thanh hải đánh tới. đại t h a n h thần hành bước nhanh như mị ảnh xem chi ở phía trước chật chỗ này ở phía sau lệnh thượng thanh hải hóa mắt phải biết thân pháp võ kỹ tại cựu phẩm thế lực thậm chí là bát phẩm thế lực cực kỳ chân quý húng chi vẫn là p h à m giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ liền xem như thất phẩm thế lực đều sẽ ngấp nghẽ bây giờ quân giật phi toàn lực thi triển thần hành bước thượng thanh hải căn bản không cách nào phản ứng lại quân giật phi đã đến trước mặt thượng thanh hải đang chờ lui nhanh nhưng đã không bằng đúng đúng quân giật phi tả hữu khai cung hai trưởng trực tiếp đem thượng thanh hải phiến lui lại mấy bước hai bên trái phải x ư phủ n g ư ơ i dám tát ta một cái thượng thanh hải trước mắt ba o người bị một cái tiểu bối quạt cái tát lập tức nhục nhã vào phần ban đầu là phụ thân ta cứu được phụ tử các người các ngươi vậy mà vòng ân phụ nghĩa tại phụ thân ta sau khi mất tích mà bắt đầu đối với ta thì để tiến hành c h ấ n ép chẳng những đoạn tuyệt bản công tử tài nguyên tu luyện còn tùy ý nhục nhã như thế không nên b ả n t h a i sao quân giật phi tà tà cười nói đúng còn kém một chút nhìn xem quân giật phi lại lần nữa hướng về tự bay tới thượng thanh hải sợ hết hồn toàn lực thi chiến thân pháp hơn nữa hướng về phía quân g ậ t phi đấm tới một quyền để cản trở đối phương nếu như lại để cho quân giật phi tới một lần hắn mặt mo đều mất hết quân giật phi thi triển thân pháp giống như khói xanh mê vụ hoàn toàn giống nhau dấu vết có thể tìm ra trong trước mắt thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện ở liêu thượng thanh hải trước mặt lao tặc nhìn bản công tử như thế nào c ủ a người quân giật phi nổi giận gầm lên một tiếng một trường này s ử suất một ư ơ i hai thành sức mạnh rót vào lòng bàn tay quân giật phi một trường này thượng thanh hải mặc dù nhìn thật sự rõ ràng lại có loại không chỗ che thân cảm giác phản phất vô luận chính mình như thế nào né tránh đều không thể tránh thoát đồng dạng ba một tiếng vang dọn thượng thanh hải kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài phun máu p h è p h è liền răng đều tét mấy quả toàn trường tính mịch rõ ràng nhìn thấy một cái đường đường phó t ô n g chủ bị quân giật phi liên tục bật h a y tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể tin quân giật phi không có thừa thắng xông lên hắn tự nhiên biết đừng nhìn chính mình phiến liêu thượng thanh hải ba cái cái tát thế nhưng chỉ là ỷ vào thân pháp sạp bén lại muốn làm như vậy thượng thanh hải có chuẩn bị phía sau liền không có dễ dàng như vậy hơn nữa thượng thanh hải thế nhưng là ngưng huyết cảnh tột cùng tu vi có chân khí hộ thể chính mình cái kia mấy lần nhìn hung ác lại không đối với thượng thanh hải có thương tổn quá lớn là người b ư ớ ta thượng thanh hải chậm rãi từ dưới đất đứng lên trên thân phát ra kéo kẹt kéo kẹt giòn vang trên người hắn bạo phát ra kinh khủng h ắ c khí tại hắn cơ thể bốn phía còn tuấn hắn giờ phút này phảng phất một cái tùy thời muốn cắn người khác giống như dạ thú hai mươi mốt chương hai mươi mốt bất diệt thánh ma thể quân giật phi trong lòng một l ấ m hắn cảm thấy liêu thượng thanh hải trên thân tản ra một luồng khí tức nguy hiểm dừng tay ngay lúc này chắc thanh viễn cuối cùng ra tay rồi liên hợp vài tên thượng gia người chống lại cùng phe trung lập trưởng lao vây bước đi lên thượng thanh hải ngươi cũng quá trong mắt không người a chúng ta mấy cái lao bất tử còn tại chắc thanh, viễn nhìn xem thượng thanh hải cả đồng thời trên thân tản ra khí tức cường đại các ngươi khỏe sáu nhìn xem chắc thanh viễn hòa vài tên cổ nguyên tông t r ư ở n g lão thượng thanh hải lâm xâm xâm nợ nụ cười không ức chế được phẫn nộ chật quay người đối với quân giật phi đạo tiểu tử không nghĩ tới ta thượng thanh hải tại trong tay của ngươi lật thuyền trong m ương bất quá ngươi đừng đắc ý rất nhanh ngươi sẽ trả ra ra cao đến lúc đó tất cả mọi người các ngươi đều phải chết sáu nói xong thượng thanh hải ôm lấy trên đất thượng vinh nhanh chân mà đi trường lão chúng ta không truy sao một cái trưởng lao đối với chắc thanh viễn vân đạo tính toán ngoan cố chống cự hắn còn chưa sơn cùng thủy tận trên thân hẳn còn có chúng ta không biết át chủ bài chúng ta chưa hẳn lưu được ở hắn chắc thanh viễn có chút đạo chắc trưởng lao nói không sai quân giật phi cũng đi tới nghiêm túc nói ai giật phi a ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng chắc thanh viễn vui mừng nhìn liễu quân giật phi một mắt hôm nay đa tạ chắc thúc thúc trợ giúp bằng không giật phi cũng khó có thể vạch trần thượng thanh hải chân diện mục quân giật phi nhìn xem chắc thanh viễn khiêm t ố n đạo ân chỉ là hôm nay vừa đi lao tặc này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ chắc thanh sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi quân giật phi cảm thấy chắc thanh viễn có chưa hết chi ý nhưng bây giờ hắn cũng không hỏi nhiều rời đi phía sau hắn ngay lập tức đem chư vị trưởng lão công pháp võ thuật sửa chữa bản phái người đưa qua chư vị trưởng lão đại hỷ lập tức bắt đầu bế quan đối với võ giả tới nói không có cái gì có thể so sánh tăng cường thực lực càng quan trọng hơn quân giật phi lập tức nhận được tin tức thượng binh phụ tử rời đi sau khi về đến nhà quân giật phi cảm giác toàn thân một trận suy yếu hắn biết cước ép thi triển bí pháp di chứng xuất hiện bạo khí đại pháp mặc dù hiệu quả không tệ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường thực lực bản thân tăng gấp đội nhưng di chứng cũng là không thiếu võ giả khó có thể chịu đ ư ợ c đó chính là thi triển bạo khí đại pháp phía sau sẽ để cho thực lực bản thân lùi lại một cái đại cảnh giới hơn nữa mỗi một cái đại cảnh giới chỉ có thể thi triển ba lần bạo khí đại pháp nếu không sẽ ảnh hưởng căn cơ thời khắc này quân giật phi tu vi lùi lại đến rồi tôi thể cảnh cựu trọng tiên cũng may quân giật phi không phải quá lo lắng hắn có thôn thiên vệ địa t h ầ n quyết chỉ cần có năng lực lượng tu vi khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi không được còn lao tặc mặc dù ly khai vốn lấy tính cách của hắn có thể rất nhanh sẽ đánh trở lại khi đó đoán chừng cũng là phiên p h ứ c bây giờ ta phải lập tức khôi phục thực lực không sáu nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực quân giật phi nắm chặt nắm đấm đang đổi u đi liếu thượng gia phụ tử quân giật phi thủ đoạn nhường hắn một lần nữa ngồi vững vàng liễu c ổ nguyên tông thiếu chủ vị trí hắn cùng tỉ tỉ tự nhiên lần nữa chuyển về đến rồi ban đầu định viện điều kiện và lúc trước khác biệt một trời một vực c ổ nguyên tông phía sau núi gà c h ố n g sơn thiên địa nguyên khí đều bị quân giật phi hấp thu một lần trong thời gian ngắn khó khôi phục cũng may bây giờ thượng thanh hải cái uy hiếp này đã không ở quân giật phi đi tới liễu c ầ nguyên tông phía sau núi thông tiên p ệ địa thần quyết quân giật phi bắt đầu vận chuyển thôn thiên vệ địa thần quyết tại hắn đỉnh đầu lại lần nữa xuất hiện một cái to lớn luồng khí xoáy luồng khí xoáy bắt đầu chuyển động luồng khí xoáy điên cuồng lan tràn bốn phía năng lượng thiên địa điên cuồng hướng về quân giật phi c h ố vào tới lấy quân giật phi làm trung tâm phương viên ba e m m ở hoa cỏ cây cối tất cả đều khô h é o quân giật phi tu vi bắt đầu tăng vọt đang khôi phục đến luyện cốt cảnh hơn nữa còn không có đình chỉ còn đang tăng trưởng luyện cốt nhị trọng thiên luyện cốt tam trọng thiên sáu tại luyện cốt tam trọng thiên thời điểm rốt cục cũng ngừng lại quân giật phi đỉnh đầu vòng xoáy so trước đó làm lớn ra một chút đạt đến bốn m chỉ một cái đột phá đến luyện cốt tam trọng tiên thực lực này so trước đó tăng vọt không thiếu quân giật phi cảm thấy rất hài lòng bất quá khi đạt tới luyện cốt tam trọng tiên trong cơ thể hắn tiềm lực tiêu hao hết nhất thiết phải lại lắng động một đoạn thời gian t h ô n thiên phệ địa thần quyết mặc dù có thể vô hạn hấp thu năng lượng tiên đ ị a nhưng là không phải là vật năng bằng không có thể cưỡng ép đột phá nhưng căn cơ nhưng là sẽ bị phá đi lợi bất cập hại quân giật phi tự nhiên bất sẽ làm loại này t á t á o bắt cá sự tình bây giờ có thể tu luyện không được diệt thánh mã thể bất diệt thánh ma thể là quân giật phi k i ế p t r ư ớ c tu luyện luyện thể võ học là quân giật phi ở một cái cổ bí cảnh lấy được trước kia hộ tống bất diệt thánh ma thể cùng một chỗ lấy được còn có thôn thiên phệ địa thần quyết chỉ tiếc thôn thiên phệ địa thần quyết yêu cầu quá cao quân giật phi không có tu luyện chỉ tu luyện bất diệt thánh ma thể bất diệt thánh ma thể không thể nghi ngờ càng sớm tu luyện càng tốt năm đó quân giật phi tu luyện không được diệt thánh ma thể thời điểm đã sớm qua thời kỳ cao nhất điều này cũng làm cho hắn mặc dù tiêu hao hết tài nguyên cũng mới đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi đệ thập trọng bất diệt thánh ma thể tổng cộng có thật bất k i ế p trước quân giật phi cũng bất quá là tu luyện đến đệ thập trọng nhưng liền xem như đệ thập trọng quân giật phi cơ thể nhưng cũng đến rồi đủ để tích huyết trùng sinh cảnh giới trước kia điện chủ của thánh điện thi triển đủ loại phương pháp cũng không cách nào giết chết hắn chỉ có thể phá toái hắn tư chi chấn áp hắn tam hồn thất phách tới tiêu hao nguyên thần của hắn đạt đến tiêu diệt mục đích của hắn nếu như quân giật phi trước kia đem bất diệt thánh ma thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn có thể kết cục cũng không giống nhau chỉ là bất diện thánh ma thể mặc dù cường đại nhưng mà tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng càng đi về phía sau cần có tài nguyên thì càng nhiều quân giật phi trước kia xem như quá tà hiệu lệnh thiên hạ thu thập bất diệt thánh ma thể đủ loại tài nguyên đều cực kỳ phí sức chớ nói chi là hiện tại hắn chỉ là l ù i bại tông môn thiếu chủ đương nhiên bất diệt thánh ma thể đệ nhất trọng tài nguyên tu luyện mặc dù cũng coi như hy hi hữu nhưng nếu như hao chút lực ngược lại cũng không khó khăn làm đến tính toán đi về trước đi ngày mai đi tới liêu thành cái này thượng vinh h è n hạ âm hiểm ta cũng nhất thiết phải làm chút chuẩn bị quân giật phi thần sắc rất bình tĩnh một bộ trí tuệ vững vàng d i á m vẽ vừa mới về đến nhà quân g ậ t phi liền phát hiện một cái vóc người trung đẳng mặt vông chữ liền khuôn mặt trắng đ o á nam tử trung niên đang bình tĩnh nhìn hắn đệ đệ ngươi lúc trước đi đâu mau nhìn xem hai tới tiến thanh tuyết lôi kéo quân giật phi đi tới người đàn ông trung niên kia trước mặt nhị thúc quân giật phi nhìn xem trung niên nam tử này thần s ắ c hơi hơi kinh ngạc tại quân giật phi trong trí nhớ trung niên nam tử này là hắn phụ thân thân đệ đệ quân tiên h thành cùng quan hệ của cha rất tốt chỉ là một mực ưa thích vân du thứ hải mặc dù là c ậ u nguyên tông trường lão nhưng quanh năm không ở trong tông môn bất quá thực lực của hắn không kém trước đây một mực là cầu nguyên tông ngoại trừ phụ thân trở ra đệ nhất cao thủ cái này cũng là vì cái gì thượng thanh hải tại phụ thân sau khi mất tích thời gian dài như vậy không dám động thủ nguyên nhân đó cũng là bởi vì kiên kỵ quân tiên thành nguyên nhân ai giật phi thúc thúc không nghĩ tới mấy năm không có trở về trong t ô n g môn tự ra biến cố lớn như vậy thúc thúc thẹn với ngươi nha quân tiên thành thần sắc ấ y n ấ y nhìn xem quân giật phi thúc thúc nhanh đừng nói như vậy đây đều là thượng gia phụ tử đang làm cho quỷ cùng thúc thúc không có quan hệ quân giật phi nhìn xem quân tiên thành thần thành à n h h t đạo giật phi trưởng thành nếu như đại ca bây giờ gặp lại ngươi biến hóa nhất định rất vui vẻ quân tiên thành nhìn xem quân giật phi vui mừng cười nói bây giờ quân giật phi nhưng là đang suy nghĩ cái này nhị thúc vì cái gì khéo như thế đuổi trở về chẳng lẽ có người thông chi hắn quân tiên h thành tự a hồ nhìn ra liệu quân giật phi ý nghĩ đối với hắn cười nói là thanh tuyết liên hệ chú tại thúc thúc rời đi thời điểm đem phương pháp liên lạc nói cho thanh tuyết chỉ là không nghĩ tới thanh tuyết lúc này mới liên hệ thúc thúc cũng may không có tạo thành không thể vãn hồi sự tình yến thanh tuyết tự a hồ cảm thấy quân tiên h thành trách cứ có chút ủy khuất túi đầu chật quân tiên h thành đối với quân giật phi nghiêm túc nói giật phi chuyện của ngươi thúc thúc đều biết nhưng mà cái này thượng thanh thành không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy thúc thúc chẳng lẽ ngài biết thượng gia phụ t ử lai lịch quân giật phi thần sắc k h ẽ động nhìn xem quân thiên thành quân thiên thành nhìn xem quân giật phi lắc đầu nói không lai lịch của hắn rất thần bí có thể phụ thân ngươi cũng không nhất định tin tưởng nhưng mà thúc thúc lại biết hắn có một biểu hình gọi c u n g tấn liêu thành lam gia khách khanh trường lão đội tụy cảnh sơ giai thực lực liêu thành lam gia quân giật phi nhữ mày liêu thành lam gia đây chính là phụ cận phạm vi mấy trăm dặm bên trong đệ nhất gia tộc liền xem như cầu nguyên tông tột cùng thực lực cũng không cách nào chống lại gia tộc mặc dù cùng cầu nguyên tông đồng dạng quân giật là phi nhìn xem quân thiên thành đạo không lo lắng là nhất định ngươi cho rằng vì cái gì đại ca không có ở đây thời điểm thượng thanh thành có thể nhanh như vậy trưởng khống cổ nguyên tông phần lớn thực lực nguyên nhân trong này tự nhiên là bởi vì cung tấn tồn tại chỉ là bây giờ cung tấn đang bế quan sau khi xuất quan thực lực tuyệt đối tăng mạnh khi đó chúng ta c ổ nguyên tông chính là thai hỏa ngập đầu quân tiên h thành vẻ mặt nghiêm túc lên quân tiên h thành mặc dù danh xưng c ổ nguyên tông ngoại trừ quân tiên h nhai bên n g o à i đệ nhất cao thủ nhưng so với đội thủy cảnh cung tấn vẫn là nhiều không bằng nhị thúc không cần lo lắng liền xem như cung tấn tới ta cũng không sợ quân giật phi vân đạm phòng thánh đạo giật phi nếu như đại ca tại chúng ta có thể không cần quá lo lắng nhưng là bây giờ đại ca không ở cung tấn nếu như lên đây chúng ta c ầ nguyên tông không người có thể địch nghe nhị thúc lời nói ngươi và thanh tuyết theo nhị thúc rời đi a quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói nhị thúc ngài tin tưởng ta cung tấn không làm gì được giật phi quân giật phi nhìn xem quân tiên h thành nghiêm túc nói giật phi sáu m ư ơ i sáu quân tiên h thành có chút nổi giận nhị thúc ngài như thế nào mới có thể tin tưởng ta quân giật phi có chút bất đắc dĩ làm đạo binh không phải là tính cách của hắn trừ phi ngươi có thể tiếp ta một t r ư ờ n g không ngã quân tiên h thành lạnh lùng nhìn xem quân giật phi đạo hai mươi hai chương hai mươi hai liếu thành tam p h hảo quân giật phi đáp ứng mười sáu quân tiên thành càng nổi giận hơn gia hỏa này vậy mà minh n g oan bất linh nhất thiết phải cho hắn một chút giáo huấn bằng không không biết trời cao đất rộng ngã xuống a quân thiên thành một trưởng vỗ hướng liêu quân giật phi lực lượng thật mạnh chí ít có ngưng huyết cảnh tội cùng thực lực quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc hắn đã phát giác cái này nhị t h u ố c thực lực đích thật là s o thượng thanh thành mạnh hơn một t i a khó trách thượng thanh thành kiên kỵ nhị t h u ố c sắp xếp gió trưởng quân giật phi thân bất động vững như sơn nhạc trắng tinh bàn tay vô ra bên trong hư không đất bằng quấn lên một hồi quân phong kinh khủng trưởng thế đánh ra phản phất đánh ra một cỗ cỡ n h ỏ như phong bạo hào trường pháp quân tiên h thành đôi mắt sáng lên nguyên bản thức không thay đổi một trưởng hướng quân giật phi t r ô đánh tới phanh một tiếng quân giật phi hòa quân tiên h thành một trưởng tại hư không đụng vào nhau quân giật phi cảm thấy một cố cường đại lực trùng kích đánh tới lập tức lùi lại ba bước mới đứng vững cái gì quân tiên h thành hơi kinh ngạc mặc dù mình một trưởng này không có thi triển võ kỹ cũng chỉ thi triển sáu thành nội lực nhưng hắn thế nhưng là ngưng huyết cảnh tột cùng thực lực cũng chỉ là đẩy lui tiểu tử này xem ra tiểu tử này hai năm không thấy biến hóa thật lớn phía trước nghe nói lần này thượng thanh thành thượng vinh phụ tử bị buộc rời đi c ầ nguyên tông nhưng t i mà đến lúc đó cung tấn cùng thượng thanh thành lúc tới ngươi vẫn là nhất thiết phải đi tiểu tử ngươi mặc dù bây giờ có chút thực lực nhưng cùng bọn hắn đối kháng vẫn có tranh lệch rất lớn tốt ta mặc dù quân giật phi trên miệng đáp ứng nhưng nội tâm vẫn có ý nghĩ của mình mặc dù hắn thực lực bây giờ cùng kiếp trước so là khác biệt một trời một vực nhưng hắn kiếp trước thế nhưng là cựu tuyệt ta quân chưa chắc không thể lấy thi triển thủ đoạn khác là lấy cái này cung tấn uy hiếp đủ để khiến cho hắn cầu nguyên tông nhân tình cảnh bị thảm nhưng tại quân giật phi xem ra không gì hơn cái này thôi tại quân tiên thành sau khi rời đi tỉ tỉ y ế n thanh tuyết nhìn xem hắn nói đệ đệ tông nội có người nói ngươi không xứng làm cầu nguyên tông thiếu chủ rất nhanh cầu nguyên tông sẽ vì ngươi mà hủy diệt h ế n thanh tuyết nhìn xem quân giật phi lo lắm nói phi đệ không bằng chúng ta nghe nhị thuốc mà nói rời đi cầu nguyên tông tỉ tỉ không hy vọng ngươi xảy ra chuyện quân giật phi nhưng là vân đạm phong khinh đối với h i ế n thanh tuyết đạo tỷ tỷ ngài yên tâm đi đệ đệ không có việc gì muốn đệ đệ của ngài mạng rất nhiều người nhưng thượng thanh thành còn chưa đủ tư cách tốt h ta phi đệ ngươi nhất định muốn cẩn thận h i ế n thanh tuyết nhìn ra quân giật phi đã rất là chắc chắn là lấy cũng sẽ không quên chỉ là còn rất lo lắng nhìn ngoài cửa sổ quân giật phi thầm nghĩ không biết liêu thành có ta hay không thứ cần thiết nếu như không có thứ này đối phó cung tấn thật vẫn có chút phiền phức tính toán thừa dịp thời gian này đi c ầ nguyên tông tàng thư các xem một chút đi mặc dù kiếp chức vì gọp đủ bất diệt thánh ma thệ tài nguyên tu luyện hắn đi hôm khác vũ đại lục mỗi một cái xó xỉnh nhưng mà thời gian qua đi một cái và năm những địa điểm này tên cũng thay đổi hắn cũng có chút không xác định mình bây giờ ở vào thiên vũ đại lục nơi nào chỉ biết là c ổ nguyên tông nhà chỗ hẳn chính là một cái tương đương tắn với chỗ cái này từ thiên địa năng lượng phân bố cùng võ giả thực lực liền có thể đã nhìn ra Tỷ tại cổ nguyên Tông trường lão, đừng nói là cho kiếp trước quá tà tông, chính là cho một chút quá tà tông thế như hiện Nguyên đừng nói chính nhánh canh cổng cũng không cho cho chi kiếp cổ lực quá quá lão, là là Đem thượng ra phụ tử đuổi đi phía sau. Tại đ e mặc t h ư dù tuyệt đại đa số người không tin nhưng thượng vinh bị phế thượng thanh hải rời đi cầu nguyên tông nhưng là sự thật không thể chối cãi cái này khiến toàn bộ cầu nguyên tông đệ tử nhìn thấy quân dân phi đều cảm thấy kính sợ nhưng vẫn là có không ít người đối với hắn chỉ trì cho chó nghe nói phó tông chủ biểu huynh là lam gia khách khanh trường lão lần này chúng ta phải tội hắn đoan chừng cầu nguyên tông phải gặp đến thai hoàng h ợ đầu ừ đuổi đi thượng gia phụ tử lại như thế nào hắn cho là mình có thể ngồi vững vàng cậu nguyên tông thiếu tông chủ sao đoán chừng rất nhanh hắn liền sẽ trở thành một con chó chết n g a y thường liền xem thường quân giật phi đệ tử giọng niệm mai đạo quân giật phi cười nhạt một tiếng không để ý đến những người này bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ dùng sự thực t ớ i đánh những người này khuôn mặt cậu nguyên tông trong tàng thư các quân giật phi ở bên trong dòng giã chờ đợi một buổi tối hắn thông qua ấn chứng với nhau trung quy là biết được bây giờ cậu nguyên tông vị trí thiên vũ đại lục bắc h o vực trăm nguyên đế quốc mây hạt châu liều thành ở trên thiên vũ đại lục thế lực chia làm những thứ khác cũng là bất nhập lưu thế lực xem như cựu phẩm thế lực nhất định phải có một cái đổi tụy cảnh võ giả tòa c h ấ n mới có tư cách trở thành cựu phẩm thế lực nhưng c ổ nguyên tông duy nhất đổi tụy cảnh võ giả quân thiên nhai tiêu thất mấy năm cho nên c ổ nguyên tông địa vị suy yếu không thiếu bây giờ cũng bất quá là chuẩn cựu phẩm thế lực nếu như quân thiên nhai qua một năm nữa đạt đến ba năm chưa từng xuất hiện c ổ nguyên tông rất có thể bị bắt phẩm thế lực giáng cấp trở thành bất nhập lưu thế lực quân giật phi t h ẳ n như nói lại là bắc a n vực cái này thế nhưng là xuống phía tây tối cắn tối vực bất quá kiếp trước ta cũng đã tới trước đây tu luyện không được diệt thánh ma、thể. quân giật phi cơ h ộ i dẫm cả tòa thiên vũ đại lục xó a xỉnh tự nhiên cái này bắc hoang vực cũng đã tới khi đó là vì nhận được long huyết đội bắt một đầu mới vừa từ giao lột sắc thành long hắc long ác chiến ước t r ư ờ n g một năm mới đến rồi hắc long huyết đầu kia hắc long cũng bị hắn chấn áp tại bắc hoang vực phải biết đây chính là long a giữa thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhất liền xem như ấu long đều có thể dễ dàng nghiền ép loài người người thật mạnh mà hắc long mặc dù là từ giao thuế biến mà đến nhưng đã là t r ư ở n g thành long trừ phi là quân giật phi cái này quá t à công tử đối phương một miếng nước bọt đều có thể giết hắn mà quân giật phi cũng là dùng đủ loại thủ đoạn mới chấn áp đầu này hắt long lấy được long huyết có thể nói tốn không ít đại giới mà quân giật phi giải thích rõ ràng bây giờ thánh điện cơ hồ trải rộng toàn bộ tiên vũ đại lục liền xem như cẳng tôi bắc hoang ư g ự c thánh điện thế lực cũng là ở khắp mọi nơi trước đây quá t à cung thế lực sớm đã bị từng bước xâm chiếm không còn một mảnh đáng chết đợi ta đem m ặ t k h á c chín hồn toàn bộ đều giải cứu ra nhất định muốn hủy diệt thánh điện báo đáp trước kia mối thủ quân giật phi trong đôi mắt lóe lên ngọn lửa hừng cực cơ hồ đều nhanh phun ra ngoài trước kia cũng có đối với quá tả cùng chung thành cảnh, cảnh thế lực cuối cùng đều bị thánh điện rửa sạch. ưu hận này tam giang chi thủy đều rửa sạch mơ hồ mặc dù quân giật phi biết bây giờ thánh điện thế lực thậm chí vượt qua năm đó quá tà c u n g bây giờ muốn báo thụ độ khó rất lớn nhưng không sao chỉ cần thực lực của hắn khôi phục liền sẽ tìm thánh điện xử lý tổng nợ ngày thứ hai quân giật phi đi tới liêu thành liêu thành chỉ là t r ă m nguyên đế quốc mây hạc châu một tòa tầm thường thành nhỏ mặc dù chỉ là thành nhỏ nhưng bởi vì chỗ cùng đen kịt đế quốc d i p d ư ớ i cho nên các nơi thương nhân đều đem liêu thành xem như trạm trung chuyển n h ư n g cái thành nhỏ này cũng biến thành càng phồn binh mỗi cái thương hội cùng công hội đều tại liêu thành thiết lập cơ quan nhà đây không phải phi cả sa một đạo rất là thanh â m kinh ngạc vui mừng chuyển vào quân giật phi bên hai quân giật phi quan sát nhìn lại phát hiện một cái núi thịt hướng về tới mình cái này khiến hắn lập tức đều có chút bó tay rồi cái này lớn lên giống viên thịt mặt mũi tràn đầy thịt mỡ dáng người giống như núi nhỏ to lớn thiếu niên chính là quân giật phi bạn bè lý dương hổ quân giật phi đồng dạng gọi hắn là béo hổ là liêu thành lý gia thiếu đông gia lý gia tại liêu thành cũng là một cái thực lực không thể khinh thường gia tộc lực ảnh hưởng không ở thực lực giảm mạnh cổ nguyên tông phía dưới ngươi như thế nào ở nơi này quân giật phi nhìn xem béo hổ cười nói hh phi ca ngươi không phải ngốc hà nhà ta liền tại liêu thành ta không ở nơi này ở đâu béo hổ c ư ờ i như phật di l ạ c đồng dạng a quân giật phi lúc này mới nhớ tới đối phương có vẻ như liền ở tại liêu thành phi ca chúng ta đi yên hoa cắt chơi đùa a ngươi cần phải rất lâu không có đi a cây gậy trúc còn tại đằng kia chờ lấy chúng ta đây béo hổ nhìn xem quân giật phi h è n bọn nợ nụ cười t i ê n hoa cắt tự nhiên là nam nhân yêu nhất đi chỗ quân giật phi tiền thân thường đi chỗ cây gậy trúc chính là liêu thành hàn gia hàn bân hàn gia tại l i u thành lực ảnh hưởng không ở lý ra phía dưới ân vậy thì đi chơi a quân g ậ t phi kiếp trước xem như quá tà công tử địa phương nào chưa từng đi đối với loại địa phương này tự nhiên cũng không lạ l ắ m nếu đã tới tới kiến thức phía dưới cũng không ngại giật phi tiên hoa các thế nhưng là tới một vị như ý cô đ ư ơ n g cái kia dáng người gió kia tỉnh đơn giản sáu béo hổ phảng phát hiện nhiên là muốn đến rồi một ít không thể tả được chỗ nước bọt đều nhanh chảy ra quân giật phi lắc đầu cùng béo hổ cùng tới đến rồi như ý các như ý trong các mấy chục cái ăn mặc trang điểm lộng lấy nữ hải đang tại ôm khách chỉ là những thứ này dong chi tục phấn quân giật phi tự nhiên là sẽ không nhìn ở trong mắt phi ca người cũng tới rồi một cái g ầ y gò thật cao thanh niên khi nhìn đến quân giật phi đôi mắt sáng lên quả nhiên người cũng như tên đích thật là g ầ y như cây gậy trúc đồng dạng người thanh niên này chính là hà n bân hh hà n bân ngươi cũng là đang trợ như ý cô nương a chỉ là như ý cô nương tới lâu như vậy vẫn không có người nào có thể làm hắn khách quý không biết phi ca có biện pháp này sao cây gậy trúc cùng béo hổ đều cười hh nhìn xem quân giật phi a ta tưởng là ai n g u y ê n lai、like、là liêu thành tam phi a một đạo âm thanh chói t a i văng lên quân giật phi hà bân béo hổ ba người lông mày cuối cùng nghe tiếng nhìn lại phát hiện một cái thanh niên mang theo bốn cái tùy tùng nên ngang đi tới chu hảo hàn bân cùng béo hổ hai người khi nhìn đến thanh niên này trong mày thần s á c thoáng qua một địa kiên kỵ quân giật phi hàn bân béo hổ ba người thực lực cũng không mạnh nhưng chưa hẳn tại liêu thành thế hệ tuổi trẻ yếu nhất chỉ là bởi vì g i a thế của bọn hắn cùng bọn hắn thực lực không phối hợp mới bị xưng là liêu thành tam thế hàn bân cùng béo hổ thực lực của hai người cũng là tôi ra cảnh cựu trọng tiên kỳ thực không tính quá yếu thậm chí so trước đó quân g ậ t phi còn mạnh hơn không thiếu tại thế hệ trẻ tuổi cũng có thể xếp tại ở giữa nhưng xem như hàn gia cùng lý gia thiếu chủ bọn họ đích xác lộ ra quá bình thường chu hào là chu gia tam công tử thực lực là luyện cốt cảnh nhất trọng tiên cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới là lấy hàn bân cùng béo hổ đều lộ ra rất kiếm kỵ kỳ. kỳ thực đâu ta còn có một ngoại hiệu chu huynh chưa từng nghe thấy quân giật phi thản nhiên đi tới chu hào trước mặt a ngươi phế vật này còn có những thứ khác xương hảo không biết có phải hay không so liếu thành tam phế vang dội hơn nói n g h e một chút chu hào thoáng có chút tò mò nhìn quân giật phi đương nhiên vang dội gọi ta láo cha quân giật phi t r e u tức nợ đủ cười ta láo cha chu hào n h ú n mày thản nhiên nói ngoại hiệu này có chút ý tứ ai con oan quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem chu hào chu hào lúc này mới phát giác chính mình bị lừa rồi hai mươi ba chương hai mươi ba cầm tâm đáng giận sáu ngươi dám trêu c h ọ c ta chu hào đứng dậy căm tức nhìn quân giật phi đạo ngươi tự tìm cái chết sao béo hổ h ò a trúc can đều cười đứng lên béo hổ đối với quân giật phi làm như c o thật đạo phi ca ngươi chừng nào thì có một cái con oan ta như thế nào không biết cây gậy trúc cũng cười hì hì đạo làm chú có phải hay không muốn cho ngươi một cái hồng bao đầu đáng giận quân giật phi ngươi chẳng lẽ quên lần trước ngươi tên phế vật này là thế nào bị bản công tử đánh thành một đầu chó chết ngươi còn nghĩ ôn lại cái kia ác độc sao nhìn xem quân giật phi không nói lời nào bộ dáng chu hảo cho là hắn sợ chắp tay sau lưng một bộ đương nhiên đạo tới dập đầu tự phiến một trăm cái t á c bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua phải không quân giật phi nụ cười mang theo trào phúng đương nhiên còn có một cái điều kiện chu hảo ngạo nghễ nhìn xem quân giật phi điều kiện gì quân giật phi nhìn xem chu hảo nụ cười càng tăng lên nghe nói ngươi có một đẹp như thiên tiên tỷ nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi tỷ tỷ dâng lên cho bản công tử chơi đùa bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa còn thu ngươi làm tiểu đ ệ đến lúc đó tại l i ê u thành bên trong ngươi liền có thể xông pha chu hào nhìn xem quân giật phi ha ha ha quân giật phi bỗng nhiên cất tiếng cười to lên n g ư ơ i cười cái gì chu hào nhìn xem quân giật phi có chút không vui lạo ta có cái ham mê ngươi nhu cầu hiểu một chút sáu quân giật phi từng bước từng b ư ớ c ép về phía chu hào trên thân tản ra băng lanh khi tức cái gì chu hào nhún mày khó chịu thời điểm liền thích đánh người cho nên ngươi nằm xuống cho ta a quân giật phi thân thể lắc lư một cái cả người biến mất ở tại chỗ cái gì chu hảo khi nhìn đến quân giật phi nhân sau khi biến mất có chút s ứ n g s ờ nhưng hắn không hổ là luyện cốt cảnh nhất trọng thiên võ giả c h ư ớ c mắt phản ứng lại nhưng mà chu hảo phản ứng quá chậm một chút quân giật phi một bạt thai đã đổi kịp chu hảo sáu chu hảo mắt thấy mình vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh đi quân giật phi một trường này sắc mặt đột nhiên thay đổi ba một tiếng chu hảo hét thảm một tiếng cả người trên không trùng trượt ra mười mấy mét còn chưa chờ chu hảo rơi xuống đất quân g ậ t phi như bóng với hình đổi kịp chu hảo lại lần nữa một bạt hai tắt x u ố n g d ư ớ i đánh vào trên mặt của hắn ba ba ba quân giật phi nhiều lần như thế đánh chu h ả o tiếng kêu lên lên i hồi thẳng đến một trăm cái phía sau chu h ả o mới rơi xuống đất chỉ là bây giờ chu h ả o đã sớm bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt x ư ơ n g phủ giống như đầu heo bây giờ cho dù là chu h ả o mẫu thân nhìn thấy hắn đoán chừng đều không nhất định nhận ra được chu thiếu ra n g ư ơ i thật là chu thiếu ra sao chu h ả o mấy cái tùy tùng khi nhìn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi giống như đầu heo chu hào một chút không dám nhận nhau cho ta sáu giết sáu giết hắn chu hào đối với mình bốn cái thủ hạ hạ lệnh là chu hào bốn cái tùy tùng đồng loạt nào h về phía liễu quân giật phi h ừ quân giật phi trên thân b ạ o phát ra lánh khốc khí t ứ c khí t ứ c rét lạnh bao phủ lại chu hào bốn cái thủ hạ lan quân giật phi toàn bộ thân hình biến mất ở tại chỗ cả người giống như quỷ mị vậy hướng về chu hào bốn cái tùy tùng bốn người kia từ bốn phương tám hướng phát động công kích bao phủ lại liễu quân giật phi chu hào bốn cái tùy tùng trong n g a y mắt phát hiện mình tỏa định mục tiêu đột nhiên biến mất đang trong kinh hãi liên tiếp kinh khủng trường ấn từ hư không đập xuống số dưới hướng v bọn hắn trên thân đập xuống số dưới bốn cái chu hào tùy tùng còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức kêu thảm một tiếng trước ngực chịu một trường giống như d i ợ u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè ngươi dám đánh ta chu ra sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chờ sáu chu hào tay run dậy chỉ vào quân giật phi ánh mắt mang theo khó có thể tin ba một tiếng chu hào mà nói còn chưa nói xong quân giật phi lại lần nữa một trường phiến ở gương mặt của hắn phía trên a chu hào kêu thảm một tiếng cảm thấy trên mặt nóng hừng h ự c béo hổ ngươi cảm thấy người này miệng t h ú như vậy ngươi nói làm sao bây giờ quân giật phi nhìn xem béo hổ thản như nói tất nhiên m i ệ n g tối tự nhiên muốn tắm một cái rồi sáu béo hổ h ò a chúc c a n một mặt cười đều đi đến liêu q u â n giật phi bên người vậy thì giao cho ngươi quân giật phi đối với béo hổ cười nói quân giật phi tự nhiên biết luận đùa dẫn người béo hổ thế nhưng là người trong nghề hắc hắc chu h ả o phi ca muốn thay ngươi tắm một cái miệng thế nhưng là phụ cận không có thủy chỉ bị khuất ngươi béo hổ một bên nhấc nhấc đúng quần đối với chu h ả o cười ra nói chu h ả o nhìn xem béo hổ dáng vẻ lập tức m ộ t bức sợ hãi đạo không sáu không sáu ngươi muốn làm gì nhưng chu hào vẫn là bị kéo vào nhà xí bốn phía khách nhân đều một hồi thông cảm a từ trong nhà xí t r u y ề n đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương quân giật phi có chút im lặng mặc dù nhường béo hổ đùa dỡn đùa dỡn đối phương nhưng đây cũng quá biết chơi đi chờ béo hổ tướng chu hào từ trong nhà xí đẩy ra ngoài thời điểm chu hào đã trở thành một đầu chó chết chư vị có thể hay không cho bản tọa một điểm chút tình mọn không muốn tại liên hoa cắt ngáo sự một cái lao giả râu tóc bạc trắng đi đến liêu quân giật phi đám người trước mặt quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc lên mặc dù nhìn không ra láo giả thực lực cụ thể nhưng chỉ từ trên người đối phương ký tức hắn liền phát giác thực lực đối phương thậm chí so nhị thúc còn mạnh hơn béo h quân giật phi đối với béo hổ phất phất tay béo hổ h ơ một tiếng đối với chu hào đạo coi như số người gặp may như ý tiểu tả muốn ra tới các người đến cùng ai có thể lấy trở thành như ý tiểu tả khách quý phải bắt được cơ hội cuối cùng như ý tiểu tả chỉ ở yên hoa các bên trong r ừ n g lại ba ngày thời gian hôm nay là cuối cùng một ngày lao giả thản như nói chu hào bây giờ đoán độc ánh mắt ngưng thị tại quân giật phi cùng béo hổ trên thân hôm nay là hắn một đời lớn nhất q u có đục nguyên bản mất hết thể diện chu hào chuẩn bị rời đi nhưng mà khi nghe đến như ý tiểu tả tới hắn do dự một chút vẫn là lưu lại yên hoa các chẳng biết lúc nào tới hơn mười vị công tử ca những công tử ca này cũng là l i ế u thành có mặt mũi gia tộc t ử đệ theo rèm châu đong đưa thanh â m vang lên một cái mặc màu trắng váy lụa nữ tử che mặt ôm m ộ t đàn đi ra đi theo phía sau hai tên mắt ngọc mày ngài t h i ể u nữ mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị cái này được lụa mỏng màu trắng nữ tử hấp dẫn mặc dù nữ tử này được lụa trắng thế nhưng đen nhánh thâm t h ú y thần bí đôi mắt tựa như hai khoả hắc bảo thạch là như vậy hấp dẫn người để cho người ta phản phất muốn đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế tiểu nữ tử hy vọng chư vị bên trong có thể tìm tới tri âm nếu như ai có thể nghe hiểu tiểu nữ tử đàn tiểu nữ tử nhất định tự tay pha nữ tử váy trắng tiếng đàn giống như ngọc trai rơi măng ngọc như vậy thanh thúy động lòng người tại chỗ thanh niên đều cơ hồ bị hấp dẫn quân giật phi bên người béo hổ hòa trúc c a n đều chảy a tử cực kỳ không chịu nổi chỉ có hắn nhìn xem cái này nữ tử váy trắng ánh mắt thuần túy là thưởng thức nữ tử váy trắng trở lại d è m c h â u sau đó đám người chỉ có thể miễn cưỡng cảm thấy một đạo điệu điệu c á i bóng phảng phất vừa rồi vậy để cho người kinh d i ệ m mỹ nữ chỉ là nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng bắt đầu đàn ấ u n u đ lên ngón tay ngọc tại đàn huyễn bên trên kích thích tiếng đàn tuyệt vời vâng lên người ở chỗ này, đám chìm tại tuyệt vời này tiếng đàn ở trong có người thậm chí nhắm mắt lại nửa ngày tiếng đàn dừng lại thật đẹp tiếng đàn giống như tự nhiên như ý tiểu tả cầm kỹ quả nhiên là đ a n g phong tạo c ự ca có thể nghe tuyệt vời như vậy âm luật chết cũng không tiếc tại chỗ thanh niên đều chen lấn tán thưởng chỉ có quân giật phi thần sắc bình tĩnh không hề bận tâm tại phía sau bức g è m c h e tiểu thư ngài nói có người có thể nghe h i ể u ngài đ à n s a o một thiếu nữ nhìn xem nữ tử váy trắng cởi hỏi rất khó chi kỳ khó cầu a nữ tử áo trắng thần sắc có chút buồn bã phi ca ngươi thật giống như không có kích động chút nào chẳng lẽ như ý tiểu tả đánh không tốt sao nhìn xem quân giật phi cái này bộ dáng bình tĩnh béo hổ có chút kinh ngạc hỏi còn có thể quân giật phi rất là đ ả m nhiên cái gì béo hổ có chút giật mình đẹp như vậy tiếng đàn tại quân giật phi trong miệng cũng chỉ là còn có thể mà thôi đương nhiên béo hổ không biết quân giật phi kiếp trước xem như cựu tuyệt tạ quân âm luật cũng là trong đó nhất tuyệt ở trên thiên vũ đại lục cầm kỹ cho dù không tính đệ nhất nhưng có thể so sánh hắn mạnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay như ý cầm kỹ có thể tại quân giật phi trong miệng đạt được còn có thể đánh giá kỳ thực xem như đáng quý ha ha, ha. quân giật phi ngươi vậy mà đánh giá như ý tiểu tạ cầm kỹ chỉ là còn có thể ngươi quả thực là càng hẳn rỡ chỉ ngươi cũng xứng đánh giá như ý tiểu tạ chu hào một mực đang quan sát cái này quân giật phi khi nghe đến quân giật phi đối với như ý cầm kỹ đánh giá hắn lập tức biết cơ hội tới lúc này nhảy ra ngoài cái này cơ hội báo thủ chu hào tự nhiên b ấ t sẽ bỏ lỡ hắn muốn mượn yên hoa c á t tay đến báo thủ quân giật phi đối với hắn đục nhã mặc dù yên hoa c á t chỉ là khói liêu tri đ i ệ nhưng ở đây bối cảnh rất mạnh liền xem như liễu thành thành chủ ở đây cũng muốn quy quy củ, củ. Vẹn, vẹn là túi đầu ở một bên tên kia láo giả dâu tóc mặt trắng thì cho chu o c h hào một lập o ạ i i tức h h â m bất k sợ hết hồn vội vàng thối lui đến này tên lão giả x a o lưng đối với quân giật phi ngoài mạnh trong yếu đạo bản công tử chỉ là ăn ngay nói thật ngươi nghĩ ở nơi này quấy r ố i e rằng không được lão giả kêu bén nhọn ánh mắt rơi vào liêu quân giật phi trên thân tại d è m châu bên trong nha hoàn thúy nhi rất là coi thường đạo lại có người nói tiểu thư cầm k ỹ chỉ là còn có thể thúy nhi thế nhưng là biết ít có người cầm k ỹ có thể vượt qua tiểu thư đâu như ý cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến d è m châu bên trong vang lên mềm âm thanh vị công tử này có biết như ý cầm tâm đâu chuyện nào có đáng gì quân giật phi chắp tay sau lưng đi tới d è m châu phía trước đôi mắt phảng phất có thể xạ qua d è m châu xem thấu hết thẻ trước mắt như ý nguyện lắng hay nghe g è m châu bên trong mị hoặc thanh n m nói người cứ giả vờ đi người phế vật này chu hào thần sắc khinh thường đến t ự c điểm hắn tự nhiên bất sẽ tin tưởng cái này c ổ nguyên tông công nhận phế vật thiếu chủ có thể giải đọc như ý tiểu tả cầm tâm phải biết như ý tiểu tả đến rồi l i ế u thành ba ngày vô số công tử đều không thể giải đọc ra như ý tiểu tả cầm tâm liền l i ế u thành dương g i a thiên âm công tử dương hiệu phong đồng dạng thất bại hai mươi b ố chương hai mươi b ố vô song c h i khúc bốn phía công tử ca kỳ thực bây giờ nhìn xem quân d ậ t phi rất là coi thường bọn hắn cũng không có nghe h i ể u như ý tiểu tả cầm tâm giá hỏa này như thế nào nghe ra hắn cho là mình là ai cùng thiên âm công tử so ra chính là một cái cặn bã mà thôi chính là nếu như hắn có thể trở thành như ý tiểu tạ khách quý ta hiện trường uống nước tiểu sáu ta sát khẩu vị nặng như vậy sáu tiểu thư đàn của ngươi âm bên trong tản ra nồng nặc tưởng niệm c h i tình dường như đang tưởng niệm thân nhân của ngươi tưởng niệm ở trong lộ ra oán hận người kia nếu như ta đoán không sai hẳn chính là phụ thân của ngươi a quân giật phi nhìn xem d è m trâu sau đó cái gì như ý thần sắc kinh ngạc rõ ràng quân giật phi ngờ tới đoán t r ú n g trái tim của nàng tiểu thư vị công tử này đã đoán đúng tiểu thúy nhìn xem như ý như ý thần sắc bình tĩnh số giới đối với tiểu thúy đạo hô công tử kia vào đi tiểu thúy thần sắc kinh ngạc nàng biết quân giật phi rõ ràng nghe hiểu nàng cầm tâm bây giờ tại g è m châu bên ngoài quân giật phi v ữ n g như s ơ n nhạc bốn phía khinh thường cùng giọng n i ệ m ai không có chút nào ảnh hưởng đến hắn tiểu tử lần này nhìn ngươi chết như thế nào chu hào giờ khắc này ở bên cạnh cười trên n ỗ i đau của người khác mà la la g è m châu nhấc lên làn gió thơm sông vào núi tiểu thúy cười yếu ớt yêu kiểu đi đến liêu quân giật phi trước mặt đạo vị công tử này tiểu thư của chúng ta cho mời cái gì giờ phút này tại chỗ vũ giả đô mập bức rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi vậy mà thật sự trở thành như ý tiểu tả khách quý không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng như ý tiểu tả nhất định là nghe lầm chu hào sắc mặt t r ắ n g bệnh chẳng những là chu hào tại chỗ thanh niên công tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao đây chính là mấy ngày liền âm công tử đều không thể làm được ở trên thiên âm công tử sau khi thất bại thiên âm công tử thậm chí đều nói qua không có ai xứng làm như ý tiểu tả c h i âm nhân ân quân giật phi đối với tiểu thúy gật gật đầu đang chờ đi vào nội thất chậm nhớ tới cái gì quay đầu đối với sau l ư n g đang một mặt hâm mộ nhìn hắn béo hổ hòa trúc can cười nói Ta rất tiểu, ta thấy vừa vị vậy, nghe nói có người rất nặng khẩu muốn uống nước tiểu. Yêu cầu kỳ lạ như khẩu có cầu cảm kỳ yêu lạ béo hổ ngươi có cần có t hoa i đối ế t thỏa phương. mãn b é hổ h trúc can cũng là chỉ sợ thiên hạ bất luận hàng nghe vậy âm hiểm cười liên tục béo hổ đối với quân giật phi nói phi ca ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ thực hiện đối phương yêu cầu đặc biệt như vậy yêu cầu ta cả một đời đều không nghe qua tại chỗ thanh niên công tử thần sắc đều có cắp gia hỏa này nói chuyện tức chết người không đền m ạ n g a cái k i a nói ngoa uống nước tiểu thanh niên công tử đều sợ tệ ra quần quân giật phi đi vào nội gian phát hiện như ý lười biếng nằm ở trên giường m ị hoặc bê người mặc dù che mặt thế nhưng nhiếp hồn đoạt phách đôi mắt phảng phất có thể để người ta thể s á t tinh thần luôn hám sao không thể tự k i ể m chế bất quá cái này câu người tâm hồn ánh mắt quân giật phi nhưng là vân đạm phong k i n h phảng phất không có nhìn thấy đây càng là nhường như ý cảm thấy kinh ngạc công tử n g à i tại sao lại nói tiểu nữ tử cầm tâm tại tưởng niệm thân nhân như ý nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo hiệu kỳ đoán quân giật phi giống như cười mà không phải cười như ý đôi mi thanh tú cao lại lại hỏi hơn nữa công tử còn đoán ra như ý tứ đọc thân nhân là phụ thân đoán chúng quân giật phi đối với như ý nháy mắt mấy cái t r e o tức nợ nụ cười không phải đòn đúng như ý tội gì truy vấn như ý kiểu sân nhìn xem quân giật phi chà đâu quân giật phi nhưng là hệ h ả i nợ nụ cười đ ị n h đ ặ t ngồi ở như ý đối diện trên nệm lót như ý chậm trễ như ý pha một ly t r à quân giật phi đôi mắt sáng lên đem ly k i a mùi thơ m ngát xông vào mũi uống t r à phía dưới chật chật tán thán nói bí nhân tâm phổi giác ngôi lưu hương quả nhiên trả ngon công tử chưa kịp trả lời như ý vấn đề đâu như ý đôi mắt đẹp nhìn chăm chú quân g ậ t phi đàn của người ấm chi bên trong có nồng nặc tưởng n i ệ m tri tình hơn nữa còn có kính sợ cái này hiển nhiên hẳn chính là phụ thân thành phần lớn hơn một chút quân giật phi nói xong nhìn xem che mặt như ý chấp mắt cười nói bản công tử lời nói không lo a ấ n sáu như ý nhàn nhạt, nhạt lên tiếng kỳ thực trong lòng lên kinh đ à o hải lãng phải biết nàng đi khắp cả tòa thiên vũ đại lục có thể như thế đọc h i ể u nàng tiếng đàn trước mắt quân giật phi quả nhiên là không làm người thứ hai nghĩ trương công tử tiểu thúy lúc trước nghe được ngài đánh giá tiểu thư tiếng đàn chỉ là còn có thể đủ thấy ngài tại cầm kỹ bên trên tạo nghệ rất sâu rồi sáu bên trên tiểu thúy nhìn xem quân giật phi có chút k h â phục còn có thể quân giật phi thản nhiên nói như ý đôi mắt sáng lên nhìn chăm chú quân giật phi sâu kín vấn đạo cái kia không biết có thể hay không thỉnh công tử chỉ giáo một phen kỳ thực như ý lúc nói lời này vẫn còn có chút k h ô n g phục nàng cầm kỹ mặc dù không tính là đảng phong tạo cực nhưng ở sư môn của nàng thế hệ trẻ tuổi không làm người thứ hai nghĩ nhưng ở địa phương nhỏ này c ư nhiên bị người không nhìn chúng nàng tự nhiên bất duyệt có thường sao quân giật phi tà mỹ đôi mắt nhìn xem như ý bị quân giật phi cái kia phản phất biết phóng điện ánh mắt nhìn trong lòng ngượng ngùng như ý tâm đầu nhảy một cái mặt ngoài nhưng là nhàn nhạt vấn đạo công tử muốn gì ban thưởng quân giật phi tả nợ nụ cười đối với như ý、đạo. tiểu thư đẹp như vậy lại mang theo mạng che mặt quá đáng tiếc nếu như tiểu thư cảm thấy bản công tử cầm kỹ còn có thể lọt vào hai liền để bản công tử thấy phương dung như thế nào như ý đang muốn đáp ứng bên trên nha hoàn liên nhi vội vàng ngăn cản nàng nói tiểu thư không thể đáp ứng sáu đúng vậy a tiểu thư tuyệt đối đừng đáp ứng sáu tiểu thúy cũng gấp không sao chẳng lẽ các ngươi cho là tiểu thư ta sẽ thua không thành như ý rất là chắc chắn mặc dù quân giật phi xem như nàng c h i âm nhân nhưng như ý cũng không cho rằng đối phương cầm kỹ sẽ cao hơn chính mình bản tiểu thư đáp ứng ngươi như ý bình tĩnh đạo Hảo quân giật phi tả tà tàn nợ nụ cười khi nhìn đến quân giật phi nụ cười kia như ý tâm đầu lại nhiều hơn một tí bất an cảm giác mình lần này cùng đối phương ước định không biết có phải hay không đúng quân giật phi ngồi ở như ý phía trước t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn chăm chú cái kia một đàn tán thắm nói hảo cầm hẳn chính là vạn năm cây môn phối hợp đen vẫn xa điều k h á c mà thành công tử quả nhiên biết hàng như ý tâm đầu càng là kinh ngạc lần thứ nhất nhìn thấy hôm nay hương đàn liền có thể nhận ra chất liệu người quả thật không nhiều nguyên bản phóng đáng không kềm chế được khí chất thay đổi tản ra một cỗ xuất trần khí tức tại như ý trong mắt quân giật phi cả người phảng phất biến mở mịt đứng lên rõ ràng gần trong căng t ứ c lại tựa hộp như chỉ xích thiên ngai như ý đôi mắt sáng lên đinh quân giật phi ngón tay của tại dây đàn bên trên kích thích tốc độ càng lúc càng nhanh ngay sau đó tốc độ nhanh đến rồi cực hạ n phảng phất vô căn cứ thêm một cái tay chín tâm phiêu hoa chỉ như ý tâm đầu chấn động đây chính là trong truyền thuyết cầm kỹ chỉ pháp làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này thâm sơn c ù n g cấp chi địa liền xem như tại nàng tới cái chỗ kia cái này chín tâm phiêu hoa chỉ cũng giới hạn tại trong truyền thuyết nhưng mà rất nhanh như ý liền bị cái kia duyên dáng tiếng đàn cho mê say cơ hồ tại thứ nhất âm phủ xuất hiện nàng phản phất cảm thấy chính mình cả người giống như tiến nhập một cái không gian khác mơ hồ trong đó một đôi nam nữ vất đàn ngồi đối diện nhau hai người tiếng đàn hỗ trợ lẫn nhau hòa làm một thể để cho người ta cơ hồ quên đi bốn phía hết thảy chỉ còn lại trên thế giới này tuyệt vời nhất tiếng đàn nhường như ý nghe như si như say nàng cảm thấy mình cầm kỹ cùng đối phương so ra đơn giản liền có thể cười phản phất tiểu h à i tại nhà tròi đồng dạng như ý tự a hồ gặp được cao sơn lưu thủy cậu nhỏ nhân gia nam canh nữ trước vợ chồng còn có cái kêu ước quốc thông thông thảo nguyên đều ở đây trong gia hội mà ra chốc lát tiếng đàn tiêu thất quân giật phi thần sắc có chút phức tạp cái này b à i vô song c h i khúc là hắn trước kia cùng cầm t i ê n các cầm tiên tử hợp tấu khúc năm đó cầm tiên tử nhìn chơi t à công tử khăng khăng một mực đi bộ vạn dặm đến thiên t à c cùng bày tỏ tố tình cảm nhưng quân giật phi khi đó độc thích thánh giao đối với cầm tiên tử tình cảm thờ ơ cuối cùng cầm tiên tử chỉ hy vọng có thể cùng nàng hợp tấu cùng một chỗ đêm vô song quân giật phi cuối cùng đáp ứng cầm tiên tử yêu cầu tại vô lượng trên núi hai người hợp tấu cái này bãi vô song tri khúc đêm hôm đó tại như tiếng trời vô song c h i khúc phía dưới bên trên bầu trời xuất hiện bách điều c h i ề u phượng kỳ cảnh vô số năm phía sau vẫn là trời vũ đại lục võ giả t r â u vui vẻ nói mà ngày đó phía sau n ạ o thế vô song cầm tiên tử cũng không có xuất hiện nữa chuyện xưa như sương khói quân giật phi không khỏi thở dài đối với trước k i a cái k i ê ngạo khí nha đầu trong lòng hắn hơi có chút ấ y n ấ y như ý cuối cùng trở lại bình thường nhìn c h ă m chằm quân giật phi bốn phía tiểu t h ủ y cùng tiểu liên đều không có trở lại bình thường vừa rồi đó là công tử chốt ấ u như ý nhìn xem quân giật phi âm thanh run dày mặt mũi tràn đầy thành kính đây là đối với trí cao cầm đạo thành kính Nàng các ả m g i m ì nàng h phương、so、sánh cách không hình phi chắp cầm cùng được Công dặm ký đứng lên, cách xa vạn dặm không đủ để hình dung. Người nói、xem. Quân giật phi chắp tay sau lưng, đứng giật đối đủ để đại so sau xa xem. tay dậy. tử t i h h ư ý k ô n bằng. Như quân ý sâu đầm đối với i ậ thế p i Tiểu、thư. Tiểu thúy cùng tiểu liên đều tỉnh lại, khi máy. thư. thư tỉnh đều nhìn cùng đ nhưng n ý đ ộ tác, chút giật mình. Các nàng thế Các có đều mình. nhưng nàng là biết tiểu thư là như thế nào tâm cao khí ngạo nhưng bây giờ lại đối với người này như thế khuất phục ô n g tử xin ngài chỉ điểm như ý như ý nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo kiên định quân giật phi nhìn chăm chú như ý cảm thấy nữ hài này tính khí có chút giống năm đó cầm thiên tử thản nhiên nói đàn của ngươi kỹ năng không tệ nhưng ngươi q u á truy cầu ý cảnh lại không để ý đến âm luật bản chất nếu như ngươi có thể đạt đến thần hành ý hợp nhường cầm tâm cùng cầm luật hợp hai là một đàn của ngươi kỹ năng là có thể tiến thêm một bước quân giật phi mà nói phản p h ấ t thể hồ quán đ ỉ n h nhường như ý tâm đầu chấn động đa tạ công tử như ý kích động thần hành ý hợp sáu thần hành ý hợp sáu như ý càng là nhấm nuốt quân g ậ t phi mà nói càng ngày càng tỉnh ngộ tất bản công tử cũng nên đi sáu quân g ậ t phi mỉm、cười. Liên t ạ i q u â n g i ậ thư p i xoay n g ờ i tiểu h ờ đ i thúy cùng tiểu liên kinh hô một tiếng bởi vì hai người biết như ý lấy xuống khăn chè mặt kết quả rèm trâu bên ngoài thanh niên công tử ca khi nghe đến bên trong tiếng kêu trong lòng đều có chút ngứa một chút không khỏi triển khai liên tưởng đáng giận ra hỏa này vậy mà đã đăng đường nhập thất quá hâm mộ sáu vì cái gì người kia không phải ta chu h ả o đối với như ý sớm đã hâm mộ đã lâu nhưng bây giờ nghe rèm c h â u bên trong tiếng thét trói t h a i h ắ n cũng hiểu lầm nắm đấm cầm cẩn thận tức giận nói tên lê tầm sáu ta chu h ả o tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi mà ở rèm c h â u bên trong quân giật phi tự nhiên bất biết bên ngoài đám người mơ màng khi nhìn đến như ý chân diện mục cho dù kiếp trước nhìn quen mỹ nữ hắn cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng hai mươi năm chương hai mươi năm luyện phụ chật chậm hảo một cái mỹ lệ g i a nhân a quân giật phi trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì dâm tả có chỉ là thuần tí thưởng thức không thể không nói cũng h o d may quân giật phi kiếp trước thấy qua tuyệt thế mỹ nữ đâu chỉ ngàn vạn cái này như ý mặc dù mỹ lệ nhưng còn không đến mức nhường quân giật phi thất hồn là phách đương nhiên nếu như rơi vào ngoại nhân trong mắt cái này như ý đoán chừng chỉ bằng vào cái này bên ngoài liền có thể nhường vô số nam nhân chạy theo như vịt vì đó s ô n g pha khói lửa tiểu nữ tử l i ề u yếu đào tơ làm sao có thể vào quân c h i nhãn như ý mặc dù nói như vậy nhưng mặt mũi bên trong nói không nên lời đắc ý nàng hy vọng nhìn thấy quân giật phi cái kia vì chính mình say mê bộ dáng dạng này chính mình liền có thể ở nơi này trước mặt nam nhân lật về một ván t ố t bản công tử cũng nên đi đa tạ tiểu thư ngâm vào nước trà ngày khác nhất định đắp lễ lời rơi quân giật phi quay người mà đi một điểm không vì chi lưu luyến cái gì như ý thân sắc vì đó thất、thần. g i a hòa này quả thật chỉ là tới uống trà như ý nguyên bản đối với mình dung mạo rất tự tin nàng tin tưởng có thể ở mình dung nhan tuyệt thế phía dưới không q u ị gối dưới gấu quần có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà bây giờ đối mặt quân giật phi gió kia khinh văn nhạt không lưu luyến chút nào rời đi đối với nàng tự tin quả nhiên là một cái lớn lao đạc kích tiểu thư vị công tử này vậy mà không có đối với tiểu thư có một tí lưu luyến tiểu thúy cũng hoài nghi hắn là không phải một cái nam nhân tiểu thúy có chút tức giận bất bình tiểu thúy không e rằng lý vô luận hắn là người nào ít nhất tại âm luận bên trên tiểu thư ta cam bái hạ phong xa chỗ không kịp như ý t h ầ n sắc không vui quát lớn là tiểu thư tiểu thúy vội vàng đáp tiểu thúy nhưng biết vị công tử này tục danh như ý trầm mặc chốc lát bình tĩnh nói không biết bất quá cần phải có thể tùy tiện hỏi t h ă m đến tiểu thúy đạo hảo người đi đem vị công tử này thân phận hỏi rõ rõ ràng sáu như ý dừng một chút đối với tiểu thúy đạo đừng cho hắn biết điệu thấp một chút là sáu tiểu thúy nói xong đặt bước liên tục rời đi có lẽ là quân giật phi tại liễu thành quá có nổi tiếng tiểu liên tại thời gian uống cạn nửa chèn trà trở về đem quân giật phi tin tức nói cho như ý như ý nghe vậy m ặ t hiện vẻ cổ quái nàng như thế nào cũng không nghĩ đến vị này tinh thông âm luật hơi chỉ điểm liền có thể đánh vỡ chính mình nhiều năm cầm đạo bình cảnh đại sư thế nào lại là trong truyền thuyết liêu thành tam phế mặc dù như ý đến liêu thành thời gian không dài nhưng nàng cũng là nghe qua liêu thành tam phế tên ừ tiểu thư cái này quân công tử đoán chừng chỉ làm è o mù gặp c á gián ngài đ ừ n g tin h ắ n sáu nha hoàn liên nhi rất là khinh bị đạo Không sáu âm luật là tù tiện có thể mù mờ sao đối với ông là không có đạt tới đỉnh cao đại sư có thể tùy tiện chỉ điểm một câu liền để tiểu thư ta đột phá gông cùng xiềng xích như ý thản nhiên nói tiểu thư sáu tiểu thúy cùng tiểu liên hai mặt nhìn nhau không dám ngôn ngữ tốt tìm thời gian hẹn lại hẹn quân công tử ta cảm thấy quân công tử là một cái kỳ nhân có thể dị vãng hắn là tại dấu t ả i chúng ta lòng dạ biết rõ liền có thể như ý nghiêm túc nói ra liên hoa cát quân giật phi liền hòa trúc can béo hổ tách ra tại mua sắm xong bây giờ đồ cần phía sau quân giật phi trở về đến liễu c ầ nguyên tông lần này vận khí của hắn không tệ từ trân xa tinh lá bửa thiên thần bút nhị giai thú huyết đều mua để ế n những tài liệu này liền hao phí hắn ba vạn kim tệ cái này ba vạn kim tệ là hắn làm vi c ổ nguyên tông thiếu tông chủ có thể chi phối thu vào hơn nữa còn là hai năm này bị khấu trừ thêm vào đứng lên mới có nhiều như vậy bằng không muốn mua những thứ này tài liệu đ o á n chừng vẫn có không nhỏ độ khó xem ra chuyện chỗ này nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền có tiền mới có tài nguyên quân giật phi thì t h ả o nói kiếp trước xem như quá tà tông tông chủ hắn tự nhiên là không cần vì kim tiền t i n ã o hắn chỉ cần động, động miệng tự nhiên có vô số cường giả hoan thiên hỷ địa vì hắn làm việc sẽ vì thiên tạc công tử làm việc xem như vô thượng vinh quang bây giờ hắn tự nhiên cần tự nghĩ biện pháp cũng may xem như cựu tuyệt t á quân hắn muốn kiếm tiền không cần quá dễ dàng hơi suy nghĩ một h ồ i quân giật phi thì có suy tính đương nhiên những chủ ý này cần giải quyết liêu thượng gia phụ từ phía sau lại áp dụng bằng không hết t h ể cũng không có ý nghĩa quân giật phi trở lại trong mặt thất dặn do tỷ tỷ hắn muốn bế quan không có chuyện quan trọng không nên q u ấ y r à y hắn yến thanh tuyết tự nhiên miệm đầy đáp ứng lần này quân giật phi sở dĩ góp nhặt những tài liệu này vì chính là l u y ệ phủ thiên vũ đại lục có thật nhiều cổ xưa thần bí nghề nghiệp tỉ như luyện đan sư trận đạo sư ngự thú sư cơ quan sư các loại phù văn sư cũng là trong đó một hạng những thứ này cổ xưa nghề nghiệp nếu như tu luyện tới chỗ tinh thâm hủy thiên diệt địa cực kỳ đáng sợ thân là cựu tuyệt tạ quân quân giật phi tự nhiên cũng đọc lướt qua p h ù văn sư một đạo hơn nữa tạo nghệ khá cao mặc dù đang p h ù văn sư ở trong không tính đứng đầu nhưng có thể thắng được hắn tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ không quá nhiều bắt đầu luyện phủ quân giật phi đem hai tấm lá bụa ném vào hư không trong tay thiên thần bút bắt đầu ở hư không huy động vẽ ra từng đạo quỷ dị vâng những cái kia đường cong dần dần hình thành phản phất một đạo cổ xưa khế ớ p tạo thành bên trong hư không một đạo vô hình cổ sáng bắn rơi xuống rơi tại quân giật phi thiên thần trên mọi bút trở thành bắt đầu vẽ phủ quân giật phi không dám thất lễ trong tay thiên thần bút tại nơi trên lá b ù a vẽ động lên từng đạo vô hình năng lượng theo thiên thần bút rót vào lá b ù a kia bên trong ước chừng sau nửa cách giờ quân giật phi đem thiên thần bút bỏ lại từ trong túi tiền đem một cái từ trần xa hướng về kia hai tấm lá bửa đã đánh qua Chật, cái kia hai tấm trên lá bửa kim quang không có tin tức biến mất biến ảm đạm xuống trở quân giật phi nhẹ nhàng thở ra cuối cùng một cái t ử trần xa là vì phong ấn phủ văn năng lượng một bước rất mấu chốt t u y ệ t đại đa số phủ văn sư cũng là ở hải này khóa một bước thất bại quân giật phi dù sao vạn năm không có luyện chế linh phủ liền xem như hắn cũng có chút ngược tay cũng may hắn vận khí không tệ một cái thành công bằng không thất bại quân giật phi thế nhưng là không có tiền lại đi mua sắm tài liệu tí tách quân giật phi phát hiện thiên thần bút vỡ vụn lắc đầu hắn mua về tự nhiên bất lại là chân chính thiên thần bút chỉ là bắt trước toàn bộ thiên vũ đại lục chỉ có một chi thiên thần bút ở trên thiên vũ đại lục phù tổ thiên huyền chết trong tay quân giật phi ở kiếp trước may mắn sử dụng tới chân chính thiên thần bút ngày đó thần bút nghe nói có thể câu thông thiên địa tinh thần đem thiên địa ngôi sao năng lượng dẫn vào lá bửa ở trong đương nhiên đây chỉ là nghe đồn rốt cuộc có phải là thật sự hay không quân giật phi cũng không có chứng thực qua đoán chừng chỉ có phụ tổ thiên huyền tử mới rõ ràng ừ mặc dù cái này hai cái bửa đẳng cấp không cao nhưng mà đối phó thượng gia phụ tử đủ dùng rồi liền xem như cung tần tới cũng không phải không có sức đánh một trận quân giật phi t r o mày mặc dù có cái này hai cái phù bảo nhưng mà cái này hai cái phù bảo chỉ là nhường hắn có năm thành phần thắng dù sao chịu đến tài liệu hạn chế hắn không cách nào luyện chế cao cấp hơn phù bảo tính toán sự do người làm ít nhất bản công tử bây giờ cũng không phải là không có lực đánh một trận quân giật phi thì thào mà nói sáu mấy ngày kế tiếp thời gian quân giật phi tiếp tục bắt đầu tu luyện trong khoảng thời gian này quân giật phi nệm vững chắc căn cơ làm gì chắc đó để cho mình căn cơ càng vững chắc cuối cùng tại ngày thứ mười thời điểm quân giật phi lại đột phá tiếp đặt đến luyện cốt cảnh tứ trọng tiên cái này tốc độ tu luyện đã xem như tuyệt đối kinh khủng hơn nữa sắp xếp gió trưởng đạt đến viên mãn cảnh giới nếu như có thể nhường sắp xếp gió trưởng đạt đến h ó a cảnh hắn thì có một lần nữa lĩnh ngộ phong c h i ý cảnh cơ hội dù sao một loại thuộc tính vô kỹ đạt đến h ó a cảnh thời điểm sẽ ở lên cấp một k h ắ c này đạt đến t i ê n nhân hợp nhất trạng thái đó là lĩnh ngộ phong c h i ý cảnh cơ hội đương nhiên đối với người bình thường chỉ là một thành cơ hội nhưng mà đối với kiếp t r ư ớ c đã sớm lĩnh ngộ phong c h i pháp tắc quân d â t phi tỷ lệ tự nhiên cao nhiều một ngày này c ầ nguyên tông tông ngoài cửa chuyển tới một cái trận kinh tiên động địa tiếng ồn nhưng nghe một hồi tiếng kêu tham thiết đóng giữ c ổ nguyên tông tông cửa hơn mười người đệ tử bị đả thương thổ huyết mỗi một cái đệ tử tất cả thần sắc sợ hãi nhìn phía trước ba nam tử là con phó tông chủ tại chỗ c ổ nguyên tông đệ tử hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao mặc dù c ổ nguyên tông chấp pháp đường đường chủ trác thanh viễn tuyên bố phế trừ liêu thượng thanh hải phó tông chủ vị trí nhưng mà thượng thanh hải tại cổ tông tông dù sao huy thế còn dư vẫn còn thượng thanh hải người đã bị chúng ta c ầ nguyên tông xóa tên lại còn dám đến đây chịu chết một đám c ầ nguyên tông trưởng lão đã chạy tới cầm đầu chính là c ầ nguyên tông chấp pháp đường đường chủ trác than bản tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lão khi nhìn đến na hắc bảo nam tử sắc mặt không khỏi một lẫm cung tấn đây chính là đổi tụy cảnh vó giả hắn ra tay cầu nguyên tông không người có thể địch tại chỗ ngoại trừ chắc thanh viễn không có người nào dám đứng ra tất cả mặt hiện vẻ kiếp rẻ cái này cầu nguyên tông tông chủ vị trí bản tọa sớm muộn sẽ đặt lại nhưng bản t ò a hôm nay mục đích chủ yếu không phải vì này thượng thanh hải nhìn thấy tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lão kiên kỵ hình dạng của mình thần sắc mang theo vẻ đắc ý cái kia còn tông chủ chuyến này ý gì nói chuyện là mười ba trưởng lão viên thôi mặc dù hôm đó tại giải lão hội bên trên chợ giúp liễu q u â n giật phi thế nhưng cũng là vì liễu q u â n giật phi cho c h ỗ t ố t bây giờ đối mặt cường thế trở về thượng thanh hải viên thôi tự nhiên là thứ nhất phản bội thậm chí hô thượng thanh hải tông chủ hành vi như vậy mặc dù đang chẳng không ít người cảm thấy cho chẽn nhưng càng nhiều cầu nguyên tông trưởng lao ánh mắt lấp lóe rõ ràng cũng có ý tưởng giống nhau chuyến này, Bản tại ô chỗ cầu gì gì nguyên tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau thân xác nhiều ý động chắc thanh viễn nhìn thấy tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lao thân xác thầm nghĩ không tốt lập tức đứng dậy chỉ vào thượng thanh hải nổi giận nói thượng thanh hải ngươi đã không phải là chúng ta cầu nguyên tông phó tông chủ bản trưởng lão cho là cái kêu phản địch chính là ngươi a ồn ào thượng thanh hải còn chưa nói chuyện đứng ở sau lưng hắn hắc bảo nam tử một t r ư ờ n g hướng về chất thanh viễn v u a tới một trường này giống như do thu quét lá vàng mang theo sức mạnh thế không thể đỡ chất thanh viễn còn chưa thấy rõ thế tới một t r ư ờ n g kia đã đập vào trước ngực của hắn a chắc thanh viễn kêu t h ả m một tiếng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè mặc dù không chết nhưng đã mất đi sức chiến đấu thần sắc hể hoại đến cực điểm hai mươi sáu chương hai mươi sáu lãnh giết thượng vinh đang ở m ậ t thất bên trong tu luyện quân giật phi bỗng nhiên trong lòng kẽ động mở to mắt thì thảo nói là tỷ tỷ đang gọi ta ta đã dặn dò tỷ không có thật sự chuyện rất trọng yếu đừng tới quay rời ta chẳng lẽ là c u n g tân tới quân giật phi vội vàng mở ra cửa mất thất nhưng là phát hiện yến thanh tuyết đang lo lắng nhìn xem hắn t ỷ t ỷ chẳng lẽ là thượng gia phụ tử tới quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết t h ầ n sắc nhưng là rất bộ dáng chắc chắc đệ đệ đi nhanh đi thượng gia phụ tử cùng lam gia khách khanh trưởng lão c u n g tân tới yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi rất là gấp gáp nhưng mà quân giật phi nhưng chỉ là những mày nhìn xem yến thanh tuyết đạo tỉ tỉ nhị thúc đâu nhị thúc để cho ta gọi ngươi nhưng mà ngươi một mực chưa hề đi ra nhị thúc liền đi ra ngoài sáu tiến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi rất là nóng n ả y đạo hỏng bét quân giật phi biến sắc vội vàng hướng về cầu nguyên tông tông cửa ra vào lao đi a quân giật phi vừa tới cầu nguyên tông cửa ra vào một bóng người bị cung tấn một trường đánh bay ra ngoài người này không phải người bên ngoài chính là quân tiên thành nhị t h u ố c quân giật phi liền vội vàng tiến lên đỡ quân tiên thành thân thể ân cần nhìn xem hắn hỏi nhị t h u ố c ngại không có sao chứ h o a quân tiên thành nhịn không được cổ họng ngọn ngọn phun ra một ngụm màu tươi khi nhìn đến là quân g ậ t phi phía sau hắn không nhịn được nhìn xem hắn lo làm nói g ậ t phi ngươi đi mau không cần quản nhị thúc nhị thúc liều chết cũng sẽ không để bọn hắn thương t ổ n ngươi nhị thúc ngài yên tâm đi những người này không làm gì được giật phi quân giật phi đối với quân thiên thành an ủi người đứa nhỏ này tại sao cùng phụ thân ngươi một dạng tính b ớ g mình không cần nói cùng tấn liền xem như thượng thanh hải đều không phải là ngươi có khả năng được đuổi quân thiên thành nhìn xem quân giật phi lo l ắ n g nói nhị thúc chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn chất nhi sớm đã không phải là cái kia ngày xưa liếu thành tam phế quân giật phi nói xong nhường yến thanh tuyết đỡ lấy quân thiên thành đối với nàng thản nhiên nói tỷ nhị thúc giao cho ngươi nhường đệ đệ đi chiếu cố bọn hắn phi đệ tiến thanh tuyết cắn hàm răng ánh mắt vô tận lo nghĩ quân giật phi gật gật đầu quay người đi đến liêu thượng thanh hải thượng vinh c u n g tấn ba người trước mặt thản nhiên nói bản công tử tới ân đoán của chúng ta làm thật tốt tính toán quân giật phi nói cho bản công tử ngươi muốn làm sao chết thượng vinh nhìn xem quân giật phi trong đôi mắt mang theo khắc cốt mình tâm cửu hận chết ha ha ha bản công tử sống thật tốt vì sao muốn chết ngược lại là ngươi rất nhanh liền phải chết quân giật phi nhìn xem thượng vinh tự tiếu phi tiếu nói bản công tử thông cảm phóng lên trời có đức yêu sinh cho ngươi một đầu sinh lộ nhưng ngươi không biết cố mà chân quý vậy thì đừng trách bản công tử ra tay ác độc vô tình ha ha ha quân d â t phi ngươi thật vẫn rất ngây thơ không thấy rõ tình thế sao n g ư ơ i cho rằng hôm nay các ngươi c ổ nguyên tông có chống cự chúng ta tiền vốn sao nhị thuốc ta chính là đổi thủy cảnh võ giả các ngươi c ổ nguyên tông nếu như không biết tốt xấu làm chó gà không tha thượng thanh hải đứng dậy quân d â t phi vì liễu c ổ nguyên tông ngươi vẫn là đáp ứng bọn hắn a h i sinh ngươi một người có thể đổi được chúng ta c ầ nguyên tông giàn xếp ổn thỏa cũng là đáng cầu nguyên tông đại trưởng lao đứng ra nói chuyện một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ dài lão hội bên trên mặc dù thượng thanh hải phụ tử bại trốn nhưng dù sao cổ tề là c ổ nguyên tông đại trưởng lão quân giật phi cũng không có cảm phiền hắn không muốn bây giờ vậy mà đứng ra ủng hộ đối phương quả thật ác liệt đến cực điểm không sai quân giật phi làm ra không phải chúng ta c ổ nguyên tông có thể chống lại ngươi ngươi vẫn là đáp ứng đối phương à. mười ba trưởng lão cũng đứng dậy chẳng những là mười ba trưởng lão ngoại trừ chấp pháp đường đường chủ c h ắ c thanh viễn cơ hồ đều duy trì đối phương các ngươi quả nhiên là ném đi chúng ta c ổ nguyên tông m ặ t của vậy mà suy nghĩ đem thiếu tông chủ giao ra các ngươi quả thật dứt lên người này chắc thanh viễn trên ngực đứng dậy thân xác xấu hổ giận dữ không sai chúng ta liền xem như chết trận cũng không thể thỏa hiệp bằng không chúng ta c ổ nguyên tông sẽ gặp phải người trong thiên hạ chế n ạ o quân thiên thành lại lần nữa đứng dậy lời không thể nói như thế nếu như không giao ra thiếu tông chủ vậy chúng ta c ổ nguyên tông lập tức liền sẽ hủy diệt lại nói thế nào tương lai mười ba trưởng lao khinh thường nói không sai sáu lại là vài tên c ổ nguyên tông trưởng lao tán thành quân giật phi âm thầm đem các loại người hình dạng đều ghi nhớ những người này tương lai cũng là h ắ n d i ệ t trừ đối tượng c ầ nguyên tông nếu như đọc quyền tại những n à y người trong tay b i ế tuyệt đối không có tương lai cung tấn chúng ta cổ nguyên tông mặc dù x a sút nhưng cũng là chịu đến b ắ t phẩm thế lực thiên đao sẽ bảo vệ ngươi dám động chúng ta cổ nguyên tông không sợ thiên đao chiếu cố nổi giận sao quân thiên thành nhìn xem cung tấn uy hiếp nói cung tấn đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy nhưng là cười nói quân thiên thành không thể không nói vẫn là bị ngươi hù dọa nhưng mà ngươi đừng q u ê nhớ n chúng ta lần này chỉ là đến báo thủ cổ nguyên tông chấp pháp đường đường chủ chất thanh viên âm hưu phản bội tông môn phạm thượng ta chỉ là trợ giút biểu đệ thanh lý môn hộ mà thôi đến lúc đó thượng thanh hải sẽ đoạt lại phó tông chủ tri vị hơn nữa thêm một bức thành vi cổ nguyên tông, tông chủ ngươi cảm thấy thiên đao chiếu cố quan hệ. sao liền xem như thuận tiện giết mấy tên phản định cũng chỉ là nội chiến ngươi cảm thấy thiên đao chiếu cố quan hệ trong tông môn vụ sao cái này sáu quân thiên thành lập tức cá khẩu không trả lời được cảm thấy thật sự rất có thể như đối phương nói tới thiên đạo sẽ tối đa c ờ mắng vài câu sẽ không đi quản bát phẩm thế lực giữa lẫn nhau cũng cạnh tranh lợi hại thì sẽ không có tinh lực lớn như vậy can thiệp những chuyện này làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ trơ mắt nhìn quân giật phi cứ như vậy chết ở trước mặt mình sao quân thiên thành hòa chắc thanh viễn là cầu nguyên tông bên trong nhất là quân giật phi lo nghĩ người bây giờ hai mặt nhìn nhau thần sắc đều mang tuyệt vọng bất quá thân sắc của bọn hắn kiên định hơn quyết định liền xem như l i ề u mạng vừa chết cũng muốn tận lực bảo trụ quân giật phi chu toàn dù sao hắn là lao tông chủ lưu lại huyết mạch duy nhất ta muốn các ngươi nhất định sẽ ủng hộ thượng thanh hải khi các ngươi tông chủ a cung tấn chắp tay sau lưng nhìn xem c ổ nguyên tông chư vị trưởng lão nhất định chúng ta đã sớm hy vọng thanh hải phó tông chủ có thể trở thành tông chủ của chúng ta 13 trưởng lão vội vàng tỏ thái vàng Đúng vậy a. Bản trưởng lão vội vậy độ. chớ nói chi là nguyên bản là ủng hộ thượng thanh hải một bộ trưởng lão toàn trường cơ hồ tám thành cổ nguyên tông trưởng lão đều lựa chọn ủng hộ thượng thanh hải bây giờ thượng thanh hải xuân phong đã ý một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay t h ầ n sắc bây giờ tựa hồ cảm thấy đại cục đã định thượng vinh thi thi nhiên đi đến liêu quân giật phi trước mặt ngạo nghẽ nhìn xem quân giật phi thần sắc quán độc đạo quân giật phi ngươi biết bản công tử như thế nào hận ngươi sao ngươi cũng dám phế đi bản công tử đàn điển ngươi rất mau đem sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong bản công tử có thể chết hay không, không biết nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết quân giật phi đưa tay ra nhanh như tia chớp bóp lấy liêu thượng vinh cổ thượng vinh lập tức trận mắt hốc mồm có chút khó tin nhìn xem quân giật phi hắn chẳng thể nghĩ tới ở thời điểm này quân giật phi lại còn dám đối với hắn ra tay chẳng lẽ hắn bây giờ không phải là giống như chó chết hướng mình xin k h o a c h n dung liền xem như hắn không sợ chết chẳng lẽ hắn không sợ biểu thúc của mình giết chết k h ắ c cùng hắn quan hệ tương cận tất cả mọi người sao Quân giật phi, người mau muốn ngươi bằng không, ngươi giật phi, quân giật phi người mau thả con ta, tỉ tỉ chết c ổ nguyên tông tất cả mọi người bao qua ngươi đều phải vì con ta t r ô n cùng sáu thượng thanh hải nhìn xem quân giật phi khí cấp bại phôi nói quân giật phi ngươi mau thả l i ễ u thượng vinh ngươi đây là muốn để chúng ta c ổ nguyên tông tất cả mọi người đều là ngươi t r ô n cùng sao mau thả l i ễ u thượng công tử sáu c ổ nguyên tông một đám trưởng láo khi nhìn đến quân giật phi cũng dám cưỡng ép thượng vinh từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh đều lo lắng quân giật phi sẽ liên lụy chính mình ngươi n h ư ờ n bản công tử phóng bản công tử liền phóng ngươi cho rằng mình là ai thượng vinh bản công tử về phần một mạng hắn lại còn dám ở bản công tử trước mặt đắc ý chết chưa hết t quân giật phi cũng lười nói n h ả m nữa dùng sức một cái nguyên bản là bị phế tu vì thượng vinh lập tức bị chặt đứt cổ trứng mắt cá chết không thể tin nhìn xem quân giật phi a quân giật phi ngươi dám giết con ta hôm nay bản tọa không đem ngươi c h é m thành m u ô n mảnh thế không làm người sáu thượng thanh hải trơ mắt nhìn con của mình bị giết lập tức giận dữ trên người hắn bạo phát ra âm mú lạnh lẽo khí tức kinh khủng chân trên mặt đất trọng trọng đạp một cái hướng về quân giật phi nào h tới dít gào lan quyền thượng thanh hải cả người phản phất biến thành một cái kinh khủng tự lan bén nhọn quyền ấn hướng về quân g ậ t phi nào tới khoảnh khắc đánh ra sáu sáu ba mươi sáu quyền mỗi một quyền mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô quả nhiên là ngưng huyết cảnh tột cùng v õ giả thế lực chính là đáng sợ nhưng mà bản công tử bây giờ cũng không phải mấy ngày trước thực lực sắp xếp gió trưởng quân giật phi trưởng ấn như c u ồ n g phong mưa to vậy vỗ ra mỗi một trường phản phất thổi lên vô biên gió lốc hướng về thượng thanh hải châu nghiền ép lên đi thượng thanh hải phát hiện mình mỗi một quyền đều bị công kích của đối phương xe rách phản phất đối phương mỗi một lần đều có thể tìm được chính mình quyền pháp công kích được điểm loại cảm giác này thật giống như tân lang động phòng thời điểm tại sắp da tinh hoa thời điểm bị đánh gãy thần hành bước quân giật phi trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện chẳng những là sắp xếp gió trưởng đạt đến viên mãn cảnh giới chính là thần hành bước cũng đạt tới đại thành đ ỉ n h phong sắp viên mãn thời khắc này thần hành bước so với phía trước nhanh đâu chỉ gấp mười thượng thanh hải chẳng biết lúc nào phát hiện liêu quân giật phi xuất hiện ở mình bên cạnh một t r ư ờ n g hướng về trên người hắn vô tới cái góc độ này cực kỳ xào trá thượng thanh hải càng là hoảng sợ phát hiện vị trí này đúng là hắn một chỗ sơ hở thượng thanh hải hai như lúc vội vàng muốn tránh lui nhưng mà hắn nhanh quân g ậ t phi nhanh hơn hắn sắp xếp gió trưởng phản phất một hồi cuồn phong đảo qua trong trước mắt quân giật phi một trưởng này trực tiếp đuổi kịp liêu thượng thanh hải phanh một tiếng quân giật phi một trưởng này trực tiếp đánh nát liêu thượng thanh hải phòng ngự hung hăng đập vào trên ngực hắn ngày sáu thượng thanh hải giống như d i ề u đứt dây v ậ y bay ngược ra ngoài nhưng mà quân giật phi không chờ thượng thanh hải rơi xuống đất như bóng với hình đuổi theo lại lần nữa một trưởng hướng về trên người của đối phương vỗ xuống đi trong khoảnh khắc đó thượng thanh hải khí tức trên thân thay đổi mơ hồ có một cái sói đen hư ảnh xuất hiện ở liêu thượng thanh hải sau lưng cả người hắn tản ra cực độ khí tức ấm lãnh d i ế t g à o lang biến là thượng thanh hải cũng không hoàn toàn tu thành một chiêu lần này khi nhìn đến đánh lâu không xong thậm chí chính mình còn ăn phải cái lô vốn hắn bất chấp nguy hiểm đem cái này cũng chưa hoàn toàn luyện thành một chiêu phát huy ra quân giật phi cảm thấy liêu thượng thanh hải thực lực phán g phất tại khoảnh khắc cường đại g ấ p mười kinh khủng sát cơ khóa chặt lại liễu quân giật phi quân giật phi cảm thấy mình bốn phía phương vị đều bị đối phương khí cơ khóa chặt dường như đang một giây sau liền sẽ tìm được đối phương sự đả kích mang tính chất hủy diện bạo khí thuật quân giật phi không chút do dự xử xuất bạo khí thuật thực lực tại khoảnh khắc thời gian bắt đầu tăng vọn từ luyện cốt tứ trọng tiên trực tiếp đạt đến ngưng huyết cảnh tứ trọng tiên dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới sắp xếp gió trưởng quân giật phi đem sắp xếp gió trưởng thi t r i ể n đến rồi cực hạn đón thượng thanh hải đánh ra phảng phất một hồi cồn u phong sóng lớn đào qua tầng tầng lớp lớp trưởng ấn vọt tới liêu thượng thanh hải ẩm ẩm hai cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau quân giật phi bị trực tiếp đánh lui lại vài chục bước mà thượng thanh hải nhưng là chỉ lung la lung lay lui một bước quân giật phi cảm thấy một cỗ quỷ dị năng lượng chui vào bên trong thân thể của mình cái kia năng lượng phảng phất có thể phá đi trong cơ thể hắn sinh cơ quân giật phi vội vàng thi triển thôn thiên vệ địa thần quyết trong cơ thể luồng khí xoáy bắt đầu chuyển động vẻ này đang chờ ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi năng lượng kỳ dị lập tức bị quân giật phi trong cơ thể vòng xoáy t h ô n vệ ha ha ha quân giật phi ngươi nhất định phải chết sáu thượng thanh hải đang chờ ra tay chuyển mình cảm thấy nội lực trong cơ thể cùng l u ậ n lên khắp nơi thoái loạn hắn lại áp chế không nổi hoa theo thể nội khí huyết sôi trào thượng thanh hải không chịu được cổ học ngọt ngọt cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụt màu tươi ha ha ha sáu thượng thanh hải ngươi miễn cưỡng sử dụng nguyên bản là không có hoàn toàn luyện thành võ kỹ dẫn đến ngơi nội lực bây giờ bản công tử nhìn ngươi còn thế nào đấu với ta quân giật phi lời rơi t h i triển thân pháp hướng về thượng thanh hải đánh tới tất nhiên cùng đối phương kết cửu toán hắn tự nhiên thì sẽ không ngông tha đối phương nổ cọ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc đạo lý này hắn vẫn biết đến d ừ n g tay ngay lúc này một đạo tiếng gào to vang lên nhưng là cung tấn ra tay rồi nguyên bản cung tấn cho là lấy thượng thanh hải thực lực giết chết quân giật phi tuyệt đối là dễ như trở bàn tay lại không nghĩ rằng cuối cùng cư nhiên bị một cái luyện cốt cảnh tiểu tử cho đánh bại ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay ngươi cho rằng mình là ai quân giật phi rất là coi thường thân thể lắc lư một cái cả người biến mất ở tại chỗ cái gì cung tấn bất ngờ phát hiện mình vậy mà đều không cách nào phát hiện quân giật phi rốt cuộc l à như thế nào biến mất ở trước mặt mình cung tấn biến sắc không tốt quả nhiên quân giật phi tại trong trước mắt đã xuất bây giờ liễu cung tấn sau lưng một trường v ô xuống dưới một trường này tốc độ nhanh đến rồi cực hạ n cho dù là cung tấn cảm thấy được liễu quân giật phi động tác muốn ngăn cản nhưng cũng là không còn kịp rồi sáu thượng thanh hải thần sắc tuyệt vọng bởi vì bên trong thân thể nội lực dối loạn hắn bây giờ căn bản là không cách nào thi triển sức mạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn quân giật phi một trường này trước mặt mình không ngừng phóng đại phốc phốc một tiếng quân giật phi một trường này trực tiếp đập vào liễu cung tấn trên đầu trực tiếp nhường cung tấn bề đầu đáng chết quân giật phi bản t ọ a muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh cung tấn trơ mắt nhìn quân giật phi đem chính mình biểu đệ giết chết tức hồn hển cũng không phải hắn có bao nhiêu để ý biểu đệ của hắn thật sự là thượng thanh hải bị giết nhường hắn rất nhiều mưu đồ lấy giỏ chúc mà múc nước cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận、chết、đi cung tấn một trường hướng về quân giật phi đánh ra thật là cường đại một trường cái t i ê thế không thể đỡ một trường q u ấ n lên vô biên k h í lãng quân giật phi cảm thấy cung tấn sức mạnh so thượng thanh hải đâu chỉ cường đại gấp trăm lần không chỉ quả nhiên bất thẹn là đổi tụy cảnh v õ giả đổi tụy cảnh v õ giả đã đạt đến c h ú c cơ giai đoạn nửa đoạn trước cực h ạ lực lượng trong cơ thể tự nhiên cường hắn hơn thần hành bước quân giật phi chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người biến mất ở tại chỗ khó khăn l ắ m tránh đi liễu cung tấn một trường a nhìn ngươi còn có thể né t r a n h mấy chiêu cung tấn nhất kích không thành lại lần nữa mấy trưởng hướng về quân giật phi đánh ra mỗi một trường thế đại lượt r ầ m lại nhanh đến rồi cực h ạ cơ hồ đem quân giật phi thân hình đều phong tỏa lại lập tức quân giật phi áp lực cũng thay đổi lớn dù sao hắn cùng cung tấn thực lực t r ê n l ệ n h quá xa hắn chỉ là luyện cốt cảnh tứ trọng thiên tu vi mỗi một trường cơ hồ phong tỏa ngăn cản liễu quân giật phi bốn phía tất cả phương vị nhường quân giật phi cảm nhận được cực độ áp lực thật giống như trong sợ hai tột u cùng một chiếc thuyền lá nhỏ cũng may quân giật phi thân pháp thần hành bước cung tu luyện đến viên mãn tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ gấp trăm lần cả người tại hư không huyền hóa ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh phá cho ta cung tấn một quyền đánh phá hư không huyền hóa ra mười đạo hư ảnh nhưng cái này mười đạo hư ảnh căn bản cũng không có nhìn ta phá mất thân pháp của ngươi cung tấn mặc dù thân pháp bên trên không bằng quân giật phi nhưng mà hắn xem như đổi t ù y cảnh v õ giả tốc độ cũng không chậm mỗi một trưởng đánh, đánh ra đều mang lực lượng đáng sợ mỗi một đạo trưởng lớn đều có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp liêu quân giật phi phân thân đem hắn phân thân cho ép phá quân giật phi lông mày nhữ lại bởi vì hắn phát hiện đối phương sau cùng một trưởng đã trực tiếp phong tỏa khí tức của hắn sắp xếp gió trưởng quân giật phi đem sắp xếp gió trưởng thi triển nói cực hạ kinh khủng khí lưu tại hắn cơ thể bốn phía chấn động lên đồng thời quân giật phi cũng tại trong t r ớ c mắt thông qua linh gi hai trưởng tại hư không hung hang đụng vào nhau quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người lảo đảo liên tục thối lui ra khỏi vài chục bước mặc dù hắn công kích là đối phương được điểm nhưng tranh lệch của song phương quá lớn mặc dù hắn xử xuất bạo k h í thuật nhưng vẫn rất xa không cách nào cùng đối phương chống lại quân giật phi không thể không nói ngươi là bản tọa thấy qua tối hữu thiên phú thiên tài nhưng mà ngươi nhất không phải chính là và tập tọa đối nghịch tự sát ta cung tấn chắp tay sau lưng nạo nghĩa nhìn xem quân giật phi phán phất một vị thẩm phán chống sinh quân vương đồng đạo giật phi quân tiên h thành cùng yến thanh tuyết bọn người muốn rách cả m ỹ mắt nhìn xem quân giật phi bọn hắn đều phát hiện liệu quân giật phi bây giờ đối mặt cực lớn h u n g hiểm nhưng bọn hắn căn bản bất lực ngăn ha ha ha nếu như bản công tử không thì sao quân giật phi vẫn rất là chắc chắn phản phất không có phát hiện mình bây giờ gặp phải h u n g hiểm quân giật phi ngươi không tự sát chẳng những ngươi chết các ngươi cổ nguyên tông trên giới đem chó gà không tha ngươi cũng không muốn gặp lại ngươi thúc thúc tỉ, tỉ ngươi bởi vì ngươi chết đi cung tấn tự tiếu phi tiếu nhìn xem quân g ậ t phi phản phất đã bắt được hắn lớn nhất điểm yếu đồng dạng quân g ậ t phi ngươi vẫn là lấy đại cục làm trọng, tự sát quân giật phi có chút thất vọng liếc qua c ầ nguyên tông chư vị trưởng lão lạnh nhật nói yên tâm đi bản công tử sẽ không chết cầu nguyên tông cũng sẽ không hủy diện bởi vì người đáng chết không phải ta quân giật phi ngươi ý gì cung tấn nhìn xem quân giật phi nhúng mày bởi vì người chết chính là ngươi quân giật phi âm thầm đã đem đùa lấy ra vậy ngươi đi chết đi cung tấn một trưởng hướng về quân giật phi vô tới đất bằng quấn lên một hồi cùng phong kinh khủng trưởng lớn hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép lên đi trong n a y mắt quân giật phi đem đ ử a kích hoạt lên một đạo bạch quang hướng về cung tấn trộm bàn tới đạo bạch quang này xuất hiện quá đột ngột cung tấn căn bản chưa kịp phản ứng đạo bạch quang kia đã là xuất vào bên trong thân thể của hắn đây là cái gì cung tấn trong lòng hoảng hốt nhưng không có phát hiện có bất kỳ khác thưởng giả thần giả quỷ đi chết đi cung tấn cho là mình bị quân giật phi bị hí lộng lập tức khí cấp bại phôi đứng lên hướng quân giật phi đánh tới cung sa trưởng kinh khủng đụi mụ tràn ngập bén nhọn trưởng lớn mang theo thế tồi khô là hướng về quân giật phi đánh tới lan quân giật phi một bạt thai t á t ra ngoài một t r ư ờ n g này phát sau mà đ ê n trước thượng như chấp g i ậ t quất vào liễu cung tấn trên mặt ba một tiếng a cung tấn hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất cái gì sự biến hóa này chẳng những là cung tấn liền bên cạnh c ổ nguyên tông chư vị trưởng l a o cũng có chút xem không hiểu cái này cung tấn rõ ràng chiếm cứ ưu thế tại sao lại bị đánh bay ra ngoài chuyện gì xảy ra vì cái gì trong cơ thể ta nội lực biến mất c h í n thành vì cái gì cung tấn bây giờ cảm thấy dùng mình hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất xuất hiện một cái hát động nội lực của mình nhất chuyển đứng lên cũng sẽ bị thôn phệ chín thành phát hiện này nhường hắn khó có thể tin tiểu tử nhất định là ngươi dợ trò quỷ vì cái gì nội lực của ta sẽ biến mất chín thành cung tấn thở hồn hển hướng về quân giật phi đánh tới quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem cung tấn rất là coi thường đạo hiện tại còn không có thấy rõ tình thế cho bản công tử ngã xuống quân giật phi chân đạp một cái một thức hoành táo thiên quân một chân quét ra ngoài cái này một chân phát sau mà đến trước hung hăng quét vào liễu cung tấn trên mặt a cung tấn hét thảm một tiếng căn bản không có bất kỳ phản kháng trực tiếp đập bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất cường đại lực trung kích trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố nhỏ hoa cung tấn nhịn không được cổ họng ngọn ngọn phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh hắn có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đạo tiểu tử ngươi đến cùng thi triển loại nào yêu pháp vì cái gì nội lực của ta sẽ biến mất chính thành yêu pháp quân giật phi cung tấn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến quân giật phi thi triển thủ đoạn linh mật p h cái này b u ộ gọi phong ấ n p h chính là quân giật phi luyện chế được bừa cái này bừa đối với thực lực vượt qua mình không phải là quá nhiều võ giả hiệu quả không tệ nhưng mà nếu như đối thủ quá mạnh hiệu dụng liền sẽ yếu bớt mà cung tấn tại hắn thi triển nói khí thuật phía sau chỉ mạnh hắn một cái đại cảnh giới cái này phong tấn p h ủ vừa vặn phát huy hiệu quả tốt nhất ngươi không cần biết quá nhiều bởi vì ngươi rất mò đem phải chết quân giật phi nhìn xem cung tấn âm thanh lạnh lùng đạo cái gì ngươi muốn giết ta bản tọa thế nhưng là liêu thành lam gia khách khanh trường lão ngươi dám giết ta lam gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đến lúc đó lam gia dễ như trở bàn tay liền có thể đem c ầ nguyên tông hủy diện cung tấn nhìn xem quân giật phi uy h i ê n nói nhưng hắn t h ầ n sắc viết đầy sợ hãi đúng vậy a giật phi muôn ngàn lần không thể giết hắn chúng ta cầu nguyên tông đắc tội không dạy nổi l à m r a bây giờ quân thiên thành hòa chắc thanh viễn cũng đồng loạt đi đến liêu quân giật phi bên người đối với hắn q u ê n n ụ ha ha ha quân giật phi vậy thì các ngươi cầu nguyên tông nhân tức thời nhanh chóng thả bản tọa các ngươi còn không biết sao thượng vinh thượng thanh hải cũng là lam gia nhân cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo bản tọa trở về hướng lam gia thịnh tội bản tọa có thể có thể cầu lam gia mở một m ạ n lưới cung tấn khi nhìn đến quân thiên thành hòa chắc thanh viễn đều đối chính mình cực kỳ kiên kỵ lập tức đã có lực lượng cười đủ chưa cười đủ n g ư ờ i có thể đi chết quân giật phi lanh khốc nở nụ cười một quyền hướng về cung tấn đầu đánh tới cái gì cung tấn tiếng cười im bặt mà dừng đôi mắt lộ ra sợ hãi cực độ phốc phốc thượng như dưa hấu bể tan cành âm thanh cung tấn đầu trong nháy mắt bị quân giật phi đánh nát hai mươi tám chương hai mươi tám thiên đao sẽ ngũ hồng cái gì chắc thanh viễn quân thiên thành bọn người n g â dại bọn hắn tự nhiên biết giết chết cung tấn kết quả là có biết bao nghiêm trọng giật phi Ngươi không nên Cung Tấn, sẽ không giết Gia chết Lam sẽ bỏ qua quân a Cổ Nguyên Tông. u q Thiên Thành nhìn xem quân xem giật phi cười khổ nhìn ó i c ẳ n nhị không Cung Tấn, g giết Gia lẽ là, Lam thúc cho là, chết h t sẽ bỏ qua c h ú g Giật ta. Quân giật phi nhìn Phi xem cung tấn bình tĩnh nói giật phi ý của ngươi là chắc thanh viễn nhìn ra quân giật phi lời nói bên trong có chuyện không khỏi nhìn xem hắn quân giật phi nhàn nhạt cười nói nếu như ta đoán không lầm cái này thượng gia phụ tử h ẳ n chính là lam gia nhân lam gia vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta cầu nguyên tông thượng gia phụ tử chỉ là bọn hắn chiếm đoạt con cờ của chúng ta mà thôi nếu quả như thật nhường thượng gia phụ tử ngồi trên liếu cầu nguyên tông tông chủ chúng ta cầu nguyên tông sớm muộn sẽ biến thành bát gia phụ thuộc thì ra là thế ta liền kỳ quái vì cái gì thượng gia phụ tử có thể tại trong thời gian thật ngắn tại cầu nguyên tông làm lớn nguyên lai là làm ra ở sau lưng chống đỡ lấy chắc thanh v i ê n có chút toán g i ậ n đạo giật phi bây giờ chúng ta giết chết cung tấn mà cung tấn dù sao cũng là rổ nhà người bọn hắn tuyệt đối sẽ lấy cái này làm đột phá khẩu tới chiếm đoạt chúng ta cầu nguyên tông cho nên nghe nhị t h u c lời nói ngươi vẫn là đi thôi lưu được núi xanh không lo không có quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi ngữ trọng tâm chừng nói quân giật phi nhìn xem quân tiên h thành bộ dáng gấp gáp kia cũng biết mình nhị thúc là thực sự thiết đang vì mình cân nhắc l a lấy đối với hắn trấn an nói nhị thúc yên tâm đi thiên đao chiếu c ố xuất thủ lam gia muốn chiếm đoạt chúng ta không thể dễ dàng như thế giật phi cung tấn nói không sai lam gia là tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm thành cầu nguyên tông nội chiến hơn nữa lần này chúng ta giết liễu lam nhà người lam gia nhân sẽ đánh lấy báo thủ danh nghĩa cùng chúng ta c ầ nguyên tông khai chiến đến lúc đó liền xem như thiên đao sẽ cũng không tiện can thiệp quân tiên thành lắc đầu cười khổ nói đúng vậy a giật phi ngươi vẫn l à đi thôi bằng không lam gia nhận tới ngươi liền đi không được chắc thanh viễn nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói tính toán bọn h ắ n người đã tới quân giật phi thản nhiên nói cái gì quân thiên thành hòa chắc thanh viễn sửng sốt một chút quả nhiên hơn m ộ ư ơ i đạo khí tức cường đại tại c ổ nguyên tông ngoại sơn môn xuất hiện cái này m ộ ư ơ i một cái cơn giả yếu nhất cũng là ngưng huyết cảnh tột cùng tu vi cầm đầu cái kia rõ ràng là đổi tụy cảnh sơ giai tu vi gặp qua lam trưởng lão khi nhìn đến cái kia cầm đầu ngũ tuần lão giả c h ấ p p h á p đường đường chủ c h ắ c thanh viễn thần sắc một l ấ m bởi vì hắn nhận ra người này chính là rổ nhà đại trưởng lão lam chấn bình chắc r ư ở n g lão các ngươi c ổ nguyên tông cũng dám sát hại chúng ta làm ra khách khanh t r ư ở n g lão lá gan của các ngươi rất lớn đi chẳng lẽ là ăn hùng tâm báo t ử đàm lam chấn bình nhìn xem c h ắ c thanh viễn không giận mạng uy lam chấn bình thế nhưng là đ ổ i thủy cảnh trung cấp võ giả thực lực còn tại cung t â n phía trên bây giờ trên người tán phát ra huy áp liền c h ắ c thanh viễn đều có chút khó mà chịu nổi thần sắc không khỏi tráng bệnh đứng lên hô hấp rộn rộn phảng phất bị bóp lấy cổ đồng dạng lam trưởng lão uy phong thật to à, người hà không biết cái này cung tấn cái chết gieo gió gật báo mà thôi ai bảo hắn quan hệ chúng ta c ổ nguyên tông thanh lý môn hộ quân giật phi khoanh tay khinh thường nói các hạ người nào đã vậy còn quá không có quy củ trường bối nói chuyện nơi nào có n g ư ơ i tiểu bối này phân lam trấn bình nhìn xem quân giật phi sắc mặt trầm xuống quát lớn có thể bởi vì bị quân giật phi như thế quay dày một cái nguyên bản lam trấn bình tác dụng tại chắc thanh viễn trên người uy áp không có tin tức biến mất người nào cái này cung tấn chính là bản công tử giết quân g ậ t phi thản nhiên nói cái gì là người giết một cỗ uy áp kinh khủng nghiền ép tại liêu quân giật phi trên thân nhưng mà lúc trước đối với chắc thanh viễn hữu hiệu uy áp tác dụng tại quân giật phi trên thân lại phảng phất một chút tác dụng cũng không có quân giật phi trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh thần sắc quân giật phi trong lòng khinh thường hắn mặc dù không có kiếp trước tu vi nhưng mà hắn đ ờ i này linh hồn lực nhưng là càng mạnh hơn uy áp nguyên bản là linh hồn lực một loại thể hiện đối phương muốn dựa vào uy áp chấn áp hắn nhất định chính là múa dịu quá mắt t ợ cái gì lam chấn bình rất là kinh ngạc phát hiện mình uy áp vậy mà không cách nào chấn áp quân giật phi đây quả thực khó có thể tưởng tượng nếu như hắn là kinh đảo hải lãng quân giật phi chính là bờ biển bên trong ngân thạch vững như sơn nhạc làm sao có thể bản tọa huy áp vậy mà không làm gì được một tên m a o đầu tiểu tử lam t r ấ n bình cảm thấy có chút mất mặt đang chờ thi triển lực lượng cường đại hơn thời điểm tiền bối n g à i cái này bản g quan làm cũng quá lâu a quân giật phi đối với bên tay trái đ ỉ n h đ à i chỗ liền ô n quyền ha ha ha bị phát hiện trong tiếng cười lớn một cái dâu tóc bạc phơ lục tuần lão giả xuất hiện trên người người này tản ra khí tức cường đại xa xa so lam chấn bình còn mạnh hơn ngũ trưởng lão lam chấn bình khi nhìn đến lão giả này thời điểm thần xác đột biến gặp qua ngũ trưởng lão lam trấn bình liền vội vàng tiến lên cùng vị trưởng lão kia trào người này chính là thiên đao biết nhị trưởng lão ngũ hồng chẳng những là lam trấn bình chính là chắc thanh viễn hòa quân thiên thành đều có chút buồn b ự c hai người làm vi c ổ nguyên tông trưởng lão tự nhiên là nhận biết ngũ hồng ngũ hồng xem như thiên đao biết trưởng lão ở trên thiên đao sẽ đó cũng là quyền cao chức trọng a chỉ là người này bây giờ làm sao sẽ xuất hiện tại c ổ nguyên tông hiện trường minh bạch ngũ hồng tại sao lại xuất hiện tại c ầ nguyên tông nhân có thể chỉ có quân giật phi cái này ngũ hồng tự nhiên là hắn phí hết một chút đền bù mời tới tại biết thượng gia phụ tử sẽ tìm c ổ nguyên tông trả thù thời điểm hai người tại quân giật phi trong mắt chính là người chết nhưng hắn biết địch ta sức mạnh cách xa cho nên hắn mà bắt đầu tìm kiếm ngoại lực mà hắn trùng hợp nghe nói thiên đao biết nhị trưởng lao ngũ hồng gần nhất dừng lại tại l i ê u thành dường như đang bạn bè nhà làm khách quân giật phi liền nghĩ đến mượn nhờ ngũ hồng sức mạnh các người thối lui a nơi đ â y đi qua bản trưởng lao nhất thanh nhị s ợ nếu như các người dám lại lẫn nhau c ấ m phạt bản trưởng lao làm không dễ tha có biết không ngũ hồng thần sắc nghiêm túc đạo thế nhưng là sáu lam trấn bình khi nghe đến đối phương vậy mà đứng tại c ầ nguyên tông một bên cũng lập tức gấp nếu quả như thật như vậy bọn hắn làm ra mưu đồ xem như thất bại trong căng tấc không có thế nhưng chẳng lẽ b ả n trưởng lão mà nói không được việc ngũ hồng thần s ắ c nghiêm không vui đạo là lam t r ấ n bình mặc dù nhiên bất cam tâm nhưng hắn tự nhiên là tuyệt đối không dám đắc tội ngũ hồng đành phải lộ vẻ tức giận t ố i lui gặp qua ngũ trưởng lão đa tạ ngũ trưởng l ã o hết sức giúp đỡ quân thiên thành hòa chắc thanh viễn vội vàng tiến lên trào cũng may ngũ hồng cũng không có giá đỡ từng cái gật đầu đáp lễ đối với một cái đổi tụy cảnh võ giả tới nói có thể đáp lễ liền xem như không tệ trường lao tiểu tử tặng đồ vật uy lực không tệ a quân giật phi nhìn xem ngũ hồng cười nói quân giật phi nhường ngũ hồng đến đây trợ trận lễ vật tự nhiên là hắn luyện chế phong ấn phủ hắn hết thể luyện chế ra hai tấm một chương lúc trước dùng hết còn lại một chương sẽ đưa cho ngũ hồng ngũ hồng xem như thiên đao biết trường lão tự nhiên vẫn là biết b ù a mặc dù hắn cũng chưa dùng qua là lấy quân giật phi tặng phong ấn phủ hắn khó phân biệt thật giả tại quân giật phi mời mọc lúc này mới có liễu c ổ nguyên tông hành trình hơn nữa khi nhìn đến quân g ậ t phi sử dụng phong ấn phủ cùng hắn đưa cho mình là cùng một cái, cái gọi là bắt người tay ngắn ngũ hồng lúc này mới trợ giúp liễu c với hắn mà nói đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi tốt lễ vật của ngươi bản trưởng lão rất ưa thích có rảnh ngày nữa đao sẽ làm khách ngũ hồng thâm ý sâu sắc liếc liêu quân giật phi một mắt hai lòng gật gật đầu tiếp đó nhanh chân mà đi giật phi ngũ trưởng lão tại sao lại trợ giúp chúng ta quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi có chút m ệ t hoặc ngũ hồng mặc dù đang thiên đao biết phong bình không tệ nhưng quân tiên h thành không cho rằng đối phương sẽ không duyên vô cớ đến đây cầu nguyên tông vì bọn họ trợ trận ha ha có lẽ là ngũ trưởng lão cũng cảm thấy chúng ta không có sai a quân giật phi tùy tiện nợ nụ cười giữa hai người làm giao dịch hắn tự nhiên thì sẽ không nói ra cũng chưa từng như vậy tất yếu chắc thanh v i ệ n sâu đậm liếc l i ê u quân giật phi một mắt hôm nay một trận chiến này hắn trung quy là thấy được tên tiểu tử này trình độ yêu nghiệt đầu tiên là d i ệ t sát liêu thượng gia phụ tử cái này thì cũng thôi đi lại còn sử dụng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đánh giết l i ê u c u n g tấn chắc thanh v i ệ n cũng không biết quân giật phi rốt cuộc là s ử suất thủ đoạn là gì giết chết c u n g tấn nhưng mà quân giật phi không nói hắn tự nhiên bất sẽ hỏi giật phi mặc dù lam gia nhân đi nhưng mà chúng ta nhất thiết phải cẩn thận lam gia chỉ là tạm thời lôi bước mặc dù có ngũ hồng trưởng lao trợ rút nhưng nước xa không cứu được lửa gần a quân tiên h thành có chút bận tâm nhìn xem quân giật phi mặc dù đánh lui liễu lam nhà nhưng hắn cũng sẽ không ngủ quán lạc quan yên tâm đi nhị thúc chỉ cần cho ta nhóm một đoạn thời gian cái này lam ra không đáng để lo quân giật phi bình tĩnh đạo quân tiên h thành gật gật đầu hôm nay sau trận chiến này hắn sẽ không coi thường đến đâu mình đứa cháu này chỉ là chẳng biết tại sao quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi luôn cảm giác có chút lạ lẫm liêu thành lam r a phanh một tiếng chủ nhà họ lam lam tùng một trưởng đem trên bàn mâm xứ đập nát thần xác cực kỳ tức giận phế vật một đám phế vật trong khoảng thời gian ngắn thượng gia phụ tử liế chết liền c u n g tấn đều đã chết các ngươi thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ cầu nguyên tông đều bắt không được lam tùng cực kỳ tức giận lam trấn bình túi đầu thắt xuống cười khổ nói gia chủ ta cũng không biết tiểu tử kiết như vậy khó chơi vậy mà có thể giết chết c u n g tấn không có khả năng cung tấn chính là đổi tụy cảnh võ giả làm sao có thể chết ở một cái luyện c ố t cảnh võ giả trên tay ngươi xác định mình không phải là đang nói mơ lam tùng nhìn xem lam trấn bình ngưng lông mày vân đạo gia chủ bản trưởng lão câu câu là thật hơn nữa và tập trưởng lão đồng hành mấy vị chấp sự cũng có thể làm ra vẻ chứng nhận lam trấn bình khi nghe đến gia chủ hoài nghi mình lập tức cung cấp ân bản tọa tin tưởng ngươi chỉ là chuyện thật là có chút không thể tưởng tượng lam tùng hơi ngâm nghĩ một chút nói như thế khả năng lớn nhất tính chất là quân g i ậ t phi xử cái gì ám mọi thủ đoạn a m toán liễu c u n g tấn gia chủ chúng ta nhất định muốn vì cung tấn báo thù a hắn mặc dù nhiên bất là chúng ta l a m gia nhân nhưng là tận tụy tại chúng ta l a m g i a hiệu lực nhiều năm chúng ta không thể tin chi không để ý tới a lam chấn bình khóc dòng dòng đạo t ố t cái này không cần ngươi nói bản gia chủ cũng sẽ không quên chỉ là hiện tại c ầ nguyên tông có ngũ hồng lao thất phu này tham gia chúng ta tạm thời còn không thể động c ầ nguyên tông lam tùng thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ hai mươi chín chương hai mươi chín chữa trị hộ tông đại trận chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vung tha t i ể u tử kia không thành lam trấn bình thần sắc có chút không cam lòng vung tha hắn hừ hừ hừ làm sao có thể lam tùng cười lạnh vài tiếng đạo chúng ta ở trên thiên đao sẽ cũng không phải không có ai đến lúc đó chờ lao ra hỏa này trở lại thiên đao sẽ chúng ta liền đ ộ n g thủ cái này cầu nguyên tông chúng ta nhất thiết phải cầm xuống vậy thì tốt quá lam trấn bình khi nghe đến lam tùng cũng không phải là từ bỏ trấn áp cầu nguyên tông lập tức nhẹ nhàng thở ra gia chủ ngài vì cái gì đối với c ổ nguyên tông như thế để ý đâu mặc dù c ổ nguyên tông cùng chúng ta cùng là cựu phẩm thế lực nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng chúng ta lam trấn bình tựa hồ nhớ tới cái gì có chút mê hoặc nhìn lam tùng lam tùng liếc liễu lam trấn bình một mắt thản nhiên nói ngươi biết cái gì ngươi làm c ổ nguyên tông thật sự đơn giản như vậy sao nghe nói c ổ nguyên tông tại vạn năm trước đây chính là hành p h á c h bắc hoàng đế tại c ậ nguyên tông trước mặt giống như sâu kiến cái này c ổ nguyên tông nội tình thế nhưng là rất cường đại cái gì lam trấn bình có chút giật mình nói quả thật gia chủ lam tùng nhàn nhạt liếc liêu lam t r ấ n bình một mắt đạo ngươi cảm thấy bản gia chủ có cần thiết nói đùa với ngươi lam t r ấ n bình lập tức ngượng ngùng nợ nụ cười cái này cũng là bản gia chủ trong lúc vô tình lật đến m ộ vốn trong cổ t ị c h thấy hơn nữa cái kia cổ tịch ở trong đề cập tới cái này c ậ u nguyên tông cần phải còn có một cái bảo khố nếu như chúng ta nhận được bảo khố này lam gia chắc chắn trở thành toàn bộ bắc hăng vực số một gia chủ thậm chí không giới hạn tại bắc hăng vực lam tùng ước mơ đạo là sáu như thế c ậ u nguyên tông chúng ta chắc chắn cầm số sáu tại chỗ lam gia trường lão cũng lớn vì đ ộ n tâm trở thành toàn bộ bắc hoang vực số một gia chủ đó là cỡ nào vinh quang bọn hắn khó có thể tưởng tượng nhưng mà mục tiêu này bọn hắn có cơ hội thực hiện tự nhiên là rất kích động đừng nhìn bây giờ lam gia tại liễu thành là đệ nhất gia tộc nhưng ở toàn bộ bắc hoang vực bọn hắn lam gia lại như sâu kiến đừng nói là bắc hoang vực liền xem như tại trang nguyên đế quốc rổ nhà cũng không tính là cái gì nhưng mà cái này c ổ nguyên tông bí mật các ngươi không thể hướng ra phía ngoài lộ ra một chút bằng không chúng ta lam gia đem dứt lấy di thiên đại họa làm tùng ánh mắt như dao tại chư vị lam gia trường lao trên mặt lướt qua nghiêm túc nói là tại chỗ lam g i à trường lão tự nhiên biết tin tức này nếu như truyền đi tính nghiêm trọng chẳng những bọn hắn không cách nào nhận được cầu nguyên tông bí mật liền xem như rổ nhà cũng sắp lọt vào thai hỏa ngập đầu cầu nguyên tông nội tàng thư các bên trong quân giật phi để sách trong tay xuống tịch thần sát bừng tỉnh nguyên bản hắn đối với cầu nguyên tông luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ dù sao hắn thấy cầu nguyên tông nội tỉnh rất sâu vẹn vẹn trong tàng thư các tàng thư cũng không phải là bình thường ra có hơn nữa cầu nguyên tông còn có hộ sơn đại trận mặc dù bây giờ cái này hộ sơn đại trận hư hại một chút nhưng quân giật phi cũng nhìn ra cái này cầu nguyên tông hộ s quân giật phi k i ế p trước xem như cựu tuyệt tạ quân trận đạo tự nhiên cũng là hắn nhất tuyệt ở trên thiên vũ đại lục trận pháp chia làm p h à n giai linh giai thánh giai thần cấp mỗi giai chia làm một đến chín phẩm k i ế p trước quân giật phi thế nhưng là xem như nhập môn thánh giai thánh giai trận đạo sư chớ xem thường thánh giai trận đạo sư tại toàn bộ thiên vũ đại lục cường đại nhất truyền kỳ trận đạo sư trận hoàng ngao cổ cũng bất quá là thánh giai cựu phẩm trận đạo sư đến nội thần cấp quân g ậ t phi cho rằng đó là truyền thuyết thực tế cũng không tồn tại quân giật phi sở dĩ sẽ kiểm chứng cái này cầu nguyên tông lai lịch chủ yếu hơn nguyên nhân là kiếp trước quân giật phi tới qua trăm nguyên đế quốc khi đó c ậ u nguyên tông tại bắc hoang vực tuyệt đối quái vật khổng lồ một trận quân giật phi còn tưởng rằng hai cái tông môn chỉ là tên giống nhau nhưng là bây giờ xem ra cái này c ậ u nguyên tông cùng vạn năm trước tự mình tới đến bắc hoang vực nghe được cái kia c ậ u nguyên tông là cùng một cái tông môn c ậ u nguyên tông sở dĩ luân lạc tới bây giờ cái này ngay cả cựu phẩm thế lực cũng không bằng hoàn cảnh là bởi vì tại vạn năm trước một hồi biến đổi lớn về sau c ậ u nguyên tông mới dần dần xuống dốc rốt cuộc là loại nào biến đổi lớn quân giật phi l ậ xem tàng thư các đông đạo sách cũng không có bất kỳ ghi chép cho dù là có nâng lên cũng là nói không tỉ mỉ. t ít n h o á nhất Bây giờ c ủ yếu n h tại liễu thành t đại như là lam gia mặc dù có trận pháp nhưng tuyệt đối xa xa không đạt được phản gia cựu phẩm trình độ muốn chữa trị trận p h á p này còn cần không ít tài liệu nhưng mà dạng này tài liệu quân giật phi cũng mua không được nhưng nếu là vì tông môn tài liệu này phí tự nhiên là cần tông môn bỏ ra hơn nữa hắn còn có một cái kế hoạch cái gọi là d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bây giờ cầu nguyên tông dáng vẻ dán mua quá nặng cần một lần nữa chuyển vận một chút máu mới quân giật phi đã chuẩn bị thanh lý cầu nguyên tông quân giật phi rất nhanh tìm được nhị thúc cùng chấp pháp đường trưởng l ã o trác thanh viễn hai người đều bị thương cũng may cũng không tính quá nặng nghỉ ngơi mấy ngày tốt lắm rồi chỉ là thần sắc vẫn có chút tái nhuận nhị thúc chắc trưởng lão hai vị bây giờ như thế nào quân g ậ t phi nhìn xem chắc thanh viễn hòa quân thiên t h à nhân cần hỏi han tốt lắm rồi lại tính dưỡng mấy ngày cần phải không có cái gì vấn đề quá lớn quân thiên thành hòa chắc thanh viễn đều cười nhìn xem quân giật phi vậy là tốt rồi quân giật phi gật gật đầu tiếp lấy đem chính mình sự t ì n h nói một lần cái gì thiếu tông chủ ngươi nhận biết tiền bối có thể chữa trị chúng ta c ổ nguyên tông trận pháp quân thiên thành hòa chắc thanh viễn đều rất kích động bởi vì lo lắng hai người hoài nghi quân giật phi bịa đặt một cái tiền bối thân phận hai người đều làm vi c ổ nguyên tông cao tầng tự nhiên là rất rõ ràng c ầ nguyên tông đã từng có cường đại bảo hộ tông đại trận chỉ là về sau bởi vì biến cố trận pháp này hư hại cái này vạn năm qua Cũng cũng có có thể ra sức, nhờ không trận nhưng không hiện giúp thể tại đỡ đạo ít ra sư, quân giật phi nói bằng hưu của lắc đầu đối với vẫn rất là kích động quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn nói không na vị tiền cùng thế hệ nói nếu như hoàn trận o à n chữa t ị có thể t nhường r pháp khôi phục h một t này h mạnh, h sức mới một t n h định phong thời điểm thế nhưng là linh giai trận pháp cho dù khôi phục một thành sức mạnh trận pháp này vi năng cũng có thể khinh thường toàn bộ t r ă m nguyên đế quốc thậm chí bắc nam vực chỉ là cần hao phí tinh thạch cũng rất nhiều tinh thạch quân thiên thành hòa chắc thanh viễn hai người n h ư mày tinh thạch là thiên vũ đại lục võ giả chủ yếu nhất t à i nguyên tu luyện chỉ là lấy cổ nguyên tông địa vị bây giờ thu thập tinh thạch cũng không nhiều cũng may tinh thạch chủ yếu là đổi tùy cảnh trở lên võ giả mới cần dùng đến cho nên hao phí cũng không nhiều cổ nguyên tông còn có thể tìm ra a a chắc trường lão nhị thúc các ngươi yên tâm đi bây giờ trong tông môn có bao nhiêu tinh thạch dùng trước bên trên về sau chúng ta c ổ nguyên tông sẽ có nhiều tinh thần hơn quân giật phi rất là bình tĩnh đạo chắc thanh viễn hòa quân thiên thành khi nhìn đến quân giật phi toàn thân trên giới rào rạt ra tự tin đều rất là vui mừng quân giật phi khoảng thời gian này thay đổi bọn hắn đều thấy ở trong mắt biết bây giờ quân giật phi cùng nguyên lai、like、cái k i a chán trường thiếu tông chủ giống như là đổi một người khác thiếu tông chủ nếu như có thể đem cái này hộ sơn đại trận chữa trị đến lúc đó chúng ta c ổ nguyên tông tự vệ sức mạnh thì càng mạnh sau này ngài có bất kỳ cần bản trưởng lão tuyệt không hai lời chắc trưởng lão không cần sau này bây giờ bản thiếu tông chủ liền cần ủ hộ của ngươi quân giật phi thần sắc nghiêm túc thiếu tông chủ mời nói chắc thanh viễn sửng sốt một chút chắc t r ư ừ n g lão ta hy vọng có thể thành vì c ổ nguyên tông tông chủ quân giật phi lời này long trời lỡ đất n h ư n g chắc thanh viễn h ò a quân tiên thành cũng không khỏi ngẩn g ơ thiếu tông chủ n g ư ơ i x ấ u chắc thanh viễn có chút giật mình nhìn xem quân giật phi giật phi bây giờ lúc này x ấ u quân tiên thành thần sắc cũng là nghiêm túc tại quân giật phi khoát tay á o nghiêm nghị nói nhị thúc chắc chừng lão nghe tiểu tử nói tiểu tử cũng không phải là tham luyến quyền lợi chỉ là hiện tại c ầ nguyên tông đến rồi thời kỳ không bình thường loạn trong giặc ngoài hơn nữa c ổ nguyên tông dáng vẻ dàn mua quá nặng không cần trọng điện phía dưới trọng thuốc bổ sung một chút màu mới lúc nào cũng nhường một chút ngồi không ăn bám chẳng những không đạt được gì còn tổn hại c ổ nguyên tông lợi ích người chiếm giữ c ổ nguyên tông vị trí trọng yếu đây đối với chúng ta c ổ nguyên tông là tuyệt đối bất lợi tiểu tử tại c ổ nguyên tông chậm rãi lên quỹ đạo phía sau liền sẽ để ra c ổ nguyên tông tông chủ chi vị nhường người thích hợp hơn tới làm thiếu tông chủ chắc thanh viễn có thể thấy được quân g ậ n phi lời này là tình chân ít h i ế t tuyệt không phải nói ngoài hơn nữa, mấy ngày nay, hắn cũng nhìn thấy liêu quân giật phi trên thân phát sinh đủ loại kỳ tích tự nhiên cũng có chút tin tưởng quân giật phi có thể thật sự có thể làm được giật phi nhị thúc tự nhiên nguyện ý ủng hộ ngươi đảm nhiệm t ông chủ nhưng mà cầu nguyên tông bây giờ đã không phải là phụ thân ngươi tại lúc cầu nguyên tông mặc dù nhị thúc cũng có một chút người ủng hộ nhưng mà chỉ dựa vào những người này muốn nâng đỡ ngươi thành v i cầu nguyên tông t ông chủ e rằng khó khăn quân thiên thành t h ầ n sắc có chút bất đắc dĩ chắc thanh viễn cũng đi theo gật gật đầu cười khổ nói không sai là như vậy mặc dù lao phu xem như chất pháp đường đồng chủ giải lão hội bên trên cũng có ủng hộ người nhưng mà cho dù là bản trưởng lão lôi kéo những người này tăng thêm quân trưởng lão người muốn nâng đỡ thiếu tông chủ thợ vị đ o á n chừng cũng có độ khó yên tâm đi chỉ cần chắc trưởng lão cùng nhị thuốc toàn lực c ủng hộ tiểu chất tiểu chất tự nhiên có biện pháp tại giải lão hội bên trên thành công kế vị quân giật phi thần sắc rất là bình tĩnh đạo Thôi ta, tất h ta, nhiên thiếu tông chủ nói như vậy bản trưởng lão nhất định toàn lực c ủng hộ chắc thanh viễn nhìn ra quân giật phi tâm ý đã quyết cũng sẽ không nhiều lời đồng dạng hắn vô cùng rõ ràng hiện tại cổ nguyên tông thai hạ chỗ đích thật là đến rồi cần tỉnh lại thời điểm ân nhị thuốc chắc trưởng lão những thứ này bây giờ còn chưa phải lúc chờ đem c ổ nguyên tông hộ sơn đại trận một lần nữa chữa trị thời điểm tiểu chất mới có thể bắt đầu chỉnh đốn c ổ nguyên tông quân giật phi nghiêm túc nói hảo bản trưởng lão chờ mong c ổ nguyên tông bảo hộ tông đại trận có thể một lần nữa vận chuyển lại chắc t h a n h viên thần sắc kích động tự nhiên biết cái này bảo hộ tông đại trận đối với c ổ nguyên tông ý nghĩa ta cũng là quân thiên thành cũng là cười nói ba mươi chương ba mươi tổ chức trưởng lão hội chỉ là na vị tiền cùng thế hệ nói cái này chữa trị chất pháp cần một chút tài liệu tự nhiên vẫn là cần chúng ta tới chuẩn bị đây là tài liệu danh sách đây là tự nhiên chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành tự nhiên nhận lời quân giật phi đem sớm đã chuẩn bị hạo danh sách lấy ra giao cho chắc thanh viễn trước mặt chắc thanh viễn vội vàng nhận lấy cái kia danh sách liết một cái phát hiện phía trên một chút tài liệu đều rất là quý báu cũng may cầu nguyên tông nhiều năm chân tảng đủ để giải quyết một bộ phận lớn mặt khác một phần nhỏ đi thu mua một chút ngược lại cũng không phải việc khó gì mặc dù cầu nguyên tông từ từ xa suốt nhưng mà lạc đặc dày cũng so mã đại nội tỉnh tương đối khá na vị tiền cùng thế hệ nói tại tài liệu thu thập phía sau nửa đêm giờ tí đến đây chữa trị trật pháp lúc kia lão nhân ra ông ta không hy vọng có người quấy g ầ y quân giật phi nghiêm túc nói đương nhiên quân giật phi tự nhiên là không thể làm quân thiên thành hòa chất thanh viễn trước mặt chữa trị t r ậ n pháp vậy thì không tốt giải thích là lấy hắn lại đem tiền bối kia làm bia đỡ đạn đây là tự nhiên chất thanh viễn hòa quân thiên thành biết một chút k ỳ nhân đều có dở hơi húng chi là trận đạo sư trận đạo sư tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là cực kỳ tôn quý so luyện đan sư còn ít t ỏ i hơn cho nên trận đạo sư vô luận là tại loại điều nào thế lực đều sẽ bị chính là t h ư ợ khách cho dù là một chút cấp thấp trận đạo sư đều có thể tại tiểu gia tộc bên trong trở thành khách chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành mảy may cũng không dám chậm trễ ba ngày sau chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành liền đem chữa trị bảo hộ tông đại trận cần có tài liệu toàn bộ đều mua đủ hiệu suất rất nhanh bọn hắn dựa theo quân giật phi phía trước phân phó tại nửa đêm giờ tí thời điểm đem cái này chỗ liệt vào cầm khu lệnh cưỡng chế c ổ nguyên tông đệ tử không được đến gần quân giật phi đi tới bảo hộ tông đại trận bên trên thời điểm t r u n g quanh đã không có nửa cái c ổ nguyên tông đệ tử qua lại quân giật phi liền hài lòng gật gật đầu bắt đầu chữa trị trận pháp quân giật phi mặc dù bây giờ chịu đến tu vi hạn chế có thể bố trí trận pháp không cao cũng không kh nhưng mà vẹn vẹn chữa trị trận pháp vẫn là có thể làm được cái này bảo hộ tông đại trận kỳ thực chỉ là bên trong vài chỗ hư hại trận văn không c h ọ n vẹn nhưng đại khái kết cấu vẫn là hoàn chỉnh cho nên quân giật phi kỳ thực không cần quá phi sức quân giật phi bắt đầu đem từng cái tài liệu đánh vào trận cơ ở trong từng đạo cổ sáng trong đêm tối phóng lên trời một chút nguyên bản g ã y lịa trận văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chữa trị từng đạo huyền ảo trận văn tại đại trận bên trong lập l ò giao thoa sắp xếp cùng nhau đừng nhìn quân giật phi một bộ nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ kỳ thực trận này văn tuyệt không có thể phạm sai lầm Đại t lập tức cổ nguyên tông bảo hộ tông đại trận tu phục hoàn thành quân giật phi đem cái này bảo hộ tông đại trận tiết trí làm t h ă n động phòng ngự chỉ có tại cổ nguyên tông lọt vào công kích hoặc quân giật phi khởi động trận pháp trận pháp mới có thể khởi động bằng không cái này bảo hộ tông đại trận cùng nguyên lai không có khác gì để cho quân giật phi hài lòng là hắn phát hiện cái này bảo hộ tông đại trận kỳ thực cũng không vẹn vẹn là phòng ngự trận pháp bên trong kỳ thực còn có rất nhiều năng lực những năng lực này đối với quân giật phi tới nói là niềm vui ngoài ý mớn quân giật phi tới lặng lẽ đến l i ê u c ổ nguyên tông một chỗ thiền điện ở trong khi nhìn đến quân giật phi đi bảo chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành hai người đồng thời nhìn về phía phía sau hắn chỉ là khi nhìn đến quân giật phi sau lưng trống rỗng hai người không khỏi có chút thất vọng giật phi ngươi nói na vị tiền cùng thế hệ đâu quân tiên thành khi nhìn đến quân giật phi liền vội vàng hỏi quân giật phi nhú n b a i đối với quân tiên thành có chút bất đắc gì nói nhị thúc tiền bối k i a thần long thấy đầu mà không thấy đôi đi chất nhi cũng không kịp cùng lão nhân ra ông ta nói chuyện đâu dạng này a quân tiên thành hòa chắc thanh viễn đều có chút thất vọng đây chính là linh giai trận đạo sư a chính mình vậy mà cùng bỏ lỡ cơ hội quả nhiên là nực cười đương nhiên cái này cũng là hai người cho là ở tại bọn hắn nhận thức ở trong có thể chữa trị linh giai trận pháp tự nhiên là linh giai trận đạo sư thật tình không biết chân chính chữa trị bảo hộ tông đại trận người thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn ai có thể chúng ta cùng không duyên a quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn thầm than đáng tiếc giật phi cái kia trận pháp chữa trị sao quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn nhìn xem quân giật phi thần sát chờ mong quân giật phi nhìn xem quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn mỉm cười đương nhiên đạo đương nhiên tiền bối kia lão nhân ra ông ta tự nhiên là tại chữa trị song trận pháp phía sau mới rời khỏi a a a mau dẫn chúng ta đi xem sáu quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn hai người đều rất là kích động hai người đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại c ổ nguyên tông đối với c ổ nguyên tông tự nhiên là cảm thấy rất sâu lòng trung thành nhưng mà bọn hắn mặc dù biết c ổ nguyên tông có bảo hộ tông đại trận nhưng cái này bảo hộ tông đại trận đã sớm hư hại bây giờ có cơ hội nhìn thấy cái này bảo hộ tông đại trận lại lần nữa vận chuyển lại bọn hắn tự nhiên cảm thấy rất phấn chấn tại đi tới bảo hộ tông đại trận phía trước quân thiên thành hòa chắc thanh viễn hai người hai mặt nhìn nhau quân thiên thành có chút mê hoặc nhìn quân giận phi vấn đạo g ậ t phi cái này bảo hộ tông đại trận có vẻ như cùng trước kia không hề khác gì nhau ha ha ha nhị thúc chắc trưởng lão đ ư n g nóng đội đây là b tiểu chất còn chưa khởi động sáu ngay sau đó quân giật phi đánh ra mấy đạo trận văn đem trận pháp mở ra giật phi n g ư ơ i sáu quân thiên thành hòa chắc thanh viễn đều có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi quân giật phi rất là bình tĩnh nhìn xem hai người vừa cười vừa nói cái này cũng là na vị tiền cùng thế hệ truyền thụ cho na vị tiền cùng thế hệ nói chỉ có dạng này mới có thể mở ra trận pháp a thì ra là thế chắc thanh viễn hòa quân thiên thành gật gật đầu không còn nói cái gì tại p h o n g ngự đại trận mở ra phía sau quân thiên thành hòa chắc thanh viễn nhìn thấy thủy lam sắp kết rơi chắn ngoài sân môn tản ra khí tức cường đại quả nhiên là bảo hộ tông đại trận c ù n quân t n giật ạ phi a lập tức đem bảo hộ tông đại trận đóng lại dù sao cái này bảo hộ tông đại trận mở ra phía sau thế nhưng là cực kỳ tiêu hao năng lượng bây giờ có cái này bảo hộ tông đại trận chúng ta cầu nguyên tông mặc dù nhiên mất nói là vững như thành đồng nhưng là càng nắm chắc hơn luẩn không phải tùy tiện cái nào a m i u a cầu cũng có thể tới chúng ta c ổ nguyên tông k i ê u khích chắc thanh viễn rất là hài lòng đạo ân không sai kể từ đại ca sau khi mất tích xung quanh các đại thế lực đều ở đây ngấp nghẽ chúng ta c ổ nguyên tông địa bàn bây giờ chúng ta c ổ nguyên tông địa bàn đã sớm còn lại rất nhiều bây giờ c ổ nguyên tông bảo hộ tông đại trận tu phục chúng ta c ổ nguyên tông an toàn hơn quân tiên thành xúc động đạo quân giật phi lắc đầu lại biết muốn nhường c ổ nguyên tông một lần nữa có khởi một tòa bảo hộ tông đại trận rất xa không đủ nhị thúc chắc chứng lão lần trước tiểu tử nói sự tình các ngươi còn nhớ chứ quân g ậ t phi đang nói đến cái này thời điểm trong đôi mắt thoáng qua một tia sắc cơ quân thiên thành hòa chắc thanh viễn hai người hai mặt nhìn nhau trong đôi mắt đều mang một tia lo nghĩ hai người trong khoảng thời gian này đã nhìn ra quân giật phi tuyệt đối là một cái sát phạt quả đ ó n chủ mà lần này dài lão hội quân giật phi muốn kế thừa tông chủ tuyệt đối độ khó rất lớn dù sao quân giật phi tư lịch quá thấp mặc dù hắn là thiếu tông chủ nhưng người nào sẽ để cho một cái niên kỷ nhẹ nhàng vẫn chưa tới một ư ơ i tám tuổi thiếu niên kế nhiệm tông chủ nếu như quân giật phi nguyện ý ngủ đông mấy năm thành viên ô n g chủ liền thuận lý thành trương nhưng là bây giờ có chút quá sớm thiếu tông chủ ngươi thật muốn làm như vậy sao chúng ó p ả i hay h k chờ m ta chút. Chắc t nhất i thiết n quân g phải trong thời gian ngắn nhất nhường cổ nguyên tông trên dưới một lòng ứng đối ngoại địch bằng không cổ nguyên tông đối mặt lang sói vậy rổ nhà không có bất kỳ cái gì sức chống cự chắc thanh viễn cắn răng một cái đối với quân giật phi đạo hảo thiếu tông chủ cứ dựa theo ngươi nói làm bản trưởng lao đã ngủ đông lâu như vậy cái này c ậ u nguyên tông cũng là nên thật tốt chỉnh đốn một chút ân giật phi nhị thuốc c ủng hộ ngươi quân thiên thành khi nhìn đến chắc thanh viên bộ giáng cũng lập tức biểu thị ủng hộ thiếu tông chủ bây giờ bản giải lao hội nhường chấp pháp đường sao ảnh tiểu đội về thiếu tông chủ điều động chắc thanh viên tất nhiên đáp ứng liêu quân giật phi yêu cầu tự nhiên bắt đầu nghĩ biện pháp toàn lực ủng hộ quân giật phi hảo đa tạ chắc trưởng lão quân giật phi nhìn xem chắc thanh viễn hải lòng gật gật đầu ám ảnh tiểu đội đây chính là chấp pháp đường tinh n u y ệ n chuyên môn xử lý điều tra lây chứng hoạt động là chấp pháp đường tinh n u y ệ n trong t mặc dù nhân số không nhiều nhưng mỗi một vị đều có luyện cốt cảnh tột cùng tu vi đội trưởng thậm chí là ngưng huyết cảnh võ giả quân giật phi vừa vặn n h ư n g cái này ám ảnh tiểu đội ở nơi này mấy ngày thật tốt điều tra thêm mấy cái này trưởng lao thực chất thậm chí không cần tra có thể cái này ám ảnh tiểu đội cũng có vật mình lớn Giải lão hội, định tại 3 ngày sau. Quân giật không ủng giật hội, tại phi viễn thiên thiên nhiên lão lưu đã định nhìn xem chắc thanh hòa thành. thể, thành hòa chắc thanh lưu tất nhiên đã quyết định ủng hộ đề. Quân quân vấn Quân quân tất quyết sau. xem Có có c ổ nguyên tông trên giới đều ám lưu hùng dũng c ổ nguyên tông chư vị trưởng lão nhận được tin tức ba ngày sau tổ chức giải lão hội tin tức này nhường c ổ nguyên tông trên giới đều có chút kinh ngạc kỳ quái giải lão hội không phải vừa mới tổ chức sao như thế nào trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa tổ chức đúng vậy a tất nhiên có chuyện lớn xảy ra bất kể như thế nào chúng ta rửa mắt mà đợi chính là không thiếu c ổ nguyên tông t r ư ở n g lão hình như có cảm giác đều cảnh giác kỳ thực c ầ nguyên tông đệ tử đối với tổ chức giải lão hội cảm thấy bình thường bất quá kỳ quái là một tháng tổ chức hai lần giải lão hội mỗi khi xuất hiện sự dị thường này thời điểm cũng là xảy ra chuyện lớn ba mươi mốt chương ba mươi mốt huyết ảnh cựu biến quân giật phi không quan tâm cầu nguyên tông trưởng lão ngờ tới trên thực tế hắn cũng có dung cây dọa khỉ ý nghĩ cầu nguyên tông một chỗ bí mật trong thiên điện quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn trước mắt cao gậy thanh niên thanh niên này hình dạng bình thường lại lập lòe khôn khéo cơ t r í ánh mắt ám ảnh tiểu đội trưởng tiểu tam thông quân giật phi nhìn xem cao gậy thanh niên tiểu tam thông gặp q u a thiếu thông chủ cao gậy thanh niên nhìn xem quân giật phi không mình hành lễ quân giật phi gật gật đầu nhìn xem tiểu tam thông thản như nói chắc đường chủ đã để các ngươi toàn lực hiệp trợ ta một đo các ngươi chỉ cần hướng ta phụ trách là tiêu tam thông gật gật đầu thế nhưng là bản công tử đối với các ngươi rất thất vọng chúng ta c ổ nguyên tông tinh nhuệ trong tinh nhuệ chỉ là rắc r ư ỡ i t h i ế u danh vô thực quân giật phi tuyệt không khách khi nói ngươi nói b ậ y tiêu tam thông nắm đấm cầm thật chặt lộ ra cực kỳ phẫn nộ n h ư không phải quân giật phi là thiếu tông chủ đoán chừng hắn sẽ n à o lên liều mạng quân giật phi chắp tay sau lưng thân xác bình tĩnh nhìn xem tiêu tam thông cười nhặt nói như thế nào không phục ha ha ám ảnh chức trách là cái gì ngươi cũng đã biết giám sát c ổ nguyên tông từ t r ư ở n g lão cho tới phổ thông đệ tử một khi có hại hại c ổ nguyên tông lợi ích hành vi điều tra lấy chứng nhận đồng thời báo cáo chấp pháp đường đường chủ tiêu tam thông nghiêm túc nói rất tốt thế nhưng là các ngươi làm được sao c ổ nguyên tông trướng khí mù mịt nhiều năm các ngươi ám ảnh tiểu đội là làm sao làm chẳng lẽ các ngươi cũng là một đám phế vật sao quân giật phi giọng địa mai cười nói chúng ta sáu tiêu tam thông á khẩu không trả lời được hoàn toàn chính xác bọn hắn thẹn với thân phận của mình bọn hắn đang cấp ám ảnh hổ thẹn nhìn xem xấu hổ kiệu tam thông quân giật phi không nói gì thêm chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương hắn đang cấp đối phương thời gian ám ảnh là một thanh rất đao sắc bén hắn nhất thiết phải đèm cây đao này n ắ m ở trong tay thiếu tông chủ cho dù là chúng ta có chứng cứ nhưng ngài dám xử lý sao chốc lát tiểu tam thông cuối cùng nói chuyện nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút giọng n i ệ m ai có hy vọng quân giật phi trong lòng vui mừng mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh nhìn xem tiểu tam thông thản nhiên nói đương nhiên bằng không b ả n thiếu tông chủ không cần tìm các ngươi thiếu tông chủ theo thủ hạ đi một chỗ tiểu tam thông nhìn xem quân giật phi cuối cùng làm ra quyết định quân giật phi gật gật đầu đi theo ở kiểu tam thông sau lưng đi tới một chỗ ở vào c ổ nguyên tông bí mật đ ì n h viện ở nơi này trong đ ì n h viện kiều tam thông tìm ra một cái hộp sắt đem hộp sắt mở ra bên trong lấy một cái vở phía trên r ầ m rạp chẳng chịt viết xuống rất nhiều chữ đây chính là chúng ta thu thập chứng cứ toàn bộ c ổ nguyên tông trường lão đã làm bất luận cái gì tổn hại đến c ổ nguyên tông sự t ì n h chúng ta ám ảnh tiểu đội đều thấy ở trong mắt cũng sắp những chứng c ứ này đều nắm giữ tiểu tam thông nhìn xem quân g ậ t phi nghiêm nghị đạo quân g ậ t phi hơi lật qua lật lại có chút nhìn thấy mà giật mình mặc dù hắn đã sớ biết phụ thân không có ở đây mấy năm c ổ nguyên tông khắp nơi t r ư ớ n g khí mù mịt nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng đến trình độ này có thể nói ngoại trừ cực tiểu số liền không có mấy cái phía dưới là sạch sẽ các ngươi có những chứng cớ này vì cái gì không giao cho chắc trưởng lão quân giật phi nhìn xem tiểu tam thông nghiêm túc hỏi tiểu tam thông cười khổ đối với quân giật phi đạo thiếu tông chủ ngài cảm thấy những vật này giao cho đường chủ thật có hiệu quả sao quân giật phi không nói gì im lặng tiểu tam thông nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo thiếu tông chủ đường chủ lão nhân ra ông ta mặc dù đối với c ầ nguyên tông trung thành tuyệt đối nhưng hắn không có quyết đánh đến cùng quyết đoán những chứng cớ này đến rồi trong tay hắn chính là bị đem gác xó quân giật phi không thể không nói cái này tiểu tam thông xem người rất chính xác chắc thanh viễn đối với c ổ nguyên tông trung thành tuyệt đối nhưng hắn đồng dạng ưa thích cầu ổn hắn biết một khi những chứng cớ này công bố ra ngoài chấp pháp đường chẳng những không làm gì được những người này thậm chí c ổ nguyên tông sẽ dẫn tới to lớn dung chuyển không thể nói chắc thanh viễn sai rồi nhưng quân giật phi nhưng cũng không dám hạ cùng thiếu tông chủ những chứng cớ này giao cho ngài trên tay nên xử lý như thế nào bởi ngài chúng ta ám ảnh tiểu đội cũng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng chứng minh chúng ta không phải phế vật sáu tiểu tam đỏ bừng mắt quân giật phi nhìn xem tiểu tam thông thành k h ẩ n đạo có lỗi với bản thiếu tông chủ thu hồi lợi khi trước các ngươi là tốt cố gắng của các ngươi sẽ không n g n g phí bản thiếu tông chủ nhất định sẽ trả cầu nguyên tông một cái ban ngày ban mặt cảm tạ thiếu tông chủ tiểu tam thông cảm nhận được liễu quân giật phi quyết tâm rất là kích động đã như thế bọn hắn phía trước làm hết thẻ cũng sẽ không n g n g phí nghĩ đến ba ngày sau giải lão hội tiểu tam thông trong lòng không khỏi nhiều hơn một ti chờ mong nhìn xem tiểu tam thông rời đi thân ảnh rời đi quân g ậ t phi nhàn nhạt nợ nụ cười mặc dù không có những thứ này cái gọi là chứng cứ hắn cũng có thể đạt đến mục đích nhưng danh chính ngôn thuận tự nhiên tốt hơn kế tiếp mấy ngày nay quân giật phi lại lần nữa bế quan tại trong mật thất quân giật phi đột nhiên l a n g không lướt lên thân thể tại hư không ngang dọc xê dịch 7749 c á i phương vị giống như quỷ mị huyền ảo khó lường nếu có người nhìn thấy sẽ cho là nhìn thấy ưu linh cuối cùng xuất hiện ở, ở giữa thật là huyền ảo thân pháp cái này huyền ảnh cựu biến thân pháp là quân giật phi tại c ổ nguyên tông trong tảng kinh các lấy được hắn mặc dù kiếp trước có công pháp võ thuật, thuật có thể ít dùng liền ít dùng dù sao thánh điện tại toàn bộ thiên vũ đại lục vô khổng bất nhập đang tìm kiếm tung tích của hắn tự sử dụng thiên tả công tử từng dùng qua v õ kỹ sẽ dẫn tới h ư u tâm nhân chú ý mặc dù khả năng này sẽ không quá cao dù sao thiên vũ đại lục lớn như vậy nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực tránh dù sao hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu một khi sớm đụng tới thánh điện với hắn mà nói chính là thai họa ngập đầu chỉ là huyễn ảnh cựu biến thân pháp tại cổ nguyên tông nhưng là không có ai tu luyện thành công cho nên bị đem gác xóa thời gian rất lâu bằng không cũng không tới phiên hắn nhạc nhạnh chỗ tốt cho dù kiếp trước quân giật phi xem như thiên vũ đại lục đệ nhất cao thủ nhưng ở nhìn thấy huyễn ả vẫn cảm thấy rung động nếu như cái này u y ễ n ảnh c ự u biến là hoàn chỉnh đẳng cấp này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng chỉ là đáng tiếc cái này u y ễ n ảnh c ự u biến thân pháp không lành lặn hai ba hắn liền xem như thông minh tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể đem hắn miễn cưỡng nhập môn đương nhiên cho dù cái này u y ễ n ảnh c ự u biến thân pháp quân giật phi chỉ là nhập môn luận thân pháp cường hãn so sánh hắn tu luyện đạt đến viên mãn thần hành bước cũng là còn hơn cái này viễn ảnh k i u biến thân pháp mặc dù uy lực không tệ nhưng nó còn có một cái bí mật bí mật này kỳ thực cũng là quân giật phi phát hiện không lâu có chút ý tư a lần này giải lão hội bản công tử rất chờ mong quân giật phi một lần nữa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống sau ba canh giờ quân giật phi kết thúc tu luyện khí tức toàn thân tăng gọn hắn đông nhiên mở mắt ra mừng d ỡ nói không nghĩ tới đột phá đến luyện cốt cảnh ngũ trọng tiên thực sự là niềm vui ngoài ý m u ố n quân giật phi trong khoảng thời gian này đều ở đây nện vững chắc mình căng cơ không có cố ý đi đột phá làm gì chắc đó quả nhiên hậu tích bạc phát nước chạy thành sông đột phá hôm nay chính là giải lão hội có một số việc dù sao cũng nên giải quyết quân g ậ t phi đi ra trụ sở của mình đang ăn xong tỷ chuẩn bị cho hắn sớm một chút phía sau liền hướng trưởng lão điện đi đến vừa xông qua l ệ n h ra điện đại môn đột nhiên trước mắt một bóng người nào tới trước mặt bởi vì đối phương tới quá đột n ộ t quân giật phi trùng hợp nghĩ đến tâm sự là lấy không có phát giác chờ phản ứng lại đã là không bằng đối phương đụng vào trên người hắn là ngươi đó cùng quân giật phi đụng vào nhau nữ hải rõ ràng là cựu trưởng lão liêu trưởng công nữ nhi l i ê u hồng mai quân giật phi ngươi là cố ý l i ê u hồng mai nhìn xem quân giật phi lông mày dựng thẳng cắn răng n h n lợi là ngươi đụng vào bản công tử nếu như cái này cũng cho rằng bản công tử là cố ý đó chính là cố ý a quân giật phi có việc cũng lời cùng cái này liễu hồng mai hổ g i o màn t i ể n quân giật phi nguyên bản còn cảm thấy ngươi là một nhân vật không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy bụng trường gà. Người Hồng Liêu cả m Mai một mắt, tức giật nhìn quân đang nói phi, chờ phi Quân giật nhưng tiếp. là lạnh lùng Liêu đạo, trừng Hồng Hồng b n công tử mặc dù nhiên bất đả nữ người, nhưng ngươi nếu như mình phạm tiện, bản công tử không ngại sẽ nát miệng người Nhìn quân nghiêm dáng, Hồng trong lệnh, quân phản chính mình mặc của cái khắc cảm giật xong, giật tử bất tử phát thấy phất thật phạm xem Mai dù phi phi h kia Liêu đối với bộ đả đầu sáu. xé sự sẽ bản tiểu thư nhất định phải tìm phụ thân hắn sẽ để cho ngươi ngay cả thiếu tông chủ cũng làm bất thành l i ê u hồng mai cảm thấy chính mình bị nhục nhã đầy bụng bị khuất dẫm chân một cái bước nhanh mà rời đi quân giật phi đi vào trường lão điện bây giờ chư vị c ổ nguyên tông trường lão đều đến khi nhìn đến quân giật phi đi vào đầy mặt dò xét thái độ tại thượng gia phụ tử bị quân giật phi g i ế t về sau c ổ nguyên tông không ít trường lão đối với quân giật phi thái độ rất phức tạp hiếu kỳ cẩn thận căm thủ kiên kỵ vui mừng đều có quân giật phi tự nhiên bất quản người bên ngoài loại thái độ nào đỉnh đạt ngồi xuống chư vị lần này giải lão hội từ bản tọa tự mình chủ trì c h ấ p pháp đường đường chủ c h ắ t thanh viễn đứng tại thượng thủ tại chính phó tông chủ đều không ở dưới tình huống c h ấ p pháp đường c h ắ t thanh viễn tự nhiên có tư cách chủ trì giải lão hội dù sao địa vị của hắn cũng không so đại trưởng lão thấp c h ắ t thanh viễn thần sắc nghiêm túc đạo quốc không thể một ngày không có vua tông môn cũng không thể một ngày vô chủ lần này triệu khai giải lão hội thương nghị đề tài thảo luận chính là thương nghị đ ờ i tiếp theo c ầ nguyên tông tông chủ chi vị chất thanh viễn tiếng nói rơi xuống người phía dưới phản phất vỡ tổ dù sao cái này đề tài thảo luận quá xảy ra ngoài ý mớn trước đó số đông trưởng lão cũng không có ngờ tới ha ha chắc t r ư ở n g lão chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng bản tọa thương lượng một chút còn có hay không đem bản tọa đại trưởng lão này để vào mắt c ổ nguyên tông đại trưởng lão cổ kỳ thần sắc có chút khó coi bây giờ chẳng phải đang cùng chư vị thương lượng sao chắc thanh viễn tựa hồ đã sớm liệu đến phản ứng của mọi người vẫn ung dung nói chắc t r ư ở n g lão ngươi nhưng có nhân tuyển nói chuyện là quân tiên thành hạ tại c ổ nguyên tông là nhị trưởng lão địa vị rất cao cho dù là đại trưởng lão cổ cùng đối với quân tiên thành cũng cực kỳ kiếm kỵ trưởng lão đường chư vị trưởng lão nghe vậy ánh mắt đồng loạt rơi vào chắc thanh viễn trên thân có chắc thanh viễn nhìn chung quanh bốn phía một cái thản nhiên nói người này chính là chúng ta cầu nguyên tông thiếu tông chủ quân d â t phi hắn niên thiếu có triển vọng càng là đánh bại đã từng cầu nguyên tông t i ê n tài thượng đ i n h hơn nữa đánh g i ế t liễu cầu nguyên tông phản n ị c h thượng thanh hải phụ tử sáu cho nên hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng có tư cách trở thành chúng ta cầu nguyên tông tông chủ 32 trường 32, thiên trưởng Thiếu tông chủ mười mấy tuổi, Tu người mười mười lời hồn này năm nay không đến châu chắc khôi hải chủ của ở lão, là lăm sao. mấy A. không sai niên kỷ quá nhỏ thành vi c ổ nguyên tông tông chủ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm hoàn toàn ngược lại à. bản tọa cũng phản đối tại chỗ trưởng lão t u y ệ t đại đa số đều cầm ý kiến phản đối chỉ có cùng chấp pháp đường đường chủ c h ắ c thanh viễn nhị trưởng lão quân tiên thành phe trưởng lão mới giữ im lặng chấp pháp đường đường chủ c h ắ c thanh viễn sắc chầm xuống mặc dù biết quân giật phi thành vi tông chủ sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến cái này phản đối là như thế máy liệt quân tiên thành hư lạnh một tiếng trầm giọng nói có trí không ở lớn tuổi các ngươi mặc dù sống đến từng tuổi này nhưng các ngươi đối với c ầ nguyên tông có thể làm cái gì ngược lại là thiếu tông chủ đánh giết phản địch đuổi đi ngoại địch đối với chúng ta c ổ nguyên tông có trọng đại công hiến làm sao không có thể thành vi tông chủ h ừ đến cùng ai mới là phản địch còn khó nói sao cựu trưởng lão liêu trưởng công châm trọc khiêu khích đạo phanh quân tiên h thành hung hăng vỗ lên bàn một cái đối với liêu trưởng công tức giận nói liêu trưởng công ngươi lời này ý gì nói rõ ràng một chút quân tiên h thành dù sao cũng là ngưng huyết cảnh t ộ t cùng v õ giả một c ỗ cường đại huy áp phát ra đi ra nhường liêu trưởng công trong lòng cũng không khỏi trầm xuống nhưng mặt ngoài lại cũng không tỏ ra yếu kém giọng nghĩa mai đạo bản tọa luận sự mà thôi đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao minh liền có thể muốn làm gì thì làm chư vị đang ngồi trưởng lão sẽ không sợ ngươi không sai tại chỗ vượt qua bảy thành cổ nguyên tông trưởng lão lạnh lùng như đ a o ánh mắt rơi tại quân thiên thành trên thân cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống ngược lại đối với quân giật phi trở thành cổ viên tông tông chủ bản trưởng l ã o phản đối đại t r ư ở n g l ã o cổ đủ âm thanh kiên quyết đạo tán thành bản trưởng lão cũng tán thành tại chỗ cổ nguyên tông bảy thành trưởng lão đều biểu thị phản đối bất quá quân giật phi nhưng là vân đạm phong khinh mặt không đội sắc phản phất chuyện trước mắt không có quan hệ gì với mình quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn bây giờ cũng là bất đắc dĩ trên sân tình thế nghiêm trọng ở thế yếu hai người bọn họ ánh mắt không khỏi rơi vào l i ễ u quân giật phi trên mặt quân giật phi trên mặt phát họa ra một tia tà mị nụ cười đống nhiên đứng dậy bước đi tới đó thuộc về tông chủ vị trí ngồi xuống quân giật phi đó là tông chủ vị trí ngươi cũng dám ngồi xuống thật to gần a đại trường lão cổ cùng đứng lên cả giận nói quân giật phi ngươi còn không phải cổ nguyên tông tông chủ ngươi có tư cách gì ở đây ngồi xuống chín giải lão cổ tề lạnh lùng nhìn xem quân giật phi có tư cách gì quân giật phi chắp tay sau lưng cười n ạ o n g âm thanh thản như nói Cái này, cổ này nguyên nguyên n quân giật nguyên phi trịnh g u y ê địa hữu n nhập g thanh cửu tại châu Là ta ụ t h n q â nguyên bản rất nhiều cũng là cầm ý kiến phản đối trưởng lão thần sắc có chút lộ vẻ do dự bản thiếu tông chủ làm vi tông chủ quân thiên nhai huyết mạch duy nhất làm sao không có thể làm vi c ổ nguyên tông tông chủ quân giật phi ngạo n g h ĩ đạo quân giật phi ngươi nói đây đều là sự thật nhưng mà đây đều là cha ngươi chiến công lấy ngươi tại c ổ nguyên tông tư lịch hy vọng đều không đủ kẻ dưới phục tùng liền xem như miễn cưỡng để cho ngươi thành vi tông chủ sẽ chỉ là c ổ nguyên tông t h a i họa đối với c ổ nguyên tông tuyệt đối bất lợi bản trường lão vẫn phản đối đại trường lão cổ cùng một bộ hoàn toàn vi c ầ nguyên tông lo nghĩ bộ dáng không sai quân giật phi ngươi mặc dù là c ầ nguyên tông thiếu tông chủ nhưng mà luận danh vọng tư lịch chính n g giữa bầu trời bỗng nhiên mở ra ở trong hư không nhiều hơn một khối màu trắng hình tròn hạt trâu đây là cái gì tại chỗ trưởng lão khi nhìn đến hư không nhiều hơn cái kia hạt trâu màu trắng bây giờ đều có chút kinh ngạc cái kia thật giống như là thiên hồn châu chắc thanh viễn dường như là nghĩ tới điều gì không khỏi lên tiếng kinh hô hồ. thiên hồn châu tại chỗ trưởng lão đang nghe được chắc thanh viễn mà nói đều không khỏi kinh ngạc đứng lên thiên hồn châu đây chính là cầu nguyên tông đồ vật trong truyền thuyết tại chỗ trưởng lão kỳ thực cũng không có gặp qua thiên hồn châu nhưng mà bọn hắn như n g là nghe qua thiên hồn châu truyền thuyết bây giờ đối chiếu một cái tảng đá kia tựa hô đích thật là c ầ nguyên tông truyền thuyết thiên hồn châu xem các ngươi g á n vẻ cũng đều biết thiên hồn châu là cái gì dựa theo c ầ nguyên tông tông uy thắp sáng thiên hồ vượt qua giải lão hội quyết nghị không có vấn đề à? quân giật phi chắp tay sau lưng thản nhiên nói tại c ổ nguyên tông muốn thành vi tông chủ có hai cái con đường trong đó hữu hiệu nhất con đường chính là thắp sáng thiên hồ n châu người thứ hai con đường chính là vượt qua sáu thành giải lão hội trưởng lao đề cử cả hai xung đột lấy cái trước nếu như bản công tử năng điểm trời sáng hồ n châu có phải hay không liền có thể thành vi tông chủ quân giật phi chắp tay sau lưng tiếng nổ đạo ừ quân giật phi ngươi quá cuồn vọng ngươi cho rằng thiên hồn châu tốt như vậy thắp sáng sao chúng ta c ổ nguyên tông khai tông lập phái hai và năm mặc dù có qua cái này tông quy nhưng chưa bao giờ có người có thể làm được ngươi cho rằng mình là ai đại trường lao cổ cùng nhìn xem quân giật phi rất là rêu cận đạo sự thật xem hư thực ca quân giật phi cũng lời ư cùng cổ tề đấu v õ c mồm chân trên mặt đất nặng nề đạt một cái cả người tựa như chấp giật bay lên hư không hướng về kia thiên hồn châu bay v ư t qua liền tại quân giật phi tiếp cận ngày đó hồn châu trăm mét thời điểm hơn mười đạo tia sáng điện xạ mà đến quân giật phi cảm thấy một luồng khí rất nguy hiểm biết tia sáng này có thể đối với mình mang đến kinh khủ uy hiếp Huyết ảnh cựu bây i ế n khoảnh khắc, q u n thân thể, quỷ mị đồng dạng, lướt ngang mở, khó khăn lắm tránh hơn sáng hướng lên Hồn giật phi đi cái kia kia tiếp tục hướng lên trời hồn châu đi. thể, lướt tục khó ích, Châu â quỷ mị mở, lắm đạo sạc lao b giờ ở phía dưới quân tiên thành thần sắc nhưng là cực kỳ nghiêm túc h n tự nhiên cũng nghe qua thiên hồn châu truyền thuyết trong truyền thuyết thiên hồn châu là c ổ nguyên tông một cái trí bảo cất giấu đại bí mật thậm chí còn là quyền lợi tượng trưng chỉ là nhiều năm trước tới nay hôm nay hồn châu mặc dù rất nhiều tông môn đệ tử đều biết nó ẩn tàng tại c ầ nguyên tông ở trong nhưng chính là không biết nó ở nơi nào nhưng là không nghĩ tới hôm nay hồn châu vậy mà giấu ở trường lão điện ở trong ai điểm ấy trời sáng hồn châu là cực kỳ nguy hiểm hành vi tại cổ nguyên tông trong lịch sử hàng ngàn hàng vạn đệ tử đều thử qua cuối cùng đều thất bại rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng quân tiên thành thì t h ả o nói như thế chẳng lẽ không phải bây giờ thiếu tông chủ rất nguy hiểm chắc thành viên thần sắc có chút khó coi hắn sớm đã đem quân giật phi trở thành tương lai cổ nguyên tông phục hưng hy vọng tự nhiên bất n g u y ệ n ý nhìn thấy hắn ra cái gì sơ xuất quân tiên thành cười khổ một tiếng lắc đầu không nói đại trưởng lão mười ba trưởng lão cựu trưởng lão bọn người bây giờ đều ở đây khinh thường nhìn xem quân giật phi theo bọn hắn nghĩ quân giật phi đi khiêu chiến thiên hồn đèn đó là đang tự tìm đ ư ờ n g chết nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị tự hỏi như thế nào đối phó quân giật phi hiện tại xem ra căn bản không cần bọn hắn ra tay quân giật phi liền sẽ đi lên t u y ệ t lộ bọn hắn còn mừng rỡ nhẹ nhõm quân giật phi bây giờ tự nhiên bất biết người bên cạnh ý nghĩ hắn sử dụng huyễn ảnh kiểu biến phía sau quả thực lại như cá g ặ p nước những cái kia xạ tuyến nhìn rất nguy hiểm nhưng mỗi một lần công kích phản phất đều chạy thẳng tới huyễn ảnh kiểu biến quay người chỗ có chút thậm chí là dán vào quân giật phi, phi phản phất vô cùng h u n hiểm kỳ theo quân giật phi từ từ tiếp cận ngày đó hồ n châu kinh khủng tia xạ tuyến càng ngày càng nhiều từ mới đầu ba mươi sáu đạo đến phía sau bốn mươi chín đạo sáu mươi bốn đạo càng đông đúc đến cuối cùng thậm chí xuất hiện một trăm lẻ tám đạo xạ tuyến d ầ m d ạ p chẳng chỉ hướng về quân giật phi bắn tới bây giờ ở phía dưới quân thiên thành hòa chắc thanh lưu bọn người nhìn thấy cái kia giống như mưa to đồng dạng dày đặc kinh khủng xạ tuyến đều ở đây vì quân giật phi bóp một cái mồ hôi lạnh quân giật phi đã phát hiện tự mình tu luyện huyền ảnh cựu biến thân pháp căn bản chính là lần tránh thiên hồn châu kinh khủng xạ tuyến thân pháp theo lý thuyết Muốn thế quân giật t h ê n hồn n châu, h định phi đối với cổ nguyên tông khai phái tổ sư kỳ thực cũng rất là hiếu kỳ không biết cái kia khai phái tổ sư tuyệt tâm thượng nhân rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì bố trí như thế khảo nghiệm cuối cùng quân giật phi đi tới ngày đó hồn châu ngay phía trên mà nguyên bản ở chung quanh hắn kinh khủng xạ tuyến đều biến mất quân giật phi cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn tự nhiên biết những thứ này xạ tuyến biến mất hắn hẳn là thông qua khảo nghiệm cho ta thắp sáng quân giật phi hét lớn một tiếng thần s ắ c nghiêm túc vô cùng vận chuyển lên nội lực một t r ư ờ n g hướng về kia thiên hồn châu vô xuống đi vê anh một tiếng quân giật phi một t r ư ờ n g hung hăng đập vào ngày đó hồn châu phía trên khoảnh khắc ngày đó hồn châu phát sáng lên tản ra quang hoa trói mắt cái này sáu tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lão khi nhìn đến một màn này nhất thời cảm nhận được trấn kinh tiểu t ử này thiên h ồ n châu c ư nhiên bị hắn cho đốt sáng lên chắc t h a n h v i ệ n thần sắc rung động đã là không hơn được nữa yêu người ta yêu nhiệt không nghĩ tới ta quân thiên thành lại có một cái yêu nhiệt như vậy chất nhi quân thiên thành thì thảo mà nói đương nhiên hắn là từ trong thâm tâm vì quân giật phi cảm thấy vui vẻ quân giật phi từ hư không bay lượn xuống đứng v ữ n g chắp tay sau lưng nhìn chung quanh tại chỗ trưởng lão một mắt thần sắc nạo g nghe nói dựa theo tô n g quy bản công tử đã thắp sáng liêu thiên h ồ n châu bây giờ bản công tử chính là cầu nguyên tông tông chủ chư vị bây giờ không còn bất kỳ dị nghị a bài trừ đối lập quân giật phi thời khắc này trong lòng nhưng là nổi sóng chập trùng bởi vì thắp sáng thiên hồn châu tại hắn tới nói chỉ là danh chính ngôn thuận thành vi cổ nguyên tông tông chủ thủ đoạn nhưng bây giờ tại thắp sáng liêu thiên hồn đang phía sau hắn bất ngờ lấy được lớn lao thu hoạch tại thắp sáng thiên hồn đèn trong nháy mắt hắn cũng tiếp thu được liêu thiên hồn đ a n g tin tức nguyên lai、like、cái này cổ nguyên tông tại vạn năm t r ư ớ c tràng hạo kiếp kia phía trước từng cất giấu một chỗ bảo tàng chỗ này bảo tàng nắm giữ cổ nguyên tông ba thành bảo vật đây là đại kiếp phía trước cổ nguyên tông tông chủ tại có một loại nào đó dự cảm phía sau lưu lại một đầu nhưng là quân giật phi không tiện đi bởi vì chỗ k i a chỗ là trăm nguyên đế quốc một chỗ cấm điện còn có một cái thu hoạch là liên quan tới bảo hộ tông đại trận bí mật quân giật phi đ i ể m ấy trời sáng hồn châu thành vi tông chủ là vạn năm trước sự t ì n h bây giờ sớm đã không đúng lúc ngươi cho rằng còn có thể dựa vào vật khí thắp sáng thiên hồn châu thành vi cổ nguyên tông tông chủ cổ tề khinh thường nhìn xem quân giật phi y miệng quân giật phi trên thân tản ra khí thế c u â n phách nhìn chăm chú đại trưởng lão cổ cùng cổ tề ngươi là cổ nguyên tông đại trưởng lão lớn như thế nghịch không ngờ khi sư diện tổ lời nói cũng dám nói ra miệm chào ngươi gắn to hôm nay ta lấy cổ nguyên tông tông chủ chi danh tuyên bố phế trừ ngươi cổ tề đại trưởng l ã o chi vị quân giật phi kiên quyết đạo chư vị ở đây trưởng l ã o không dám lên tiếng quân giật phi cái mũ này dựng quá lớn hơn nữa quân giật phi hoàn toàn chính x á c sư xuất hữu danh là lấy tại chỗ trưởng l ã o đều trầm mặc cái gì cổ tề bây giờ lập tức nổi giận quân giật phi ngươi tự tìm cái chết nghe được quân giật phi cũng dám ở dưới con mắt mọi người tuyên bố phế trừ chính mình đại trưởng lao vị trí lập tức khi cấp bại phôi đứng lên Siêu, một tiếng. cổ t ề hướng về quân giật phi nào tới người đang giữa không trùng chính là một trường hướng về quân giật phi trên thân vỗ xuống đi một trường này thế không thể đỡ mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ à đại trường lao cổ đủ thực lực lại nhiên bất tại nhị thúc cùng thượng thanh hải phía dưới xem ra hắn mới là ẩn núp xấu nhất quân giật phi lông m ạ y lập tức ngưng đứng lên ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà hiện tại quân giật phi nhưng là không chút nào kiên kỵ đối phương dù sao hắn nhưng là liền cùng tấn cũng làm rơi mất h u n g chi là cổ tể cổ tề thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liếu quân giật phi trước người h u n g hăng một t r ư ờ n g hướng về trên người h ắ n v u a xuống đi một t r ư ờ n g này thế không thể đỡ mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô đột nhiên cổ tề phát hiện bốn phía năng lượng phun trào một cổ vô hình năng lượng tại quân giật phi trước người hợp thành một cái vòng phòng hộ đây là quân giật phi dẫn động liếu cổ nguyên tông trận pháp hội tụ sức mạnh cái này cũng là cổ nguyên tông bảo hộ tông đại trận một cái bí mật bảo hộ tông đại trận không những có thể phòng ngự ngăn địch còn có thể hội tụ năng lượng nhận được thiên hồn châu nhận chủ đệ tử tương đương với nhận được bảo hộ tông đại trận sức mạnh cái gì cổ tề có chút kinh ngạc nhưng nguyên bản thức không thay đổi lại lần nữa hung hăng một trường đập vào liễu quân giật phi trước người vòng bảo hộ phía trên phanh một tiếng cổ tề cảm giác mình một trường này phảng phất đập vào trên đ ô n g đồng dạng chính mình sở hữu sức mạnh giống như c h â u đất xuống biển không có tin tức biến mất lan quân giật phi tròn mắt trợt trường sắp xếp gió trường mau lẹ như do một trường tựa như chấp giật vô r a bài sơn đảo hải thế không thể đỡ cổ tề nhưng cảm giác trước mắt một đạo kinh khủng trường ấn đánh ra tầng tầng lớp, lớp vô k h n g bất nhập phảng p ấ t toàn thân hắn đều bị quân giật phi một trường này cho phong tỏa lại lùi đây là cổ tề bây giờ rõ ràng nhất ý nghĩ nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng cũng là không chậm phanh quân giật phi một trường này giống như thiên ngoại phi tiên cổ tề phát hiện mình không gian bốn phía phảng phất đều bị khóa chặt hơn nữa quân giật phi một trường này hư hư thật thật giống như vô hình như gió hắn căn bản là không cách nào né tránh chỉ có thể là ra sức một t r ư ờ n g nên đón tiếp lấy phanh quân giật phi một t r ư ờ n g này hung hăng đập vào cổ kỳ trên thân trực tiếp đem hắn tất cả phòng ngự đều bị đánh tan tiếp đó một trưởng dễ như chở bàn tay đánh vào trên người hắn a cổ tề hét thảm một tiếng quân dân phi ngươi đây là đang công báo tư thủ ngươi như thế không biết lễ phép phạm thượng bản tọa h o i nghi ngươi căn bản chính là địch nhân đánh vào chúng ta cầu nguyên tông nội bộ gia thế mục đích là vì hoác loạn chúng ta cầu nguyên tông cựu trưởng lão liêu trưởng công nhảy ra ngoài hắn cùng đại trưởng lão là thân mật nhất hai người luôn luôn chung nhau tiến lùi bây giờ thấy đại trưởng lão bị đả thương hắn không biết lúc nào liền đến thêm mình bây giờ thừa dịp quyền chủ động còn tại cầm thời điểm hắn tự nhiên là nhảy ra ngoài bằng không chậm thêm mấy bước hắn liền p h i ệ n thái a a a không biết lễ phép phạm thượng như thế nào ta cảm thấy liêu trưởng già con mắt có vấn đề a quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem liêu trường công t h ầ n s ắ c cực kỳ khinh thường liêu t r ư ờ n g công thân vi cổ nguyên tông cựu trường lão vẫn là giải l a o hội thành viên có thể nói là quyền cao c h ứ c trọng bây giờ bị quân giật phi trước mặt nhiều người như vậy ép buộc cũng có chút mất mặt chỉ vào quân giật phi thở hồn hển vấn đạo quân giật phi lời này của ngươi ý gì đệ nhất cổ tề xem thường tống quy điểm ấy trời sáng hồn châu vi t ô n g chủ đây chính là khai tông tổ sư ra tuyệt tâm thượng nhân quyết định quy củ cổ tề thân vi c ổ nguyên tông đại trưởng lão cũng dám phản đối đây không phải mắt không khai tông tổ sư sao đây chính là thiên đại tội lỗi đệ nhị bản công tử bây giờ chính là c ổ nguyên tông tống chủ cái này cổ tề cũng dám ở dưới con mắt mọi người xuống tay với ta đây không phải phạm thượng là cái gì quân giật phi trị c h địa hữu thanh có lý có cứ nhường liêu trưởng công nhất thời á khẩu không trả lời được ừ muốn gắn tội cho người khác muốn gắn tội cho người khác người đây là đang bệ cánh đầu đa sáu liêu trưởng công t h ở hổn hển nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn chăm chú liêu trưởng công hừ lạnh một tiếng nói ngươi không muốn lên nhảy lên phía dưới nhảy liêu trưởng lão chính ngươi phía dưới cũng không làm sạch ngươi có ý tứ gì liêu trưởng công nhìn xem quân giật phi cái kia giọng n ị a mai ánh mắt trong lòng phát lạnh một cỗ b ấ t an b ư ớ c lên có ý tứ gì liêu trưởng công bản công tử lấy cổ nguyên tông tông chủ danh nghĩa tuyên bố phế trừ liêu trưởng công cổ nguyên tông cựu trưởng lao thân phận hôm nay có hiệu lực quân giật phi lang tiếng nói cái gì ngươi dám phế đi ta liêu trưởng công có chút khó có thể tin phế bỏ ngươi lại như thế nào liêu trưởng lão ngươi xem một chút chính ngươi đã làm gì quân giật phi đem chính mình từ ám ảnh nơi đó lấy được chứng cứ nhét vào liêu trưởng công trước mặt liêu trưởng công kỳ thực tại mười năm trước liền bí mật đi nương nhờ liễu lam nhà bây giờ là lam r a t i ề m phục tại chúng ta c ổ nguyên tông lớn nhất giàn tế liêu trưởng công sắc mặt đột biến rất nhanh liền bình tĩnh xuống đối với quân giật phi hừ lạnh một tiếng nói quân giật phi ngươi cái gọi là chứng cứ cũng là bịa đặt ngươi cho rằng có người sẽ tin sao kỳ thực đối với quân giật phi chỉ chứng tại chỗ tông môn đệ tử đều không phải là rất ý tưởng dù sao liêu trưởng công tại trong tông môn mặc dù tính toán không có công lao cũng có khổ lao Là m ộ thật c nói tình không biết nhất cử nhất động của ngươi đều ở đây chấp pháp đường ám ảnh dưới sự giám thị chỉ là ám ảnh chưa bao giờ khai thác hành động mà thôi quân giật phi rất là bình tĩnh nhìn xem liếu trưởng công đạo không có khả năng ám ảnh làm sao có thể biết vừa mới dứt lời liếu trưởng công nhất thời cảm thấy không đúng vội và nói quân giật phi đây đều là người đổ tội hãm hại mà thôi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do tùy ngươi nói thế nào mặc dù liêu trưởng công kịp thời thu nhỏ miệng lại nhưng mà tại chỗ c u nguyên tông trưởng lão và đệ tử đều là người thông minh từ liêu trưởng công n ô n từ cùng giọng điệu liền biết quân giật phi chỉ chứng có thể không phải bắn tên không đích quân giật phi nhìn xem liêu trưởng công còn tại rào biện có chút khinh thường nhìn xem hắn nói liêu t r ư ở n g công cho tới bây giờ ngươi vẫn còn đang vùng vây dây chết ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không ngươi và lam gia ba tháng thông một lần tin một lần này tin còn tại thư phòng của ngươi không chuyển đi tin hay không Chúng giờ ta bây giờ đi l ụ c chút, c xoát á một i kia thư còn tại ngươi. i của thư trong thư phòng còn bên l ê u trưởng công lời ậ p tức ế này kỳ thực đã là ở giữa nhận thừa nhận chính mình cấu kết làm ra truyền thực liệu trường công người cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa người làm vi cầu nguyên tông cựu trưởng lão cầu nguyên tông không xử bạc với ngươi ngươi lại còn cấu kết l â m g ra lương tâm của ngươi chẳng lẽ nhường cầu ăn sao chất pháp đường đường chủ c h ắ c thanh viễn căm tức nhìn liêu trường công không sai liêu trường lão nội chiến có thể lý giải nhưng ngươi cấu kết l â m g ra tổn hại chúng ta c ổ nguyên tông bí mật này liền tuyệt đối không nên quân thiên thành cũng đứng dậy hắn nhìn xem liêu trường công t h ầ n sắc rất là thất vọng chẳng những là liêu trường công nô trường lão bạch trường l ã o sáu các ngươi cũng tại mấy tháng trước liền đi nương nhờ liêu làm nhà có phải thế không quân giật phi thanh âm long trời lở đất tại chỗ võ giả thời khắc này thân sắc cũng không khỏi biến đổi quân giật phi lần này là chuẩn bị tận gì t a một chút liền chọc ra vượt qua mười cái c ổ nguyên tông trường l a o đây quả thực là đại thanh tẩy tiếp tục như thế c ổ nguyên tông thực lực liền sẽ liền đi mấy cái cấp bậc liền chắc thanh lưu bây giờ cũng có chút hối hận chính mình ủng hộ quân giật phi tổ chức lần này giải lão hội là đúng hay sai nguyên bản chắc thanh lưu còn tưởng rằng quân giật phi liền xem như muốn thanh tẩy cũng là sẽ tiến hành theo chất lượng nhưng mà bây giờ quân giật phi một chút cùng c ầ nguyên tông vượt qua hơn p â n nửa trưởng lao trở thành mặt đối lập vậy đơn giản là tự tìm đường chết a a a a năm vào thời khắc này c ổ nguyên tông đại trưởng lão cổ cùng đ ố n g nhiên cất tiếng cười to lên chỉ vào quân giật phi c h â m trọng nói chư vị trưởng lão các ngươi bây giờ còn không rõ sao quân giật phi tiểu tử này là chuẩn bị bài trừ đối lập chúng ta bây giờ sao không liên hợp lại đem cái này c ổ nguyên tông phản lịch chu sát còn chúng ta c ổ nguyên tông ban ngày ban mặt mười hai cái bị quân giật phi chỉ đích danh c ổ nguyên tông trưởng lão trên người tản ra khí tức đáng sợ sắc cơ nồng nặc khóa chặt lại liễu quân giật phi bài trừ đối lập hừ hừ nếu như diệt trừ các ngươi những thứ này ăn cây táo rào cây sùng sâu n g t là bài trừ đối lập vậy coi như bản thiếu tông trụ là bài trừ đối lập à? Quân giật phi ba mươi b ố chương ba mươi b ố đại thanh tẩy liều mạng quân tiên h thành hòa chắc thanh lưu khi nhìn đến tình thế như vậy biết không cách nào lành đều chuẩn bị ra tay tiểu tập trùng hôm nay là tử kỳ của ngươi cổ tề hướng về quân giật phi nào h tới đồng thời mặt khác mười một cái trưởng lão cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới quân tiên h thành hòa chắc thanh lưu không nghĩ tới những thứ này cậu nguyên tông trưởng lão đều không biết xấu h ổ như vậy vậy mà lại đồng loạt hướng về quân giật phi tên tiểu bối này ra tay cái này khiến bọn hắn muốn ngắc cản cũng không kịp đến hay lắm quân giật phi thét dài một tiếng vô hình năng lượng phun trào quân giật phi khí tức trên thân vậy mà điên cuồng tăng vọt luyện cốt cảnh cảnh lục trọng thiên luyện cốt cảnh thất trọng thiên sáu rất nhanh quân giật phi khí tức trên thân mà ngay cả tục vượt qua hai cái đại đẳng cấp bỗng nhiên đạt đến đội tụy cảnh sơ kỳ đương nhiên đây là tại c ổ nguyên tông đại trận gia trì quân giật phi chân thật thực lực tự nhiên bất là như thế cái gì chư vị ở đây trưởng lão đều chấn động vô cùng không cần lo lắng h ắ n sử dụng chướng nhãn pháp mà thôi đại gia không nên bị hắn che đậy hôm nay chúng ta nhất định muốn diệt trừ hắn bằng không ngày khác c ầ nguyên tông sẽ không có chúng ta bất kỳ đất đặt chân hôm nay các người đều phải chết quân giật phi đ ố i trước mắt những thứ này ăn cây táo rào cây s u n g người tự nhiên bất sẽ có bất kỳ nhân từ nương tay hắn mục tiêu thứ nhất là đại trường lão cổ cùng thực lực của hắn tối cường xử lý hắn cơ bản đại cục liền định rồi một nửa sắp xếp gió trưởng bây giờ quân giật phi thi triển sắp xếp gió trưởng uy lực so trước đó đâu chỉ cường đại gấp trăm lần đáng g i ậ n sáu cổ t ề đã cảm nhận được cực độ kinh khủng uy hiếp hắn vội vàng hướng bên người các trưởng lão khác tiếng quát đạo mọi người cùng nhau ra tay bằng không chúng ta đều phải chết bắt đầu thất tinh quyền cổ tề thi triển chính mình áp đáy hòm võ kỹ phàm giai vũ kỹ thực phẩm vũ kỹ này là căn cứ vào thất tinh bắt đầu phương vị chỗ biến hóa ra quyền pháp thần bí khó lường một quyền doanh sát mà ra quyền ấn phảng phất tắm rửa một chút điểm tinh quang uy lực tăng gấp đội quân giật phi rõ ràng cảm nhận được đối phương quyền pháp này sắp bén thư lệnh một tiếng đạo quyền pháp là hào quyền pháp nhưng nơi g ư học nghệ không tinh sử ra uy lực đồng dạng phá cho ta quân giật phi nguyên bản thức không thay đổi trong nháy m ắ t huyện hóa ra bảy t r ă bảy mươi chín đạo trưởng ấn hướng về mười hai cái trưởng lão đồng thời đánh ra kinh khủng trưởng ấn mang theo thái sơn áp đỉnh sức mạnh hướng về kia mười hai cái trưởng lão chỗ nghiền ép đi qua phanh mười mấy trưởng lao đồng thời trên khẽ một tiếng bị đánh bay ra ngoài quân giật phi khóa chặt lại liễu c ổ nguyên tông đại trường lao cổ cùng h ư l ệ n h một tiếng đạo hôm nay lên trời xuống đất ngươi cũng phải chết thần hành bước quân giật phi thân như ma quỷ ảnh b v y hướng về đại trường lao cổ cùng bay lướt qua đi không cổ tề nhìn xem quân giật phi đánh tới cái kế ánh mắt lãnh cốc mang theo vô biên sắc cơ hắn biết quân giật phi là tuyệt đối sẽ không đông tha hắn lập tức doa đến dùng mình vội vàng lớn tiếng nói tông chủ đ ư n g dê ta ta có thể làm ngươi nô tài vì ngươi làm trâu làm ngựa quân giật phi lãnh k h c vô tình khinh thường nói chỉ ngươi dạng này người cho ta làm trâu làm ngựa bản công tử đều ngại bẩn lời rơi quân giật phi không còn nói nhảm một trưởng vỗ phía dưới phanh một tiếng tại cương đại dưới một trưởng cầu nguyên tông đại trưởng l a o cổ cùng bị một trưởng đánh giết dập nát thân thể đập xuống mặt đất đã là chết không thể chết lại quân giật phi nhìn xem khác mười một vị cầu nguyên tông trưởng l a o thư lệnh một tiếng đạo cổ t ề đã lên đường vì sợ hắn tại trên hoàng t u y ề n lộ tình mịch phía dưới đến thiên các ngươi đang cảm thụ đến quân giật phi cái kia ánh mắt lãnh cốc cái kia mười một cái trưởng lão là linh hồn zhun kinh hồn táng đảm dù sao cổ tề đại trường l ã o thực lực thế nhưng là tuyệt đối không kém gì quân tiên thành cùng thượng thanh hải tồn tại nhưng mà tại quân giật phi trong tay nhưng lại như chém dưa thái rau bị đánh giết cái này khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi mọi người cùng nhau s ô n g lên có thể còn có một đường sống cựu trưởng lão liêu trưởng công đối với bốn phía khiếp đảm mấy cái trưởng l ã o tiếng quát đạo giết một đám trưởng lão tại liêu trưởng công dưới sự nhắc nhở như ở trong ngộng mới tỉnh m à hương trảo thoái thi quyền ngân nguyện trạm phong kiếm từng đạo công kích hướng về quân giật phi chỗ nghiền sát mà đến yếu nhất cũng là phạm giai vũ kỹ trung phẩm hiện đại đa số cũng là p h ả m giai vũ k ỹ thực phẩm lăng lệ đến cực điểm tự tìm cái chết quân giật phi mắt bút hàn mang thân thể hơi biến hóa giống như quỷ mị bình thường biến mất tại chỗ huyễn ảnh cửu biến huyễn ảnh cửu biến là cực kỳ huyền ảo thân pháp h ạ c h tâm chính là một cái huyết chữ hư thực khó phân biệt quân giật phi bởi vì tu luyện chỉ là tàn khuyết bản huyễn ảnh cửu biến là lấy chỉ có thể thi triển ra cửu biến nhưng hãy biết nếu như nắm giữ bản đầy đủ huyễn ảnh cửu biến có thể sẽ lại không hạn chế tại cửu biến thiên biến vạn hóa cũng có thể mười một vị trưởng lão đều đưa áp đáy h ỏ n võ kít đều phát huy ra, công kích của bọn họ. đều rơi vào liêu quân giật phi trên thân l i ê n tại bọn hắn trên mặt tươi cười cho là mình sắp đánh giết quân giật phi thời điểm một giây sau trên mặt bọn họ nụ cười đều biến mất bởi vì bọn hắn phát hiện mình công kích phản phất đánh vào không khí phía trên không tốt bị lừa rồi sắp xếp gió trưởng quân giật phi thanh â m lãnh khốc ở tại bọn hắn đỉnh đầu v ă n g lên hô kinh k h ủ n g bén nhọn trưởng ấn mang theo thế bài sơn đ ả o hải hướng về mười một vị trưởng lao trên thân nghiền ép xuống nặng nghề đập vào trên người của bọn hắn a a mười một vị trưởng lao hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phè phè đã là đã mất đi sức chiến đấu các ngươi muốn chết như thế nào quân giật phi chắp tay sau lưng nhìn xem cái này mời một vị c ổ nguyên tông trưởng lão thần s á c cực độ lanh k h ố c đừng giết chúng ta đừng giết chúng ta liêu trưởng công thần s á c sợ hãi nhìn xem quân giật phi cầu khẩn đứng lên ngươi còn có mặt mũi cầu tình chỉ ngươi việc làm giết ngươi một trăm lần cũng không quá đáng quân giật phi cười lạnh thành tiếng l i ê n tại quân giật phi chuẩn bị xuất thủ thời điểm chậm đã một thanh âm tại quân g ậ t phi vang lên bên hai không là người khác chính là c ầ nguyên tông chấp pháp đường đường chủ trác thanh viễn chắc trưởng lao muốn vì bọn hắn cầu tình quân giật phi nhìn xem chắc thanh viễn n h u n h u mày vân đạo bọn hắn mặc dù cuối cùng phản bội liễu cầu nguyên tông nhưng nói thế nào làm vi cầu nguyên tông trưởng lão bọn hắn không có công lao cũng có khổ lao hy vọng tông chủ xem ở bản tọa trên mặt mũi tha bọn họ một lần phế trừ tu vi liền có thể chắc thanh viễn nhìn xem quân giật phi thành thần đạo quân giật phi nhữ mày nhìn xem chắc thanh viễn trầm giọng nói chắc trưởng lão ngươi làm như vậy bọn hắn sẽ không cảm kết ngươi chắc thanh viễn cười cười đối với quân g ậ t phi nói chỉ cầu an tâm k á c lão hụ không thèm để ý chắc thanh viễn đ quân giật phi tự nhiên là muốn cho chắc thanh viễn một bộ mặt tốt h r a quân giật phi cuối cùng vẫn đáp ứng đa tạ tông chủ Chắc thanh viễn trên mặt lộ ra nụ cười quân giật phi đem các loại trưởng lão tu v i toàn bộ phế trừ dạng này bọn hắn đều trở thành phế nhân liền xem như rời đi c ổ nguyên tông đối với c ổ nguyên tông cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì sáu c ổ nguyên tông đại thanh tẩy cứ như vậy hà màn mà quân giật phi cũng thành công thành vi liễu c ổ nguyên tông tông chủ lần này quân g ậ t phi có thể thuận lợi leo lên c ầ nguyên tông tông chủ vị trí chấp pháp đường đường chủ trát thanh viễn hòa nhị trưởng lão quân tiên thành không thể bỏ qua công lao mà quân giật phi lần này đối với cầu nguyên tông đại thanh tẩy tự nhiên lưu lại rất nhiều chỗ chống vị trí quân giật phi lúc này đem chắc thanh viễn đề thăng làm đại trưởng lão kiêm nhiệm chấp pháp đường đường chủ mà nhị thúc quân tiên h thành thành vi liếu cầu nguyên tông phó tông chủ hai người này cũng là toàn lực ủng hộ quân giật phi vì quân giật phi vững vàng trưởng khống cầu nguyên tông cung cấp mạnh mẽ hữu lực bảo đảm cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa quân giật phi leo lên liếu cầu nguyên tông tông chủ tự nhiên là quyết đoán bắt đầu đối với cầu nguyên tông tiến hành hoàn toàn trình đốn diệt trừ dĩ vãng dáng vẻ dán u a cũng may quân giật phi đối với cầu nguyên tông thanh tẩ khác cũng là hắn cất nhắc lên trường lão tự nhiên bất sẽ phản đối hắn ngược lại là toàn lực ủng hộ hắn quân giật phi đem những trưởng lão kia còn xuất lại tại c ổ nguyên tông thế lực lại lần nữa tiến hành thanh lý lại ban bố từng cái đối với c ổ nguyên tông có lợi phương sách quả nhiên c ổ nguyên tông tại quân giật phi chỉnh đốn phía dưới trên dưới một lòng chủ yếu nhất là lúc đầu dáng vẻ dàn mua biến mất c ổ nguyên tông trên dưới rực rỡ hẳn lên chỉ là quân giật phi không có chút nào bung lỏng c ầ nguyên tông phát sinh hết thạy tuyệt đối chạy không khỏi làm ra thai mắt làm ra tuyệt đối sẽ tại gần đây khai thác hành động là lấy quân g ậ t phi bây giờ cần chính là thực lực đối kháng làm ra thực lực. mặc dù hắn tại dài lão hội bên trên đại sát tứ phương nhìn rất uy phong thế nhưng cũng chỉ là mượn bảo hộ tông đại trận mới làm được mà cũng không phải là chính hắn thực lực là l ấ y quân giật phi bây giờ cảm giác cấp bách rất mạnh ai mặc dù tu luyện thôn thiên vệ địa thần quyết nhưng có đôi khi thôn thiên vệ địa thần quyết cũng không phải và năng lợi dụng năng lượng tiên h đ ị a mặc dù có thể đột phá nhưng cũng không có cách nào nện vững chắc căn cơ quân giật phi thì thào mà nói nói tóm lại vẫn là thiếu tiền a quân giật phi có chút một mực mặc dù quân giật phi thành vi liếu c ổ nguyên tông tông chủ nhưng hắn bất ngờ phát hiện mình bây giờ chẳng những không có bởi vì thành vi tông chủ mà càng thêm có dư ngược lại càng thêm giấy nợ cốt bởi bây giờ tại quân giật phi thành vi liếu c ổ nguyên tông tông chủ phía sau toàn bộ c ổ nguyên tông ăn uống ngủ nghỉ đều rơi vào trên người hắn n h ư n g quân giật phi hơi có chút đau đầu dù sao hắn mặc dù thành vi liếu c ổ nguyên tông tông chủ tiếp thu là một cái cục diện rồi dám nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền quân giật phi thì thảo mà nói khắp thiên hạ nghề nghiệp kiếm lợi nhiều nhất là cái gì nếu có người hỏi cái này vấn đề đoán chừng cơ hồ vượt qua chín thành vó giả đều sẽ nói là luyện l u y ệ n đan sư có thể nói là toàn bộ thiên vũ đại lục nghề nghiệp kiếm lợi nhiều nhất mỗi một cái cao giai luyện đan sư cũng là phú khả địch quốc tồn tại đồng thời l u y ệ n đan sư cũng là toàn bộ thiên vũ đại lục không thể nhất chọc nghề nghiệp dù sao mỗi một cái v õ giả cơ hồ đều có cầu ở luyện đan sư thời điểm xem như cựu tuyệt tạ quân l u y ệ n đan tự nhiên cũng là quân giật phi nhất tuyệt hơn nữa hắn chẳng những là luyện đan sư vẫn là đạt đến trí cao phẩm giai luyện đan sư ngày mai đi trước chứng nhận luyện đan sư tiếp đó nghĩ biện pháp cùng luyện đan sư công hội hợp làm quân g ậ t phi thì thào mà nói quân g ậ t phi nghĩ tới nên như thế nào trong khoảng thời gian ngắn Tụ xét t lại i ề nếu tài tông tịch là biện điện i bán b chính Đan Phương. Hắn đọc số lớn cổ nguyên pháp, đó đọc cổ số t thiên trước thêm được. đại đạo lục, chẳng càng Bây giờ những là võ đạo、so、với vạn năm vũ võ là so như g n những h là là thứ nghề quân giật phi lấy ra thời đại thượng cổ sớm đã thất truyền đa phương đoán chừng sẽ dẫn tới manh động quân thành tôn gia làm ra rất nhanh sinh rất thì biết phát sinh tại làm gia ra c� đường đường mười hai cái cổ nguyên tông trưởng lao chết thì chết phế phế cứ như vậy còn nghĩ gia nhập vào chúng ta l a m g i a chúng ta l a m g i a cũng không dưỡng phế vật chủ nhà họ lam lam tùng thần sắc cực kỳ phiên m u ộ n gia chủ tiểu tử kia sẽ không phải nhận được cổ nguyên tông bảo tàng đi lam trấn bình tựa h ồ nghĩ tới điều gì thần sắc có chút khó coi không có khả năng gần nhất tiểu tử này không hề rời đi qua liêu thành nhất định không thể có thể được cái kia bảo tàng cái kia bảo tàng theo ta được biết không tại liêu thành nhưng hắn tất nhiên thắp sáng liêu thiên hồ châu nhận được bảo tàng bí mật khả năng cũng rất lớn thiên hồn châu dính đến liêu cầu nguyên tông bảo tàng bí mật chúng ta đánh gãy nhiên bất có thể để cho bí mật này rơi vào người khác trên tay l a m tùng mặt tâm trầm gia chủ vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào còn không ra tay sao lam trấn bình vừa nghĩ tới cái kia bảo tàng bí mật cũng có chút k i ể m chế không được lam tùng lại lắc đầu trầm giọng nói tạm thời đừng xuất thủ ngũ hồng lao ra hỏa kia còn tại l i ê u thành hắn cũng không tốt lừa gạt nhưng mà không sao bây giờ tỉ mỉ giám thị c ổ nguyên tông nhất là tiểu t ử kia vừa có gió thổi cỏ lay lập tức trở về bờ báo là gia chủ bản trưởng lao đi ăn bài lam trấn bình gật, gật đầu sáu tiên hoa các tiểu thư quân công tử xem ra thật không phải là phế vật vậy mà thành vi liễu c ổ nguyên tông tông chủ tiểu thuy đối với tiểu thư như ý nói đây là đương nhiên có thể tấu lên sư phó đều tấu không ra vô song c h i khúc há có thể là phế vật như ý ngay vậy ngược lại là rất l à n h n ạ c vẫn là tiểu thư mắt sáng như đuốc bên trên tiểu liên cũng cười nói như ý nâng cái má đôi mắt đẹp ngưng thị ngoài cửa sổ thì thảo nói quân công tử ngươi rốt cuộc là hạ người gì sáu bây giờ quân giật phi cây gậy trúc béo hổ ba người ngồi tại liêu thành lớn nhất từ lâu phiêu hương lâu uống rượu phi ca tiểu đệ đối với ngài sùng bái giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt mới mấy ngày không thấy phi ca ngươi vậy mà liền thành vi l i ễ u c ổ nguyên tông tông chủ chật chật sáu béo hổ cái kia hiếp đôi mắt nhỏ trên dưới đánh giá quân g i ậ t phi ánh mắt kia phản phất thấy được gạ lì e n đồng dạng đúng vậy a phi ca không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người chật chật may mà ta cây gậy trúc đã sớm ô m chặt đ u ổ i bằng không bây giờ đừng nói là đ u ổ i ông quần đều ô m không hơn cây gậy trúc cây đáp ý phản phất đối với mình nắm giữ dự kiến trước rất đắc ý tốt một cái c ầ nguyên tông tông chủ có gì ghê gớm đâu đến lúc đó các ngươi phi ca ta trở thành liêu thành, thành chủ. cây á c vậy chúc n muốn g phải cười ha hả nói lão đại chúng ta ba không phải đã từng từng ước định sao ai trước tiên trở nên nổi bật người đó là l a o đại ngài bây giờ thế nhưng là cựu phẩm thế lực tông chủ đó cũng không phải là trở nên nổi bật sao cho nên dựa theo ước định ngài chính là l a o đại rồi ân ân ân lão đại ngài về sau nhất định muốn che đậy ta hòa trúc càn a hạnh phúc của chúng ta nhân sinh liền dựa vào ngài béo hổ định hót nhìn xem quân giật phi quân giật phi im lặng nhìn xem hai người c h ê n nó mẹ nó một cái cựu phẩm thế lực coi như trở nên nổi bật vậy sau này các lão đại của n g ư ơ i ta trở thành chân linh cảnh cừng giả các ngươi không phải muốn mất đi hh ắ c ắ c lão đại nếu như ngài trở thành chân linh cảnh cừng giả ta nhất định phải mội mội ta gả cho ngươi cho ngươi sinh thẳng nhãi con sáu đúng vậy à lão đại ta có hai cái mội mội một cái gọi như hoa một cái gọi thu lan đều cùng nhau gả cho ngươi sinh thẳng nhãi con sáu nhất định bảo đảm ngươi quân gia con cháu đầy đàn quân giật phi nhìn xem béo hổ cái kia to lớn dáng người sờ lấy cái mũi có chút im lặng đạo béo hổ mội mội của ngươi nhất định thân thân rộng qua ta đúng vậy a mội mội ta so với ta còn béo nhất là đằng sau đại m ắ n đẻ a chật chật lão đại có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi béo hổ cười hếp i mắt nhìn xem quân giật phi quân giật phi sáu vậy quên đi lão đại ngươi ta hưởng thụ không dạy nổi quân giật phi im lặng lão đại vì ăn mừng ngại thành vi c ầ nguyên tông tông chủ béo hổ hòa chúc can chuẩn bị mang ngài đi l ê n hoa các nhạc vui lên ngoại trừ đầu bài như ý tiểu tả. những thứ khác cái gọi là thập đại hoa khôi ngài có thể tùy ý c h ọ n một tiểu đ ệ cùng béo hổ liền xem như tán gia bại sản cũng muốn n h ư ờ n g ngài thoải mái một chút ta cây gậy trúc thô b ỉ nhìn xem quân giật phi vớt mông ngựa được rồi được rồi n g à i khác đi lão đại ta chuẩn bị đi luyện đàn sư công sẽ quân giật phi cười khổ lắc đầu luyện đàn sư công sẽ béo hổ h ò a trúc căn đều có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi béo hổ v ấ n đạo lão đại ngài đi chỗ đó làm cái gì luyện đàn sư chơi vừa cái gì béo hổ h ò a trúc căn đều cảm thấy thiên lôi c u ộ n c u ộ n cảm thấy chính mình nhận ra lão đại này càng ngày càng sẽ trang mức luyện đan sư là tốt như vậy thì sao tại toàn bộ thiên vũ đại lục luyện đan sư cũng là cực kỳ được người tôn trọng một trong những nghề nhưng mà thành vi luyện đan sư học nghề võ giả còn có chút cơ hội nhưng trở thành chân chính luyện đan sư võ giả nhưng là mười vạn bên trong không một bởi vì muốn thành vi nhất phẩm luyện đan sư điều kiện quá hà khắc rồi trước hết thành vi luyện đan sư học đồ nhưng mà luyện đan sư học đồ chỉ biểu lộ ngươi có thành vi luyện đan sư tư cách nhưng mà cựa này tạm liền cản trở vô số nghĩ thành vi luyện đan sư võ giả. m u ố nhưng trở t à n chân chính luyện đàn h s c ò c nếu rất n h i như có thể trở thành chân chính luyện đan sư dù chỉ là nhất phẩm luyện đan sư đều có thể trở thành các đại gia tộc thực khách thậm chí trở thành khách khanh trưởng lão dù sao luyện đan sư quá t ố n quý dù chỉ là nhất phẩm luyện đan sư ai cũng không biết lúc nào người thầy luyện đan này liền có khả năng trở thành cấp bậc cao hơn luyện đan sư đi thử xem cũng sẽ không chết nếu như trở thành đâu quân giật phi ngược lại là rất lạnh nhạn tốt à chúng ta cũng đi theo xem lão đại thường xuyên trang bức có thể chứa trở thành sự thật có thể lần này cũng giống vậy đâu béo hổ hầm b đạo đúng vậy a ta cũng cảm thấy có thể có như vậy cây vậy chúc cũng ồn ào lên theo quân giật phi lắc đầu cũng lười quản hai người là như thế nào nghĩ ba người cùng tới đến rồi luyện đàn sư c ô n g sẽ quả nhiên cứ việc thành vi luyện đàn sư người làm mười vạn bên trong không một nhưng mà đến đây khảo hạch người hay là có không biết quân giật phi trước mặt của đầy đội ngũ thật dài quân giật phi tính khí nhẫn mại xếp hàng tiếp đó vẫn ung dung nhìn xem những thứ này đến đây khảo hạch người tiếp trước quân giật phi nhưng không có tham gia qua bất kỳ khảo hạch nhưng hắn luyện đan thành tựu nhưng là công nhận bây giờ cùng những thứ này võ giả bình thường cùng tới khảo hạch cũng là cảm thấy thú vị ở trên thiên vũ đại lục luyện đan sư đẳng cấp cùng trận đạo sư không khác nhau chút nào cũng là p h à m giai một đến chín phẩm luyện đan sư lại đến chính là linh giai luyện đan sư nhưng mà linh giai luyện đan sư tại bắc hoang vực liền cực kỳ hiếm có chín phẩm luyện đan sư tại bắc hoang vực liền có thể được xưng là tôn sư có thể thấy được luyện đan sư thưa th đương nhiên quân giật phi mặc dù có thể dễ dàng thông qua sơ giai luyện đan sư khảo hạch thậm chí trung giai luyện đan sư đều không phải là việc khó nhưng bây giờ thực lực của hắn còn nhỏ yếu không muốn quá tiêu căng hắn khảo hạch luyện đan sư ngoại trừ muốn cùng luyện đan sư công sẽ cùng hợp tác bên ngoài chính là muốn nắm giữ cái thân phận này nhận được luyện đan sư công biết bảo hộ chỉ cần thành vi nhất phẩm luyện đan sư luyện đan sư công sẽ sẽ cho dư bảo hộ vậy võ giả là tuyệt đối không dám đắc tội luyện đan sư mà luyện đan sư công sẽ tại toàn bộ thiên vũ đại lục cũng là siêu cấp thế lực bá chủ tiếp trước quân giật phi mặc dù là quá tà cùng công đều lễ nhuộm mấy phần có thể thấy được luyện đan sư công biết cường đại hiện tại quân giật phi chỉ là luyện cốt cảnh võ giả có luyện đan sư công biết trợ giúp ít nhất cầu nguyên tông tại nhiều khi đều có thể nhận được có ích rất nhanh sắp đến phiên quân giật phi tránh gia tránh gia sáu ngay lúc này một đạo tiếng cờ trách vang lên đứng tại quân giật phi sau l ư n g xếp hàng vũ giả đô dối rít tránh r a chỉ thấy vài tên thị vệ ăn mặc võ giả đang tại xua đổi đám người đây là mây hạt h à n h tôn gia đại công tử tôn đảo hãn tại sao lại ở đây bên người hắn nữ hải thật n h ậ nha kỳ quái cái này tôn đảo chẳng lẽ cũng là đến khảo hải sao hắn không ở mây hạc thành khảo hạch làm sao tới ở đây khảo hạch khi nhìn đến trước ngực beo luyện đan sư học đồ huy chương tôn đảo từng cái vũ giả đô cảm thấy k i ê n kỵ nhao nhao tránh ra rất nhanh quân giật phi sau lưng vũ giả đô đi không còn một ngống chỉ có quân giật phi không có nhiều r a tiểu tử ngươi còn chưa tránh ra biết đây là người nào sao một cái thị vệ tiến lên đón người nào quân giật phi khỏe miệng lộ ra chế nạo h nụ cười lão đại đây là tôn đảo mây hạc thành tôn gia đại công tử béo hổ hòa trúc can đi đến liêu quân giật phi bên người vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn tự nhiên biết mây hạc châu mây hạc thành tôn đây chính là quận thành đại gia tộc tuyệt không phải cầu nguyên tông một loại có thể so là bát phẩm thế lực biết còn chưa tránh ra tìm đánh thị vệ kia vênh v à o hống hách chừng quân giật phi tôn gia là cái gì chưa từng nghe qua có thể ăn sao quân giật phi một bộ ta rất mê mang bộ dáng béo hổ h ò a trúc can khi nghe đến quân giật phi mà nói không khỏi chân mềm đún mẹ nó đây chính là quận thành tôn gia à quân giật phi cũng dám vũ nhục tôn gia lao đại này là muốn t r ọ c t h ủ n g trời tiết ấu bên trên vũ giả đô lấy ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem quân giật phi lần này hắn t nhưng là nhận được quách vũ giao tại liêu thành tin tức đặc biệt vì nàng mà đến quách vũ giao chẳng những dáng dấp thanh lệ thoát tục là một cái nhất đặng đại mỹ nữ hơn nữa còn là tên kiếm học viện đại trưởng lao nữ nhi nếu như có thể bỡ đỡ được nàng thậm chương í để c ba mươi sáu luyện đan sư học đồ khảo hạch quản sự đại nhân tới một cái cốt gậy thanh kỳ mặt tràn đầy lộ ra tinh minh nam tử trung niên đi ra người đàn ông trung niên này chính là luyện đan sư công sẽ phân hội quản sự lâm huy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì tôn đảo mỉm cười nhưng mà thái độ lộ ra thận trọng nguyên lai là tôn công tử hạnh n ộ hạnh n ộ sáu cái k i a quản sự khi nhìn đến tôn đảo đôi mắt sáng lên lộ ra nịnh nọt hắn vốn là tại quận thành luyện đan sư phân hội làm tạp vụ tự nhiên là nhận biết tôn đảo cái này quận thành nhân vật phong vân ha ha lâm huy a bây giờ phải gọi ngươi rừng quản sự xem ra ngươi lên t r ư ớ c tôn đảo khi nhìn đến lâm huy trước ngực beo huy trường cười nhạt một tiếng ha ha nhờ tôn công tử hồng p h ú c c a lâm huy rất là đắc ý đúng tôn công tử vừa mới chuyện gì xảy ra lâm huy nhúng mày tiểu từ này không biết điều không cho tôn công tử nhường đường các ngươi cái này liêu thành quả nhiên là rừng thiên nước độc ra điều dân a một điểm quy củ cũng đều không hiểu tôn đào thị vệ chỉ vào quân giật phi rất là bất mãn nói lâm huy lông mày ngưng lại nhìn xem quân giật phi hử lạnh một tiếng đạo tiểu tử ngươi không hiểu quy củ sao vì cái gì không cho tôn công tử nhường đường tôn công tử là ngươi có thể đắc tội lên quân giật phi con mắt lộ hà n quang nhìn xem lâm huy khinh thường nói đây là đâu nhà quy củ luyện đan sư không biết quy củ bản công tử rất quen thuộc nhưng không biết cái nào một đầu nói tới chức giả cho kẻ đến sau nhường đường các hạ có lấy dạy ta nếu như các hạ lại không biết điều như vậy liền lăn đi ra ngoài đi chúng ta luyện đan sư công sẽ không chào đón ngươi a a a năm tôn đào rất là đắc ý nhìn xem quân giật phi cái này d ế n h ú i cũng dám đắc tội chính mình chính mình liền để hắn liền khảo hạch cơ hội cũng không có nói tôn đào liếc qua bên người thiếu nữ phát hiện thiếu nữ thần sắc rất là đ ạ m nhiên phản phất đối với hết thảy đều thờ ơ đồng dạng nói như vậy dương quản sự ngươi là cái này liếu thành luyện đan sư công hội lớn nhất chủ sự nơi này hết thảy đều do ngươi trường khống một lợi định người sinh tử tùy ý có thể khu chụp người tham gia khảo hạch rồi quân giật phi đang cảm thụ đến một cỗ so rừng quản sự khí tức càng mạnh mẽ hơn từ luyện đan sư công biết nội đường xuất hiện lông mày n h u lại cố ý đạo đương nhiên ở đây bản quản sự có thể chúa tể hết thảy chỉ ngươi cái này ma cà đông bản quản sự hoàn toàn có thể lấy tiêu tan ngươi khảo h ạ c h cơ hội lâm huy không biết quân giật phi đang cấp chính mình đào h ố nhảy h ừ lãnh đạo phải không quân giật phi nhàn nhạt nở nụ cười không nói lời nào lâm huy lúc nào ngươi có thể chúa tể hết thảy lâm huy khi nghe đến thanh âm kia lập tức biến sắc biết là chấp sự tới tại luyện đan sư công sẽ có ba cái quản sự hai cái chấp sự chấp sự phẩm cấp còn tại quản sự phía trên hắn cái bức này thổi lớn hắn hung hăng t r ừ n g liếu quân giật phi một mắt biết đối phương đang cấp chính mình đào h ấ nhảy lập tức xấu hổ h ắ c h ắ c du chấp chuyện tại hạ lỡ lời lâm huy nhìn xem ngẩng đầu mà bước đi ra một cái ngũ tuần nam tử chê cười nói du kiến bân nhìn xem lâm huy thẳng n h i ê nói n dừng quản sự đây là luyện đàn sư công sẽ hết thể dựa theo quy cũ tới v â n g v â n g v â n g sáu chỉ là du chấp chuyện đây chính là quận thành tôn gia trưởng công tử tôn đảo lâm huy chỉ vào tôn đảo đối với du kiến bân nói tôn đảo du kiến bân liếc qua tôn đảo những mày nói liền xem như quận thành tôn gia ra, ra chủ đi tới nơi này cũng nhất thiết phải tuân thủ chúng ta luyện đan sư công biết quy củ bằng không quy củ trở thành bài trí còn muốn quy củ làm gì dùng tôn đảo thần sắc có chút khó coi không nghĩ tới cái này du chấp c h u y ệ n tại biết thân phận của hắn còn không nể mặt như vậy nhưng đây là luyện đan sư công sẽ hắn không thể làm gì khác hơn là kềm chế trong lòng không vui ngươi có thể báo danh ngươi là muốn tham gia luyện đan sư học nghề khảo hạch du kiến bân nhìn xem quân giật phi ôn hòa đạo đúng vậy quân giật phi gật gật đầu tại du kiến bân an bài xuống quân giật phi rất nhanh liền báo danh xong dù sao thành vi luyện đan sư nhiều khi cần nhất tâm nhị dụng thậm chí nhất tâm đa dụng vừa muốn khống chế ngọn lửa hòa hậu lại muốn khống chế luyện đan tiết tấu cho nên đối với luyện đan sư tinh thần lực có rất cao yêu cầu phía trước đã có không ít võ giả bắt đầu khảo thí tinh thần lực chỉ là quân giật phi trước mặt trên trăm võ giả toàn bộ đều thất bại cái này khiến không ít người cảm thán cái này nghĩ thành vi luyện đan sư so với lên trời còn khó hơn đương nhiên một khi thành vi luyện đan sư thậm chí thành vi luyện đan sư học đồ đều có thể lập tức nhường r a tộc trọng điểm chú ý thậm chí là bồi dưỡng cho nên biết rõ hy vọng này không lớn nhưng mà mỗi ngày đến đây khảo nghiệm võ giả vẫn là nối liền không dứt, đánh cược chính là vậy vạn nhất hy vọng quân giật phi cái tiếp theo đến p h i ê n l i ễ u quân giật phi một cái luyện đan sư công người biết viên cầm một k h ỏ a lớn chừng quả đấm màu trắng thủy tinh cầu đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn đây chính là khảo thí tinh thần lực khảo thí châu quân giật phi bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt bén nhọn nhưng là phát hiện tôn đảo nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia hài hơi hơi quân giật phi trong đầu lóe lên một tia không ổn trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cái này tôn đào có âm mưu gì bất quá lúc này quân giật phi nhất thời cũng không có biện pháp tìm ra vấn đề mấu chốt bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn khảo thí tinh thần lực lúc này lâm huy đứng ở tôn đào trước mặt đối với hắn nhỏ giọng nói tôn công tử yên tâm đi tiểu tử này tất nhiên gãy mặt mũi của ngài tiểu nhân sẽ nhường hắn căn bản là không thành được luyện đàn sư học đồ thật sự không có vấn đề tôn đào nhìn lâm huy một mắt ân yên tâm đi tôn công tử tại hạ làm việc ngài yên tâm khảo nghiệm này độ khó tại hạ nâng cao gấp、10. tiểu từ này là tuyệt đối không thông qua được lâm huy rất là bình tĩnh đạo vậy là tốt rồi sáu trợ tôn t đạo nhữ n g mày nhìn xem lâm huy v ấ n đạo cái tiết du kiến b â n sẽ không nhìn ra không ổn đâu lâm huy vội vàng lắc đầu nói cái này đi tâm khảo nghiệm này thạch bình thường đều là chúng ta tại thiết t r í du kiến b â n mặc kệ những thứ này hắn không nhìn ra rất tốt nếu như làm rất tốt sẽ đi ta muốn biện pháp để cho ta phụ thân trợ giúp ngươi triệu hồi của thành tôn đạo thản nhiên nói quần thành là tôn ra phạm vi thế lực luyện đan sư công sẽ tôn ra tự nhiên cũng có người quen trợ giúp lâm huy triệu hồi của thành tự nhiên bất lại là cái gì khó khăn sự tình đa tạ tôn công tử lâm huy lập tức đại hỷ h ắ n tự nhiên biết tôn ra tại quận thành kinh khủng nếu như tôn ra nguyện ý xuất lực hắn có thể trở lại quận thành tự nhiên là tốt nhất cái này càng là trung tâm chỗ tự nhiên là càng tốt lên t r ư ớ c cho dù là trở lại quận thành làm quận sự cái kia cũng so với cái này g ó c thành nhỏ đáng tiền quân giật phi tự nhiên bất biết hai người ý nghĩ hắn bây giờ tại cân nhắc mình là không phải muốn thu liễm một chút dù sao tinh thần lực của hắn tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể so sánh được dù sao hắn nhưng là quá tà công tử trung sinh t i như gật gật nhưng t h mà rất nhanh t h quân giật phi phát hiện không thích hợp hắn mặc dù chỉ là thâu nhập một thành tinh thần lực nhưng khảo nghiệm này thạch cần phải cũng đủ để sáng lên mới đúng nhưng là bây giờ vậy mà ảm đạm vô quang quân giật phi nhữ mày lại lần nữa rót vào hai thành ba thành tinh thần lực nhưng mà khảo nghiệm kia châu vẫn không có bất kỳ cái gì động tĩnh lần này quân giật phi biết tuyệt đối có vấn đề trong lòng của hắn chấn động nghĩ tới lúc trước tôn đảo nhìn mình hài hước ánh mắt lần này hắn trung quy là biết tại sao xem ra đây là lâm huy đang làm trò quỷ không cần phải nói cũng là tôn đảo chỉ điểm quân giật phi trong đầu lạnh lẽo chính mình chỉ là lúc trước cùng đối phương có chút khoảng cách không muốn đối phương liền sử dụng cái này đê hèn phương pháp muốn cho chính mình thất bại trong c ă n t h ớ c cái này khiến quân giật phi trong đầu c ự giận nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh ha ha ha tiểu tử c ú đi chỉ ngươi phế vật này cũng nghĩ kiểm tra luyện đàn sư học đồ phế vật chính là phế vật hẳn là đi phế vật ở địa phương hà tất ở nơi này mất mặt xấu hổ tôn đào rêu cợt nhìn xem quân giật phi bốn phía võ giả cũng có chút khinh thường nhìn xem quân giật phi theo bọn hắn nghĩ quân giật phi cùng tôn gia đại công tử nổi lên b a t r ạ m bản thân liền là không tự lượng sức hành vi n g ư ờ i có thể rời đi thay đổi một cái sáu lâm huy đi đến liêu quân giật phi trước mặt không tiên n h ẫ n đạo có phải hay không quá gấp điểm quân giật phi hừ một tiếng toàn lực vận chuyển tinh thần lực rót vào khảo nghiệm kia châu bên trên lập tức khảo thí châu phát ra hào quang trói sáng q u a nhưng g kia so là bây ì n giờ hắn phát hiện quân giật phi độ sáng lại còn xa xa trên mình mà chính mình phía trước còn mắng đối phương phế vật cái này khiến hắn cảm giác mình trên mặt nóng hương cực đương nhiên nếu như tôn đ à o biết đây vẫn là quân giật phi bị giảm bớt gấp m ộ ư ơ i lần biểu hiện không biết có thể hay không nghẹn họ nhìn c h â n c h ố i đứng tại tôn đ à o bên người thiếu nữ kia nhìn xem quân giật phi đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên như có điều suy nghĩ tôn đ à o hung hăng trợn mắt nhìn lâm huy một mắt lâm huy ha to miệng nói không ra lời kỳ thực hắn cũng cảm thấy mình rất mắt luồng không biết khâu nào xảy ra vấn đề không biết b ạ n công tử thông qua sao dừng quân sự quân giật phi thị uy vậy nhìn lâm huy một mắt lâm huy như muốn thổ huyết làm sao không biết quân giật phi đây là đang hướng mình thị uy nhưng ở trước mắt bao người hắn tự nhiên bất có thể phản bác dù sao ở đây còn có du chấp chuyện đang nhìn mình thông qua mặc dù nhiên bất nguyện ý nhưng lâm huy cũng chỉ có thể là lạnh mặt nói du kiến b â n toàn trình đều ở đây nhìn xem quân giật phi là hôm nay mới thôi thứ nhất thông qua luyện đan sư học đồ hắn vẫn rất vui mừng đi đến liêu quân giật phi trước mặt cười nói chúc mừng ngươi thành vi luyện đan sư học đồ cảm tạ du chấp chuyện quân giật phi gật gật đầu đối với du kiến b â n vẫn còn có chút hảo cảm du kiến b â n nhìn xem quân giật phi khích lệ cười nói thành vi luyện đan sư học đồ chỉ là bắt đầu tranh thủ sớm ngày trở thành chân chính luyện đan sư quân giật phi nhìn xem du kiến bân gật gật đầu vân đạm phong k h í c h đạo d u chấp chuyện ta chuẩn bị tham gia vòng tiếp theo nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch a năm du kiến bân không nghĩ tới quân giật phi nhanh như vậy liền muốn tham gia nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch nhưng cái này cũng không kỳ quái cười nói vậy thì chúc ngươi có thể trở thành chân chính luyện đan sư ngay lúc này tôn đào đi đến liêu quân giật phi trước mặt ngạo n g h ĩ đạo tiểu tử thành vi luyện đan sư học đồ có ích lợi gì chỉ có trở thành chân chính luyện đan sư mới tính thành công ngươi dám không dám cùng bản công tử xo xo xo xem ai có thể thành vi nhất phẩm luyện đan sư nếu như đều thành vi nhất phẩm luyện đan sư thì nhìn của người nào biểu hiện tốt hơn tôn đ à o ngạo nghễ đạo quân giật phi nhìn ra tôn đ à o đối với mình tài luyện đan vẫn là rất tự tin bất quá đối với luyện đan hắn há có thể sợ đối phương phong khinh vân đạm đạo có thể nhưng nếu là tỷ thí há có thể không có tặng thưởng tôn đ à o gặp quân giật phi đáp ứng phản p h ấ t â m hưu được như ý đồng dạng nói tiếp quân giật phi lông mày nhữ lại nhìn ra cái này mới là tôn đảo mục đích lười b i ế n nói nói đi cái gì tặng thưởng bản công tử đều tiếp nhận người nào thua liền cho đối phương đập một trăm k ấ u đầu như thế nào tôn đào ngạo nghễ nhìn xem quân giật phi đạo như ngươi mong muốn quân giật phi nhìn xem tôn đào lạnh nhạt đạo ngươi đáp ứng liền tốt ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận tôn đào nhìn xem quân giật phi lạnh lùng cười nói bất quá sáu quân giật phi lời nói xoay chuyển tôn đào lập tức lông mày nhữ lại nhìn xem quân giật phi không vui nói như thế nào bây giờ đổi ý vậy coi như chậm sáu không chỉ là chúng ta đánh cược cũng phải cần có người công chứng quân giật phi cười cười để ta làm công chứng lâm huy đứng dậy người sáu. Người dám xem thường bản quản sự lâm huy mặt của lúc trắng lúc xanh làm vi luyện đan sư công hội quản sự hắn đi tới chỗ nào đều được người tôn k í n h bây giờ lại có người dám ngay mặt làm nhục chính mình hắn cảm thấy rất phẫn nộ nhưng bởi vì có du kiến bân ở một bên hắn không cách nào lập tức phát tác du kiến bân nhìn thấy quân giật phi ánh mắt nhìn về phía chính mình cho là hắn làm muốn mình làm công chứng viên đang muốn đi tới tô trưởng lão cũng tại a thì có t h ỉ n h tô trưởng lão làm công chứng viên a quân giật phi đối với bên tay trái hư không hô tô trưởng lão du kiến bân cùng lâm h u thần sắc một lẫm bọn hắn tự nhiên biết tại luyện đan sư công sẽ bọn hắn mặc dù rất có quyền lợi nhưng chân chính đại lao chỉ có tâu nguyên tô tô trưởng l a o tô trưởng lao thế nhưng là năm phẩm luyện đan sư kém một bước thì đến được trung giai tột cùng luyện đan sư tại luyện đan sư công sẽ chỉ cần có thể tấn cấp nhất phẩm luyện đan sư thì có tư cách thành vi luyện đan sư công hội q u ả n sự ba phẩm luyện đan sư có thể trở thành chấp sự phụ trách đầy đất luyện đan sư công chuyện xảy ra vụ mà trung giai luyện đan sư cái kia tại luyện đan sư công sẽ xem như quyền cao chức trọng có thể trở thành trưởng lão tại luyện đan sư công sẽ chấp sự hòa t r ư ở n g lão tranh l ệ n h nhưng là phi thường đại thưởng thụ phúc lợi cùng tài nguyên khác nhau một trời một vực tại luyện đan sư công sẽ trưởng lão có thể tham dự tầng cao nhất quyết sách mà chấp sự tên em hay nhưng là chỉ là một người chấp hành mà thôi a a a vậy mà nhường tiểu tử người phát hiện một cái qua tuổi năm mươi tuổi nam tử đi ra chính là liễu thành luyện đan sư công hội trưởng lão tông nguyên gặp qua tô trưởng lão du k i ế n b ân lâm huy bọn người cùng lên một loạt phía trước chảo đây chính là liễu thành luyện đan sư công hội chân chính đại lão bọn hắn mặc dù cũng là liêu thành luyện đan sư công hội quản sự cùng chấp sự nhưng mà tại tâu nguyên trước mặt chẳng là cái thá gì tâu nguyên có thể một lời mà quyết vận mệnh của bọn hắn chỉ cần có nói còn nghe được lý do thuận miệng có thể bãi miễn chức vụ của bọn hắn thậm chí không cần báo cáo quận thành luyện đan sư công hội xem như l i ê u thành luyện đan sư công hội trưởng lão tâu nguyên tại liêu thành địa vị rất siêu nhiên liền xem như l i ê u thành thành chủ cũng cần đối với tâu nguyên lễ kính mấy phần không dám tùy tiện đắc tội liền xem như tô nào khi nhìn đến t â nguyên cũng là thu liễm mấy phần cùng thái hắn xem như quận thành người của liếu gia tự nhiên biết luyện đan sư k ô n g biết trưởng l tô trưởng lão hy vọng ngài có thể xem như chúng ta đánh cược công chứng viên một ít người cũng không đáng giá tín nhiệm quân giật phi l ư ờ m lâm huy một mắt cười nhạt một tiếng lâm huy sợ h ã i đến cực điểm không nghĩ tới quân giật phi cũng dám tại tô trưởng l ã o trước mặt đ ụ c nhã chính mình hắn vội vàng hướng tô trưởng l ã o đạo tô trưởng lão tiểu tử này đang đ ụ c nhã thuộc hạ xin ngài làm chủ h ừ ngươi làm sự tình gì chính ngươi minh bạch tâu nguyên l ệ n h lùng l ư ờ m lâm huy một mắt tiếp đó đối với quân giật phi cười nói tiểu tử cái này đánh cược có chút ý tứ nhưng mà đối phương thế nhưng là quận thành tôn gia thiết tài ngươi nhất định phải cùng đối phương đánh cược tại hạ xác định quân giật phi một mặt phòng khinh vân đ ạ o nhìn xem quân giật phi cái kia đạm nhiên nhược định chi thái mặc kệ trận này đánh cược thắng bại tâu nguyên đều đối quân giật phi coi trọng một chút gật gật đầu nhưng rất nhanh hắn sụ mặt nói muốn b ả n trưởng lão công chứng không có vấn đề nhưng đối với đánh cược nếu như phe nào thua b ả n trưởng lão mặc kệ đối phương có thân phận như thế nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình không có vấn đề quân giật phi lười biếng cười nói có chơi có chịu cái này tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa tôn đ à o liếc qua bên cạnh đạm nhiên không lời quách vụ g i o kế tiếp thành công thành vi luyện đan sư học nghề trừ liêu quân g i ậ t phi chỉ có một cái gọi chu hải thanh niên cái tia chu hải thanh niên đồng dạng chuẩn bị lập tức khảo hạch thành vi nhất phẩm luyện đan sư lần này phụ trách khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư võ giả là một cái chấp sự gọi nghiêm thanh vũ là trừ du kiến bân trở ra một tên khác luyện đan sư k ô n g biết chấp sự muốn trở thành chân chính luyện đan sư các ngươi đ tiên muốn thành nhất phẩm luyện đan sư các ngươi đầu tiên muốn thành vi nhất phẩm luyện đan sư nhưng mà nghĩ thành vi luyện đan sư nhưng không có dễ dàng như vậy nhất thiết phải thông qua ba đạo khảo hạch đạo thứ nhất đan hỏa mỗi một cái muốn thành vi luyện đan sư võ giả đều cần trước tiên ngưng kết đan hỏa đây là thành vi luyện đan sư điều kiện tiên quyết không có đan hỏa liền không cách nào thành vi luyện đan sư đạo thứ hai khảo hạch người hương thức bác h thảo muốn thành vi luyện đan sư nhất định phải đối với dược liệu hữu thiên sanh phân biệt năng lực người hương thức bác h thảo chính là kiểm nghiệm luyện đan sư học đồ đối với dược liệu cơ bản nhận thức đạo thứ ba khảo hạch chính là thành công luyện chế một phẩm đan thuốc cái này cũng là cuối cùng khảo hạch cây h có có thể thành ỉ có có c gậy l ệ n chúc thành một t phẩm h đan u nhưng là lắc lắc đầu nói béo hổ ngươi lừng như thế hát giải yếu đại lao đại tất nhiên có thể thành vi luyện đan sư học đồ một cách tự nhiên có trở thành chân chính luyện đan sư cơ hội nếu như lao đại thực trở thành luyện đan sư vậy chúng ta nhưng là xứng rồi đây chính là thô đến không thể lại to đ u ổ i à về sau、so、đan dược đều có thể làm đậu tạm ăn chật chất sáu kỳ quái khảo hạch này cũng thật là cởi quần đành g i ắ m vì cái gì không trực tiếp luyện đan l i ề n tốt hà tất khảo hạch cái gì đan hỏa cái gì n g ư ờ i hương thức bách thảo cây vậy chúc có chút không rõ ràng cho l ắ m đạo bên cạnh một cái lúc trước tham gia luyện đan sư học đồ khảo hạch thất bại thanh niên vũ giả nghe vậy khinh thường nói các ngươi biết cái gì phía trước hai cái là luyện đan sư c ă n cơ mà thành đan mặc dù trọng yếu nhưng mà một chút sử dụng thủ đoạn khác vó giả ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế thành công ra một phẩm đan thuốc vì chính là luyện đan sư tiền lệ này không phải là không có nhưng mà đan h ỏ a cùng người hương biện vị kiến thức cơ bản không phải có thể giả danh lừa b ị t tới béo hổ h ò a trúc can nghe vậy lúc này mới hiểu rõ vũ giao ta bây giờ muốn khảo hạch rất nhanh ta liền có thể giống như ngươi trở thành chân chính luyện đan sư tôn đào nhìn đứng ở một bên điểm t ĩ n h như tiên v ậ y quách vũ giao ôn nhu đạo hy vọng tôn công tử thuận lợi t ấ n cấp quách vũ giao thanh em rất thanh lãnh cũng không mang quá nhiều cảm tình nhưng tôn đào vẫn cảm thấy rất vui vẻ mượn tiểu thư các nôn tiểu tử có bản quản sự tại ngươi mơ tưởng thành vi nhất phẩm luyện đan sư lâm huy nhìn xem muốn tham gia nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch quân giật phi cười âm hiểm một tiếng quay người mà đi đang nghỉ ngơi sau nửa c a n h giờ nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch bắt đầu mấy trăm người khảo hạch luyện đan sư học đồ nhưng mà có tư cách khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư cũng chỉ có d à i rác ba người có thể thấy được muốn trở thành chân chính luyện đan sư khó khăn trận này khảo hạch là ở luyện đan sư công sẽ tiến hành không mở ra cho người ngoài bất quá tùy thân nhân viên ngược lại là có thể đi vào chúng đây cũng là tương đối nhân tính tuy vậy chúc cùng béo hổ hai người đều có may mắn chứng kiến quân giật phi khảo hạch nghiêm thanh vũ nhìn xem tại chỗ thần s á c nghiêm túc nói trận đầu khảo hạch là đan hỏa đan hỏa cũng phân là đẳng cấp một đến chín giai đương nhiên chỉ cần ngưng kết cấp một đan hỏa liền có thể quá ải nhưng mà nếu như có thể ngưng kết cường đại hơn đan hỏa đối với các ngươi sau này là có rất lớn chỗ dùng bởi vì càng cao cấp hơn cấp đan dược đối với đan hỏa yêu cầu lại càng cao lấy quân giật phi thực lực đừng nói là cấp một đan hỏa chính là cựu giai đan hỏa cũng là dễ như t r ở bàn tay ở kiếp trước võ đạo thương thịnh thời điểm quân giật phi sử dụng cũng là dị hỏa dị hỏa có thể luyện chế linh giai trở lên đan dược đ ă n ký hoa thần thần đan thông linh đó là bậc nào thần đan b ấ có có đương, đương nhiên cái này ngọn nến không phải thông thường ngọn nến là đặc thù ngọn nến nếu như đan hỏa cường độ không đủ là vạn vạn không thể đốt người thứ nhất lên chẳng là chu hải chu hải t h ầ n sắc tựa hồ có chút khẩn trương nhưng rất nhanh liền chấn định lại bắt đầu nghiêm thanh vũ đối với chu hải gật gật đầu chu hải bắt đầu đánh ra một đạo pháp quyết bốn phía chấp sự cùng quản sự nhìn liên tiếp gật đầu cái này chu hải đánh ra đan hỏa thủ pháp vẫn là rất thông thạo rất nhanh một đoàn màu xanh n h ạ t hỏa diễm xuất hiện nhất giai hỏa diễm quân giật phi nhìn ra ngọn lửa kia cường độ lão đại chu hải có thể khảo hạch thông qua sao béo hổ tò mò hỏi không được hắn đan hỏa có chút bất ổn rõ ràng cường độ không đủ quân giật phi rất là chắc chắn khoảng cách quân g ậ t phi không xa tôn đảo nghe được l i u quân g ậ t phi cùng béo hổ đối thoại khinh thường nói thật sự coi chính mình biết trước sao ngay tại tô cái thiêu này g ngón giữa cũng không h thanh hỏa thử h i diễm liền Liên ê trên m mấy tắt. tục t nữa lần, vũ có dập n công. n h Cái à Tôn đảo cảm thấy rất là nhục nhã, đảo cảm là khiến ô n nghĩ g t ớ vừa mới trào phung xong, chính mình đã bị đánh mặt. Cái i trào này song, phung chính đánh h đã bị k hắn đối với quân giật phi càng là k i ự u hận nhìn xem quân giật phi ánh mắt như dao sắp bén ngược lại là quách vũ giao kinh ngạc liếc l i ê u quân giật phi một mắt Cái liếc tiếp Nghiêm khinh liêu theo, tôn đảo. Nghiêm thanh trên trường tôn thường phía hô. đảo. đảo luyện đan vũ ở qu cái này đã là rất cao tỷ lệ hơn nữa còn có tỷ lệ có thể trở thành cao giai luyện đan sư quả nhiên là tôn gia thiên tài có rất cao thiên phú luyện đan liền tâu nguyên nhìn thấy ngọn lửa màu lam đậm cũng hơi có chút đ ộ n g dung nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh ngọn đ ế n được thắp sáng tôn đảo cửa thứ nhất khảo hạch thông qua nghiêm thanh vũ tuyên bố tiểu tử bản công tử chờ ngươi dập đầu tôn đảo rất là chắc chắn nhìn xem tôn đảo âm lánh kia ánh mắt quân g i ậ t phi lười biếng nói ta người này đâu chính là ưa thích đánh mặt đã ngơi ư chính mình đem khuôn mặt lại gần bản công tử liền gắng gượng làm rút một chút quân g ậ n phi con ngón bún ra màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện hử nhất giai hỏa diễm r á rưởi tôn đảo rất là coi thường mặc dù là nhất giai hỏa diễm lại đưa tới tại chỗ chú ý của hai người một người là cùng tôn đảo cùng đi thiếu nữ quách vũ giao một người khác chính là luyện đàn sư công hội trưởng l ã o tông nguyên hắn vậy mà không có đánh ra cái gì thủ pháp đánh liền s u ấ t đan hỏa mặt của hai người sắc đều rất kinh ngạc dù sao mọi người đều biết đan hỏa là tới từ trong thiên địa một loại năng lượng thần bí cần đặc thù thủ pháp cầu thông mới có thể thi triển đi ra nhưng quân d â t phi cũng không cần bất luận cái gì thủ pháp đây quả thực lật đổ bọn họ nhận thức đương nhiên bọn hắn không rõ ràng lấy quân giật phi nắm giữ kiếp trước nội tình sớm đã không cần dựa vào cấp thấp như vậy thủ pháp lấy đan hỏa chỉ là quân giật phi phát hiện mình đan hỏa vậy mà không cách nào đốt nến h ỏ a d i ễ m vừa mới nhóm lửa liền dập tắt a a a quân giật phi n g ư ơ i đan hỏa xem ra dập tắt n g ư ơ i đan hỏa liền ngọn nến đều không thể nhóm lửa xem ra chỉ thích hợp t u ổ i đốt hỏa a tôn đảo tùy ý bật cười không sai ngươi vẫn là ngoan ngoan cho tôn công tử quỳ xuống nhận thua đi lâm huy dếu cợt nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhữ mày thân sắc nhưng là âm trầm xuống hắn không phải là không thể thi triển cấp bậc cao hơn đan hỏa nhưng bây giờ hắn không hy vọng gây nên đối thủ chú ý nhưng cái này không đại biểu hắn nhất d a i đan hỏa không cách nào nhóm lửa cái này ngọn nến cái này ngọn nến hẳn chính là bị người động tay đậu chân dương quản sự lần này chủ trì người không phải ngươi đi ngươi ở đây trên nhảy dưới tránh rất ra sức đi không biết ông chủ ngươi cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt rồi quân giật phi giọng nghĩa m a i nhìn xem lâm huy tiểu tử ngươi ngập máu phương người b ả n quản sự chính là luận chuyện mà thôi sáu lâm huy bị c ỡ trách mặt của lúc trăng lúc xanh chỉ vào quân giật phi tay đều run rẩy lên ta còn có hai lần cơ hội đâu ngươi gấp cái gì quân giật phi t h ẳ n như nói chỉ ngươi mấy lần đều không dùng lâm huy dễu cẩn nói lâm huy chú ý thân phận của ngươi sáu tâu nguyên trừng lâm huy một mắt là sáu là sáu bị t ô n g nguyên quát lớn lâm huy lập tức biến sắc vội vàng lui ra lần này quân giật phi có chuẩn bị vẫn là không chút nào làm bộ đánh ra màu xanh nhạt đan hỏa cái k i a đan hỏa thuận lợi đốt lên ngọn nến làm sao có thể lâm huy có chút khó tin nhìn xem quân giật phi đốt ngọn nến chỉ có chính hắn biết hắn đối với quân giật phi sử dụng ngọn nến động tay động chân quân giật phi căn bản là không có cách đốt nến liền xem như hắn là lục giai đan hỏa cũng khó có thể đem ngọn nến n ó n lử huống chi quân giật phi sử dụng chỉ là nhất giai đan hỏa đương nhiên lâm huy không biết quân giật phi sử ra thế nhưng là cao giai đan hỏa chỉ là dùng cho vật ngụy trang thành nhất giai đan hỏa bất quá người bình thường nhìn không ra mà thôi quân giật phi đan hỏa khảo hạch thông qua nghiêm thanh vũ lúc này tuyên bố bây giờ trận thứ hai khảo hạch bắt đầu sáu trận đã quân giật phi bỗng nhiên hô nhìn xem nghiêm thanh vũ cái kia điều tra ánh mắt quân giật phi âm thanh lạnh lùng đạo bản công tử nghiêm trọng hoài nghi cái này ngọn đến có vấn đề bằng không lần thứ nhất không có khả năng thất bại quân giật phi người ở đây hoài nghi chúng ta luyện đàn sư công、sẽ. nghiêm thanh vũ thần sắc chấm xuống bất mãn nhìn xem quân giật phi bản công tử chỉ m u ố n biết cái này ngọn đến ai cung cấp quân giật phi không nhượng bộ chút nào nhìn xem nghiêm thanh vũ quân giật phi ngươi đây là đang khiêu khích luyện đan sư công sẽ sao nếu như ngươi không muốn thi hoạch mời ngươi cũng về lâm huy thở hổn hển nhảy ra ngoài tay chỉ quân giật phi đầu ngón tay cơ hồ chạm đến liêu quân giật phi c á i m ũ i thứ sáu quân giật phi ánh mắt lạnh lùng như đ a o ra tay như điện bắt được lâm huy ngón tay của tốc độ nhanh người bên ngoài cơ hồ không có thấy rõ hắn là động tác như thế nào a lâm huy lập tức đều t h ẳ n lên nói cho ngươi bản công tử không thích nhất người khác chỉ vào người của ta cái mũi sáu nói xong soạt soạt một tiếng quân giật phi s u ấ t lực b ẻ gãy lâm huy ngón tay của đau lâm huy như kêu thảm như heo bị làm thịt lên lâm huy mặc dù xem như liễu thành luyện đan sư công hội quản sự nhưng thực lực bất quá luyện cốt cảnh cao dai trường kỳ sống an nhàn sung sướng phía dưới thực lực thậm chí không bằng thông thường cùng giai võ giả là lấy tự nhiên không có cái gì lực phản kích d ừ n g tay tâu nguyên nhìn xem quân giật phi thần xác tức giận nói ngươi cũng dám tại luyện đan sư công sẽ làm bị thương người đem cái này đặt chỗ nào quân giật phi tự nhiên nhìn ra t â nguyên chỉ là làm theo thông lệ không có lập tức ra tay tự nhiên là giải thích cho hắn cơ hội hắn buông tha lâm huy tay thần sắc bình tĩnh cũng không bối rối tô trưởng lão bản công tử chỉ là muốn biết rõ chân tướng sự thật không muốn gây chuyện thế nhưng người này hùng hổ do người bất đắc dĩ xuất thủ quân giật phi vân đạm phòng khinh giải thích nói cái này ngọn đ ế n là ai lấy ra nghiêm thanh vũ đối với bên người một cái luyện đàn sư công người biết vấn đạo là dừng quản sự lấy ra công việc kêu nhân viên l ư ờ m sắc mặt biến đổi lớn lâm huy một mắt nói như vậy là người dợ trò quỷ quân g ậ t phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem lâm huy người ngậm máu phun người sáu tô trưởng lão, người này căn bản không phải tới khảo hạch là tới quấy dối thỉnh tô trưởng lão vì thuộc hạ làm chủ sáu lâm huy bây giờ gấp phải hay không phải ngươi thử xem dùng đan hỏa nhóm lửa cái này ngọn nến a rừng quản sự làm vi luyện đan sư công hội quản sự cần phải không có a nếu như rừng quản sự đốt lên cái này ngọn nến quyền tiếp công tử hướng rừng quản sự xin lỗi đồng thời mặc cho rừng quản sự xử trí như thế nào con giật phi nhìn xem lâm huy ánh mắt mang theo nồng nặc giọng n i ể m ai cái này sáu cái này sáu lâm huy sắc mặt chẳng bệnh cái này ngọn nến là hắn lấy ra tự nhiên biết cái này ngọn nến liền xem như lục giai đan hỏa đều không thể nhóm lửa ừ tự gây nghiệt thì không thể sống lâm huy nguyên bản còn muốn cho ngươi một cơ hội nhưng chính ngươi không trân quý đừng trách bạn trưởng lao không nệ tình tâu nguyên cũng là nhân tình phát hiện lâm huy thân sắc tự nhiên biết hết thảy lập tức nội dẫn đạo bản trưởng lao tuyên bố từ bỏ lâm huy liệu thành luyện đàn sư công hội quản sự trước vị lập tức có hiệu lực sáu a tô trưởng lão không muốn a thỉnh lại cho thuộc hạ một cơ hội thuộc hạ không d á m sáu lâm huy quỳ dạp xuống tâu nguyên trước mặt dập đầu như d i ã tỏi nhưng mà tâu nguyên cũng không thèm nhìn hắn đối với bên người luyện đan sư công biết hộ vệ tức giận nói kéo ra ngoài cho ta sáu lâm huy lập tức tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có cái này luyện đan sư công sẽ quản chuyện c h ứ c vị dị vang phong bằng một đi không trở lại thời khắc này lâm huy cực độ hối hận chính mình vì sao muốn cùng quân giật phi đối nghịch rơi vào kết quả như vậy tại lâm huy bị kéo ra ngoài phía sau t â nguyên ánh mắt rơi vào tôn đảo trên thân đây đều là lâm huy tự tác chủ trương cùng tại hạ không có quan hệ thỉnh tô trưởng lão minh giám sáu tôn t đào hai n sắc có chút b tôn đan lô n g đều chuẩn bị xong phía trước trên cái bàn lớn giải rác mấy chục trồng phổ thông dược liệu những dược liệu này luận bây chế sơ dai đang ăn dược không thành vấn đề ai tới trước tâu nguyên ánh mắt sáng quắc rơi tại quân giật phi cùng tôn đảo trên thân vẫn là bản công tử tới trước đi quân giật phi đi đến một tôn lò luyện đan trước mặt chiếc lò luyện đan này chỉ là rất thông thường lò luyện đan mà thôi bất quá hắn không thèm để ý con ngón đúng ra đan hỏa xuất vào trong lò luyện đan hờ n h đan hỏa bắt đầu thiêu đốt quân giật phi đem từng cây dược liệu ngay ngắn trật tự ném vào trong lò luyện đan luyện đan chia làm làm thuốc tinh luyện hợp thành ngưng đan kết đan mấy bước những bước này là tối trọng yếu chính là khống hỏa tại quân giật phi kết trước l u y ệ n đan sư l u y ệ n chế đan dược đan lô bình thường đều có đan trận phối hợp l u y ệ n chế đan dược sát xuất thành công thật to để thăng nhưng là bây giờ chiếc lò luyện đan này bên trong lại không có đan trận tồn tại rõ ràng rất cấp thấp bất quá tại l i ế u thành cái này g ó c chỗ ngược lại cũng không kỳ quái cũng may l u y ệ n chế cái này cấp thấp đan dược đối với quân giật phi tới nói không có bất kỳ cái gì tính k i ê u chiến quân giật phi tay thỉnh thoảng sợ đánh vào trên lò luyện đan thật giống như đập con dồi đồng dạng n h ư n g bốn phía quan sát t â nguyên bọn người cảm thấy im lặng gia hỏa này không cần khống hỏa sao khống hỏa không phải cần sử dụng khống hỏa thuật cái này chụp đan lô là cái gì、quỷ? t nguyên bây giờ phát hiện mình xem không hiểu đương nhiên những người này không biết quân giật phi sử dụng là tâm luyện chi thuật quân giật phi mỗi đập vào trên lò luyện đan một trường cũng là tại mấu chốt tiết điểm bên trên nhường hỏa diễm lớn nhỏ như ý r a hỏa này căn bản sẽ không luyện đan lại còn ở đây giả thần giả quỷ đợi chút nữa liền để ngươi ngoan ngoan quỷ gối trước mặt ta tôn đ à o khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường phảng phất an chắc liêu quân giật phi chỉ có đứng bên cạnh hắn thiếu nữ quách vũ giao thần sắc có chút kinh dị phảng phất nhìn ra một ít gì kết đan quân giật phi thần sắc nghiêm túc một trưởng vô ở trên lò luyện đan trong nháy nhường cả chiếc đan lô đều chấn động đứng lên phát ra ông ông tiếng chấn động tiếp đó quay về bình tĩnh hoàn thành t h ô nguyên n g nhìn xem quân giật phi có chút không xác định thỉnh qua mắt quân giật phi cười nhạt một tiếng lui lại mấy bước chắp tay sau lưng rất là chắc chắn ba mươi chín chương ba mươi chín đan văn mở đan lô tâu nguyên thần sắc nghiêm túc mặc dù có chút hoài nghi quân giật phi như thế luyện đan thật sự có thể luyện ra đan dự tới nhưng căn cứ mắt thấy mới là thật hắn tuyên bố mở ra đan lô tại đan lô vừa mở ra một hồi xông vào mũi đan hương mà đến n h u n g mở ra lò luyện đan chấp sự nghiêm thanh vũ thần sắc chấn động thương quá nghiêm thanh vũ tinh thần chấn động hắn phát hiện trước mặt trong lò đan song song sắp xếp ba viên đan dược một lần có thể luyện ra ba viên đan dược xem như không tệ hơn nữa nhìn bộ dáng phẩm tướng không tệ tôi bị đan đây chính là nhất giai đan dược tôi bị đan người ở chỗ này đều gật gật đầu một lần có thể luyện chế ra ba viên tôi bị đan xem như khó được không thiếu lần thứ nhất luyện chế nhất giai đan dược vũ giả đô thất bại thống chi là có thể luyện chế ra ba viên đan dược bởi vì còn có trận thứ hai là lấy nghiêm thanh vũ không có quá nhiều chú ý quân g ậ t phi đan dược ừ chỉ là tôi bị đan tôn đ à o không phải quá để ý tôi bị đan hắn cũng sẽ luyện hơn nữa còn không chỉ luyện chế qua một lần là lấy bây giờ hắn cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi tôn đ à o đi tới đan đỉnh trước mặt bắt đầu luyện đan phong quang lược ả n h tay tôn đ à o dường như là vì tại chính mình nữ hại yêu thích trước mặt biểu hiện t h i triển phân quang lược ả n h tay đem từng bụi dược liệu ném vào đan đỉnh ở trong hơn nữa đem dược liệu phân bố tại trong lò đan vị trí tốt nhất đang lúc mọi người trong mắt động tác tay của hắn cực nhanh người bình thường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ từng đạo thần bí quang ảnh lưu động ẩn chứa lực lượng th cái này phân quang lược ánh tay cực kỳ huyền ảo khó khăn tu đồng dạng luyện đan sư học đồ là khó mà nắm giữ không nghĩ tới cái này tôn đảo vậy mà nắm giữ phân quang lược ánh tay tâu nguyên cũng có chút ngoài ý m u ố n đối với tôn đảo cũng coi trọng một phần so sánh quân giật phi quá trình luyện đan cái này tôn đảo quá trình luyện đan đích thật là có thể dùng cảnh đẹp ý vui để hình dung nhưng mà quân giật phi nhưng là rất khinh thường hắn thấy cái này cái gọi là thủ pháp trông thì ngon mà không dùng được ngược lại lãng phí thời gian ở kiếp trước luyện đan sư công trong hội nếu có hoa không quả đương nhiên tại bây giờ tài luyện đan quay ngược lại thời đại thủ pháp này ngược lại cũng không phải thật sự cái gì cũng sai chí ít có thể nhường vừa mới tiếp xúc luyện đan học đồ càng tiết kiệm bố thuốc thời gian đây là hình rắn khống hỏa thuật sáu bên trên luyện đan sư công sẽ nhân viên thở nhẹ ra âm thanh chỉ thấy tôn đào tay làm hình rắn hình dáng tại trước lò luyện đan nhẹ nhàng đong đưa trong lò đan hỏa diễm theo động tác tay của hắn có tiết tấu rung động quả nhiên bất thẹn là con em đại gia tộc cái này kiến thức cơ bản rất vững chắc t ô n nguyên tán thưởng gật đầu lấy đúng vậy à đại gia tộc xuất thân tử đệ tại nội tình bên trên không phải bình thường gia tộc có thể tưởng tượng nghiêm thanh vũ cũng phụ hòa nói l ư ờ n g đứng tại bên cạnh một mặt lệnh nhạc quân giật phi một dạng rõ ràng hắn cho rằng lần này quân giật phi cùng tôn đảo đánh cược nhất định phải thua rất nhanh tôn đảo cũng kết đan trước mặt hắn đan lô tản ra từng đạo bạch mang trông rất đ ẹ p mắt ngay sau đó hắn lui lại mấy bước đứng vững trên mặt đã lộ ra tơi ư cười đắc ý rõ ràng tôn đảo đối với mình lần này lượt đan vẫn là rất hài lòng mở đan lô t h ô n g nguyên đối với nghiêm thanh vũ đạo nghiêm thanh vũ vừa mở đan lô lập tức một cỗ xông vào núi đan hương xông tới mặt đây là tôi thể đan chỉ thấy tại trong lò đan là ba viên màu xanh nh Lớn n q u g số n n g sáu bên cạnh tôn gia hộ về ánh mắt sáng quắc nhìn xem quân giật phi một bộ rêu cận bộ dáng tâu nguyên mặc dù cũng rất thưởng thức quân giật phi nhưng lần này đánh được đích thật là quân giật phi thua là lấy thở dài không ngăn cản ai nói ta thua quân giật phi cũng rất là chắc chắn quân giật phi xem ra ngươi là muốn quyền nợ bất quá không sao tại mây hạ quận giám bị lại ta tôn ra sổ sách nhân cơ hồ không có xuất hiện tôn đ à o ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn quân giật phi giọng niệm m a i đạo ngươi bất quá là luyện chế ra hạ phẩm tôi thể đàn không biết còn tưởng rằng ngươi luyện chế được cái gì thần đàn đầu quân giật phi nhìn xem tôn đảo rất là coi thường quân giật phi thua thì thua không cần hồ g i o man triển bên trên nghiêm thanh vũ có ch ta không có thua quân giật phi lắc đầu rất là chắc chắn không có thua quân giật phi ngươi là muốn cười đến dụng ra sao liền xem như nói đến bầu trời đều sẽ nói ngươi thua tôn đ ạ o rất là chắc chắn phải không quân giật phi đối với nghiêm thanh vũ thản nhiên nói nghiêm c h ấ p sự ngươi đi xem một lần nữa bản công tử đang ấn dược mới quyết định không thành chú ý nhìn kỹ sáu a năm mặc dù nghiêm thanh vũ có chút mê hoặc nhưng nhìn thấy quân giật phi như thế bộ dáng chắc chắc vẫn là đi tới đan lô cầm lên trong đó một k h ỏ ả tôi bị đan chỉ là tôi bị đan nhìn cũng không có cái gì rất sáng trói chỗ thoạt nhìn vẫn là lúc đầu như vậy ngay tại nghiêm thanh vũ có chút không kiên nhẫn chuẩn bị thả xuống tôi bị đan thời điểm nhớ tới quân giật phi để cho mình cẩn thận nhìn đối phương cái kia bình tĩnh biểu lộ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích là lấy nghiêm thanh vũ tính khí nhẫn mại xem xét cái kia tôi bị đan chính là chỗ này một chút nghiêm thanh vũ cuối cùng nhìn ra cái kia tôi bị đan không cùng một dạng địa phương không đúng phía trên này là sáu nghiêm thanh vũ lần này vì đó biến sắc nắm ruột tôi bị đ a n tay bắt đầu run dày lên thanh vũ chuyện gì xảy ra một mực chờ đợi chờ kết quả t â nguyên nhìn ra không được bình thường trường lão mời ngài nhìn cái này tôi bị đan sáu tâu nguyên khi nhìn đến nghiêm thanh vũ như vậy lập tức biết hắn cái này nhất định là phát hiện cái gì liền đi tới nghiêm thanh vũ bên người bước lên phía trên tôi bị đan nhìn kỹ rõ ràng tâu nguyên sức quan sát càng mạnh hơn một nước mắt liền thấy đan dược bất phảm châu tròn ngọc sáng màu sắc gần như trong suốt đan hương không chứa mảy may tạp chất phía trên này sáu cái này sáu đây là đan văn sáu tâu nguyên thần sắc chấn động có chút khó có thể tin cái này đan dược phía trên có một vòng gần như trong suốt đan văn nếu như không phải nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn ra đan văn đây chính là chỉ có thượng phẩm đan thuốc mới có thể có tại trăm nguyên đế quốc đừng nói thượng phẩm đan thuốc liền xem như bên trong phẩm đan thuốc đều rất thưa thớt tuyệt đại đa số cũng là phía dưới phẩm đan thuốc mặc dù tâu nguyên không muốn thừa nhận liền xem như hắn cũng luyện chế không ra thượng phẩm đan thuốc cho dù là luyện chế cấp một đan dược cũng là như thế bây giờ lại ở nơi này nhìn thấy thượng phẩm đan thuốc tâu nguyên có chút xúc động tôn đảo khi nhìn đến tâu nguyên dáng vẻ n h ớ n mày vấn đạo tâu nguyên trưởng lão ngại không tuyên bố kết quả sao ân tâu nguyên trưởng lão ngại không tuyên bố kết quả sao cái gì tôn đào đống chốc bị c h ấ n tột đ ỉ n h như thế nào cũng không tin tưởng là mình thua hắn có chút kích động nhìn tôn nguyên đạo t ô trưởng lão ngài là không phải sai lầm bản công tử luyện chế ra tôi t h ể đan hắn luyện chế chỉ là tôi bị đan như thế nào ngược lại là hắn thủ thắng chẳng lẽ t ô trưởng lão ngài thu hắn chỗ tốt gì làm cản tôn nguyên thân như quỷ mị xuất hiện ở tôn đào trước người một trưởng v ô gia ba một tiếng tôn đào hét t h ẳ m một tiếng còn không biết chuyện gì xảy ra cả người giống như diều đứt dây vậy bay ngược ra ngoài、ừ. Đương tưởng rằng ngươi là tôn gia trưởng công tử liền dám ở trước mặt bản tọa làm cản liền xem như phụ thân ngươi tới cũng muốn cân nhắc điểm tâu nguyên thần sắc câm trầm con mắt lộ lệ quang làm vi luyện đan sư công hội trưởng lão tâu nguyên chính là chỗ này sao có lực lượng cảm nhận được tâu nguyên khí thức quân giật phi lông mày hơi vẩy một cái mạnh phủ cảnh thực lực mạnh phủ cảnh đây chính là đạt đến phàm cảnh hậu kỳ cơ thể rèn luyện đạt đến cấp độ càng sâu thể nội nội lực so với đổi tùy cảnh tự nhiên là càng mạnh mẽ hơn tâu nguyên mặc dù chỉ là mạnh phủ cảnh sơ kỳ nhưng thực lực tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản tô trưởng lão bất giận công tử chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mặc dù tâu nguyên đ ộ n thủ nhưng mà hắn những thị vệ kia nhưng căn bản không dám ngăn cản đây chính là thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn mang tới c h ấ n n hiếp tô nào bây giờ cũng có chút nghĩ lại mà sợ một mực chỉ muốn đến tâu nguyên luyện đan sư thân phận lại quên đối phương chẳng những là luyện đan sư cũng là mạnh phủ cảnh võ giả là lấy túi đầu cung kính đối với tâu nguyên nói tô trưởng lão v ạ n bối đồng đột chỉ là văn bối không tin mình sẽ thua bởi tiểu tử này ừ xem ở cha ngươi phân thượng không cùng người so đo đã ngươi không rõ liền để ngươi thua cho tâm phục khẩu phục quân giật phi mặc dù luyện chế đan dược tại đẳng cấp bên trên so người tôi thể đan hơi yếu đương nhiên đây chẳng qua là đan g cấp n g ư ờ i phẩm d a i giống nhau dưới tình huống nhưng mà hắn luyện chế đan dược có đan văn mọi người đều biết có đan văn đan dược đại biểu cái gì tâu nguyên tự tiếu phi tiếu nhìn xem tôn đạo đạo lúc này chẳng những là tôn đạo chính là đứng tại tôn đạo bên người quách vũ giao cũng là thần sắc trần kinh bởi vì có đan văn đan dược cho dù là nàng cũng luyện không ra không có khả năng sáu tôn đạo thần sắc đột biến có đan văn đan dược đây chính là thượng phẩm đan thuốc theo lý thuyết quân g ậ t phi luyện chế được thượng phẩm đan、thuốc. vậy dĩ nhiên là đánh thắng hắn tôi thể đan cho dù là hắn tôi thể đàn tại đẳng cấp bên trên hơi cao hơn quân giật phi tôi bị đan nửa bậc tương đương với nhất giai bên trong phẩm đàn thuốc nhưng vẫn là yếu hơn quân giật phi luyện chế thượng phẩm tôi bị đan a a a tiểu hữu quả nhiên là thiên tài a vậy mà luyện chế được thượng phẩm tôi bị đan sáu tâu nguyên nhìn xem quân giật phi thần sắc ôn hòa rất nhiều những đan dược này bản công tử có thể tự động xử lý a quân giật phi đem trong lò đan mặt khác hai k h o ả tôi bị đan lấy ra tự nhiên có thể sáu mặc dù như thế nhưng tâu nguyên nhưng không có đem trong tay viên kia tôi bị đan giao ra ý tứ cái này tôi bị đan lên đan vận đối với hắn vẫn coi trợ giúp nếu như có thể cảm ngộ đến phía trên đan đạo trí lực hắn thậm chí có hy vọng đột phá cấp bậc cao hơn tiểu tử xem như ngươi lợi hại chúng ta đi sáu tôn đ à o bây giờ cảm thấy mất hết mặt mũi liền chuẩn bị đi chậm đã quân giật phi thân thể lắc lư một cái chắn tôn đ à o trước mặt bốn mươi chương bốn mươi mắt chó coi thường người khác ngươi nghĩ tiến thêm thước tôn đ à o nhìn xem quân g ậ t phi đôi mắt lạnh lùng đạo có chơi k ó chịu chắc h ẳ n tôn gia đại công tử sẽ không giự chứ t ô trưởng lao thế nhưng là công chứng viên tại h ạ n h ư n g không sợ ngươi tôn công tử sẽ quyền nợ quân giật phi khoanh tay nhìn xem tôn đảo nụ cười chế n à o ngươi muốn cho ta quy xuống tôn đ à o biến sắc hắn không nghĩ tới chính mình thân là quận thành tôn gia đại công tử đối phương cũng dám để cho mình quy xuống như thế nào chẳng lẽ tôn công tử tại cùng bản công tử đánh cực thời điểm liền không có nghĩ tới thực hiện hứa hẹn quân giật phi nhìn xem tôn đảo giống như cười mà không phải cười cái này sáu tôn đ à o nhìn xem quân giật phi thần sắc khó coi hung tợ nói tiểu tử bản công tử quy xuống các hạ có thể tiếp nhận lên ngươi không sợ c ổ nguyên tông bởi vì ngươi tiêu thất sao tôn đào đối với quân giật phi thân phận vẫn là hiểu rõ qua thứ sáu tôn đào bốn phía hộ vệ nhìn chằm chằm quân giật phi đôi mắt mang theo uy hiếp tôn đào không quỳ xuống mà nói bạn trưởng l ã o có thể nhường toàn bộ luyện đan sư công sẽ phong sát ngươi cho dù là trưởng l ã o khác cũng không có cách nào đứng ra ngươi có muốn hay không thử xem tâu nguyên trưởng lão lông mày nhữ lại lên tiếng tôn đào lập tức sắc mặt t á i đi hắn tự nhiên biết thân là trưởng lão t ô n nguyên tuyệt đối có thực lực này mặc dù nhà hắn tại luyện đan sư công sẽ có người quen nhưng cùng là trưởng lão Các nhưng mà thần á c sắc của hắn cực kỳ xanh xám thậm chí cơ bắp bóp méo ngay trước của mình thích nữ hải trước mặt chịu đến như vậy quất đục tôn đảo bây giờ hận không thể đem quân giật phi chém thành quân mảnh đôi mắt mang theo kính khủng sắc cơ tại dập đầu xong tôn đảo không có nhận lấy nhất giai luyện đan sư huy trường liền mang theo tùy tùng liền cùng quách vũ giao trào hỏi cũng không có l i ề h ảo não mà rời đi rõ ràng hắn đã đem mất hết mặt mũi tự nghĩ mình và quách vũ giao không có bất kỳ cái gì khả năng tiểu tử quận thành tôn ra ngươi phải cẩn thận nó không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy tâu nguyên đi đến quân giật phi trước mặt nhìn xem hắn ngữ trọng tâm trường nói tiểu tử tránh khỏi quân giật phi vân đạm p h o n g khinh nhưng mà không sao ngươi bây giờ là nhất giai luyện đan sư đối phương ít nhiều có chút cố kỵ dù sao ngươi thế nhưng là luyện đan sư công người biết nhưng mà minh thương dễ tránh á n tiễn có phòng tôn đào chịu đến lớn như vậy nhục nhã tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ t â nguyên nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo tâu nguyên nhìn xem quân giật phi cười nói cảm tạ sáu quân giật phi tự nhiên biết người thầy luyện đan này huy chương tác dụng đừng nhìn nho nhỏ này huy chương nó thế nhưng là có thật nhiều tác dụng quân giật phi kiếp trước xem như thiên tà công tử đối với điểm này cảm thụ sâu hơn tô trưởng lão bản công tử cái này có một đan phương muốn bán cho luyện đan sư cống sẽ không biết sáu a dạng gì đan phương t ô u nguyên không phải quá để ý mỗi ngày tới đây bán toa thuốc rất nhiều nhưng đồng dạng không có cái gì quá mát sáng đan phương hắn đều không gặp quá hỏi một loại tăng thêm đột phá đến ngưng huyết cảnh tỷ lệ đan dược quân giật phi thản nhiên nói a mấy thành tỷ lệ tâu nguyên thần sắc khé động vấn đạo n a m thành cái gì n a m thành tâu nguyên có chút giật mình nhìn xem quân giật phi bởi vì bây giờ đột phá ngưng huyết cảnh tỷ lệ đan phương có thật nhiều loại nhưng cao nhất tỷ lệ chỉ có bốn thành quân giật phi đan phương vậy mà có thể đạt đến năm thành đây quả thực ngừng hắn có chút giật mình đan p ư ơ n g này tô trưởng lão có thể xem quân giật phi đem đan p ư ơ n g đưa cho t â nguyên đương nhiên mấu chốt mấy vị thúc dẫn hắn không có thêm bảo tâm phòng bị người không thể không còn có kỳ diệu như vậy đan phương kỳ tư diệu tưởng nhịp nhàng ăn khớp tâu nguyên thần sắc đ ộ n g dung xem như trung cấp luyện đan sư liếc mắt liền nhìn ra toa thuốc này bất p h ẳ m hắn biết nếu như dựa theo đan phương này luyện chế tuyệt đối có thể luyện chế ra siêu việt bây giờ trên thị trường cùng loại hình đan dược mặc dù chỉ là so những đan dược khác mạnh một thành đột phá tỷ lệ nhưng mà chính là chỗ này sao một thành tuyệt đối đối với rất nhiều võ giả có trí mạng lực hấp dẫn dù sao nhiều khi đột phá liền kẹt tại cái này một thành bên trên năm thành đột phá tỷ lệ cái kia đã là đạt đến một nửa đột phá tỷ lệ nếu như lại thêm những thứ khác chuẩn bị cái tia tỷ lệ thì càng cao tiểu tử đan phương này chúng ta luyện đ a n sư công sẽ m u ố n người muốn bao nhiêu k i m tệ một vạn một vạn bản trưởng lão làm chủ mua tâu nguyên trong đôi mắt thoáng qua một tia khôi khéo một vạn mặc dù coi như nhiều nhưng cần biết cái này có thể tăng thêm võ giả đột phá tỷ lệ đan dược c ũ n g không đủ cầu hơn nữa còn so trên thị trường đan dược đều tốt hơn mười triệu này k ỹ thực hoàn toàn là cải tràng giá quân giật phi nụ cười nhạt l o ạ đạo không sáu không sáu tô trưởng lão người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám bản công tử hy vọng có thể khai thác chia phương thức chia tâu nguyên nhớ mày. mày như vậy bọn hắn luyện đan sư công sẽ tất phải bị suy yếu một bộ phận lớn lợi nhuận tô trưởng lão ngài nên biết cái này hợp huyết đan giá trị có cái này hợp huyết đan luyện đan sư công biết thuốc phường lợi nhuận tuyệt đối sẽ tăng mạnh bây giờ luyện đan sư công sẽ mặc dù một nhà quyền nhưng mà ở trên thị trường chiếm hữu tỷ lệ giống như không phải lý tưởng như thế a quân g ậ t phi tự tiếu phi t i ế n nhìn xem t â nguyên t â u nguyên liếc liêu quân giật phi một mắt không thể không nói đối phương đem lời nói đến ý tưởng bên trên mặc dù luyện đan sư công sẽ ở đan dược trên thị trường một nhà độc quyền nhưng mà các đại gia tộc cũng có mình con đường cho nên luyện đan sư công sẽ ở cùng các đại gia tộc cạnh tranh phía dưới từ từ cũng không phải quá chiếm ưu thế hơn nữa không thiếu luyện đan sư đều gia nhập các đại gia tộc bây giờ luyện đan sư công sẽ tại đan dược trên thị trường không gian cũng bị đè ép rất nhiều nếu mà có được đan phương này ít nhất tại liêu thành một đời bọn hắn luyện đan sư công biết đan dược thị trường có thể có thời hảo cứ dựa theo ngươi nói làm chia đôi t ô n nguyên cuối cùng đánh nhịp mà đến đang nói xong phía sau nhìn xem quân giật phi cảm thán nói tiểu tử không nghĩ tới ngươi chẳng những phương diện luyện đan hữu tiên h phú làm thương nhân cũng không kém n h à a a a năm quá khen quân giật phi khiêm tốn cười cười tiếp đó đối với tô nguyên đạo tô trưởng lão có hay không có thể trước tiên tri một chút kim t ệ sáu tại hạ cần dùng gấp sáu tâu nguyên cổ quái liếc l i ê u quân giật phi một mắt gật đầu nói ngươi và nghiêm chấp sự nói bản giải la o hội đem dược liệu sinh ý giao cho hắn xử lý hắn là toàn quyền phụ trách một khối này chấp sự quân giật phi tự nhiên đáp ứng tại hết thể xong chuyện phía sau liền đối với tôn đảo cười nói tô trưởng lão hôm nay đa tạ ngài trông n o n tại hạ cáo tử ân bản trưởng lão cũng có việc ấp ngay tại tâu nguyên vội vã chuẩn bị lúc rời đi quân giật phi khị t khịt mũi như có điều suy nghĩ hướng về phía tâu nguyên bóng l ư n g h ồ tâu trưởng lão nếu như thực sự không được hay dùng chín đầu hoa tâu nguyên rời đi thân ảnh hơi dừng lại mới bước nhanh rõ ràng đối với quân giật phi mà nói không có quá để ý tại cùng nghiêm thanh tùng quyết định hiệp nghị phía sau trả trước mười vạn kim tệ phía sau quân g ậ t phi liền đi ra luyện đàn sư công biết huy trường bên ngoài làm ra theo dòi hắn người cũng cho là hắn khảo hạch thất bại dù sao nhất giai luyện đan sư có bao nhiêu khó khăn kiểm tra mọi người đều biết mấy năm tại liễu thành không có ra một cái nhất giai luyện đan sư đều không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái quân giật phi đối với mình đắc tội tôn đảo không có bất kỳ cái gì hối hận mặc dù đối phương bối cảnh thâm hậu nhưng mà võ đạo chính là vượt mọi trông gai chi lộ nếu như bởi vì đối phương bối cảnh cường đại liền l ù i bước sẽ để cho hắn võ đạo chi tâm bị long đong điểm ấy tuyệt không phải ước nguyện của hắn quân giật phi không gấp c ổ nguyên tông đi vào tới gần luyện đan sư k ô n g biết một tòa thuốc trong phường chỉ là nhường quân g ậ t phi có chút vượt là những khách nhân khác đều có người tiếp đãi nhưng hắn vẫn không có gã sai v ậ t nguyện ý lý tới quân giật phi nhìn một chút x ê m ý của mình lập tức minh bạch nguyên do rõ ràng thuốc phường nhân bởi vì hắn mặc học trò quá nghèo cho nên xem thường hắn mặc dù quân giật phi bây giờ thế nhưng là c ổ nguyên tông tông chủ nhưng mà thời gian quá ngắn chưa kịp mặc quần áo mới mặc vẫn là hai năm này tỉ tỉ làm cho x ê m ý của hắn nhưng khó tránh có chút keo kiệt dù sao phía trên có mấy cái m i ế n g vá đương nhiên hắn cũng không phải quá để ý nhưng mà rơi xuống những thứ này trông mặt mà bắt hình r o hạng người trong mắt tự nhiên cho là hắn là nga bức nga bức tự nhi chủ quán bản công tử muốn xong diệp hát tinh thảo quân giật phi đối với một cái trong quảy gã sai vật hô a năm gã sai vật kia liếc l i ê u quân giật phi một mắt thản nhiên nói n g ư ơ i mua n ổ i sao đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao quân giật phi nhữ mày ngay lúc này lại là hai cái thanh niên từ bên ngoài đi vào nhìn xem thuốc kia phường gã sai v ậ t nói ta muốn xong diệp hát tinh thảo sáu có có sáu nhìn xem cái kia hai cái thanh niên quần áo gọn gàng bộ dáng gã sai vật kia lập tức định hót cười nói có có sáu khách quan đội đúng dịp chỉ còn lại cuối cùng một gốc một đội này bắn xong đoán chừng liền muốn qua một đoạn thời gian mới có hàng quỷ nghèo ngươi đây là ý gì trong đó một cái thanh niên nhìn xem quân giật phi âm thanh lạnh lùng quân giật phi không có phản ứng chỉ là liếc qua gã sai vật kia nói chủ quán bạn công tử trước tiên muốn xong diệp hát tinh thảo a ngươi mua được sao nhìn n g ư ơ i mặc m ộ t mạc như vậy n g ư ơ i căn bản cũng không biết này đôi diệp h ắ c tinh thảo giá cả nó cần một vạn k i m tệ thuốc kia phường gã sai vật khinh thường liếc l i ê u quân g i ậ t phi một mắt có chút ý tứ nho nhỏ thuốc phường liền dám như thế mắt cho coi thường người khác xem ra luyện đan sư công sẽ cần chỉnh đốn một chút quân giật phi khoanh tay mắt bốp hàn mang là ai nói muốn chỉnh đốn chúng ta thuốc phường một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ trong đường chuyền r a gặp qua trường quỹ mấy cái thuốc phường nhân khi nhìn đến một cái bụng vệ nam tử trung niên vội vàng cùng kính hô trường quỹ người này tới chúng ta thuốc phường não sự Lúc trần ư ớ c c đó g quý tiên nói đối với hộ vệ bên cạnh q u á t lên cầm xuống c h ầ m đã xem trước một chút cái này a quân giật phi lấy ra chính mình vừa mới lấy được luyện đàn sư huy trường âm thanh t h a n h lãnh bốn mươi một chương bốn mươi một lam gia cầu hôn cái gì nhất phẩm luyện đàn sư trưởng quỹ tiết thần s ắ c biến đổi lớn vội vàng cung kính tiếp nhận liễu quân giật phi trong tay huy trường cẩn thận kiểm tra thực hư một chút đích thật là nhất phẩm luyện đàn sư huy trường hắn làm vi luyện đan sư công hội giới quyền thuốc phường t r ư ở n g quỹ tự nhiên b ấ t sẽ nhận sai nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ở đây sẽ đụng phải nhất phẩm luyện đan sư đừng nhìn chỉ là nhất phẩm luyện đan sư đối phương tại luyện đan sư công biết địa vị mạnh hắn gấp trăm lần hắn mặc dù nói e m h a y là luyện đan sư công sau đó hạ thuốc phường t r ư ở n g quỹ nhưng là cũng không phải là luyện đan sư công biết thành viên chính thức nhưng quân giật phi như là dù sao luyện đan sư công biết hội viên nhất định phải là chân chính luyện đan sư công tử ngài huy trương thời khắc này trưởng quỹ nhìn cung tính vô cùng nhìn có bao nhiêu cung tính thì có nhiều cung tính một cái nho nhỏ thuốc p h ư ở n g liền như thế mắt chó coi thường người khác gây bớt a quân giật phi thần sắc một bộ ta rất khó chịu ba một tiếng trưởng quỹ k i ê m một bạt thai hung hăng đập vào gã sai vật kia trên mặt lan lập tức cho ta lan lộ sáu về sau đừng để b ả n trưởng quỹ lại nhìn thấy người sáu a năm sáu ta không đi sáu ta không đi sáu gã sai vật kia không nghĩ tới đã biết sao suy đắc tội tuyệt đối không thể đắc tội nhân thuốc p h ư ở n g tiểu nhị mặc dù địa vị thấp nhưng chất béo là người ngoài khó có thể tưởng tượng bên ngoài không biết có bao nhiêu người chèn phá túi đầu phải vào tới bây giờ toàn bộ xong bên trên cái kia hai cái nguyên bản mua thuốc thanh niên công tử cũng không nghĩ đến quân giật phi là luyện đan sư kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đắc tội hôi lưu lưu rời đi sáu tại nơi gã sai vật bị hộ vệ lôi đi phía sau trưởng quỹ nhìn xem quân giật phi cung kính nói công tử ngài cần gì tiểu nhân tự thân vì ngài phục vụ quân giật phi không nghĩ tới n h ấ t phẩm luyện đan sư thân phận lược trấn nhiếp lớn như vậy xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường luyện đan sư thân phận mình là không phải có thời gian đi nghiệm chứng trong đó giai luyện đan sư quân giật phi lấy ra một cái danh sách đem chính mình cần có dược liệu cho trưởng quỹ kia công tử trong này dược liệu đều có chỉ là song diệp hát tinh thảo không nhiều đang bán chỉ có một gốc nhưng tiểu nhân có thể đem tồn kho hai gốc đều đều i tới cho công tử trường quỹ định hót đối với quân giật phi đạo ân tính toán a bao nhiêu kim tệ quân giật phi đạo công tử ngài là nhất phẩm luyện đàn sư có thể đánh c h i ế t khấu bảy mươi phần trăm nhưng tiểu nhân làm chủ cho ngài đánh sáu mươi sáu bỏ đi số lẻ năm vạn kim tệ sáu trường quỹ đối với quân giật phi định hót cười nói quân giật phi tự nhiên biết cái này trường quỹ bởi vì sự tình hôm nay muốn cùng chính mình lấy lòng gật gật đầu thản nhiên nói hảo bản công tử nhớ kỹ tại r ư nhưng phương ở n đính cùng xử lý, quân giật phi còn tính là hài lòng, hơn nữa đối với phương lấy lòng, hắn cũng sẽ không、so、đo, dù sao quân g giật giật Quỹ cuối mặc dù dù kẻ đối đo, hot, phi hài phi thế so biết, với xử lý, là lấy sao sẽ o này như là đều thế. t ạ quân giật phi trở lại liễu cầu nguyên tông phía sau chủ nhà họ l a m lam tùng nghe xong thuộc hạ đối với quân giật phi hoạt động h ồ i báo mặc dù quân giật phi đi luyện đan sư c ô n g sẽ nhưng lam tùng khi nghe đến quân giật phi không có khảo hạch thành công cũng không có hoài nghi dù sao khảo hạch kết quả không đối ngoại công khai trừ phi người trong cuộc tự nguyện nếu như tại biết quân giật phi thành công khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư đoán chừng đối với quân giật phi coi trọng trình độ sẽ thăng cấp đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ gia chủ nghe nói ngũ hồng lao thất phu kia đã rời đi thành chúng ta bây giờ có thể đối với cầu nguyên tông hạ thủ lam gia đại trưởng lao âm thanh lạnh lùng đạo đừng nóng n ộ i dựa theo nguyên kế hoạch làm việc lam tùng thản nhiên nói lần này bản tọa nhất định muốn cầm xuống cầu nguyên tông sáu n h ư n g cầu nguyên tông trở thành chúng ta lam gia phụ thuộc sáu lam tùng trong đôi mắt bắn ra ý tứ lại mang cầu nguyên tông một tòa trong mật thất quân giật phi đang tại luyện chế đan dược trước mắt cái lò luyện đan này là cầu nguyên tông bảo tàng trong các lấy g a Mặc năm chiếc chất chỉ chế chiếc có chút dù phủ nhiều nhưng không khí trình bình thường. đuổi rồi, liệu lò luyện là lò luyện luyện này này tệ, đan đan độ sư tạo quân giật phi bỏ ra một đoạn thời gian vì này tôn đan lô tăng thêm vài tòa cơ bản đan hỏa trận đan hỏa trận là kiếp trước luyện đan sư thường dùng thủ pháp luyện đan cái này đan trận so bây giờ trực tiếp dùng đan hỏa luyện đan càng có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả dù sao tại đan hỏa trận phụ trợ càng có thể cực kỳ mỹ khống hỏa đem hỏa hầu cường độ chính xác đến cực hạn quân giật phi lần này chuẩn bị luyện chế tẩy tùy đan tẩy tùy đan phẩm chất có thể so sánh bây giờ trên thị trường đan dược cường đại hơn nhiều hiệu quả càng thêm mạnh ba thành có n ề n vững chắc căng cơ tăng cường nội tình hiệu quả nếu như có thể coi là phẩm giai lời nói cần phải xem như cấp hai đan dược tại đan trận sau khi khởi động quân giật phi bắt đầu đem từng bội đan dược ném vào trong lò luyện đan quân giật phi con ngón búng ra màu tím đậm đan hỏa xuất hiện ở trên ngón tay của hắn nếu như bây giờ có luyện đan sư nhìn thấy tuyệt đối sẽ kinh ngạc bởi vì màu tím đậm đan hỏa đây chính là cựu giai hòa diễm tại bác hoang vực liền xem như luyện đan sư tôn sư cũng không nhất định có thể nắm giữ quân giật phi đem đan hỏa bắn vào đan đình ở trong tại đan trận phụ trợ, đan hỏa làm thuốc tinh luyện ngưng đan kết đan đây hết thảy quân giật phi toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi mỗi một cái trình tự không có quá nhiều sức tưởng tượng cũng không mang một t i ê n nộ khí không có dư thừa trình tự nhưng kính kẽ mỗi một cái trình tự đều giống như sách giáo khoa vậy h o à n mỹ tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành một chén t r à phía sau quân giật phi hoàn thành chính mình sau khi sống lại lần thứ nhất đúng nghĩa luyện đan về phần đang luyện đan sư công biết thì không tính dù sao đây chẳng qua là vì khảo hạch quân giật phi mở ra đan lô bên trong nằm ba viên màu xanh biết đan lược t â u tròn mọc sáng thanh tị trong suốt tản ra đậm đà đan hương để cho người ta vì đó mừng rỡ nếu như bây giờ tâu nguyên khi nhìn đến quân giật phi luyện chế cái này ba viên đan dược nhất định sẽ rất khiếp sợ bởi vì này chút cấp hai đan dược lại cũng có đan văn hơn nữa trong đó một quả lại có hai đạo đan văn mọi người đều biết hai đạo đan văn đan dược đây chính là c ự c phẩm đan thuốc ai có chút ngược tay dĩ v a n g tùy tiện luyện chế đan dược cũng là c ự c phẩm đan thuốc bây giờ lại chỉ có một viên là c ự c phẩm bước lui bước lui sáu quân giật phi có chút không vừa ý nếu như quân giật phi lời này bị những thứ khác luyện đan sư nghe được tuyệt đối sẽ dập chân k h ân cái này ba viên tẩy tùy đan có thể giúp ta đem tu vi tăng lên tới luyện cốt cảnh đình phong quân giật phi thì thào nói bất quá hắn b quan có hai ngày quân giật phi cũng không gấp lập tức tìm kiếm đột phá l ư n g tương đi ra ngoài quân giật phi đi ra mật thất chợt phát hiện một cái c ổ nguyên tông đệ tử vội vã từ tiền phương đi tới khi nhìn đến quân giật phi vội vàng đối với hắn hô tông chủ n g à i ở đây quá tốt rồi như thế nào có việc quân giật phi nhìn thấy c ổ nguyên tông tên đệ tử kia thần sắc lập tức biết là xảy ra chuyện gì tông chủ làm ra nhân tới cửa cái kia c ổ nguyên tông đệ tử nhìn xem quân giật phi c u n g kính nói làm ra nhân tới cửa mấy người quân giật phi nhữ mày ba cái cái kia c ầ nguyên tông đệ tử nói ba cái quân giật phi nhữ mày gật gật đầu hướng về c ầ nguyên tông mây khách điện đi đến bây giờ quân giật phi phát hiện cổ nguyên tông phó tông chủ quân thiên thành đại trưởng lao c h ắ c thanh viễn còn có các vị trưởng lao đều hội tụ một đường nhường quân giật phi có chút bất ngờ là tỉ tỉ y ế n thanh tuyết vậy mà cũng tại tại trên đại điện một cái trắng y thanh niên mang theo hai tên tùy tùng thần s ắ c nạo g nghệ đứng ở giữa đại điện phi đệ y ế n thanh tuyết nhìn xem quân giật phi thần s ắ c mừng rỡ nhưng lại có chút lo nghĩ quân tiên thành hòa c h ắ c thanh viễn nhìn xem quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu lam gia đại công tử lam diệu gió quân giật phi nhìn xem lam diệu gió nhàn nhạt vân đạo ngươi chính là cái kia liếu thành tam phế à, bây giờ không thể để cho liếu thành tam phế đi bây giờ đã là cầu nguyên tông tông chủ ha ha ha sáu lam diệu gió nhìn xem quân g i ậ t phi thần sắc khinh thường ngươi có ý tứ gì chắc t h a n h viên thần sắc nổi giận lam diệu gió ngươi cười cái gì quân thiên thành đứng lên uy thế cường đại chèn ép lam diệu gió bản công tử cười c ổ nguyên tông càng ngày càng hư hỏng liền khi xưa liếu thành tam phế đ â u có thể làm tông chủ chật chật sáu lam diệu gió mặc dù không có nói tiếp nhưng mà phía dưới kỳ thực ý tứ đã rất rõ ràng lam diệu gió mặc dù thấy được chắc thanh viễn hòa quân tiên thành cùng một đám trưởng lao thần sắc tức giận nhưng là không khẩn trương một bộ không có sợ hãi chỉ là thản nhiên nói như thế nào bản công tử ở xa tới là khách các ngươi những trưởng bối này muốn cùng bản công tử độc thủ quân giật phi mặt không biểu tình chỉ là nhàn nhạt nhìn xem lam diệu gió nói lam diệu gió chứng minh ý đổ đến a suýt chút nữa quên đi lúc trước ngươi không ở không quan hệ bản công tử lặp lại lần nữa lần này bản công tử là tới sớm cáo chi các ngươi sau năm ngày chúng ta lam gia đến đây cầu hôm sáu lam diệu gió nhàn nhạt liên như ý như là chim non nép vào người giống như đứng tại quân g i ậ t phi bên cạnh đẹp như thiên tiên yến thanh tuyết một bộ chật chật khen ngợi bộ dáng cầu hôn ừ chỉ bằng ngươi lam diệu gió còn chưa xứng cưới cháu gái ta quân tiên thành v h bàn một cái không sai lam diệu gió các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? chắc thanh viễn tự nhiên bất sẽ cho rằng lam gia có hảo tâm như vậy đến đây cầu hôn nhất định nhận chứa âm n h ư gì lúc này phản đối các ngươi không nên hiểu lầm lần này không phải vì chính mình nói hôn mà là vì ta đệ đệ lam diệu văn làm ai lam diệu gió cười hít mắt nói cái gì tại chỗ trưởng lão thần sắc đều nổi giận nhất là yến thanh tuyết càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh bởi vì lam gia nhị công tử lam diệu văn bất học vô thuật mặc dù không có thành tựu liêu thành tam phế danh tiếng nhưng đó là bởi vì hắn so với liêu thành tam phế càng làm cho liêu thành nhân căm t h ù đến tận x ư ơ n g t ủ y hắn khi nam b à n ữ ăn uống chơi gái đánh cược tinh thông mọi thứ quả thực là liêu thành ác nhất tên rõ ràng tồn tại mặc dù tu vi chỉ có tôi ra cảnh sơ giai nhưng ỉ vào lam gia thế lực cũng không có ai dám ngăn cản lam diệu văn với ác loại người này tất cả mọi người tránh chi chỉ sợ công bằng căn bản không có người nguyện ý đem gả con gái cho hắn bây giờ lam ra vậy mà vì hắn hướng yến thanh tuyết cầu thân đây là trần trụi đ á n h mặt càng là nhục nhã cổ nguyên tông ý tứ a a a sáu n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta cổ nguyên tông sẽ đáp ứng quân thiên thành giận quá mà cười đôi mắt nổ bắn ra sát ý không đáp ứng sau năm ngày cùng một chỗ đến đây cầu hôn thế nhưng là h ư u thiên đao biết đại trưởng lao vương húc chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành ngay vậy sắc mặt đều là biến đổi lam rượu gió nói xong nhìn xem tại chỗ cổ nguyên tông cổ trưởng lao thần sắc đột biến biết trấn nhiếp có hiệu quả lập tức rất đáp ý liền chờ rời đi trấn đã quân giật phi đứng lên đi đến liêu lam diệu phong trước mặt như thế nào ngươi muốn đối bản công tử đ n g thủ bản công tử ở xa tới là khách đây sẽ không là các ngươi cổ nguyên tông đạo đ ạ i khách r lam diệu gió giống như cười mà không phải cười lại có ý lại không sợ gì không chỉ là muốn cùng lúc trước các hạ mở miệng liêu thành tam phế im lặng liêu thành tam phế bản công tử bất tài muốn cùng các hạ luận bàn một chút quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem lam diệu gió bốn mươi hai chương bốn mươi hai huyết mạch chi lực cái gì chỉ ngươi cái này liêu thành tam phế muốn cùng bản công tử luật bàn lam diệu phong thần sắc k i n h thường không dám quân giật phi nhìn xem lam rượu gió cười nhạt một tiếng như n g ư ờ i mong muốn lam rượu gió tại liễu thành thanh niên cao tay ở trong cũng là đủ để xếp vào trước người đối mặt quân giật phi tự nhiên không sợ chút nào hắn thấy chính mình trong vòng một chiêu đánh bại quân giật phi đều không phải là việc khó gì đến nỗi n g h e đồn quân giật phi đánh bại liễu lam nhà khách khanh t r ư ở n g lao công tấn tại lam rượu gió xem ra hắn chính là khinh địch quân giật phi nhìn xem chiến ý lẫm nhiên lam rượu gió cũng có chút nóng lòng không đợi được trong khoảng thời gian này hắn nhưng là lại lần nữa tu luyện mấy loại kiếp trước võ kỹ chỉ là không có thực chiến còn có chút n g ư ợ tay bây giờ đối mặt này danh sưng lam gia thi ê n tài cũng có thể cầm đối phương tới luyện tay một chút nhìn xem quân giật phi cái kia có chút ánh mắt khiêu khích lam d i ệ u gió cảm thấy đối phương có chút khinh miệt chính mình lập tức trong lòng giận dữ nhìn xem quân giật phi phẫn nộ quát mười chiêu bên trong b ạ i n g ư ờ i mặc dù lam d i ệ u gió cảm thấy chính mình trong vòng một chiêu liền có thể đánh bại đối phương nhưng mà đối phương dù sao đánh chết gia tộc mình khách khanh trường lão lam d i ệ u gió vẫn là cẩn thận một chút nát gió chảo lam rượu gió con ngón tay một chảo hướng về quân giật phi chỗ bắt tới một chảo này phản phất có thể đem toàn bộ h mau lẹ như điện đến liêu quân giật phi trước mặt tới tốt lắm quân giật phi có ngón tay một điểm kinh thần chỉ bén nhọn một ngón tay p h ả n phất vô kiên bất tồi đầu dạng cái này kinh thần chỉ chính là quân giật phi trong khoảng thời gian này lại tu luyện từ đầu v õ kỹ phàm giai thượng phẩm v õ kỹ chỉ là bởi vì lại tu luyện từ đầu thời gian quá ngắn là lấy chỉ tu luyện đến rồi đại thành cảnh giới nhưng đại thành cảnh giới ít nhất cũng có thể đem cái này kinh thần chỉ uy lực phát huy ra bảy thành với anh một tiếng vang thật lớn một ngón tay một trào tại hư không đụng vào nhau lưu a m một Diệu hiện đối phân phát p chân chảo h này ngờ bất bị ơ n nghiền nát g gãy bẻ h p sáu lam rượu phong thần s ắ c đột biến vội vàng thi triển thân pháp l ù i nhanh nhưng quân giật phi nhưng là khi đi lên kinh thần chỉ quân giật phi lại lần nữa một ngón tay lại lần nữa hướng về lam d i ệ u gió điểm tới kinh khủng chỉ mang sâu phá hư không một chỉ này thế tới như điện giống như chuồn chuồn nước nước không có dấu vết mà tìm kiếm lam d i ệ u gió đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình căn bản là không có cách phát hiện đối phương thế tới cái này khiến lam d i ệ u gió lớn kinh thất sắc hóa c ố trưởng t lam d i ệ u gió giống giận một tiếng chẳng nếu một trưởng hướng về quân giật phi chỗ đánh tới kinh khủng trường thế khóa chặt lại l i ế u quân giật phi toàn thân kinh khủng trưởng phong gào t h é t dựng lên trường thế phá không xuống siêu quân giật phi cả người biến mất ở tại chỗ cái gì lam d i ệ u gió lớn kinh thất sắc căn bản phát hiện quân giật phi rốt cuộc lại như thế nào tại chỗ biến mất đối phương thân pháp giống như quỷ mị trong t r ớ c mắt quân giật phi đến liêu lam rượu phong sau lưng tuyệt mệnh chân cái này một chân chính là quân giật phi trùng tu võ kỹ một t r ò n g phàm giai tuyệt phẩm võ kỹ uy lực còn tại kinh thần chỉ phía trên nó còn có thể phối hợp thân pháp sử dụng bởi vì trùng tu thời gian quá ngắn chỉ tu luyện đến liêu tiểu thành cảnh giới nhưng kể cả như thế uy lực đã long trời lở đất bén nhọn thối ảnh tại hư không đ à o qua chính xác vô cùng đổi kịp liễu lam d i ệ u phong hung hăng đạp ở liễu lam d i ệ u phong trên lồng ngực phanh một tiếng lam d i ệ u gió rên khẽ một tiếng bay ngược ra ngoài tại hư không hướng phía sau trượt ra hơn trăm mét hung hăng đâm vào một cây trên trụ đá thân hành bước Quân g một phi bạch đau i này g lăng lệ đến cực điểm một đau chém xuống sắt khí ác liệt tràn ngập hư không kinh khủng đau ảnh đem quân giật phi bao phủ trong đó một đ a o này bá đạo vô xong liền bốn phía xem cuộc chiến cổ nguyên tông trường lão đều giật mình không thôi cái này lam rượu gió mặc dù chỉ là ngưng huyết cảnh sơ dai vó giả nhưng mà một đ a o này ít nhất đạt đến ngưng huyết cảnh trung cấp vi lực quả nhiên đáng sợ đến cực điểm nhưng mà quân giật phi nhưng là sắc mặt chấn định trong mắt hắn công kích của đối phương lỗ hổng c h n g chất rõ ràng đao p h á p này không có tu luyện đ á o ra phá cho ta kinh thần chỉ quân giật phi đôi mắt ngưng lại một ngón tay điểm xuống một đạo kinh khủng bạch mang phảng phất kinh hồng loay lên trực tiếp điểm tại liễu lam rượu phòng một đao này phía trên lam rượu gió cảm giác lực lượng kinh khủng tại chính mình trên thân đao nổ tung cương đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn phòng ngự lấy ra tuyệt mệnh chân lam rượu g i nhưng cảm giác trước mắt thối ảnh t h o á n hiện một đoàn bóng đen từ xa mà đến gần trực tiếp ở trên lồng ngực của hắn đánh tới Phang, một tiếng. lam rượu gió rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất sắc mặt tái đi nhìn không được qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hắn sắc mặt có chút khó tin nhìn xem quân giật phi công tử lam rượu gió sau lưng hai cái tùy tùng nhìn thấy chủ nhân của mình bị đánh bại sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên mười chiêu quân giật phi nhìn xem lam rượu gió thần s ắ c r ộ n g n i ể m ai mười sáu lam rượu gió nhìn xem quân giật phi thần s ắ c xấu hổ hắn tự nhiên biết đối phương lời này là có ý gì ý là đang nói cho hắn không phải hắn mười chiêu đánh bại quân g ậ t phi mà là quân giật phi mười t r i ề u đánh bại hắn quân giật phi thù này bản công tử sẽ báo bất quá cái này hôn chúng ta vẫn sẽ nhắc tới người đến lúc đó tốt nhất thức thời sáu nói xong lam diệu gió đối với mình tùy tùng hô chúng ta đi tông chủ l a m g i a nhân quá kiêu ngạo vậy mà muốn cho chúng ta thanh tuyết tiểu thư gả cho bọn họ phế vật kia nhị công tử quả thực là khinh người quá đáng chắc t h a n h viên thần sắc cực kỳ khó coi quân giật phi thần sắc cũng là âm t r ầ m nhưng mặt ngoài cũng rất là bình tĩnh nói yên tâm đi ta sẽ không nhường tỉ tỉ gả cho lam gia nhị công tử thế nhưng là đối phương muốn tìm thiên đao biết đại trưởng lao trợ trận chúng ta nếu như cự tuyệt chẳng lẽ không phải đắc tội liêu thiên đao sẽ chắc thanh viễn vẫn còn có chút lo lắng quân giật phi nhưng là không cho là đúng lắp lắp đầu nói một thế lực muốn phát triển tuyệt đối không thể vĩnh viễn phụ thuộc tại thế lực khác phía dưới cái này sẽ chỉ hạn chế mình cách cục a chắc thanh viễn h ò a quân thiên thành đều có chút giật mình nhìn xem quân giật phi giật phi ý của ngươi là chúng ta muốn thoát ly thiên đao sẽ quân thiên thành có chút lo lắng nhìn xem quân g ậ t phi ân nếu như không phải ra việc chuyện này chúng ta lại giấu tài chưa h ẳ n không thể được nhưng mà cái này thiên đao biết đại trưởng lão rõ ràng là đứng tại lam gia phía kia ngươi cảm thấy lam gia sẽ bỏ qua chúng ta sao quân giật phi cười lạnh một tiếng quân giật phi lời này rất thấu triệt nhưng mà chắc thanh viễn hòa quân tiên thành cũng rất là lo nghĩ dù sao đối với hắn nhóm tới nói lam gia liền khó mà chống lại h u n g chi là b ắ t phẩm thế lực thiên đạo sẽ nhị thúc chắc trưởng lão các ngươi yên tâm đi đại trưởng lão còn đại biểu không liếu thiên đạo sẽ h u n g chi đến lúc đó có lẽ sẽ có biến hóa cũng không nhất định quân giật phi một bộ bình tĩnh thần thái quân tiên thành hòa chắc thanh viễn hai mặt nhìn nhau khi nhìn đến quân g ậ t phi như thế bộ dáng chắc chắc cũng yên lòng tại quân giật phi về tới chỗ ở phía sau y ế n thanh tuyết chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn vớt vớt bờ vai của hắn đau lòng đạo phi đệ kể từ ngươi trở thành tông chủ phía sau ngươi gầy cũng tiểu tụy một chút quân giật phi sửng sốt một chút nhìn xem ân cần nhìn mình yến thanh tuyết hắn tóm lấy nàng n u đề ôn n u đạo tỉ tỉ không có việc gì cổ nguyên tông lên quỹ đạo phía sau đệ đệ lại đem cổ nguyên tông tông chủ c h i vị giao cho nhị thúc phía sau sẽ không quản phi đệ ngươi có phải hay không đang lo lắng tiên đao sẽ cùng làm ra không phải vậy sáu tỉ tỉ gả cho lam diệu văn sáu h ế n thanh tuyết đối với quân giật phi đạo tỉ tỉ ngươi đây là cái gì lời nói đệ đệ cho dù chết cũng sẽ không để tỷ tỷ gả cho lam diệu văn quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết thần sắc kiên định đạo thế nhưng là lam gia sáu yến thanh tuyết mà nói còn chưa nói xong quân giật phi liền nắm thật chặt nàng nhu đề nghiêm nghị đạo tỷ tỷ yên tâm đệ đệ có biện pháp lam gia âm n h u sẽ không được như ý đột nhiên quân giật phi phát hiện yến thanh tuyết thân thể mềm mại tốc tốc phát run sắc mặt t r ắ n g bệnh tỷ tỷ người thế nào quân giật phi thần sắc biến đổi vội vàng ôm chủ yến thanh tuyết thân thể mềm mại phi đệ tỷ tỷ lạnh quá sáu tiến thanh tuyết tay ô m cái này quân giật phi hông sắc mặt trắng bệnh tiểu nhan phảng phất bao phủ một tầng thật mỏng bằng xương mà quân giật phi đã hiến thanh tuyết tay cảm giác nàng toàn thân băng hàn đến c ự c điểm cực kỳ kinh khủng cái kia hàn lưu cho dù là quân giật phi cũng có chút chịu đựng không được vô tận hàn lưu từ quân giật phi tay xâm nhập bên trong thân thể của hắn phảng phất có thể nhường tinh mạch của hắn đều bị đông cứng đồng dạng thật là khủng khiếp hàn lưu tỷ tỷ lại phát bệnh quân g ậ t phi trong trí nhớ tỷ tỷ tại mười hai tuổi phía sau cơ hồ hàng năm đều sẽ như thế phát bệnh một lần một lần s、so、a một lần lợi hại cũng là bởi vì như thế yến thanh tuyết từ trước tới giờ không từng tập võ mỗi một lần phát tác mặc dù đều chịu được qua nhưng ở quá trình này yến thanh tuyết nhưng l à nhận lấy cực hạn đau đớn cơ hồ là đau đến không muốn sống nhưng mà năm ngoái sáu tháng cuối năm thời điểm tỷ tỷ mới phát tác một lần như thế nào bây giờ còn chưa tới thời điểm liền lại phát tác chẳng lẽ c á i này phát tác kỷ rút ngắn quân giật phi đem yến thanh tuyết ôm đến gian phòng trên giường thả xuống tiếp đó đem chăn đông vì nàng đắp lên phía sau nắm được yến thanh tuyết mạch đập bắt đầu điều tra yến thanh tuyết như thế triệu chứng t ă n nguyên quân giật phi đem nội lực thăm dò vào yến thanh tuyết trong thân thể cảm giác giống như đụng phải nặng nghề lực cản. đây a tra.、Cũng、may, n ngăn hắn Cũng phương loại phòng ngự này g chở điều đối loại u thức, là vô ý q n cùng vẫn đạt đến giật phi cuối một chút đạt phí hao khí mặc lực, dù ế tuyết n thanh thân thể vùng đan điển. thể Đây là quân giật phi phát hiện yến thanh tuyết thể nội có một băng mạch cái tiêu băng mạch cần chứa sức mạnh hết sức khủng bố liền xem như trong đó một tia sức mạnh phảng phất đều có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a đây là huyết mạch c h i lực quân giật phi thần sắc chân kinh quân giật phi tự nhiên biết huyết mạch tri lực kinh khủng ở, trước, quân giật phi xem như quá ở trên thiên vũ đại lục có một chút từ viễn cổ kỳ liền tồn tại cổ lao thế gia gia tộc của bọn hắn trải qua vô số năm sinh sôi một chút đích truyền t ừ đ ệ thể nội cũng có huyết mạch chi lực những huyết mạch này chi lực nếu như kích thích ra có thể phát huy ra viễn siêu với thiên vũ đại lục thiên tài tiềm lực chỉ là chút gia tộc cổ xưa cơ hồ chỉ giới hạn ở truyền thuyết nhưng rất ít xuất hiện ở thiên vũ đại lục cho dù là quân giật phi k i ế p trước cũng không có cùng những cổ tộc này đã từng quen biết nhưng hắn kiếp trước từ nắm giữ tin tức kết luận những cổ tộc này là chân thật tồn tại lúc này quân giật phi vẫn là có thể kết luận cái này h ế n thanh tuyết trong thân thể ẩn chứa là huyết mạch sức mạnh chỉ là nàng không có đem huyết mạch này chi lực thông qua phương pháp dẫn đ mới chỉ là yến thanh tuyết trong cơ thể hàn lưu quá cường đại quân giật phi đan hỏa mặc dù uy lực còn có thể nhưng là cùng cái này hàn lưu so ra vẫn có tiểu vu gặp đại vu cảm giác hắn có chút hiếu kỳ yến thanh tuyết bên trong thân thể sức mạnh nếu có phương pháp dẫn đạo đi ra đó là như thế nào kinh khủng mặc dù biết chỉ dựa vào mình đan hỏa sức mạnh còn không cách nào đem yến thanh tuyết bên trong thân thể hàn lưu sức mạnh cho khu trừ nhưng ít ra có thể suy yếu cái kia hàn lưu sức mạnh giảm bớt tỷ tỷ đau đớn quả nhiên tại quân giật phi sử dụng đan hỏa đối kháng vẻ này hàn lưu phía sau trong cơ thể nàng đau đớn tựa hồ giảm bớt rất nhiều biểu lộ thư giãn một chút hô hấp cũng vững vàng rất nhiều trạng thái thoáng chuyển biến tốt đẹp quân giật phi nhìn thấy có hiệu quả nhận lấy cổ vũ càng là gia tăng cường độ mặc dù đối với hắn tiêu hao rất lớn nhưng mà chỉ cần tỷ tỷ có thể giảm bớt đau đớn hắn cũng không cái gọi là một canh giờ sau quân giật phi nhìn thấy yến thanh tuyết xem như qua bất quá hắn cũng biết tỉ tỉ trong thân thể năng lượng cắn trả quá lợi hại nhất thiết phải tìm được trị tận gốc biện pháp bằng không về sau phát tắc càng ngày sẽ càng thường xuyên tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp đang để cho n h a hoàn tới chiếu c ô hiến thanh tuyết phía sau quân giật phi lại lần nữa bế quan vài ngày sau lam gia sẽ xuất môn khi đó đoán chừng có một trận chiến hảo đánh thời khắc này quân giật phi nhất thiết phải lại để cho thực lực của mình cao hơn một bậc thang mới thành trong mật thất quân giật phi lấy ra một k h ỏ a thượng phẩm tẩy t ù y đan nuốt xuống quân giật phi cảm thấy phảng phất có một cố năng lượng trong thân thể của mình nổ tung tiếp đó từng đoàn từng đoàn bá đạo năng lượng sáp nhập vào huyết đ ụ c của mình ở trong từng đoàn từng đoàn năng lượng tại khu động cùng với chính mình cơ thể gân q u ố t đang không ngừng gây dựng lại ngương thực cái loại cảm giác này phảng phất ngàn vạn gốc cự truy tại hắn trong thân thể không ngừng nện đập vào quân giật phi mặt không biểu tình cũng may kiếp trước tu luyện đến cực cảnh cái gì hắn đều trải qua là lấy thần kinh vô cùng cứng cỏi điểm ấy đau đớn với hắn mà nói không tính là gì l u y n c ố cảnh nguyên bản là rèn luyện gân cốt một cảnh giới hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một phút mỗi một giây gân cốt đều ở đây rèn luyện c à n g cường tráng dẻo dai giống như cường cân tiết h cốt vê anh phản thất phá vỡ gông cùng xiềng xích quân giật phi phát hiện nước của mình đến mương thành vậy đột phá đến luyện cốt lục trọng tiên hơn nữa còn không có dừng lại đang tại hướng về tầng cao hơn đột phá hiệu quả không tệ a quân giật phi cũng rất là hài lòng tại cảm thấy dược lực yếu bất không sai bị lắm lại lần nữa lấy ra một khỏa đan dược n u ố t xuống sau ba canh giờ quân giật phi tu vi lại lần nữa nhận được bờ phá từ luyện cốt trung kỳ đột phá đến luyện cốt hậu kỳ luyện cốt thất trọng tiên nhưng mà qu mục tiêu của hắn là luyện cốt đ ỉ n h phong dù sao đối mặt địch nhân q u á cường đại hắn tu vi hiện tại có chút không đủ dùng cho dù là có đủ loại thủ đoạn nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là thực lực của mình thực lực bản thân mới là hắn cường đại căn cơ lại là ba canh giờ đi qua quân giật phi cảm giác mình gần cốt càng phát cứng cỏi rất xa vượt qua cùng giai v õ giả quân giật phi đem sau cùng viên kia luyện cốt đan lấy ra mặc dù cùng một loại dược d ụ n g lâu hiệu quả sẽ thành kém nhưng mà quân giật phi viên đan dược kia chính là cực phẩm luyện cốt đan hiệu quả tuyệt đối rất xa vượt qua đan dược thông thường so với thượng phẩm luyện cốt đan đều mạnh lớn mấy lần quân giật phi lúc này đem đan dược nuốt xuống một cô cực kỳ bá đạo năng lượng tại hắn trong thân thể nổ tung không biết có phải hay không bởi vì dược hiệu quá cường liệt quân giật phi cảm giác mình cơ thể phản phất đã biến thành hỏa lô đồng dạng không tốt dược lực này hơi không khống chế được quân giật phi cười khổ một tiếng mẹ nó chính mình vẫn là xem thường c ự c phẩm đan thuốc dược lực kia quá bá đạo bây giờ cơ hồ đều phải không kiểm soát Thôn tiên thần quyết.、Quân、giật phi bên trong thân thể phệ phi Quân bên địa đương nhiên quân giật phi không phải là muốn thôn vệ những năng lượng này chỉ là dùng luồng khí xoáy sức mạnh chấn áp trong thân thể sắc bạo động năng lượng nguyên bản quân giật phi chỉ là tạm thời thử một chút lại không nghĩ hiệu quả tốt là thường những cái kêu ba đạo tàn phá bừa bãi năng lượng đang dẫn xoáy lực lượng chấn áp xuống thật giống như cháu trai đụng phải ra ra đồng dạng bắt đầu ngoan đứng lên chật chật thật vẫn hữu dụng quân giật phi rất là hài lòng quân giật phi cảm giác cái này thôn tiên h vệ địa thần quyết tựa hô luận thần kỳ không ở bất diệt thánh ma dưới hạ thể trước kia không có tu luyện cái này thôn tiên vệ địa thần quyết còn có chút tiên vối bây giờ t r u n g quy là bắt đầu lĩnh hội cái này thôn tiên vệ địa thần quyết thần kỳ những năng lượng kia tại kinh khủng luồng khí xoay c h â n áp xuống bắt đầu ngoan ngoãn làm từng bước bị quân giật phi cơ thể hấp thu dung nhập hắn gân cốt bên trong quân giật phi có thể mãnh liệt cảm nhận được mình gân cốt tại cảng phát cứng cõi to lớn lên thời gian đang từ từ trôi qua quân giật phi khí tức trên thân c à n g cường đại lên anh, quân giật phi tu vi tại căn cơ bị nện vững chắc đến rồi cực h ạ n phía dưới liên tiếp đột phá thẳng đến luyện cốt cựu trọng tiên đình phong ha ha ha sáu không tệ không tệ đặt đến luyện cốt cửu trọng đỉnh cốt trọng luyện phong. cựu quân giật phi r ấ thuận là à i lòng. Mặc dù q â n g i t phi h k ô g ngưng Nhưng cũng có trực tiếp đột phá đến ngưng cảnh. Nhưng hắn cũng biết mình căn cơ còn chưa đủ, cơm ép đột phá, có hại vô ích. tiếp đột huyết biết, đột hại đến phá ép phá, đủ, hắn mình vô lợi o mong ạ i đối phải giật phi này không hắn ớn. Quân thuận tuyệt đột phá, l đột phá đến luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong tâm tình thật tốt lưỡng tướng đi ra mặt thất lại nghe được bên ngoài chuyển đến tỷ tỷ và người trò chuyện âm thanh Tựa như là tỉ tỉ và người đang như người nói là và còn có một đạo thân ảnh quen thuộc tô trưởng lão chính là luyện đan sư công biết trưởng l ã o tâu nguyên quân giật phi hơi kinh ngạc nhưng ở nghĩ đến cái gì lập tức thoải mái ha ha ha tiểu hữu làm phiền tâu nguyên khi nhìn đến quân giật phi lập tức đứng lên rất là khách khí quân giật phi phát hiện tâu nguyên so sánh lần trước càng là khách khí rất nhiều tô trưởng lão ngài nam tâm đan luyện chế thành công a quân giật phi bình tĩnh nợ nụ cười tiểu hữu n g ư ơ i sáu làm sao mà biết được t â nguyên có chút giật mình nhìn xem quân giật phi hắn đem nam tâm đan luyện chế thành công đây chính là chưa bao giờ nói ra l i ê n luyện đan sư công người biết cũng không biết tại đem đan dược luyện chế thành công hắn đã tới rồi ở đây tô trưởng lão ngồi trên người ngươi nói cho ta biết quân giật phi nhìn xem tâu nguyên mỉm cười nói tâu nguyên có chút giật mình chỉ bằng vào khí tức liền có thể người xuất đan thuốc thành công hay không đây chính là tông sư mới có thể đ ạ tới t liền hắn cũng tuyệt đối làm không được trình độ này nghĩ tới đây tâu nguyên đối với quân giật phi coi trọng đạt đến một cái giai đoạn mới tiểu hữu quả nhiên thần nhân bản trưởng lão tam chuyển nam tâm đan luyện chế thành công t â nguyên nạo n g h nợ nụ cười Chật, tâu nguyên tự hồ nhớ tới cái gì đối với quân giật phi cảm kích nói tiểu hữu như không phải là nhắc nhở của người bản trưởng lão lần này đoán chừng không khả năng thành công tâu nguyên có chút đáng tiếc hắn mấy ngày nay liên tục thất bại không dưới mười lần cuối cùng vừa nghĩ đến liêu quân giật phi tại trước khi đi nói chín đầu thảo chỉ là ô m tạm thời thử một lần ý nghĩ chưa từng nghĩ lại thành công nếu như sớm một chút nếm thử cũng không lãng phí nhiều như vậy quý báo d ư liệu cái này khiến hắn không khỏi có chút đau lòng tam chuyển năm tâm đan không phải cựu chuyển năm tâm đan sao quân giật phi nhìn xem t â nguyên có chút kinh ngạc vẫn luôn là tam chuyển năm tâm đan a cựu truyền năm tâm đan đây chẳng qua là truyền thuyết bất quá nghe nói có lục truyền năm tâm đan thế nhưng đan phương chỉ có tại thế lực lớn mới có chúng ta luyện đan sư công sẽ mặc dù cũng có nhưng bản trưởng lão quyền hạn không đủ còn không cách nào tra duyệt tâu nguyên nhìn xem quân giật phi giải thích nói quân giật phi không khỏi không nói gì bây giờ đan đạo vậy mà xa suốt đến như vậy tô trưởng lão xem ra ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến sáu phẩm luyện đan sư quân giật phi nhìn xem tâu nguyên cười n h ạ t nói sáu phẩm luyện đan sư t â nguyên lắc đầu cười khổ nói mặc dù lúc trước trợt có đạt được nhưng mà muốn đột phá đến sáu phẩm luyện đan sư ít nhất còn gần m thâu nguyên chăm chú nhìn quân giật phi rất đơn giản tăng tử thảo là bên trong trung hòa k h ắ t dược liệu một loại thuốc dẫn nhưng mà nó cực không ổn định bản thân mang theo thiên hướng hỏa thuộc tính giật tính cho nên tại không cẩn thận liền sẽ nổ lô nhưng mà chín đầu thảo không có thai họa ngầm này quân giật phi nhàn nhạt giải thích nói không đúng chín đầu thảo cũng mang theo dương liệt đặc tính cho nên chưa bao giờ có người đưa nó xem như thuốc dẫn tâu nguyên có chút mê hoặc nhìn quân giật phi tô trưởng lão ngươi lại suy tư một chút cái khác mấy vị thuốc cùng chín đầu thảo thuộc tính trung hòa một chút là cái gì kết quả quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem tâu nguyên tâu nguyên sửng sốt một chút theo bản năng suy nghĩ một phen ước chừng một chén trà phía sau chấn động trong lòng có chút khó tin nghĩ tới một cái kết quả cái này chín đầu thảo mặc dù coi như là mạnh dược liệu nhưng mà vừa vặn cùng tạm chuyển nam tâm đan những thứ khác dược liệu hỗ trợ lẫn nhau trung hòa một chút chín đầu thảo cương liệt vậy mà biến mất cái này ngược lại để nó trở thành một loại hợp cách tốt dẫn ha ha suy nghĩ minh bạch a quân giật phi cầm lấy một ly t r à cạn rút lên thời khắc này tâu nguyên đối với quân giật phi dược lý c h i thức coi trọng một chút lại lần nữa đem hắn tại chính mình trong lòng địa vị nâng lên nhất giai càng là k h á c h khí tiểu hữu n g ư ơ i luyện đan chi đạo quả nhiên nhường bản trưởng lão bội phục cực kỳ chúng ta lão tiểu có thể giao lưu một phen tâu nguyên hữu tâm tìm kiếm quân giật phi thực chất hắn thấy quân g ậ t phi sau lưng tuyệt đối đứng một cái tông sư luyện đan có thể tỷ tỷ ngươi đi giúp ta cùng tô trưởng lão ngâm vào nước một bình trà ấn tượng phi đối với bên người y ế n thanh tuyết cười nói được y ế n thanh tuyết nhìn xem tâu nguyên cùng quân giật phi trò chuyện vui vẻ này đối với tâu nguyên thân phận cũng có chút hiếu kỳ gật gật đầu quay người mà đi ở kiếp trước quân giật phi thế nhưng là danh s ư n g đan hoàng phương diện luyện đan thực lực chỉ ở đan đế phía dưới có chút võ giả thậm chí cho là như không phải quân giật phi tại cái khác phương diện phân tán tinh lực có thể hắn tại đan đạo thành thự không ở thiên vũ đại lục duy nhất đan đế phía dưới ở trên thiên vũ đại lục có thể có tư cách cùng quân g ậ t phi nói thoải mái đan đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lấy t â nguyên trình độ ở kiếp trước thậm chí cho hắn làm đan đồng tư cách cũng không có đương nhiên hiện tại quân giật phi muốn lôi kéo tâu nguyên vẫn còn cần hiện ra một chút thực lực bốn mươi b ố chương bốn mươi b ố kẻ tự tiện đi vào chết nguyên bản tâu nguyên cảm thấy trình độ của mình cùng kinh nghiệm tuyệt đối hơn xa quân giật phi rất nhiều nhưng mà càng là cùng quân giật phi xâm nhập trao đổi đi hắn phát hiện cùng đối phương t r ê n lệch càng lớn quân giật phi từ cạn tới sâu nhường tâu nguyên dần dần theo không kịp tiết ấu cuối cùng biến thành người nghe chỉ là thỉnh thoảng gật gật đầu một bộ bừng tỉnh đại nộ dán vẻ quân giật phi bây giờ phảng phất lại trở về kiếp trước ở trên thiên tà cung g i n g đạo thời điểm khi đó bao nhiêu đan vương đan tôn thậm chí nhập môn đan hoàng luyện đan sư đều thành tín nghe hắn giảng bài tại đan đạo lĩnh vực này ở trên tiên vũ đại lục ngoại trừ đan đế đã không có bao nhiêu người dám nói mình có thể so đan hoàng quân giật phi mạnh hơn có thể nói lần này là tâu nguyên một đời cơ duyên lớn nhất không đủ sau ba canh giờ quân giật phi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ánh t r i ề u t à thần sắc nhưng là có chút nhớ lại giống như trở lại kiếp trước lão sư thời khắc này tâu nguyên đã thật lòng khâm phục trong ba canh giờ lắng nghe quân giật phi tại đan đạo dạy bảo hắn cảm thấy đối phương tại đan đạo bên trên thật giống như nguy ê nga đại sơn chính mình chỉ là dưới chân núi lớn một hạt c á t trận không có ý nghĩa cảm giác kia rất khó lấy hình dung nhưng mà tại trong ba canh giờ t ô n g nguyên đã đầu giảm xuống đất tại hắn cảm giác quân giật phi tuyệt đối là đại tông sư sáu cái loại cảm giác này so đại tông sư mạnh hơn hắn không phải là chưa từng thấy qua đan đạo tông sư nhưng mà quân giật phi mang đến cho hắn một cảm giác so đại tông sư càng mênh mông hơn ngươi còn chưa có tư cách làm ta đồ đệ quân giật phi thản nhiên nói tâu nguyên chấn động trong lòng có chút xấu hổ thân xác vô tận thất vọng bất quá Ta có biện pháp, đáng ể c h ư i tiếc luyện thần i i g tri pháp đệ tử không có mặc dù quân giật phi không có đáp ứng tiếp nhận hắn vì đệ tử nhưng ba canh giờ giảng đạo vẫn là để tâu nguyên đối với quân giật phi cầm đệ tử tri lễ mặc dù đối phương tuổi tắc cùng hắn tranh lệch quá lớn nhưng đạt giả vi tiên tâu nguyên không có phát giác có bất kỳ cảm giác không tốt ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên chuyện nào có đáng gì quân giật phi đối với tâu nguyên d ỗ i ra ngón tay nhẹ nhàng go phía dưới tâu nguyên hơi kinh ngạc vô ý thức muốn tránh không nên động quân giật phi hét lớn một tiếng lập tức tâu nguyên không dám chuyển động quân giật phi ngón tay của điểm vào tâu nguyên trên trán tâu nguyên lập tức cảm giác đầu mình nhiều hơn một c ô tin tức cái này thần hồ kỳ thần truyền thụ phương pháp hắn chưa thấy qua đối với quân giật phi càng là cảm thấy sâu đậm kính sợ đồng thời trong lòng vô tận kinh hỉ một chút xem xét nhất thời cảm thấy thần diệu vô biên luyện thần c h i pháp tại bắc hoang vực đó là tuyệt mật a liền xem như lấy hắn bây giờ trong nguyên đế quốc luyện đan sư công hội trưởng ra địa vị cũng chỉ có thể nhận được luyện thần c h i thuật tàn thiên cái này cũng là chế ước hắn đột phá nguyên nhân bây giờ có liêu quân giật phi truyền thụ hắn có lòng tin mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến sáu phẩm luyện đan sư khi đó hắn tại trong nguyên đế quốc luyện đan sư công biết địa vị đem thật to để thăng đây là một thiên luyện thần tri thuật ngươi không có ta đồng ý không thể truyền thụ người khác quân g ậ t phi nghiêm nghị đạo là lão sư t h ô n nguyên nặng nề gật gật đầu kỳ thực cái này luyện thần bí thuật tại quân g ậ t phi x chỉ là hắn cất giữ cực kỳ thông thường một t i ê n luyện thần thuật với hắn mà nói giống như rác r ư ỡ i đồng dạng nhưng mà đó là vạn năm trước luyện thần bí thuật cùng tiếp t r ư ớ c của hắn thiên tà công tử có nhân quả vạn nhất dứt lấy thánh điện chú ý đối với hắn không phải một cái chuyện tốt cho nên hắn không cho phép tâu nguyên đem hắn chuyển đi đương nhiên cho dù tại quân giật phi trong lòng rác r ư ỡ i nhưng ở tâu nguyên xem ra đã là cực kỳ khó được bí thuật dù sao nội tính khác biệt đa tạ lao sư truyền nghề tâu nguyên bỗng nhiên quỳ xuống đối với quân giật phi nặng n ề dập đầu ba cái quân giật phi cũng không có ngăn lại thản nhiên tiếp nhận chỉ là nhìn xem t â nguyên thản nhiên nói. nếu như ngươi có thể tại trong vòng hai năm trở thành bảy phẩm luyện đan sư ta liền thu ngươi là ký danh đệ tử là sáu tâu nguyên lại lần nữa dập đầu một cái mới đứng dậy mặc dù hắn bây giờ chỉ là năm phẩm luyện đan sư nghĩ tại trong vòng hai năm trở thành bảy phẩm luyện đan sư có chút áp lực nhưng có cái này luyện thần chi thuật hắn vẫn đối với mình có lòng tin tại tâu nguyên sau khi rời đi y ế n thanh tuyết đi tới bốn phía quan sát nhìn xem quân giật phi t ỏ mò hỏi phi đệ tâu nguyên đại ca đâu quân giật phi thuận miệng nói hắn trở về a ngươi gọi hắn đại ca quân giật phi thần sắc cổ cái nhìn xem yến thanh tuyết đúng vậy a lúc trước chúng ta trò chuyện rất thoải mái hắn nhận ta làm hội từ đâu yến thanh tuyết cười khanh k h á c h đạo quân giật phi gật gật đầu cái này tâu nguyên vẫn rất thú vị hiện tại quân giật phi liền đang chờ vài ngày sau lam ra tới cửa mặc kệ lam ra đứng sau lưng ai hắn đều sẽ không đối với đối phương k h á c h khí tỉ tỉ là kiếp này vải n g ư ợ n ai đụng ai chết một ngày này cuối cùng đến liễu lam nhà tới cửa cầu hôn thời gian lần này từ lam gia đại trưởng lão lam trấn bình tự mình mang theo lam gia đội ngũ m i n mông quần quần hướng về c ầ nguyên tông đi đến c ầ nguyên tông tọa lạc ở liễu thành ngoài mười dặm một tòa giữa sườn núi ở trong khoảng cách liêu thành cũng không xa. dọc đường vũ giả đô đối với cái này một chi cầu hôn đội ngũ vì thế mà c h o n g váng nếu như người cẩn thận liền sẽ phát hiện lần này lam ra cầu hôn võ giả cơ hồ cũng là cao thủ không có một cái nào thực lực là thấp hơn luyện quất cảnh rõ ràng lần này lam gia có chuẩn bị mà đến bình thúc ngài nói lần này cậu nguyên tông sẽ đi vào khuôn khổ sao lam diệu gió nhìn xem lam c h ấ n bình đạo ừ không đi vào khuôn phép liền d i t ô n g chắc hẳn cậu nguyên tông sẽ không như thế ngu hú chi đến lúc đó vương húc đại dài lão hội tới ngươi cảm thấy cậu nguyên tông dám đắc tội vương húc đại trưởng lão lam trấn bình rất bình tĩnh đạo nguyên bản lam diệu gió cũng cho rằng như vậy nhưng mà tại được chứng kiến quân giật phi cường thế phía sau lam diệu gió ở trong lòng nhưng cũng không dám như vậy chắc chắn phía trước chính là cầu nguyên tông các người đi xem một chút cầu nguyên tông nhưng có trước mặt người khác tới đ ó i tiếp lam chấn bình thẳng n h i ê nói n là sáu một cái lam gia hộ vệ nhanh chóng hướng về cầu nguyên tông mà đi rất nhanh cái kia lam gia hộ vệ đã trở về đối với lam chấn bình bẩm bảo nói không có ai nên đón cái gì cái này cầu nguyên tông tiêu ngạo thật lớn ngay cả chúng ta lam gia cũng không để vào mắt lam chấn bình nổi giận cái kia bình khúc chúng ta bây giờ làm như thế nào lam diệu phong thần sắc cứng lại hừ đi qua nhìn một chút bọn họ có phải hay không ăn hùng tâm báo t ử đàm lam t r ấ n bình thần sắc n g ư n g túc ca ca y ế n thanh tuyết có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy tại lam diệu phong bên cạnh một cái dáng dấp thai to mặt lớn thanh niên cười ha hả nhìn xem hắn hỏi ân cái kia yến thanh tuyết đẹp như thiên tiên ca ca là tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không sai n h ư không phải là vì nhục nhã cầu nguyên tông ca ca thật vẫn sẽ động tâm đâu lam diệu gió thản như nói thanh niên kia chính là lam diệu phong đệ đệ lam diệu văn trong mắt mang theo dâm tả cùng hành bọn hh lam diệu văn bây giờ đã ở trong lòng chờ mong như thế nào đem yến thanh tuyết đặt ở dưới thân thể của mình hung h ă n g sáu đột nhiên phía trước đội ngũ ngừng vì sao muốn dừng lại lam t r ấ n bình t h ầ n sắc có chút khó coi trường lão có một khối bia đá một cái lam ra hộ vệ đi tới liêu lam t r ấ n bình trước mặt quỳ xuống một khối bia đá liền đem các ngươi chặn phế vật sáu lam t r ấ n bình lúc này xuống ngựa đi tới bia đá kia phía trước kẻ tự tiện đi vào chết lam t r ấ n bình lông mạnh ngưng lại cái tia bốn cái huyết hồng chữ lớn mang theo lăng liệt sắc cơ một đầu huyết sắc dây đỏ cản trở ở trước mặt mọi người rõ ràng trên tấm bia đá bốn cái chữ bằng máu ý tứ chính là vượt qua đầu này tơ máu thì chết khẩu khí thật lớn lam trấn bình lập tức nổi giận tại l i ê u thành hắn còn không có nhìn thấy có thế lực dám như thế đối đãi bọn hắn l à m ra vì cái gì không đi một bóng người thân hình như điện từ đằng xa mà đến thân pháp cực nhanh trước mắt đến l i ê u lam trấn bình trước mặt đứng vững đây là người d á người n g thon gầy nhìn tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi mùi ưng nam tử đôi mắt lập lòe như đ a o vậy lại mang gặp qua vương trưởng lão lam trấn bình khi nhìn đến nam tử này vội vàng cung kính nói nam tử này chính là thiên đao sẽ đại trưởng l a vương húc ở trên thiên đao sẽ nắm giữ lấy quyền sinh sát ngũ hồng mặc dù cũng là thiên đao biết trưởng l a o nhưng quyền lực và vương húc so ra vẫn là kém rất nhiều hắn chính là rổ nhà tại trăm nguyên đế quốc núi dựa lớn nhất lam gia hàng năm một nửa lợi tức đều dùng tới hiếu kính vương húc để đổi lấy vương húc ủng hộ có thể nói rổ nhà tại liêu thành có thể kể đến sau cư bên trên trở thành liêu thành thế lực bá chủ cùng vương húc ủng hộ có rất lớn quan hệ vương húc lần này cũng là được lam gia mời đến đây làm chỗ dựa có liêu vương húc ủng hộ lam gia muốn đối c ầ nguyên tông làm loạn cũng danh chính ngôn thuận không phải muốn đi cầu nguyên tông cầu hơn sao vì sao tại này dừng lại vương húc thấy t thế lông mày ngưng lại tại biết mình một tới lại còn dám bày xuống cái trận thế này đơn giản xem chính mình như không liền chờ vương húc chuẩn bị đem bia đá kia đánh nát thời điểm dừng tay ba bóng người bay lượn mà đến chính là cậu nguyên tông đại trưởng lao chắc thanh viễn phó tông chủ quân thiên thành cùng tông chủ quân giật phi các ngươi cuối cùng xuất hiện còn không nên đón chúng ta đi vào lam rượu gió khinh miệt nhìn xem quân giật phi ngươi có phải hay không không biết chữ kẻ tự tiện đi vào chết quân giật phi chỉ vào trên tấm bia đá bốn cái chữ bằng máu từng chữ nói ra thì thầm sau đó nhìn lam rượu gió cực kỳ khinh thường nói muốn hay không bản tông chủ dạy ngươi học chữ lớn mật lam trấn bình nhìn xem quân giật phi chỉ vào đứng bên người vương húc cả giận nói ngươi cũng đã biết hắn là người nào quân giật phi chắc thanh viễn quân tiên thành ba người tự nhiên biết người này là người nào nhưng quân giật phi một bộ không giải thích được mà nhìn xem vương húc đạo không biết xem ra cũng không có ba đầu sau tay cũng là một cái lỗ mũi hai con mắt rất thông thường đi vương húc khoe miệng co giật rồi một lần nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh nhìn xem quân giật phi thản n h i ê nói n bạn trưởng lão vương húc a năm nguyên lai、like、ngươi chính là vương húc sáu vương húc khoe miệng lộ ra vẻ nặng nễ nhưng rất nhanh quân giật phi câu chuyện nhất c h u y ề n chưa từng nghe qua vương húc là ai danh tự này như thế bình thường xem xét chính là chân chạy không có hứng thú nhận biết sáu quân giật phi lại nhìn xem bên trên chắc thanh viễn hòa quân tiên thành vấn đạo phó tông chủ đại trưởng l ã o các ngươi nghe qua vương húc sao hai người khoe miệng giật một cái dám ở thiên đao sẽ trước mặt đại trưởng lão trêu chọc đối phương chỉ có quân giật phi bọn hắn cũng có chút t nhưng lại không thể không phối hợp quân giật phi diễn kịch lắc lắc đầu nói chưa từng nghe qua sáu vương húc giận dữ đang chờ phát tác quân giật phi bỗng nhiên vỗ tay một cái đạo đúng b ạ n công tử nghĩ tới vương húc tức giận hơi tiêu tan đắc ý thầm nghĩ ngươi r ố t cuộc biết b ả n trưởng lão là người phương nào hừ nhìn ngươi còn không thật tốt quỷ xuống bồi tội sáu tại vương húc xem ra tại biết mình thân phận quân giật phi coi như không phải không đúng cũng muốn một mực cung kính nhưng quân giật phi lời kế tiếp nhưng là nhường vương húc suýt chút nữa thổ hết đúng liễu thành tây ngõ hẻm giống như có một cái gọi là vương húc là vương đồ tể nhi tử bị dết heo rất lợi hại giết chết một con lợn không bao giờ dùng đao thứ hai liền tắt t h ở sáu ngươi không phải là cái kia vương h ú ca quân giật phi cười cười quân giật phi sáu vương h ú c cuối cùng nổi giận mẹ nó đem lão tử so thành dết heo n h i tử quả thực là tại ở trước mặt nhục nhà hắn không khí bốn phía đang run dày cực kỳ kiềm chế người ở chỗ này đều cảm thấy cơ hồ muốn hít t h ở không thông biểu hiện ra vương h ú c thời khắc này tức giận bốn mươi năm chương bốn mươi năm đánh giết lam chấn bình vương trường lão không cần ngài ra tay người này giao cho tại hạ、A. mấy ngày trước tại hạ may mắn bại bởi hắn trong khoảng thời gian này bản công tử đem bá đao vô cực tu luyện đến đệ thất đao đủ để bại hắn lam rượu gió rất là bình tĩnh đạo trong khoảng thời gian này lam rượu gió đều ở đây khổ tu chuẩn bị r ư a u đ ụ n một cơ hội duy nhất này hắn tự nhiên thì sẽ không công tha đi thôi vương húc không có phản đối hắn tự nhiên cũng biết lam ra lam rượu gió xem như một thiên tài quân giật phi mấy ngày trước bản công tử may mắn bại ngươi một chiều lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy bản công tử đem rửa sạch hổ thẹn hận đưa ngươi chém thành muôn mảnh lam rượu gió nhìn xem quân giật phi con mắt lộ cựu hận chi quang may mắn sao vậy hôm nay bản công tử lại may mắn thắng ngươi một chiêu chính là ra chiêu đi quân giật phi chắp tay sau lưng tay áo run run hắn nhàn nhạt nhìn xem lam rượu gió bá đao vô cực lam rượu gió trong tay hắc đao sớm đã ra khỏi vỏ một đao này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đao khí hơn nữa trong đó còn ẩn giấu một chút lực lượng vô danh phá cho ta lam rượu gió một đao hướng về quân giật phi trên thân chém xuống một đao này bén nhọn đao khí khóa chặt liêu quân giật phi t r ớ c mắt đem hắn cả người bao phủ lại phảng phất một toàn ú i lao hướng về quân giật phi nghi ép xuống một phần đao、ý. quân giật phi tự nhiên phát giác được liễu lam diệu phong công kích vậy mà lĩnh ngộ r a đao ý mặc dù chỉ là một phần đao ý khoảng cách chân chính thành hình đao ý còn kém xa lắm nhưng cái này một phần đao ý cũng đã nhường lam diệu phong một đao này vô căn cứ tăng thêm ba thành vì thế quả nhiên cũng không t ệ lắm khó trách có lớn như vậy lòng tin dám khiêu chiến bạn công tử lam diệu gió nhìn xem quân giật phi vậy mà một bộ đi bộ nhàn nhã dáng vẻ lập tức cảm nhận được nhục nhã hắn nổi giận đứng lên xem như tại liễu thành được người xưng là thiên tài hắn lúc nào bị người khinh thị như vậy qua là lấy thời khác này lam diệu gió đối với quân g ậ t phi càng thêm thử hận một đau này càng là tăng cường mấy phần bén nhọn một đau tại hư không c ắ t chém xuống phản p h ấ t muốn đem trước mắt hư không chém thành hai khúc quân giật phi lại mặt không đổi sắc một đau này đối phương mặc dù tu luyện không tệ nhưng ở hắn xem ra vẫn tồn tại không ít sơ hở hư thực chuyển đổi ở giữa còn không có biện pháp đạt đến xoay tròn như ý cảnh giới ngay tại lúc này quân giật phi ra tay rồi thân thể lắc lư ở giữa không mang theo một tiên độ khí giống như khói xanh đồng dạng m ở mịt trước mắt xuất hiện ở liếu lam rượu phong trước người một chỉ điểm xuống phanh một tiếng lam rượu do bá đạo này vô cùng một đau tại đối mặt quân giật phi một chỉ này phá ả phất trứng gà đụng phải tảng đá đồng dạng tại trong chớp mắt vỡ vụn bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan cái gì lam d i ệ u do trận mắt h ố t mồm tại hai nhiên b i ế n sắc thời điểm quân giật phi một chỉ này tại phá hủy hắn một đao phía sau nguyên bản thức không đổi tiếp tục hướng về trên người hắn điểm hạ tới sáu lam d i ệ u do lớn kinh thất sắc vội vàng lưu lại nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh như bóng với hình đ u ổ i kịp hắn bá đạo vô cực chạm lam rượu g i dồn đủ lực lượng toàn thân một đao đối với quân giật phi nghiền sắt xuống màu đen một đao chém xuống thư không lập tức tối sầm lại một đao này mang theo bén nhọn sắc cơ hướng về quân giật phi rào sát mà đến vùng vây dây chết quân giật phi khinh thường nguyên bản thức không thay đổi một chỉ này thế không thể đỡ điểm rết xuống đâm vào lam rượu phong một đao kia phía trên trực tiếp đem hắn phá hủy hắt đao bị khoảnh khắc ép đánh gãy phanh quân giật phi chỉ điểm một chút bên trên liễu lam rượu phong trước ngực a lam rượu gió hét t h ả m một tiếng phản phất bị trọng truy cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã tại mà đến trên mặt đất a lam rượu gió sắc mặt trắng bệnh không nhịn được phun ra một ngủ màu、tươi. một màn này nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền trong chớp mắt phát sinh sự tình lam t r ấ n bình thậm chí căn bản không có tới k i ị m cứu viện lam rượu gió liền bại d ừ n g tay lam t r ấ n bình đang trở ra tay chậm đã quân giật phi khoát tay h áo lại không có ý b ổ i tận giết t u y ệ t lam t r ấ n bình theo bản năng ngừng thân hình đã s ớ m nói chớ vượt quá sợi tơ h ồ n g này vàng không tự gánh lấy hậu quả quân giật phi chắp tay sau l ư n g thản như nói người ý gì lam t r ấ n bình thân s á c gầm chầm nhìn xem quân giật phi chúng ta cầu nguyên tông bảo hộ tông đại trận trọng hải nhưng mà trận pháp này đi không phải chúng ta người bình thường có khả năng hơn nữa nó tính khí thật không tốt đối với hết thể có địch gì a miêu a cầu cũng là bạo tính khí a hôm qua liền đánh chết ba con chuột bốn cái con ruồi năm cái con d ệ p cho nên các người tốt nhất đừng qua sợi tơ hường này quân giật phi vân đạm phong thinh nói cái gì lam chấn bình tức giận thổ huyết gia hòa này lại đem bọn họ ví dụ trở thành con d ệ p cực kỳ đáng giận làm sao có thể làm sao có thể ta vậy mà một chiêu liền bị đánh bại sáu lam rượu gió bây giờ có chút n ổ i điên lầm bầm lầu bầu phảng phất cử chỉ điên rồ hắn nhưng là liễu thành thế hệ trẻ nhân tài k i xuất khó mà tiếp thu chính mình cư nhiên bị khi xưa liếu thành tam phế cho một chiêu đánh bại sự thật quân giật phi nhìn xem lam d i ệ u gió rêu cận đạo thật có lỗi với lại là may mắn một chiêu đánh bại ngươi ngượng ngùng a n g ư ơ i sáu lam d i ệ u gió tay run run chỉ vào quân giật phi tức giận thổ huyết hôn mê bất tỉnh quân giật phi chúng ta là tới hạ xính ngươi chính là như thế c h à o hỏi k h á c h nhân lam trấn bình nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo các ngươi l a m g i a cao môn đại hộ chúng ta cầu nguyên tông không với cao nội ân người chất nhi rất thích hợp đi xuân hương viện kết hôn nơi đó cô lương ngược lại là thích hợp các ngươi làm ra chật hơn nữa nơi đó cô nương chắc hẳn rất hoài nghi các ngươi làm ra công tử đến lúc đó lại xuống mấy cái thằng ngãi con các ngươi làm ra liền con cháu đ ầ y đàn chật quân giật phi lại lạnh lùng đạo dám vượt qua sợi tơ hồng này giả tự gánh lấy hậu quả lời rơi quân giật phi ba người rời đi lam chấn bình nghe được xuân hương viện tự nhiên biết đây là cái gì chỗ đây chính là thanh lâu hơn nữa còn nhường thanh lâu nhân vì bọn họ sinh con còn con cháu đ ầ y đàn đây không phải đang vũ nhục lam ra sao cả giận nói thằng ngãi danh đáng giận dám như thế nhục nhã chúng ta để cho ngươi nhân xông vào dám ngăn trở giả giết không tha sáu hết thể có b ả n trưởng lão vì ngươi làm chủ vương húc thanh âm lâm s â m s â m đạo quân giật phi như thế t r ă n g cho mình mặt mũi vương húc sớm đã côn g nộ bây giờ tự nhiên b ấ t sẽ khách khí nữa là sáu lam trấn bình chính đang chờ câu này tại ba tên lam gia võ giả vừa mới vượt qua dây đỏ ẩm ẩm ba đạo màu tím thiên lôi đột nhiên từ không trung bổ xuống trực tiếp bổ vào ba cái lam gia võ giả trên đầu đem ba cái kia lam gia võ giả cho đánh cho hôi phi yên diện cái gì vương húc cùng lam trấn bình đều nhúng mày rõ ràng cũng là không nghĩ tới ở đây vậy mà thật sự có bảo hộ tông đại trận nhìn ta phá hủy bọt hắn lam chấn bình vượt qua dây đỏ lập tức bốn phía một mảnh trăng xóa phảng phất đến rồi một không gian khác nhưng bây giờ hắn không có cân nhắc quá nhiều giống giận một tiếng một q u y ề n oanh s á t mà ra xem như đổi tụy cảnh v õ giả lam chấn bình vừa ra tay thanh thế kinh người đất đá bay mù trời kinh khủng quyền ấn phảng phất có thể nghiền nát hết thảy nhưng mà lam chấn bình công kích mặc dù cường đại nhưng mà ở nơi này trong trận pháp công kích của hắn nhưng lại như là trâu đất xuống biển không có tin tức biến mất phảng phất bị một cái vô hình bọn biển hấp thu làm sao có thể lam chấn bình cũng biết trận pháp tại lam gia cũng có trận pháp nhưng tuyệt đối không có hiệu quả như vậy hơn nữa lam gia trận pháp chỉ có thể đối phó vậy v õ giả đối với hắn mặc dù cũng hư hiệu quả nhưng rất nhỏ nhưng bây giờ c ổ nguyên tông trận pháp đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ta không tin lam trấn bình điên cuồng công kích hư không vô số đạo thiên lôi phản p h ấ t bị dẫn động bổ xuống n h ư n g hắn có chút chật vật những ngày này lôi mặc dù không cần mệnh của hắn nhưng mà chịu nhiều cũng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn hắn hộ thân kinh khí ở nơi này đáng sợ thiên lôi phía dưới cũng không chống đỡ được bao lâu sắp xếp g i trưởng bên trong hư không một đạo kinh khủng trưởng ấn hướng về lam trấn bình nghiến ép xuống những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay lam t r ấ n bình sắc khẽ biến nhưng phản ứng rất nhanh vội vàng một quyền n ê n đón tiếp lấy ưng sắc quyền đây là phạm giai thượng phẩm võ kỹ bên trong hư không phản phất nghe được diều hâu tiếng hét lớn vê anh một tiếng lam t r ấ n bình bị đột ngột công kích đẩy lui vài chục bước mới nỗ lực đứng vững một bóng người xuất hiện ở liễu lam t r ấ n bình trước mặt người này không là người khác chính là quân giật phi lam t r ấ n bình đem ta mà nói vào thai này ra thai tia sao quá tuyến liền chết sáu quân g ậ t phi nhìn xem lam chấn bình con mắt lộ sắc cơ quân g ậ t phi người giết ta lam ra người hôm nay các ngươi c ổ nguyên tông trừ phi là trở thành chúng ta làm ra phụ thuộc bằng không đều phải chết sáu lam trấn bình nhìn xem quân giật phi trở thành các ngươi làm ra phụ thuộc chỉ bằng các ngươi làm ra cũng xứng nhưng mà c ổ nguyên tông nhân có chết hay không bản công tử không biết nhưng hôm nay ngươi phải chết sáu quân giật phi nhìn xem lam trấn bình thản nhiên nói phán phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng chỉ bằng ngươi cũng dám nói bừa định người sinh tử đơn giản l g ư ợ c g ử i thì nhìn bản tọa như thế nào giết ngươi sáu tương sát quyền cái này phàm g i a thượng phẩm võ kỹ lam trấn bình đã sớm tu luyện đến đại thành đến gần vô hạn viên mãn một quyền đánh ra giống như phi ưng trụ mùi cực kỳ lăng lệ h ừ quân giật phi cũng xử suất sắp xếp gió trưởng gặp chiêu pha chiêu mặc dù lam t r ấ n bình công kích rất lăng lệ nhưng quân giật phi mặc dù tu vi không còn k ế p trước nhưng thiên t à c công tử một đời lớn nhỏ chiến đấu đâu chỉ ngàn vạn kinh nghiệm chiến đấu vung đối phương hơn mười đầu đường phố không chỉ mặc cho lam t r ấ n bình công kích giống như lôi đình và quân nhưng quân giật phi chắc là có thể tránh chỗ thực tìm chỗ hư nhường lam chấn bình đ ặ hoàn toàn không phát huy ra điều này cũng làm cho lam t r ấ n bình cực kỳ phiên mượn lam chấn bình càng đánh càng kinh hắn biết quân giật phi tối đa chính là luyện quất cảnh tu vi nhưng làm mình thế nhưng là đổi tùy cảnh trung cấp v õ giả thực lực mạnh đối phương không chỉ một đại cấp bậc hắn như thế nào cũng nghĩ không ra quân giật phi vì cái gì có mạnh như vậy vậy mà có thể cùng chính mình chống lại đương nhiên lam trấn bình không biết hiện tại quân giật phi nhận được liễu c ổ nguyên tông bảo hộ tông đại trận gia trì tương đương với hắn dung nhập liễu c ổ nguyên tông bảo hộ tông đại trong trận tại đại trận phạm vi bên trong quân giật phi thực lực tự nhiên tăng vọt rất nhiều lần hơn nữa quân giật phi thế nhưng là thiên tả công tử trung sinh chiến đấu của hắn ý thức viễn siêu người bình thường tăng theo cấp số cộng phía dưới lam trấn bình tự nhiên muốn bị treo lên đánh sắp xếp g i trưởng quân giật phi cả người tựa như chấp giật xuất hiện ở liễu lam chấn bình sau lưng một trưởng đánh rết xuống một trưởng này cực kỳ lăng lệ hơn nữa góc độ rất yêu lam chấn bình trong lòng h ã i n h i ê n nhưng mà phản ứng của hắn tuyệt nhanh lập tức bày ra phòng ngự một quyền đảo hướng liễu quân giật phi phanh một tiếng lam chấn bình phòng ngự tại nháy mắt thời gian bị hoàn toàn phá hủy kinh thần chỉ quân giật phi trong nháy mắt hóa trưởng v ị chỉ điểm rết xuống một chỉ này tiến quân thần tốc nặng nề điểm tại liễu lam chấn bình trên thân thể hộ thân kỉnh khí trong nháy mắt sụp đổ phanh một tiếng lam chấn bình hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài t h u n g hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè chết quân giật phi lanh k h ố c n ợ nụ cười một ngón tay hướng về làm chấn bình trên đầu chấm g i ế t tới không sáu lam chấn bình khi nhìn đến quân giật phi thật muốn giết chính mình bây giờ là bị h ù giận cả tóc gáy đứng lên thần s á c tuyệt vọng nhưng hắn bây giờ đã là bị quân giật phi trọng thường đã mất đi sức chiến đấu là lấy vội vàng phía đối diện lên vương h c h ô vương trưởng lão cứu ta dừng tay vương húc ra tay rồi thân như điện chấp hướng về quân giật phi đánh tới một chảo bắt xuống đi một chảo này cực độ kinh khủng sát khí vô hình khóa chặt lại liêu quân giật phản phất một chảo có thể đem cả người hắn sẽ rách đồng dạng quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo hư lạnh nói lão tử muốn giết người không có người cứu được bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu yêu nghiệt phương nào vô hình chi kiếm quân giật phi hướng về phía vương húc xử suất tinh thần công kích vương húc không có phòng bị nhất thời cảm thấy đầu choáng váng một cái cứ như vậy một trận phía dưới quân giật phi liền lại ra tay thân như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở lam chấn bình bên người một chỉ điểm xuống a lam chấn bình kêu thẳng một tiếng trên đầu ấn đường nhiều hơn một cái huyết trị ấn cả người đã là chết không thể chết lại a quân giật phi hôm nay ngươi c ổ nguyên tông từ trên xuống dưới đều phải chết vương húc khi nhìn đến quân giật phi vậy mà ở ngay trước mặt chính mình giết chết liễu lam t r ấ n bình hoàn toàn bị trọc giận mất hồn chi trảo vương húc thân pháp như điện tại hư không xẹt qua một chuỗi dài hư ảnh bổ ra kinh khủng trảo ảnh hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép lên đi phàm giai vũ kỹ thượng phẩm một trảo này hư hư thật thật ẩn chứa đáng sợ sẽ rách chi lực trong khoảnh khắc đã đ e n g sợ sẽ rách h i c t n g k h o đã đáng s h c trong đã đáng sợ đến cực điểm quân giật phi sắp nhập vào trận pháp h ạ c tâm bây giờ cầu nguyên tông trận pháp bắt đầu kịch liệt vận chuyển. bốn phía nguyên lực tiên địa điên cùng tràn vào bên trong thân thể của hắn lực lượng của hắn nhận lấy trận pháp gia trì ngưng huyết cảnh sơ giai ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong đ ổ i thủy cảnh sơ giai sáu đ ổ i thủy cảnh trung giai trực tiếp đạt đến đ ổ i thủy cảnh trung giai mới ngừng lại được mặc dù khoảng cách vương húc thực lực còn có chút tranh l ệ n h nhưng mà đối với quân giật phi tới nói cái này đã là đầy đủ muốn g i ế ta t ngươi còn kém một chút sắp xếp gió trưởng kinh cùng một trưởng hướng về vương húc chỗ nghiền ép đi qua bài sơn đảo hải không gì không phá phảng phất tại dưới một trường này hết thể tất cả đều sẽ bị nghiền sát ầm ầm vương húc cảm thấy mình một trào này phảng phất bắt được một khối đá lớn lên đồng dạng vô tận khí kình phung trào quân giật phi lui nhanh vài chục bước mà vương húc nhưng chỉ là lui ba bước ngươi vậy mà có thể đón đỡ bản tọa một trào không chết vương húc có chút giật mình nhìn xem quân giật phi hắn nhưng là đội tùy cảnh tột cùng v õ giả mà quân giật phi thực lực t r ê n lệch hắn quá lớn dù sao thực lực của hắn mạnh quân giật phi mấy cái đại cảnh giới hắn cũng không phải làm chấn bình phế vật kia mà quân giật phi vậy mà có thể chống đỡ được hắn điều này cũng làm cho vương húc cực độ không thể tưởng tượng nổi còn có để cho ngươi kinh ngạc hơn đây này quân giật phi lông mày nhữ cả người tựa như c h ố c giật bay lượn mà ra hướng về vương húc giết tới tuyệt mệnh chân tại đại trận gia trì quân giật phi tuyệt mệnh chân càng mạnh mẽ hơn đây chính là phàm giai tuyệt phẩm võ kỹ quân giật phi khoảng thời gian này tu luyện nó đã tu luyện đến đại thành so với đ ố i chiến lam chấn bình thời điểm cường đại đâu chỉ gấp đôi thúng chi bây giờ đây chính là tại trận pháp lực lượng gia trì tuyệt mệnh chân mỗi một kích đều mang bài sơn đảo hải sức mạnh càng có loại hơn hư hư thật thật không cách nào nắm lấy cảm giác vương húc vậy mà không cách nào phán đoán quân giật phi tiếp theo trong nháy mắt sẽ công kích mình nơi nào mặc dù quân giật phi có đại trận g i a trì nhưng mà hắn về mặt sức mạnh vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối thế nhưng là quân giật phi đấu pháp hoàn toàn là tránh chỗ thực tìm chỗ hư hơn nữa mỗi một kích đều vừa đúng rơi vào liệu vương húc nhược điểm phía trên Và vương Vương vài vững. trào, anh, tuyệt mệnh nhanh mệnh chân giống như mệnh chống nỗ lực đứng vững. Thể nội khí huyết sôi trào, nhưng hắn cảm thấy ngực nóng hừng kích, húc chút húc chục Thề khí huyết thấy h tuyệt xét, một đều lui đẩy sấm mỗi mỏi mới cảm có bước, lực sôi để đỡ. bị hóa thành từng đạo hư ảnh hướng về vương húc chỗ quét ngang xuống vương húc cơ trào ảnh bị nhận liên đ ẩ y lui cảm thấy mình phế tạng phảng phất đều hứng chịu tới tổn thương mặc dù nhiên bất chí mạng nhưng hắn chính là đội tùy cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào mạnh p h ụ cảnh v õ giả t h ư ơ n g ở một cái cảnh giới xa xa thấp hơn mình mau đầu tiểu t ử trong tay nguyên bản là x ỉ nhục sự tình a thiên sát toàn tâm quyền vương húc cuối cùng nghiêm túc xem như đội tùy cảnh tội cùng vó giả hắn tự nhiên cũng có chính mình áp đẩy hòm vó kỹ kinh khủng sắt khí tại vương húc trong thân thể tàn gia vương húc một quyền hướng về quân giận phi chỗ a n h sắt đây là sát khí đông lại sức mạnh đáng sợ một quyền trong nháy mắt đem không khí bốn phía bài không trong không khí sát khí vô hình bạo phát đi ra quân giật phi thần sắc nghiêm túc hư l ệ n h một tiếng sắp xếp gió trưởng một trường này phản p h ấ t cùng phong quét lá rụng đáng sợ trưởng ấn bài sơn đào hải ẩm ẩm hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau đùi đất tung bay cắt đùi đ ầ y trời lấy hai người làm trung tâm chi địa giống như là bị tàn phá bừa bãi đồng dạng quân giật phi cảm thấy cường đại sóng sung kích hung hăng đem hắn cả người đánh lui lại tám bước mới đứng vững dưới chân là thật sâu xuống mồ trần ấn mà vương húc cũng là cực kỳ chật vật mặc dù không tính là quần áo tà tơi nhưng toàn thân cũng là bụi đất khỏe mắt còn có mấy khối huyết tấn mặc dù không có chịu đến thương tổn quá lớn nhưng ở vương húc trong trí nhớ chính mình chật vật như vậy thời điểm quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu tử ngươi thật sự là một thiên tài nhưng bản trưởng lao thích l à m nhất chính là bóp chết thiên tài sáu vương húc con mắt lộ sắc cơ quanh thân sắc khí lại lần nữa đông lại đứng lên thiên sát toàn tâm quyền lần này vương húc tích đủ hết toàn lực không giữ lại chút nào một quyền hướng về quân giận phi đánh giết tới một quyền này phía dưới h ư không khí lưu đang gạo thét lấy đất đá bay m sóng cùng sôi trào phảng phất hư không trong nháy mắt này thời không đều ảm đạm xuống vẫn là kém một chút sao quân giật phi mặt không biểu tình không vui không buồn nhưng hắn cũng biết trận pháp này ra chỉ là lấy mình nguyên lai、like、cảnh giới làm trụ cột cơ sở của mình thực lực không mạnh mặc dù trận pháp ra chỉ nhưng vẫn là cùng vương húc t r ê n l ệ n h rất lớn hơn nữa trận pháp ra chỉ là có có tác dụng trong thời gian hạn định chính mình nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng tất nhiên đã đắc tội liễu vương húc quân giật phi tự nhiên bất sẽ như vậy dễ dàng đông thả đối phương bạo kỹ thuật bạo kỹ thuật ở một cái đại cảnh giới bên trong có thể sử dụng ba lần ít nhất tại ba lần bên trong là an toàn trước đây quân giật phi đã sử dụng hai lần lần này chính là lần thứ ba quân giật phi tại sử dụng bạo khí thuật cả người khí huyết sôi trào lên trong n y mắt thân thể của hắn khí tức càng ngày càng mạnh đội tụy cảnh đỉnh phong tại bạo khí thuật cùng đại trận g i a t r ỉ dung hợp phía dưới quân giật phi tu vi lại lần nữa tăng phúc một cái cảnh giới nhưng mà hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể có chút bất ổn dù sao đây là hai loại lực lượng gia trì mới tăng phúc đến cái cảnh giới này không phải bản thân hắn sức mạnh tự nhiên thao túng cũng không ổn định kinh thần chỉ quân giật phi mặt không biểu tình phản phất hắn toàn bộ tinh thần đều chăm chú ý tại chính mình một chỉ này phía dưới kinh khủng một ngón tay hướng về vương húc điểm giết tới trong khoảnh khắc đó vương húc cảm thấy toàn thân dùng mình phản phất nhận lấy cực độ uy hiếp làm sao có thể vương húc tự nhiên bất biết quân giật phi thi triển bí thuật hắn chỉ là cảm thấy được quân giật phi khi tức lại lần nữa tăng vọt mẹ nó đây là yêu n g h i ệ a sao tu vi không cần tiền tăng trưởng rõ ràng tu vi thấp chính mình mấy cảnh giới thế nhưng là có thể phát huy ra đổi tùy cảnh trung cấp sức mạnh bây giờ tại trên lực lượng lại tăng lên nữa càng là không kém chính mình mặc kệ hắn sử dụng loại phương pháp nào loại địch nhân này nhất thiết phải giết chết và không vô cùng hậu h o ạ vương húc trong lòng cảm thấy cực độ bất khuất tâm thần cũng là bạo nộ rồi đứng lên sắc ý lâm nhiên ẩm ẩm vương húc bây giờ toàn lực ứng phó phanh một tiếng một ngón tay một quyền tại hư không hung hang đụng vào nhau trong n h y mắt vương húc sức mạnh bị bẻ gãy nghiền nát ép bạo lực lượng c ư ờ n g đại trực tiếp nhường nắm đấm của hắn đều bị nổ tan máu me đầm địa c ư ờ n g đại lực trúng kích đem vương húc cả người đánh bay ra ngoài chân trên mặt đất đ ạ p một cái nỗ lực đứng vững quân giật phi mặt không biểu tình như bóng với hình chỉ từ hai nghiền sát sổ dưới phá cho ta vương húc trên người trang phục không g i má bay kinh khủng s á t khí ngưng tụ thành một quyền hung hăng hướng về quân giật phi châu nghiền s á t tới một quyền này phản phất có thể đem toàn bộ hư không đều đánh bể đồng dạng nhưng mà quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc hư lạnh một tiếng con ngón tay một điểm một chỉ này đem toàn thân tất cả sức mạnh đều ngưng tụ thành một điểm không gì không phá thế không thể đỡ vê a n g một tiếng Bẻ gãy nghiền nát nhất kích trực tiếp đem vương húc tất cả sức mạnh phá hủy một ngón tay thế không thể đỡ điểm dễ t i ế p nhưng mà vương húc tuyệt đối không phải làm chế bình cung tấn nhất lưu có thể so sánh được kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú tại bước mặt nguy hiểm hắn theo bản năng lắc l ư thân thể thời khác này n quân giật phi đã là động sắc cơ tất nhiên đến trình độ này hắn tự nhiên bất sẽ bận tâm thiên đao sẽ dù sao cừu hận kéo đến loại trình độ này thiên đao sẽ cũng sẽ không bởi vì không có giết liêu vương húc cùng yếu bất đối với hắn cừu hận nhưng mà bây giờ vương húc biết mình bây giờ không phải là quân giật phi đối thủ hướng về c ầ nguyên tông bên ngoài bay lượn mà đi mấy cái lên xuống đã ở trăm mét có hơn tốc độ cực nhanh muốn đi quân giật phi hử lạnh một tiếng ầm ầm hư không lôi điện đan sen chính là bảo hộ tông đại trận đông lại lôi đ ỉ n h c h i lực bây giờ tại quân giật phi dưới sự chỉ huy uy lực tự nhiên so công kích lam chấn bình thời điểm tới cường đại rất nhiều siêu một tiếng một đạo to như cánh tay trẻ nít to lôi đ ỉ n h từ hư không bổ xuống hướng về vương húc trên thân bổ xuống mặc dù vương húc cũng cảm ứng được lôi đ ỉ n h này uy hiếp tăng tốc thân pháp nhưng hắn nhanh quân giật phi chỉ huy lôi đình tốc độ càng nhanh ầm ầm kinh khủng lôi đình từ hư không bổ xuống ở giữa liêu vương húc trên thân a vương húc phát ra một đạo cực kỳ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương đem hắn cả người từ hư không b ổ xuống quân giật phi muốn lên đường truy kích bông cảm giác trời đất quay cuồng tinh thần một trận suy yếu hắn sát mặt đ ộ i biến lập tức tin tưởng đây là bởi vì chính mình liên tiếp sử dụng trận pháp tăng phúc chiến lược lại thêm sử dụng bạo khí thuật n h ư ờ n g thân thể của hắn chi nhiều hơn thu quá nhiều bây giờ cơ hồ không có bao n h i ê u chiến lược không được sáu không thể để cho vương húc rời đi bằng không là một đại mắt sáu quân giật phi đang chờ thi triển lôi đình diễn sắt vương húc lại phát hiện trận pháp tinh thạch năng lượng tiêu hao không sai bị lắm dù sao nguyên bản c ổ nguyên tông dự trữ tinh thạch sẽ không nhiều đành phải tiếp nối coi như không có gì a lại có người tới chẳng lẽ là lam gia nhân quân giật phi sắp biến đổi vương húc bây giờ bị đánh trở thành thang cốc toàn thân đ e n nhánh tóc dựng lên đoán chừng bây giờ vương húc mẹ hắn cũng không nhất định có thể nhận ra hắn vương húc xông ra ngoài trận trở về từ coi chết lập tức buồn vui l a n s e n đột nhiên phát hiện phía trước tới mấy c h ụ c người người cầm đầu chính là chủ nhà họ lam lam tùng lam gia chủ là ta sáu nhưng mà tại trọng thương phía dưới vương húc â m thanh thẳng hẳn lam tùng tự nhiên không có nhận ra thân phận của hắn dù sao hắn thời khắc này hình tượng vô cùng thê thảm đổi lại bất luận cái gì người không biết chuyện đánh chết cũng sẽ không tin tưởng hắn là thiên đao biết đại trưởng lao vương húc lam tùng tiếp vào tin tức khẩn cấp tới gấp rút tiếp viện lại phát hiện một cái hình người than đen hướng mình bay nào mà đến sợ hết hồn lập tức cả giận nói yêu n g h i ệ t phương nào lam tùng một cước đạp ra ngoài vương húc không có bất kỳ cái gì phong bị hắn tự nhiên không nghĩ tới lam tùng sẽ công kích chính mình lập tức hét thảm một tiếng bị một cước đạp bay ra ngoài rơi vào mấy chục mét có hơn hung hăng đập ngã trên mặt đất bốn mươi bảy chương bốn mươi bảy phá hoa các khách nhân d i ệ u phong bây giờ t r ù n g hợp vừa tỉnh lại nhìn thấy vương húc bị l a m tùng đánh bay ra ngoài biến sắc vội vàng hô phụ thân hắn là vương húc trưởng lão lam d i ệ u phong chi cho nên có thể nhận ra vương húc là bởi vì nhận ra liệu vương húc mặc mặc dù vương húc quần áo tả tơi nhưng trên đại thể vẫn là nhận ra được cái gì lam tùng sợ hết hồn như thế nào cũng không nghĩ đến cái kia nhìn giống như than đen người lại là vương húc vương húc trưởng lão lam tùng tiến lên đem vương húc đỡ lên liên hội vàng hỏi vương húc trưởng lão ngài thế nào lam gia chủ đệ đệ ngươi chết ở liếu q u ò n giật phi trong tay vương húc cắn giang hô cái gì lam tùng nổi giận thường thường lam chấn bình từ nhỏ cùng hắn quan hệ rất rất tốt lại là hắn phụ tá đắc lực bây giờ cứ như vậy chết tại ở đây đối với lam tùng tới nói là sỉ nhục lớn lao tới a cho ta san bằng c ổ nguyên tông lam tùng đối với bên cạnh mười mấy tên lam gia võ giả q u á t lên đây đều là lam gia tinh nhuệ võ giả yếu nhất đều có ngưng huyết cảnh tu vi hơn mười người đằng đằng sắc khí hướng về c ổ nguyên tông đánh tới bây giờ tại c ầ nguyên tông bên trong c ầ nguyên tông đệ tử đều bị tổ chức chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành bây giờ mang theo c ổ nguyên tông đệ tử mài đao xoèn x o è n không biết tông chủ bây giờ như thế nào ai vì cái gì không để chúng ta tham chiến c ổ nguyên tông an n g uy không thể hệ với hắn một người trên thân chúng ta đều phải làm chút cái gì chắc thanh viễn thần sắc nghiêm túc đạo đợi chút đi tông chủ không để cho chúng ta thất vọng qua quân thiên thành mặc dù thời khắc này trong lòng cũng rất lo lắng nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói quân giật phi bây giờ khoanh chân ngồi dưới đất nhìn xem những cái kia lam g a võ giả từng cái bước vào tơ máu lệnh lung đạo hừ đã các ngươi tự tìm cái chết vậy thì đừng trách ta mặc dù bảo hộ tông đại trận tinh thạch dùng không sai biệt lắm diệt s á t đổi tùy cảnh võ giả có chút miễn cưỡng nhưng mà diệt s á t những thứ này ngưng huyết cảnh võ giả vẫn là không có vấn đề quân giật phi đưa tay ra đánh ra mấy đạo pháp quyết những pháp quyết này thúc giục đại trận diệt s á t trận pháp ẩm ẩm thư không đ ố n g nhiên sấm sét vang dội chuyện gì xảy ra vừa mới chuẩn bị g i ế t vào liếu lam lòng thần sắt chấn động lập tức dừng bước p h ụ thân nơi này có chất pháp nghe nói cổ nguyên tông chưa trị bảo hộ tông đại trận lam diệu phong thần sắc sợ hai đạo lam chấn bình có chút kinh ngạc hắn biết cổ nguyên tông chính là bác hoang vực xưa nhất tông môn đã từng cực kỳ huy hoàng có bảo hộ tông đại trận không phải là cái gì chuyện kỳ quái nhưng mà về sau cổ nguyên tông bị s á t k i ế p cả tòa tông môn thảm tao tàn sát về sau mặc dù có môn nhân đệ tử trùng kiến nhưng cổ nguyên tông nhưng dần dần xuống dốc cái này bảo hộ tông đại trận đã sớm hư hại như thế nào bây giờ bảo hộ tông đại trận vậy mà lại lần nữa bắt đầu sử dụng đứng lên ầm ầm tường đạo sấm xét từ hư không bổ xuống hướng về kia trút lam ra võ giả trên đầu chém giết xuống dưới phốc, phốc phốc phốc những cái kia kinh khủng sấm xét bổ xuống bởi vì này chút lôi đỉnh tốc độ quá nhanh những cái kia l à m ra võ g i ả căn bản là k h ô n g kịp p h ò n g b ị l i ề n bị n h ữ n g t h ứ này lôi đỉnh sức mạnh hung hăng chém g i ế t ở trên đầu tiêu thảm vài tiếng bổ tới trên mặt đất chết không thể chết lại có mấy cái thân pháp tốc độ phản ứng cũng tương đối nhanh l à m ra võ giả tránh đi đợt thứ nhất lôi đỉnh nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn xông ra bên ngoài đợt thứ hai lôi đỉnh lại lần nữa chém g i ế t xuống sáu những cái kia lôi đỉnh phản phất sẽ truy lùng đồng dạng như bóng với hình hướng về kia chút lam g a võ giả đổi tới phốc phốc một cái lam g a ngưng huyết cảnh võ gi nhất thời những hộ vệ này bị toàn bộ đánh cho hôi phi yên diện cái gì lam tùng khi nhìn đến một màn này lập tức muốn rách cả mi mắt rõ ràng không nghĩ tới cái này bảo hộ tông đại trận sức mạnh cường đại như vậy hơn nữa hắn thời khắc này trái tim đều đang chảy máu những thứ này thế nhưng là làm ra tinh nguyện a ngày thường cũng là hao phí không biết bao nhiêu tinh lực mới bồi dưỡng ra được bây giờ c ư nhiên bị quân giật phi tận diện cái này khiến lam tùng quả thực là muốn đ i ê n quân giật phi bây giờ khoanh chân ngồi dưới đất thân sắc có chút hệ phải bây giờ sử dụng nói khí thuật tai hại hoàn toàn bạo phát ra đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự Loại liệu ngươi tình huống này, hắn cũng liệu đến. Ừ, chỉ cần các ngươi dám can chỉ các đảm Ừ, dám quân a d y đỏ, sẽ để sẽ cho giật ư ơ trả t giá h lớn. Quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười gằn mặc dù bảo hộ tông đại trận uy lực nhường lam tùng đối với quân giật phi có kiên kỵ rất lớn nhưng hắn bây giờ đã là g i ậ n đến rồi cực hạ đầu tiên là đệ đệ của mình bị giết lại thêm l a m g i a tinh nhuệ bỏ mình là lấy thời khắc này lam tùng đã quyết định liều lĩnh đại giới cũng muốn diệt đi c ổ nguyên tông quân giật phi người cái này hoàng mao tiểu nhi đầu tiên là giết chết chúng ta làm ra đại trưởng lão mới giết chúng ta làm ra nhiều như vậy từ đệ chúng ta làm ra cùng ngươi không đội trời chung Hôm nay bất diệt người cổ nguyên tông thể không thân phát khí Không khí bốn phía phát tông làm Lam nay ngươi nguyên người tủng trên đáng bốn rung động ra ra bất bạo diệt tức dữ dội. cổ sáu. sợ. quân công tử sáu ngay lúc này một cái tuổi trừng lục t u ầ n lão giả xuất hiện là hắn quân giật phi nhìn xem cái k i a lão giả dâu tóc bạc trắng bất ngờ phát hiện đối phương là yên hoa cắt như ý tiểu tả tùy tùng phương lão quân công tử chúng ta như ý tiểu tả cho mời phương lão nhìn thấy quân giật phi miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười a năm quân g ậ t phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu đáng tiếc cổ nguyên tông n g i có cường được tại không tiện đi gặp như ý tiểu tả cho nên bản tông chủ chỉ có thể xin lỗi quân giật phi nhìn xem phương lão một mặt xin lỗi bộ dáng yên tâm đi nơi đây tiểu lão nhân tự nhiên sẽ cho quân công tử sáu phương lão nhìn xem quân giật phi nhuyết miệng nở nụ cười con mắt lộ lênh mang bây giờ quân công tử là chúng ta h i ê n hoa các khách nhân bất luận cái gì khiêu khích cầu nguyên tông hành vi coi là khiêu khích h i ê n hoa các các ngươi thối lùi a phương lão đại liệt liệt đạo bộ dạng này một bộ chuyện đương nhiên bản nên như vậy dám vẻ liên hoa các lam tùng kinh nghi bất định hãn tự nhiên biết liên hoa các đó là một chỗ nơi bấm hoa nhưng hắn càng là biết yên hoa các bối cảnh thông thiên l i ê n thanh chủ cũng không dám tại yên hoa các làm cản đã từng có không thiếu nhiều bối cảnh công tử ca bởi vì tranh hoa khôi tại yên hoa các nháo sự cuối cùng nhưng là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian có thể những công tử ca kia thế lực sau lưng cái rắm cũng không d á m phóng nhưng mà bây giờ lam gia tại gặp như vậy thiệt hại lam tùng tự nhiên bất có thể chỉ dựa vào tùy tiện một cái yên hoa các nhân liền để bước hắn nhưng là liêu thành đệ nhất gia tộc gia chủ có tôn nghiêm của mình các hạ muốn nhúng tay chúng ta làm ra sự tỉnh có phải hay không có chút khớ n lam tùng nhìn xem phương lão trên thân tản ra đậm đà chiến ý tiểu lão nhân đếm tới ba không n ổ i sáu tự gánh lấy hậu quả sáu phương lão chắp tay sau lưng phản phất tại nói một kiện qua q u y ế t bình bình sự t ì n h đồng dạng một sáu hai sáu tự tìm cái chết lam tùng bị phương lão cái kia khinh miệt thái độ bị trọc giận một trường hung hăng hướng về phương lão vỗ xuống đi một trường này thế không thể đỡ mang theo bài sơn đ ả o hải sức mạnh hướng về phương lão trên thân nghiền ép đi qua bên trên quân giật phi lại dù bận vẫn ung dung không có chút nào lo lắng phương lão an toàn hắn n u i phương già thực lực có đại khái đánh giá lấy phương lão thực lực cái này lam tùng đi khiêu khích hắn quả thực là lấy trứng trọi với đá lan phương láo tay vung lên phảng phất đuổi rồi đồng dạng một cô cường tuyệt sức mạnh hung hăng đụng vào l i ễ u lam lỏng lam tùng căn bản là không có cách trốn tránh vẻ này lực lượng cường đại chúng ngay ngực hắn lập tức hét thảm một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần xác huệ phải đến t ự c điểm n g ư ờ i sáu lam tùng nhìn xem phương lão hoảng sợ muốn dạng có thể tiện tay nhất kích liền đem hắn đánh bại thực lực của đối phương quả thực là thâm bất khả chắc lại không ă n chết sáu phương lão thanh ấm lánh khóc vô cùng là sáu lam tùng mồ hôi lạnh t r ẳ n trề bây giờ như thế nào dám lại do dự chật vật mang người rời đi đà t ạ phương lão sáu quân giật phi nhìn thật sâu phương lão một mắt hiện tại quân công tử có thể theo tiểu lão nhân đi gặp tiểu thư a phương lão nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói phản phất lúc trước chỉ là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể ân đi thôi quân giật phi đối phương lão gật đầu nói tiên hoa các bên trong quân giật phi cùng như ý ngồi đối diện nhau tại như ý sau lưng như cũ đứng hai cái nha hoàn như ý tiểu tả tạ, thỉnh tại hạ tới không phải là vì uống trả a quân giật phi nhìn xem như ý quân công tử như ý tốt xấu giúp người công tử liền như thế không lĩnh tình sao như ý một bộ ư u á n ánh mắt nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt cười nói tại hạ nhưng không để cho tiểu thư ra tay tốt h ta như ý bất đắc dĩ chỉ là cười yếu ớt một tiếng đối với quân giật phi đạo quân công tử nhưng biết t r ă m nguyên đế quốc ba năm một lần học viện t hảo hạch nghe qua quân giật phi trong lòng khé động công tử kia có từng muốn thi vào học viện tiến vào học viện tu luyện như ý cười nói lấy tại hạ bình thường tư chất không nhất định tiến vào học viện kỳ thực tiến vào học viện tu luyện quân giật phi cũng là cân nhắc qua học viện chẳng những có đủ loại tài nguyên tu luyện còn có thể kết giao các phương thiên tài chuyện này với hắn trùng kiến thiên tà cùng cực kỳ trọng yếu công tử quá khiêm đường như ý đối với công tử có thể rất có lòng tin đâu như ý trắng liêu quân giật phi một mắt quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười từ chối cho ý kiến công tử có thể sử dụng vũ khí như ý nhìn xem quân giật phi bản công tử dùng kiếm quân giật phi thản nhiên nói kiếm chính là binh khí đứng đầu trong binh khí quân tử như ý khen quá khen một cái binh khí mà thôi quân giật phi cười nhạt nói quân giật phi trong đầu nhưng là đang suy đoán cái này như ý đ ổ đến công tử cần phải chọn tên kiếm học viện a như ý nhìn xem quân giật phi mắt t o trong nháy mắt không phải bản công tử tuyển chọn học viện mà là học viện lựa chọn bản công tử quân giật phi một mặt bất đắc dĩ nói như ý lấy ra một khối màu đen lệnh bài đưa tới liêu quân giật phi trước mặt đối với hắn cười nói quân công tử ngài cầm khối này lệnh bài liền có thể miễn thi tiến vào tên kiếm học viện cái này không được đâu chẳng lẽ không phải đi cửa sau quân giật phi một mặt cổ quái như ý biết lấy công tử thực lực tiến vào tên kiếm học viện không phải việc khó nhưng mà thế sự khó liệu kế hoạch không đổi kịp biến hóa ai cũng không biết sau một khắc phát sinh chuyện gì để tránh tên kiếm học viện mất đi công tử loại thiên tài này như ý trợ giúp công tử đi một chút cửa sau cũng không thể c ỡ i trách nhiều như ý mị nhãn như t ơ nhìn xem quân giật phi nếu như là khác nam nhân bình thường khi nhìn đến như ý như thế mị hoặc ánh mắt đã sớm tức vũ khí đầu hàng nhưng quân giật phi là người phương nào tâm trí như sát tự nhiên bất sẽ phải chịu ảnh hưởng một mặt bình tĩnh vô công bất t h ụ độc quân giật phi cũng không muốn tùy tiện nợ người nhân t ì n h phương lão một lần kia là bị động lần này hắn có thể lựa chọn tốt là nếu như quân công tử cảm thấy thiếu nợ l i u tiểu nữ tử vậy thì trợ giút tiểu nữ、tử. nắm giữ bài hát này sáu lời rơi như ý không cần quân giật phi nói chuyện tiêm tiêm n u để đặt ở dây đàn bên trên khơi đ ộ n g y ê u mỹ nhu hòa tiếng đàn vang lên em hai vô cùng một c h é n t r ả phía sau tiếng đàn rơi xuống nguyên bản đang nhắm mắt quân giật phi đột nhiên mở to mắt khoe miệng lướt lên một tia đường cong cầm bút lông trên bàn lên ở phía trên r ồ n g bay phượng múa viết xuống hai chữ thả xuống bút lạc quân giật phi cười ha ha một tiếng cầm lấy màu đen lệ n h bài phiêu nhiên mà đi như ý khi nhìn đến giấy hai chữ chấn động trong lòng phẳng h ấ t hai chữ tia có cực lớn ma lực để cho nàng lòng đang trong chốc lát bình hòa xu không khỏi kích thích dây đàn nửa ngày tiếng đàn rơi xuống như ý phát hiện trước đây nhiều lần đ à n tấu cũng có một tia tỷ vết nào khúc tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành lại không tác quả nhiên là quân công tử ngươi thật chẳng lẽ là tiên nhi c h i âm sao như ý thì t h ả o nói ngươi lai、like, nàng bản danh không gọi như ý chỉ là quân giật phi không có nghe được bốn mươi tám chương bốn mươi tám đột phá ngưng huyết cảnh kế tiếp trong khoảng thời gian này làm ra gió êm sóng lặng liền thiên đao sẽ cũng là không một tiếng động đương nhiên coi như, như thế quân giật phi cũng không dám chút nào có bưng lòng tại quân giật phi xem ra đây là sự yên tĩnh trước cơn bao tác trong khoảng thời gian này quân giật phi đều ở đây củng cố tu vi của mình sử dụng nói khí thuật di chứng từ từ bị hắn khôi phục tiếp lấy hắn đem tinh lực đều dùng tại nệm vững chắc mình căn cơ luyện cốt cảnh dù sao vẫn là quá yếu hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá luyện cốt cảnh đặt đến ngưng huyết cảnh tiên hoa các như ý lời nói kỳ thực hắn cũng tại cân nhắc hắn cũng biết t r ă m nguyên đế quốc mấy đại học viện tốt nhất tự nhiên là tên kiếm học viện đó là t r ă m nguyên đế quốc ba mươi sáu quận bên trong tốt nhất học viện nhưng mà nhập học điều kiện cũng rất cao ít nhất cần là ngưng huyết cảnh tu vi mới có tư cách tham gia khảo hạch tỷ lệ đào thải rất lớn mặc dù quân giật phi hữu như ý thư đề cử có thể miễn thi hạch nhập học nhưng cái này cơ bản nhất điều kiện vẫn còn cần sau mười ngày quân giật phi cảm giác mình căn cơ đã sâu d à y vô cùng luyện đan sư c ô n g biết tâu nguyên trong khoảng thời gian này đưa tới cho hắn rất nhiều đan ăn dược nhường quân giật phi tiết kiệm được không thiếu công phu đối với tâu nguyên lấy lòng quân giật phi không có từ chối chính mình cho hắn luyện thần thuật là bảo vật vô giá cho nên tâu nguyên những thứ này phản hồi hắn tự nhiên thu yên tâm thoải mái dù sao cùng quân giật phi cho hắn chỗ tốt những vật này đơn giản chín châu mất sợi đông nhưng ở lúc này chắc thanh viễn quân thiên thành cùng mấy cái c ổ nguyên tông trưởng lão đồng thời tìm được hắn cái gì quân giật phi khi nghe đến chắc thanh v i ệ n mấy người hồi báo thần s ắ c lập tức ngừng đứng lên lam gia trong khoảng thời gian này đều ở đây dành với chúng ta s i nghĩ cơ hồ là chúng ta cần gì đang đ a n dược bọn hắn sẽ không kế đại giới dành với chúng ta lấy thu mua bây giờ chúng ta đan dược đều cơ hồ muốn bán sạch lại tiếp như vậy chúng ta c ổ nguyên tông thuốc phường đều phải đóng cửa phụ trách tiêu thụ đan dược c ổ nguyên tông mười bảy trưởng lão mặt mày ủ rột lam gia cuối cùng hành động quân g ậ t phi nhưng là vân đạm phong k i n h phán phất hết thể đều trong dự liệu đan d ư ợ c sinh ý mặc dù nhiên bất là c ổ nguyên tông toàn bộ sinh ý nhưng là chiếm bậy thành có thể nói là c ổ nguyên tông m ệ n h m ạ c h một khi cái mạng này mạnh tổn thương c ổ nguyên tông đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ cho nên làm ra một chiêu này không thể bảo là không hung ác tông chủ đan d ư ợ c thế nhưng là chúng ta c ổ nguyên tông m ệ n h m ạ c h nếu như chúng ta lại tiếp như vậy đoán chừng về sau chúng ta c ổ nguyên tông bậy thành sinh ý thảm đạm hơn kinh doanh quân thiên thành thần sắc nghiêm túc nhìn xem quân giật phi tại chỗ c ầ nguyên tông trưởng lão thần sắc đều có chút tình cảnh bí thảm dù sao lần này làm ra động tác vô cùng hung ác hoàn toàn là hướng về phía c ầ nguyên tông mệnh muốn tới Tiên quân giật phi bình tĩnh đạo tông chủ cái tia lam r a r ả n h với chúng ta làm sao bây giờ chắc thanh viễn nhìn xem quân giật phi ha ha ha chính là muốn bọn hắn cướp bọn hắn càng thu nhiều về sau thua thiệt sẽ càng thảm đến lúc đó tồn kho quá nhiều bọn hắn một mình đều bán không được xem bọn hắn kết cục như thế nào quân giật phi giảo hạt cười nói bán không được quân tiên thành hòa chắc thanh viễn hai mặt nhìn nhau nhưng là có chút không tin bởi vì đột phá đến ngưng huyết cảnh đang ăn dược là trên thị trường vô cùng bán chạy đang ăn dược luyện q u ố t cảnh cần đột phá đến ngưng huyết cảnh võ giả không thiếu cho nên t ầ n g thứ này đang dược chính là trên thị trường cần nhất làm sao có thể nhường lam ra bán không được nhưng nhìn quân giật phi như thế bộ dáng chắc chắc lại không giống như là đang mở trò đ ù a tông chủ n g ư ơ i có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chắc thành viên chăm chú nhìn quân giật phi không có mười thành cũng có chín thành các ngươi dựa theo bản tông chủ yêu cầu đi làm các ngươi sử dụng tất cả thủ đoạn liền xem như làm giả tựa cũng tốt h ã n hại lựa gạt cũng tốt chính là muốn để bọn hắn dành với chúng ta mua c ư ớ p càng nhiều bọn hắn liền thua thiệt càng lợi hại quân giật phi cười rất là âm hiểm hảo nhìn xem quân giật phi như thế bộ dáng chắc chắc tại chỗ trưởng lao đều không d õ an tâm đứng lên dù sao trong khoảng thời gian gần đây quân giật phi sáng tạo ra vô số kỳ tích có thể lần này quân giật phi như cũ có thể dễ dàng mang theo bọn hắn đi ra khấu u cảnh chuyện kế tiếp không cần quân giật phi đi làm tự nhiên có người sẽ làm hảo hắn bây giờ khẩn yếu là đột phá đến ngưng huyết cảnh c ổ nguyên tông trong mật thất quân g ậ t phi bây giờ mở ra lò luyện đan đang luyện đan bên trong lò làm một khoa cực phẩm hợp huyết đan quân g ậ t phi thần s thì thảo nói có viên đan dược kia đột phá đến ngưng huyết cảnh hẳn là dễ như t r ở bàn tay quân giật phi không có lựa chọn tại mật thất đột phá mà là đi tới liêu cầu nguyên tông phía sau núi đây là cầu nguyên tông cấm địa bình thường bình thường là sẽ không có người tới quân giật phi khoanh chân ngồi xuống đem viên kia hợp huyết đan n u ố t xuống trong nháy mắt đan dược hóa thành năng lượng kinh khủng cái này dù sao cũng là c ự c phẩm hợp huyết đan năng lượng là phổ thông cùng dai đan dược gấp trăm lần không chỉ quân giật phi tại thời khắc này cảm giác toàn thân khí huyết đều ở đây hợp huyết đan tác dụng dưới sôi trào lên bởi vì kiếp trước đã sớm qua giai đoạn này hắn ngược lại là xe nhẹ đường qu cái gọi là ngưng huyết cảnh chính là đối với huyết dịch của cả người tiến hành khứ vu t ồ n tinh phạt mao tẩy thủy một cái quá trình bất quá quá trình này sẽ rất nguy hiểm đầu tiên nhất thiết phải đem huyết dịch của cả người ngưng kết thành làm một khoả cầu sau đó lại dùng nội lực rèn luyện quá trình này một cái không tốt tàu hỏa nhập ma thất khiếu chảy máu cũng không phải là không thể sự t ì n h cũng may quân giật phi kinh nghiệm vẫn là rất dư thừa hết thể quá trình cũng rất thuận lợi tại đem huyết dịch của cả người phạt mao tẩy thủy rèn luyện đi qua quân giật phi bắt đầu đột phá ngưng huyết cảnh công c ù n x i ề xích chỉ là không biết phải chăng là quân giật phi căn cơ quá vững chắc hắn đột phá mấy lần vẫn không thành công một mặt i ế p tái mà suy đạo lý quân giật phi rất là rõ ràng quân giật phi vận chuyển thôn thiên vệ đ ị a thần quyết tại quân giật phi đỉnh đầu cái k i ê u to lớn vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện bắt đầu càng chuyển càng nhanh hình thêu vòng xoáy điên cùng cắn nuốt bốn phía năng lượng tiên h đ ị a lấy quân giật phi làm trung tâm bốn phía hoa cỏ cây tối bắt đầu khô héo sinh mệnh tinh khí đều bị thôn vệ đương nhiên quân giật phi không có phát giác đây hết thảy lần trước sau khi đột phá nơi này thiên điện g u y ê n khí ngay tại chậm rãi khôi phục bây giờ lại lần nữa bị thôn vệ không còn một ống vòng xoáy khổng lỗ bên trong phản phất có một cái ác ma đang tại mở ra huyết bùn đại khẩu tham lam cắn nốt u bốn phía hết thảy phá cho ta đang ngưng tụ khổng lồ năng lượng tiên địa, quân giật phi sắc mặt nghiêm lại thôi động lực lượng toàn thân nhất cổ t ạ c khí toàn lực đột phá vê anh phản phất một cái vô hình cự truy tại quân giật phi trong thân thể mạnh mẽ đâm tới nhường sắc mặt của hắn tái đi như thế chu nhi phục thủy tác dụng dưới quân giật phi cảm giác bích trướng càng ngày càng mỏng hắn tâm như gương sáng không c ó dừng lại điên quần đánh thẳng vào xoa s o ạ thật giống như cái gì bị phá vỡ đồng dạng phản phất cảm giác thông thoáng sáng sủa cuối cùng đột phá đến ngư quân giật phi vận chuyển nội lực cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào như nước chảy sức mạnh to lớn không chỉ gấp mười lần bây giờ ta tuyệt đối có thể miễu s á t còn chưa trước khi đột phá ta đây quân giật phi trên mặt n ở một nụ cười đột phá đến ngưng huyết cảnh mặc dù tại liêu thành vẫn nhiên bất xem như đứng đầu cái kia một tú nhân nhưng mà nếu như sử dụng át chủ bài cũng chưa hẳn không thể cùng liêu thành đứng đầu nhất tầng nào người chống lại quân giật phi dạo chơi đi ra mật thất phát hiện yến thanh tuyết đang đứng tại mật thất đến đây trở về ra bước thần sắc có chút lo lắng phi đệ người đi ra yến thanh tuyết nhìn xem quân g ậ t phi rất là vui vẻ ân sáu quân giật phi gật gật đầu trên mặt mang nụ cười người cao lớn tiến thanh tuyết nhìn chăm chú quân giật phi tựa hồ phát hiện cái gì kinh ngạc nhìn xem hắn a có lẽ là bởi vì đột phá a quân giật phi cười cười phi đ ệ ngươi đột phá đến ngưng huyết cảnh tiến thanh tuyết rất là kinh ngạc nhìn quân giật phi nàng mặc dù không có tu luyện nhưng đối với cảnh giới võ đạo nên cũng biết cũng biết phía trước quân giật phi đột phá đến luyện cốt cảnh sự tình ân may mắn đột phá quân g ậ t phi cười nói quá tốt rồi nếu như phụ thân tại nhất định rất vui vẻ tiến thanh tuyết ôm quân g ậ t phi vui đến phát khóc yến thanh tuyết tự nhiên rất vui vẻ tại quân tiên ngai còn tại c ổ nguyên tông thời điểm lo lắng nhất chính là quân giật phi tu luyện chỉ là quân giật phi trước đây một mực bất tranh khí nhường quân tiên ngai thao toái lưu tâm cũng không có ý nghĩa như muốn từ bỏ chính hắn một nhi tử bà bối nhưng mà hiện tại quân giật phi nhất phi t r ù n g tiên nhường yến thanh tuyết tự nhiên là rất vui vẻ phải biết tại quân giật phi ở độ tuổi này đột phá đến ngưng huyết cảnh tuyệt đối xem như thiên tài mặc dù lam gia lam diệu gió cũng đột phá đến ngưng huyết cảnh nhưng đối phương có thể so sánh quân g ậ t phi lớn ít nhất ba tuổi tự nhiên bất có thể so sánh đúng tỉ, tỉ. đến cùng chuyện gì vì cái gì ngươi lại ở chỗ này chờ ta quân giật phi nhìn xem yến thanh tuyết hỏi đúng suýt chút nữa quên đi phi đệ lúc trước chắc trưởng lão cùng nhị thuốc đều tới tìm qua ngươi bây giờ cần phải tại tông chủ điện giống như đang thương nghị thuốc phường sự tỉnh yến thanh tuyết nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo quân giật phi trong lòng k h ẽ động gật đầu nói ân cái k i a đệ đệ ta đi xem tại tông chủ trong điện hơn mười vị c ổ nguyên tông trưởng lão đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì chỉ là một cái biểu lộ n g h i ê túc không khí có chút nặng nề đại gia sớm a quân g ậ t phi thản nhiên đi ra gặp qua tông chủ hơn mười vị c ổ nguyên tông trưởng l á o lập tức đứng dậy đối với quân giật phi chắp tay trào phía sau lập tức ngồi xuống tông chủ làm ra liên hợp liễu thành mấy gia tộc lớn cùng một chỗ ngừng thành phố sáu chắc thanh viễn nhìn xem quân giật phi thần sắc nghiêm túc quân giật phi tự nhiên biết cái này chắc thanh viễn cái gọi là ngừng thành phố nói là đan dược thị trường đối với liêu thành tới nói mấy gia tộc lớn thuốc phường ngừng thành phố tự nhiên là chuyện vô cùng nghiêm trọng cái kia luyện đan sư không biết thuốc phường đâu quân giật phi vấn đạo bọn hắn thật không có ảnh hưởng nhưng mà luyện đan sư k ô n g biết đan dược cung ứng là hạn chế xa xa không cách nào thỏa mãn liêu thành thị trường. Cho nên, hiện tại liêu thành đan dược c u n g không đủ cầu sáu hơn nữa sáu nói đến đây chắc thanh viễn câu chuyện một trận thêm gì nữa quân giật phi nhìn xem chắc thanh viễn hơn nữa bây giờ trên thị trường có tin t ứ c ẩm tại truyền cho chúng ta làm ra cung hóa lượng rất phong phú cho nên bản trưởng lao đoan chừng mấy ngày nay chúng ta làm ra thuốc phường cũng sẽ bị liêu thành võ giả đập phá chắc thanh viễn có chút bất đắc gì nói cái này hẳn chính là làm ra tại d ở cho quỷ cũng chỉ có làm ra có năng lực như thế bố trí xuống như vậy cục bất quá lần này bọn hắn đoan chừng sẽ trộm gà không thành lại mất năm p ó c quân giật phi cờ nhạt một tiếng rất là chắc chắn tông chủ ngài có thể nói hay không t i n t ư ở n g một chút cái này lam ra đến cùng có âm mưu gì chắc thành viễn nhất thời không nghĩ rõ ràng a a a cái này kỳ thực rất đơn giản lam gia liên hợp liêu thành mấy gia tộc lớn bắt đầu tuyên bố đủ loại nguyên nhân ngừng thành phố tiếp đó thả ra tin tức nói chúng ta c ổ nguyên tông thuốc phường đan dược phong phú lần này liêu thành võ giả tự nhiên sẽ lũ lượt mà đến đến lúc đó chúng ta không bỏ ra nổi đan dược các ngươi cảm thấy liêu thành võ giả sẽ như thế nào quân giật phi nụ cười nhạt nhọa đạo a như thế chúng ta c ầ nguyên tông danh tiếng liền xấu đến lúc đó chúng ta c ổ nguyên tông còn như thế nào bán s u ấ t đan thuốc chắc thanh viễn nghĩ tới đây sắc mặt t r ắ n g bệnh chẳng những là chắc thanh viễn mấy vị trưởng lao khác cũng là như thế đáng chết khó trách mấy ngày trước lam gia sẽ liên hợp liêu thành mấy gia tộc lớn dành với chúng ta mua đan dược nguyên lai、like、đánh là loại này chủ ý quân tiên h thành sắc có chút khó coi tông chủ vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ cũng ngừng thành phố sao phụ trách tiêu thụ đan dược mười bảy trưởng lão nhìn xem quân giật phi vấn đạo như thường lệ khai trương quân giật phi rất là bình tĩnh đạo thế nhưng là tông chủ chúng ta không có đan dược a mười bảy trưởng lão nhìn xem quân giật phi chua sót mà nói ha ha ai nói chúng ta không có đan dược quân giật phi nhẹ nhõm cười nói bốn mươi chín chương bốn mươi chín hợp huyết đan g ngay tại mười bảy trưởng l ã o muốn hỏi thăm đan dược ở nơi nào thời điểm một cái c ổ nguyên tông hộ vệ bước nhanh từ bên ngoài đi vào đi tới liêu quân giật phi trước mặt tông chủ luyện đan sư c ô n g biết tô trưởng l ã o tới bây giờ tại bên ngoài chở triệu kiến sáu hộ vệ kia cung kính nói tô trưởng lão vị nào tô trưởng lão chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành căn bản liền sẽ không nghĩ đến là luyện đan sư k ô n g biết tông u y ê n t ô nguyên tại liêu thành địa vị không ở thành chủ phía dưới càng làm ạ n h phủ cảnh v õ giả địa vị siêu nhiên nhường hắn chờ ở bên ngoài đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h thế nhưng là tâu nguyên quân giật phi thần sắc bình tĩnh đúng vậy sáu hộ vệ kia vội vàng gật đầu nhường hắn b ả o đi quân giật phi khoát khoát tay tại nơi hộ vệ bay bước rời đi chư vị ở đây trưởng l ã o thần sắc c h ầ n kinh tâu nguyên chẳng lẽ là luyện đan sư công biết tâu nguyên trưởng lão tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lão người người thần sắc trần kinh tô trưởng lao đến nhà tiếp đó chờ ở bên ngoài triệu k ế n đây là sự thực tô trưởng lao sao Đang n tại, tại cầu nguyên tông hộ vệ dẫn đầu dưới tâu nguyên mầm đầu dẫn ngực đi vào thật là tâu nguyên trưởng lão nguyên bản ngồi ngay ngắn ở vị trí cầu nguyên tông trưởng lao phảng phất trên ghế có lò so vậy nhảy dựng lên từng cái thần sắc kích động liền xem như chắc thanh viễn hòa quân tiên thành cũng không ngoại lệ dù sao người có tên cây có bóng tâu nguyên trưởng lão chắc thanh viễn hòa quân tiên thành thần sắc kích động ân sáu Tông n nhiên. Nhiên, biết, biết, bây, bọn hắn. Bọn hắn bây giờ chư vị ngồi ở đây trưởng lão nuôi phát hiện bọn họ tiểu tông chủ còn giống như đỉnh đạt ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị không có đứng dậy vụ này giá đỡ quá lớn chắc thanh viễn hỏa quân thiên thành lắc đầu cởi khổ có chút lo nghĩ phải biết đây chính là luyện đàn sư công biết tâu nguyên trưởng lão a mẹ nó trang bước cũng phải nhìn người a tại tâu nguyên trước mặt trưởng lão tự cao tự đại đây không phải người được t r ú c thọ a n thạch tín tự tìm cái chết sao tâu nguyên tùy thiện phóng điểm phong thanh cũng có thể nhường cổ nguyên tông chịu không nổi bản tông ở nơi này quân giật phi khỏe miệng lướt lên một tia đường cong lão sáu trương công tử ngài ở nơi này sáu tâu nguyên bước gấp mấy bước đi tới quân giật phi trước mặt nụ cười rất là nịnh n ọ t hơi không người ân ngồi xuống đi quân giật phi đối với t â nguyên khoác k h o tay ai tâu nguyên thụ s ủ n g ngực kinh tại hạ bài ngồi xuống chỉ là gần phân nửa mông ngồi ở trên đế hơn phân nửa còn t r ố n g không tư thế chỉ có thuộc hạ mặt chống lại quan mới có tư thái gì tình huống chư vị ngồi đây trưởng lão đều trận mắt h ố t mồm mẹ nó thế giới này quá điên cuồng không phải là gặp gỡ giả tâu nguyên trưởng lão à? bất quá chư vị đang ngồi c ổ nguyên tông trưởng lão mặc dù cùng tâu nguyên không có giao tập nhưng tâu nguyên xem như l i ế u thành danh nhân bọn hắn rất xa vẫn là gặp qua tâu nguyên vài lần tự nhiên bất sẽ nhận sai khu khu sáu quân g ậ t phi tự nhiên là thấy được chư vị tại chỗ c ầ nguyên tông trưởng lão ý nghĩ về sau chúng ta đ a n dược liền từ luyện đan sư công sẽ nhập hàng liền có thể luyện đan sư công sẽ sẽ đã bình ổn giá bán cho chúng ta hơn nữa lần này luyện đan sư công sẽ biết luyện chế một nhóm mới đang dược cái này đan dược chính là trên thị trường khan g hiếm đột phá đến ngưng huyết cảnh đan dược hợp huyết đan quân giật phi lạnh nhạt đạo hợp huyết đan như thế nào chưa từng nghe qua chắc t h a n h viên thần sắc buồn b ự c đúng vậy a cái này đan dược có vẻ như rất lạ l ắ m quân thiên thành trong mày a a a chư vị không cần lo lắng cái này hợp huyết đan thế nhưng là có năm thành tỷ lệ đột phá ngưng huyết cảnh là trên thị trường tuyệt đối không có cho nên một khi cái này đang dự bán tuyệt đối sẽ gây nên điên cuồng tâu nguyên rất là dáng vẻ tự tin thật sự chắc thanh viễn lập tức có chút ý động nhưng mà hắn rất nhanh liền có chút lúng túng bởi vì hắn lời này liền đại biểu hoài nghi tâu nguyên cũng may tâu nguyên cũng không tức giận chỉ là chắc thanh viễn trong lòng có chút kinh ngạc chuyện tốt như vậy làm sao lại rơi xuống c ầ nguyên tông trên tay hơn nữa luyện đàn sư cũng sẽ dưới tình huống bình thường sẽ không vì thế ra cung cấp đan dược như thế nào lần này đổi tính n khủ, khủ, khủ. tại hạ không phải ý tứ này chắc thanh viễn vội và nói tâu nguyên trưởng lão về sau cái này hợp nhất đan các ngươi luyện đan sư công sẽ ưu tiên cung cấp chúng ta cầu nguyên tông không có vấn đề a quân giật phi vẫn đạo không có vấn đề bây giờ vừa mới lợi chế sản lượng không nhiều Có t h ể toàn bộ trước tiên bộ c u nguyên cấp cổ t ô nhìn g c ờ phường sinh sau, đi lại hội lượng lên công cùng、cổ、nguyên tông cùng một chỗ buôn bán. Thông Nguyên n phía thuốc chỗ h cổ một xem quân giật phi cười nói ân gần nhất chúng ta cầu nguyên tông tài chính có chút thiếu có thể tại buôn bán phía sau lại cho các người chia như thế nào quân giật phi lại nói không có vấn đề kéo mấy ngày đều thành t h ô nguyên n g vội vàng cười nói bây giờ tại chỗ cầu nguyên tông trưởng lao đều mập bức cái này luyện đan sư công sẽ lúc nào dễ nói chuyện như vậy dựa theo điều kiện này cái này luyện đan sư công sẽ hoàn toàn trở thành làm việc vặt chỗ tốt đều cầu nguyên tông chiếm hảo tâu nguyên trưởng lão ngươi trở về chuẩn bị xuống đi quân giật phi đối với tâu nguyên hạ lệnh trục khách tâu nguyên trên mặt theo bản năng lộ ra nụ cười x u ố định để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra đây chính là luyện đan sư công sẽ cái k i a l u ô n cố chấp bá đạo tâu nguyên trưởng lão tại tâu nguyên sau khi rời đi quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi có chút hầu nghi hỏi tông chủ tâu nguyên trưởng lão nói đều là thật sao chắc thanh viễn cũng là không nháy một cái đôi mắt nhìn xem quân giật phi quân g ậ t phi đương nhiên biết hai người hoài nghi nhàn nhạt cười nói có phải thật vậy hay không chẳng lẽ các ngươi sẽ không phán đoán sao tông chủ cái tia bán hợp h u y đan chúng ta cùng luyện đan sư công lại là như thế nào chia quân tiên h thành nhìn xem quân giật phi có chút bận tâm hỏi nhị thúc hợp huyết đan chúng ta là cùng luyện đan sư công sẽ chia đôi quân giật phi cười nói cái gì quân tiên h thành hòa chắc thanh viễn bọn người cực kỳ chấn kinh lấy tâu nguyên nói tới hợp huyết đan công hiệu nếu như là thật sự đây tuyệt đối là đi n bán hoàn toàn không lo bán liền xem như chia chín một cầu nguyên tông đều nên cởi t ỉ n h húng chi là năm năm vậy đơn giản là bánh tử trên trời rớt xuống chỉ là vì gì luyện đan sư công sẽ muốn như vậy nhường lợi đâu thanh viễn hòa quân tiên thành đều có chút giật mình không biết trong này rốt cuộc là nguyên nhân gì quân giật phi tự nhiên biết bọn hắn đang lo lắng cái gì nghiêm nghị đạo nhị thúc chắc trường lão các ngươi không cần lo lắng trong này có một chút nguyên nhân bây giờ không tiện lộ ra chỉ cần biết cùng luyện đan sư công hội hợp làm đối với chúng ta c ổ nguyên tông chăm lợi vô hại liền có thể chắc thanh viễn quân tiên h thành bọn người ở tại n g h e được quân giật phi nói như thế liền không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn lựa chọn tin tưởng quân giật phi quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười lần này cung cấp cho luyện đan sư công biết hợp h u y đan chỉ là phiên bản đơn giản hóa chân chính bản đầy đ ủ hợp h u y đan quân g ậ t phi không có lập tức lấy、ra. dù sao lúc đó hắn cùng tâu nguyên không có thành lập được chân chính quan hệ còn lưu lại một tay nếu như hợp tác vui vẻ hắn sẽ lại ngừng cung cấp đan dược tốt hơn chân chính bản đầy đủ hợp h u y ế t đan đột phá tỷ lệ đạt đến bảy thành đương nhiên quân giật phi tự mình luyện chế thành công cực phẩm hợp h u y ế t đan đây chính là trăm phần trăm đột phá tỷ lệ đương nhiên cái này trăm phần trăm là đối với vậy võ giả tới nói giống quân giật phi loại này cằn cơn ngưng thực đến rồi cực hạn võ giả liền không nói được rồi liêu thành lam gia đang chết cậu nguyên tông cái này một hồi bản gia chủ muốn để cậu nguyên tông chịu không nổi lam tùng thần sắc mang theo một tia k h ó á i ý lam gia lần này tại c ổ nguyên tông ăn liếu thiên lớn thua thiệt liền đại trưởng lão lam trấn bình đều đã chết lam tùng tự nhiên bất có thể như thế buông thà c ổ nguyên tông nhưng mà yên hoa các phương lão một mặt kia nhường lam tùng tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao t ừ thiên đao sẽ vương h ú c chỗ tin tức chuyển đến thiên đao sẽ đang điều tra yên hoa các lai lịch tại không có làm rõ ràng quân giật phi cùng yên hoa các quan hệ phía trước thiên đao sẽ tạm thời sẽ không độc thủ là lấy bây giờ lam tùng chuẩn bị thông qua thủ đoạn khác trước tiên g i y vỏ c ầ nguyên tông nếu như phá hủy c ầ nguyên tông đang dự sinh ý, cổ nguyên tông cho dù không xong đời, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề khi đó đối phó liền dễ dàng vì lần này đối phó cầu nguyên tông làm ra thế nhưng là liên hiệp liêu thành những thứ khác mấy gia tộc lớn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt bỏ ra không thiếu đại giới nhưng mà nếu như có thể nhận được cầu nguyên tông hết thể đều là đáng giá gia chủ yên tâm chúng ta sớm đã đem tin tức thả ra ngày mai cầu nguyên tông hạ hạ thuốc t phường đoán chừng sẽ bị liêu thành võ giả sa bằng chỉ cần cầu nguyên tông hạ hạt đan dược phường không bỏ ra nổi đan dược đến lúc đó t h a n h danh của bọn hắn liền xấu không còn danh tiếng về sau bọn hắn tại liêu thành một đời đan dược thị trường tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi một cái lam gia trưởng lão cười híp mắt đối với lam tùng đạo đến lúc đó chúng ta trở ra làm xạ vị hồ, khi đó chúng ta lam gia thanh thế sẽ nâng cao một bước một tên khác lam gia trưởng lão cười đắc ý nói lam tùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm hiểm ngày thứ hai liêu thành mấy gia tộc lớn đều đang đợi lấy nhìn c ổ nguyên tông c h ế cười đến lúc đó c ổ nguyên tông bức bách tại liêu thành võ giả áp lực ra khỏi liêu thành đan dược thị trường khi đó liêu thành mấy gia tộc lớn liền có thể giành lại mấy khối thịt lần này lam gia liên hiệp liêu thành mặt khác hai đại gia tộc hồng gia tô gia còn có địa long rút thiết thương môn cộng nguyên, nguyên, nguyên, nguyên, nguyên tông hạ hạ thuốc phường đối mặt cơ hồ muốn đem thuốc phường san bằng liêu thành võ giả ngược lại không chút hoang mang cung ứng phong phú nhất là mới đẩy ra hợp huyết đan càng là có phần bị liêu thành võ giả hư hái mặc dù một khoả hợp huyết đan mười vạn kim tệ cơ hồ giá trên trời nhưng mà cái kia năm thành đột phá tỷ lệ nhường liêu thành vũ giả đô điên cuồng mặc dù vừa mới bắt đầu có liêu thành võ giả không tin nhưng mà tại một cái tư chất không phải rất tốt luyện q u ố t cảnh tột cùng võ giả tại chỗ thí nghiệm thuốc tại chỗ sau khi đột phá tại chỗ võ giả tự nhiên tin t i ê n tài chính là vật ngoài thân mười vạn kim tệ mặc dù nhiều nhưng là cùng cơ h ộ i có thể bảo chứng đột phá hợp h u y ế t đan so sánh không coi là cái gì lần này c ổ nguyên tông thuốc phường chẳng những không có chịu đến s u n g kích ngược lại kiếm là đầy bồn đầy bát đan dược là cùng không đủ cầu l i u thành mấy gia tộc lớn liên hiệp âm hưu tính toán ngược lại là đang trợ giút c ầ nguyên tông tuyên truy để bọn hắn trở thành tôm tép n h ạ i nhép phanh liêu thành lam r a đáng chết c ổ nguyên tông bọn hắn từ đâu tới đan dược hợp huyết đan là cái gì quỷ lam tùng có chút tức hồn hẹn một trường đem cái b ả n trước mặt đánh gãy tức giận sắc mặt xanh xám bắp thịt trên mặt đều và m ẹ o c ổ nguyên tông một chiêu này bài hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn nhường hắn bây giờ cực kỳ bị động thậm chí có chút bể đầu sức chán liêu thành mặt khác mấy đại thế lực người phụ trách cũng chờ ở bên ngoài muốn gặp hắn dù sao lại tiếp như vậy bọn hắn đều phải không chịu được nổi mới ra hợp huyết đan hoàn toàn muốn đem bọn hắn cho năm mươi chương năm mươi mất tích gia chủ mấy đại thế lực thủ lĩnh đều tới bọn hắn tuyên bố hôm nay nhất định phải gặp n g à i sáu một cái lam gia hộ vệ đi đến thần s á c cung kính nói lam tùng thở dài thần s á c cầm chầm nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ đây đều là liễu thành thế lực lớn một cái hai cái hắn còn có thể lờ đi nhưng liên hợp lại lam gia cũng không chịu được nổi ngươi nói cho bọn hắn bản gia chủ lập tức đi ra lam tùng bất đắc dĩ khoát tay h á o sáu lam tùng hao tốn giá thật lớn mới đưa mấy đại cựu phẩm thế lực thủ lĩnh đổi đi điều này cũng làm cho lam phủ đại thương nguyên khí đ một, một cái thoạt n nhìn như là tiên sinh kế toán thư sinh đứng tại lam tùng sau lưng hung hát nham hiểm ánh mắt mang theo giảo q u y t cùng khôn khéo chính là lam phủ quản gia hàm âu lam tùng bên cạnh túi k h ô n thức nhân vật nghĩ tới ta lam tùng tại liễu thành một đời cũng coi như ngang dọc nhất thời tại sao sẽ ở một cái hoàng mào tiểu từ trước mặt lại lớn như vậy bụi nhào lam tùng nắm đấm nắm chặt thần sắc không cắm lòng gia chủ lần này là luyện đan sư công sẽ ở sau l ư n g trợ giúp cầu nguyên tông chúng ta không ngờ rằng mới đưa đến thất bại trong căn t ớ c hà mâu thần sắc trịnh trọng nói ân cái này luyện đan sư công sẽ vì gì lại trợ giúp cầu nguyên tông chưa từng nghe nói bọn hắn có bất kỳ gặp nhau chuyện này rất là cổ quái lam tùng thần sắc rất mê hoặc thuộc hạ cũng không biết hà mâu thần sắc cũng lộ ra không hiểu cái này hợp huyết đan thật sự thần kỳ như thế lam tùng nhìn xem hà mâu hỏi ân cái kia hợp huyết đan là bây giờ liêu thành một đời đan dược tốt nhất cái khác đồng loại đan dược chỉ có ba thành đột phá tỷ lệ cho dù là trăm nguyên đế quốc địa phương khác cũng tối đa bốn thành nhưng cái này hợp huyết đan vậy mà đạt đến năm thành khó trách sẽ để cho liếu thành luyện cốt cảnh v õ giả điên c ù n g như vậy hà mâu hí mắt đáng chết luyện đan x ư a công sẽ vì gì muốn cùng cầu nguyên tông hợp tác lam tùng thần sắc khó coi gia chủ thuộc hạ cho là cái này hợp huyết đan đan phương có thể chính là cầu nguyên tông hà mâu câu chuyện nhất truyền vì cái gì nói như thế lam tùng chấn động trong lòng nhìn xem hà mâu gia chủ mời xem cái này trăm nguyên đế quốc khắc chỗ thậm chí là của thành cũng không có hợp huyết đan nhưng tại liếu thành lại xuất hiện hơn nữa còn là luyện đan sư công sẽ cung cấp bản thân cái này liền có thể chứng minh vấn đề hà mô bình tính đạo không sai lam tùng trong đầu chấn động gật gật đầu trừ phi như thế cái này liễu thành luyện đan sư công hội còn không có l à gan lớn như vậy đem loại đan dược này cùng với những cái khác thế lực hợp tác dù sao chúng ta liễu thành những thế lực khác tại trình độ nào đó cùng luyện đan sư công lại là đối thủ cạnh tranh lam tùng nghiêm nghị đạo gia chủ chúng ta không thể kéo dài nữa cho dù là thiên đao sẽ bên kia không độc thủ chúng ta cũng nhất thiết phải ra tay diện trừ quân giật phi bằng không c ậ nguyên tông lại như thế phát triển tiếp k hà ó m k ề mâu chế được nó. Hà nó. m nghiêm túc nhìn xem lam tùng thế nhưng là cổ nguyên tông sau lưng đứng yên hoa cắt thậm chí sáu luyện đan sư công sẽ sáu lam tùng vẻ mặt nghiêm túc gia chủ yên tâm đi nhu đồ hảo giết chết quân giật phi có thể không phải là cái gì việc khó sáu hà mâu cười nhạt một tiếng lam tùng nhìn xem hà mâu hắn biết cái này chính mình coi trọng nhất túi khôn bây giờ có thể có chủ ý là lấy đối với hắn gật gật đầu nghiêm nghị đạo hà mâu chuyện này giao cho ngươi làm rất tốt bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi hà mâu vội vàng hướng lam tống không người nói gia chủ Ngài cầu nguyên, nguyên, vẹn vẹn như nguyên, nguyên tông đảo qua ngày xưa dáng vẻ dán mua rất có trung hương chi thế nhưng quân giật phi biết lần này tất nhiên nhường cầu nguyên tông kiếm đầy bồn đầy bát nhưng là đem liễu thành mấy thế lực lớn làm mất lòng liêu thành mấy thế lực lớn nhất là lam gia sẽ không c a m lỏng nhường cầu nguyên tông thuận lợi như vậy phát triển tiếp bây giờ đối với quân giật phi là tối trọng yếu chính là thời gian mặc dù đột phá đến ngưng huyết cảnh nhưng mà tu vi này tại liêu thành tất nhiên cũng không tệ lắm nhưng hắn đối mặt đ ị ợ h nhân đều không phải là đèn đã cạn dầu nhất định phải nhanh chóng đột phá tu vi nhưng mà trong thời gian ngắn muốn đột phá rất không có khả năng nhưng để thăng chiến l ự c cũng có thể như thế nào mới có thể để thăng sức chiến đấu của ta đâu quân giật phi cho mày tu vi thời gian ngắn không cách nào để thăng nhưng mà lấy hắn kiếp trước cự tuyệt tả quân thủ đoạn vẫn là có thể tìm được một chút biện pháp đến để thăng chiến lược thì như bừa nhưng quân giật phi biết b ừ a chỉ là thủ đoạn phụ trợ đem b ừ a xem như thông thường thủ đoạn lộ ra nhiên bất thích hợp đúng kiếp trước bản công tử chấn áp đầu kia h ắ long thời điểm tại liêu thành phụ cận bố trí xuống qua hai cái ám thủ có thể nơi đó có có thể dùng đồ vật quân giật phi trong đôi mắt thoáng qua một tia tinh quang kiếp trước đầu kia tiểu h ắ long mặc dù mới trưởng thành nhưng quân giật phi vì chấn áp nó quả thực tốn không ít tâm lực tại toàn bộ bắc hoang vực bày ra không thiếu ám thủ có chút dùng tới có chút còn chưa kịp dùng tới liền bị cái kia tiểu h long trốn、thoát. bất quá bây giờ đối với quân giật phi tới nói vận khí nếu như không tệ có thể có thể tìm được một chút vật hữu dụng l i ê n tại quân giật phi nghĩ kỹ chuyện kế tiếp nghi thời điểm một cái cầu nguyên tông đệ tử bầm báo bên ngoài có lý gia cùng người của hàn gia đến tìm quân giật phi đang tiếp khách s ả n h gặp được hàn gia cùng lý gia tổng quản gặp qua tông chủ hàn gia cùng lý gia tổng quản đối với quân giật phi vẫn là rất tôn trọng vội vàng trào các ngươi cùng nhau mà đến có phải hay không hàn bần cùng dương hồ có việc quân giật phi vẫn đạo tông chủ chúng ta đến đây này là muốn hỏi một chút thiếu công tử có đến tìm ngài sao lý gia quản gia nhìn xem quân giật phi cẩn thận hỏi không có a trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có đến tìm bản công tử bảy Chật, quân giật phi liền vội vàng hỏi chẳng lẽ bọn hắn không thấy quân giật phi lông mày nhũ lại nhìn xem hai vị quản gia béo hổ hòa trúc can cũng là hắn tại liêu thành số lượng không nhiều tốt bằng hưu tự nhiên bất hy vọng bọn họ xảy ra chuyện đúng vậy a thiếu công tử ba ngày trước liền không có đã trở về chúng ta hàn ra bốn phía khắp nơi tìm không đến cho nên mới tới tông chủ ở đây thử thời vận chúng ta đều biết tông chủ và thiếu công tử là bạn tốt sáu hàn gia quản gia đạo chúng ta lý ra cũng là như thế lý gia quản gia thần sắc cũng là ngưng trọng nói có phải hay không là bọn hắn cùng đi nơi nào không có trở về theo ta được biết bọn hắn vài đêm không về tựa hồ không tính là chuyện kỳ quái gì quân giật phi châm trước một phen đạo tông chủ có chỗ không biết mặc dù ngày xưa thiếu công tử thường xuyên không trở về nhà nhưng bên cạnh vẫn có gia tộc chúng ta cường giả âm thầm bảo hộ nhưng mà lần này chúng ta bảo hộ thiếu công tử nhân đều không một ngoại lệ bị đánh n g ấ t x ỉ u cho nên chúng ta mới lo lắng thiếu công tử an toàn hàn gia quản gia đạo lý gia quản gia cũng nói theo chúng ta lý gia phụ trách bảo hộ thiếu công tử cao thủ cũng bị đánh mắt xịu tại a vừa đã đi biết, bản người tin liên trước, tức, tông tức các có chủ về sẽ lập l c v ớ các người. Quân giật p hai i nghiêm Tại thần túc h sắc đạo. nhà quản gia sau khi rời đi quân giật phi thần sắc nhất thời nghiêm túc hắn cảm giác ở trong đó có gì đó quái lạ lý ra cùng hàn g i a mặc dù thế lực không kém nhưng hai nhà tại liêu thành bảo trì trung lập cực ít đắc tội với người béo hổ hòa trúc can mặc dù cùng mình được xưng là liêu thành tam phế nhưng bọn hắn cũng cực ít đắc tội với người không có khả năng vô cớ mất tích chẳng lẽ là vì mình mà đến quân g ậ t phi trong đầu chấn động bởi vì quân g ậ t phi đang cẩn thận ngẫm nghĩ một phen phát hiện béo hổ hòa trúc can cực kỳ có liên lạc người chính mình có thể đối phương hoàn toàn là vì mình mà đến từ bảo hộ hai người cao thủ bị đánh ngất x ỉ u mà không phải đánh giết nhìn đi ra âm thầm ra tay nhân rõ ràng cũng không muốn quá đắc tội hai nhà chẳng lẽ là tôn đảo ban đầu ở luyện đan sư c ô n g sẽ bởi vì chính mình béo hổ hòa trúc căn cũng cùng một chỗ đắc tội tôn đảo nhưng quân giật phi trợt lại loại bỏ khả năng này nếu quả như thật là tôn ra ra tay bọn hắn sẽ không cố kỵ hàn ra cùng lý ra trực tiếp liền đem bảo hộ béo hổ hòa trúc căn cao thủ giết không có khả năng để lại người sống dù sao song phương không cùng đẳng cấp tồn tại như thế nói đến cũng chỉ có làm ra. quân giật phi h í p mắt lại đương nhiên đây chỉ là quân giật phi phỏng đoán cụ thể như thế nào vẫn chưa biết được quân giật phi lập tức phái ra liếu c ổ nguyên tông sức mạnh điều tra tung tích của hai người nhưng vẫn là đá chìm đ á y biển không có bất kỳ cái gì âm thanh dòng g ã ba ngày không hề có một chút tin tức nào quân giật phi trong phòng đi qua đi lại thần sắc của hắn có chút âm trầm béo hổ hòa trúc can cũng là bạn tốt của hắn hắn như thế nào cũng không thể để hai người xảy ra chuyện tông chủ ngài tin một cái c ầ nguyên tông đệ tử đi tới quân giật phi trước mặt người đưa tin đâu quân giật phi vẫn đạo đưa xong tin liền đi cái k i a c ổ nguyên tông đệ tử nói người đi xuống đi quân giật phi đạo tại nơi c ổ nguyên tông đệ tử sau khi rời đi quân giật phi mở ra tin đang nhìn xong nội dung phía sau quân giật phi sắc mặt có chút cổ quái lam gia đang d ở trò q u ỷ gì vậy mà mời bản công tử tham gia ngày mai hiến hội quân giật phi thì thào mà nói mặc dù quân giật phi biết tiến không hảo hiến nhưng lần này hắn thật vẫn phải đi dù sao béo hổ hóa chúc can mất tích hắn cần làm rõ ràng tùng tích của bọn hắn lần này lam gia h ế n hội ngược lại là một cái cơ hội tốt đương nhiên quân giật phi trước đây cũng nhất thiết phải kiểm chuẩn bị sáu liêu thành ta ngoài trăm dặm quân giật phi đi vào một tòa núi hoang ở trong nơi đây ngay tại chỗ nhân khẩu bên trong gọi ác ma tri địa cũng cứ gọi tiên h khiển tri địa quanh năm độc trướng vân vít phương viên m ư ờ i dặm cũng là từ đ ị a n g a y tại chỗ có ghi chép đến nay chính là một chỗ đất cằn sỏi đá cùng bên cạnh khác s ơ n mạch cái kia ước cúc thông thông sơn lâm so r a ở đây liền lộ ra rất cổ quái quân giật phi nhìn xem cái này quen thuộc địa hình khơi gợi lên hắn một tia hồi ức vạn năm trước hắn ở chỗ này bố trí xuống cấm chế săn bắt tiểu hất long trận chiến kia kinh thiên động địa tiểu hắc long ngọn lửa bừng bừng che khuất bầu trời lúc này mới dẫn đến vùng núi này không có một ngọn cỏ nơi này độc trướng nói cho cùng chỉ là năm đó tiểu hắc long lưu lại ngọn lửa bừng bừng đây vẫn là pha loảng vạn năm lâu nếu như là trước kia tiểu hắc long phun ra ngọn lửa bừng bừng cho dù là một kia cũng đủ để phá hủy cả tòa liêu t h à n h nhân đi lên xem một chút quân giật phi bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo hướng về phía trước mắt hư không đánh ra một đạo thủ ấn mấy đạo huyền diệu thủ ấn từ quân g ậ t phi trong tay đánh vào sân mạch chốc lát cả ngọn núi b ỗ n nhiên thiên diệu động phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng